606 thứ 632 chương tiên Đế tin tức một đại điện chỗ sâu, truyền đến một hồi tiếng bước chân, theo tiếng bước chân tới gần, thẩm lãng thân ảnh, chậm rãi đi ra, nhìn xem trên đài cao ba kiện bảo vật, thẩm lãng mỉm cười, hắn rốt cuộc tìm được ba kiện bảo vật, trong đó món kia chân vũ huyền giáp, thẩm lãng sớm đã tại vĩnh sinh tiên Đế trong ảo cảnh nhìn rồi, cho nên không có quá mức chú ý, mà là đưa ánh mắt đặt ở chân vũ huyền giáp trung quanh hai quyển chiến sách, cái kia hai quyển sách một cái tản ra ánh nhuận lộng lây, một quyển sách khác lại tựa như hấp động, không ngừng cắn nuốt hết thảy trung quanh. Chỉ từ trên khí tức nhịn, Thẩm Lãng biết, cái kia phát ra thôn vệ hết thảy sắc, hẳn là sát lục tâm kinh. Bất quá Thẩm Lãng lại không có đi lấy cái kia ba kiện bảo vật, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng trên đài cao một cái khác thân hình. Cái thân ảnh kia đưa lưng về phía Thẩm Lãng, toàn thân không có chút nào khí tức, tựa như bốn người đồng dạng. Thẩm Lãng thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên, bởi vì hắn ở lưng ảnh bên trên, liền nhìn ra người kia là ai. Vĩnh Sinh Tiên Đế, Vĩnh Sinh Tiên Đế đã sớm chết đi vô số năm, nhưng mà lúc này, Vĩnh Sinh Tiên Đế thi thể lại bảo tồn hoàn hảo, tựa như người sống đồng dạng. Cái ba, ngồi yên ở đó Vĩnh Sinh Tiên Đế, trong thân thể Vậy mà vang lên yếu ớt tấm thanh. Thẩm Lãng khi nghe đến âm thanh kia sau đó, cơ thể căng thẳng, phía sau lưng vậy mà ra một lớp mồ hôi lạnh. Vĩnh Sinh Tiên Đế thế nhưng là một đời cự phách, thân là tổ cảnh cường giả, tuyệt đối là tồn tại vô địch, ít nhất, hắn hiện tại căn bản là không cách nào đối kháng tổ cảnh cường giả. Thẩm Lãng đang cẩn thận quan sát một lúc sau, phát hiện một cái nhường hắn vô cùng khiếp sợ sự tình. Vĩnh Sinh Tiên Đế thân thể trung quanh, lại có vô số tử khí hướng về trong thân thể của hắn chui vào, mà những cái kia tử khí tại Vĩnh Sinh Tiên Đế trong thân thể du tẩu một vòng sau đó, mới lần nữa xông ra Vĩnh Sinh Tiên Đế cơ thể, hướng về đại điện trì bên ngoài lướt tới. Theo tử khí không ngừng tràn vào, Vĩnh Sinh Tiên Đế trên người tử khí vậy mà tại từng chút một giảm bớt, mà sống chi khí lại tại tăng thêm. Thẩm lang thấy cảnh này, thần sắc đống nhiên biến đổi, hắn đã nghĩ tới một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Vĩnh Sinh Tiên Đế vậy mà tại cấp độ sinh cơ, đạt đến phục sinh tự thân mục đích. Cuối cùng, tại cuối cùng một kia tử khí xông vào Vĩnh Sinh Tiên Đế cơ thể sau đó, Vĩnh Sinh Tiên Đế cơ thể lại có sinh cơ. K3. Âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng, Vĩnh Sinh Tiên Đế cơ thể vậy mà đứng lên. Đã bao nhiêu năm, ta cuối cùng thành công. Vĩnh Sinh Tiên Đế đột phá tổ cảnh sau đó, đã bất tử bất diệt, nhưng mà tu chân giới cường giả vô số, vĩnh sinh tiên đế đều bởi vì nhất thời sơ suất, bị người đánh lén dẫn đến tử vong. Nếu không phải là hắn cuối cùng nín thở một cái, kiên trì chạy trốn tới hạ giới, chỉ sợ hắn sớm đã bị người phát hiện. Người đã đến. Vĩnh sinh tiên đế giống như đang đối với chính mình nói, cũng giống đang đối với thẩm lãng nói. Thẩm lãng do dự một chút, lập tức chậm rãi nói, ta tới. Ngươi quả nhiên không có chết, ta chỗ đi thế giới kia, hẳn là ngươi nguyên thần biến thành thế giới a. Ngươi muốn lợi dụng ta, trợ giúp ngươi đem tâm linh đạt đến hoàn chỉnh, lấy có thể gia tốc ngươi phục sinh. Thẩm Lãng ngờ tới không có sai, Vĩnh Sinh Tiên Đế tại trước khi chết, mà bắt đầu vì mình phục sinh làm chuẩn bị, mà Thẩm Lãng đám người xuất hiện, chính là hắn hy vọng phục sinh. Thẩm Lãng đám người khảo nghiệm, chính là đang trợ giúp Vĩnh Sinh Tiên Đế. Vĩnh Sinh Tiên Đế quả nhiên cùng Thẩm Lãng tại trong ảo cảnh nhìn thấy một dạng khuôn mặt Anh Tuấn, dáng người kiên cường, áo trắng như tuyết, tiêu sái đạm nhiên. Chúng ta chờ đợi vạn năm, tháng năm dài lắm đắng, ta còn xuất lại nguyên thần đã từng mất phương hướng hai lần, ta vốn cho rằng kế hoạch của ta sẽ không thành công, trốn không thoát Thiên Đạo Luân hồi, nhưng là không nghĩ đến, phong hồi lộ chuyện, các ngươi đột nhiên đi tới, cho ta xem đến rồi hy vọng. Thẩm lãng khẽ cho mày. Đã ngươi kế hoạch hoàn thành, cái kia không biết, ngươi còn có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Nghe được Thẩm lãng tra hỏi, Vĩnh sinh tiên đế sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười. đương nhiên, ngươi có thể đi chọn một phần đường. Thẩm lãng vẻ mặt nghiêm túc đi tới bày ra chân vũ huyền giáp cùng sát lục tâm kinh trên đài cao. Thẩm lãng không chút do dự, đem giết lục tâm kinh thu vào không gian giới trị bên trong. Vĩnh sinh tiên đế từ đầu đến giờ vẫn không có nói chuyện qua, liền tại Thẩm lãng thu hồi sát lục tâm kinh sau đó, Vĩnh sinh tiên đế lần nữa nói: Tốt, ta đáp ứng chuyện, đã làm được. Bất quá ta cửu nhân mạnh mẽ quả đáng, nếu như lưu lại các ngươi sợ rằng sẽ bị bọn hắn biết được, chỉ có thể bị khuất các ngươi. vĩnh sinh tiên đế nói ra tay, tiểu ra tay, không chút nào cho thẩm lãng cơ hội nói chuyện. Vĩnh sinh tiên đế một quyền đánh ra, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu lắc lư. Thẩm lãng đã sớm đối với vĩnh sinh tiên đế có phòng bị, tại vĩnh sinh tiên đế đánh ra một quyền sau đó, cũng trong nháy mắt huy quyền đánh ra ngoài, thẩm lãng một quyền bên trong, ẩn chứa bá đạo quyền ý, không kém chút nào vĩnh sinh tiên đế một quyền. Vĩnh sinh tiên đế mặc dù sống lại, nhưng mà thực lực lại không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá dù sao, vĩnh sinh tiên đế là tổ cảnh cường giả, coi như thực lực không có hoàn toàn khôi phục, cùng thẩm lãng đại chiến cũng không rơi xuống hạ phong, quyền của hai người ý tràn ngập tại toàn bộ đại điện chi bên trong, thẩm lãng liền thiên đế quyền ý đều dùng đi ra. Vành ba, thiên đế hư ảnh xuất hiện tại thẩm lãng sau lưng, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy thân hình. nhìn thấy thẩm lãng sau lưng thượng đế hư ảnh, vĩnh sinh tiên đế vậy mà kinh ngạc lên. ngươi cùng người này là quan hệ thế nào? chẳng lẽ ngươi là hắn hậu bối? vĩnh sinh tiên đế nghi ngờ hỏi, thẩm lãng thần sắc hơi động một chút, nghe vĩnh sinh tiên đế mà nói, hắn giống như đã gặp thượng đế. không phải, ta chỉ là cùng hắn có một chút ngoại nguồn, chẳng lẽ ngươi cùng hắn nhận biết? thẩm lãng cũng không gấp gáp, nhàn nhạt hồi đáp. Vĩnh Sinh Tiên Đế trầm ngâm một chút, lập tức nói: người này, ta chính xác gặp qua, bất quá ta cùng hắn không có giao tế gì, mà hắn lúc đó đang bị người truy sát, đến nỗi về sau đi nơi nào, ta cũng không biết. Cái gì? Truy sát? Thẩm Lãng bị Vĩnh Sinh Tiên Đế mà nói chân kinh, thượng đế cư nhiên bị người truy sát, phải biết thiên đế thực lực, thế nhưng là gần với chỗ tệ, có thể truy sát thiên đế người, ít nhất cũng là hắn cái tầng thứ kia người, đến cùng sẽ là ai? Chẳng lẽ là Chủ Tể cường giả? Bất quá Chủ Tể cường giả rất nhanh liền bị Thẩm Lãng bắt bỏ, Chủ Tể cường giả nếu là ra tay, thượng đế tuyệt đối không có khả năng có cơ hội đảo tẩu. Bởi vì tổ cảnh cùng chủ thể, thực sự không cùng một đẳng cấp. Chủ thể đã là thế gian cao cấp nhất cường giả, một ý niệm có thể thương hải tăng điển toàn bộ vũ trụ cũng có thể quay về nguyên thủy, liền xem như thượng đế cũng không khả năng tránh thoát chủ thể cường giả truy sát. Nhưng mà, tất nhiên không phải chủ thể cường giả truy sát, ngày đó đế, như thế nào có thể sẽ trốn? Ngươi biết là ai đuổi giết hắn sao? Thẩm Lãng nhíu mày vấn đạo. Vĩnh Sinh Tiên Đế lúc đầu, ta không biết là ai đuổi giết hắn, nhưng mà ta lại biết, đuổi giết hắn người, mạnh phi thường, liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải đối thủ của hắn. Vĩnh Sinh Tiên Đế toàn thịnh thời kỳ có thể cùng trời đế sánh ngang, vĩnh sinh tiên đế tất nhiên nói như vậy, vậy đã nói rõ, truy sát tiên đế người, tuyệt đối là một cái thực lực người hết sức khủng bố. 607 thứ 633 chương tu chân giới thế cục một vĩnh sinh tiên đế không có ra tay, thẩm lãng thực lực bây giờ, không phải hắn cái này vừa mới sống lại người có thể đánh bại. Vĩnh sinh tiên đế bàn tay nhẹ nhàng vu lên, còn dư lại chân vũ huyền giáp cùng thái thượng chân kinh liền bị vĩnh sinh tiên đế thu vào. Thẩm lãng cũng không có ngăn cản, hắn lấy được sát lục tâm kinh, sẽ không cần cái kia độ khác biệt. Liên tại thẩm lãng cùng vĩnh sinh tiên đế sau đại chiến, hai bóng người xuất hiện ở đại điện tri bên trong. Lý Tông cùng Thái Hoàng nhìn thấy Thẩm Lãng cùng Vĩnh Sinh Tiên Đế giằng co, thân hình khẽ động, đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, thần sắc bất thiện nhìn xem đối diện Vĩnh Sinh Tiên Đế. Vĩnh Sinh Tiên Đế nhìn thật sâu một mắt Thẩm Lãng tam nhân, bàn tay vung lên, Thẩm Lãng bọn người trước mắt tràn cảnh biến ảo, đi tới tử vong cấm địa bên trong. Tiên Đế đạo phụ, là Vĩnh Sinh Tiên Đế chi vật, Thẩm Lãng bọn người cho Vĩnh Sinh Tiên Đế vứt bỏ xuất động trong phụ. Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Trân Dương cũng xuất hiện ở Thẩm Lãng bên cạnh. Lúc này Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Chân Dương đã khôi phục một chút, nhưng là vẫn ở vào trong hôn mê, nguyên thần tụ thương, muốn khôi phục, không, có nhằm vào nguyên thần năng lượng, căn bản cũng không có thể lúc này tử vong cấm khu, đã không phải là cấm khu, theo vĩnh sinh tiên đế trùng sinh những cái kia tử khí tất cả đều tiêu tan tiên đế động phủ cũng biến mất không còn tâm tích lớn như vậy cấm khu, không có một ai thầm lãng không có ở nơi này dừng lại lâu mang theo thái hoàng bọn người rời khỏi nơi này theo tử vong cấm khu biến mất toàn bộ tu chân giới đều lưu chuyển sôi sùng sùng một chỗ sân mạch hai gian nhà tranh lặng lặng đứng ở đó mặc cho gió táp mưa xa nguy nga bất động tựa như quần sơn đồng dạng không thể lay động trong nhà lá chuyên gia trận trận mùi thuốc để cho người ta nghe nóng không khỏi toàn thân thư giáng Thẩm Lãng ngồi ở nấu xôi bình thuốc phía trước, lặng lặng đứng chờ. Thẩm Lãng đám người đi tới ở đây, đã nửa tháng có thừa, tu chân giới chính là không bao giờ thiếu thiên tài điều bảo, Thẩm Lãng ủy vào thực lực cường đại, đi rất nhiều hiểm địa, tìm được một chút chữa trị nguyên thần dược liệu, vì Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Chân Dương trị liệu nguyên thần. Nửa tháng này, Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Chân Dương đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù bây giờ hai người còn có chút suy yếu, nhưng mà đã không có gì trở ngại. Nhan Như Ngọc sắc mặt tái nhợt từ trên giường đi xuống, đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, ôn nhu đạo: "Phu quân, cảm ơn ngươi." Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, đứng lên ôm lấy Nhan Như Ngọc, nhu tình đạo: "Ta Thẩm Lãng đời này trân quý rất ít người, ngươi tính toán một cái, ta như thế nào có thể không trân quý ngươi? Nhan Như Ngọc hơi hơi gật đầu, lặng lặng nằm sấp tại trầm lãng trên lồng ngực, hưởng thụ lấy này nháy mắt An Bình. Kể từ nàng theo Thẩm Lãng sau đó, đã trải qua vô số mưa gió, đại chiến không ngừng, hiện tại trầm Lãng lại mạo hiểm tới chuẩn tìm thượng đế, hai người cũng không biết về sau sẽ như thế nào, có thể có chốc lát An Bình, hai người đều vô cùng trân quý. Ngay tại trong phòng một mảnh An Bình thời điểm, ngồi ở trên lò lửa bình thuốc, bắt đầu cô đông cô đông văng lên, phá vỡ nảy nháy mắt An Bình. Nhan Như Ngọc rời đi Thẩm Lãng vây quanh, trên mặt tái nhợt thoáng qua nhàn nhạt đỏ ửng. Thẩm Lãng đến cùng thần sắc không thay đổi, không người xuống, tay không cầm lấy nóng bỏng bình thuốc, ngã xuống bên cạnh trên bàn gỗ trong chén. Thẩm Lãng bưng bát, đỡ Nhan Như Ngọc về đến phòng trên giường, đem đựng lấy thuốc bát đưa cho Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng thổi rồi một lần, ngửa đầu uống đi vào. Theo dược vật từ trong miệng chảy đến trong thân thể, Nhan Như Ngọc ngồi xếp bằng chậm rãi nhắm mắt lại. Chị liệu nguyên thần dược vật mới vừa tiến vào Nhan Như Ngọc trong thân thể, lại bắt đầu bay hơi dược hiệu. Một cột vô hình năng lượng tại Nhan Như Ngọc trong thân thể dâng lên, hướng về trong óc nàng nguyên thần phóng đi. 4. 3 ngày sau, Thẩm Lãng bọn người rời đi dãy núi kia, đi tới phồn hoa tu chân giới. Tử Vong Cấm Khu Phong Ba đã qua, toàn bộ tu chân giới vẫn là trước sau như một, tu chân giả riêng phần mình dựa theo mình quy tích sinh hoạt. Nhưng mà mặt ngoài nhìn tu chân giới, gió em sóng lặng, nhưng âm thầm cũng đã cuồn cuộn sóng ngầm. Tiến vào Tử Vong Cấm Khu Ngô Trung Tử bọn người cũng là tu chân giới mấy đại thế lực lao tổ cấp nhân vật, Ngô Trung Tử bọn người chết ở Tử Vong Cấm Khu bên trong, căn bản là không gạt được người hữu tâm, một chút bị cái kia mấy thế lực lớn áp chế tông môn tất cả đều bắt đầu sủn sụn rung động. Thẩm lãng bọn người mới vừa đến một tòa thành thị bên ngoài, liền thấy vài tên tu chân giả ở trên bầu trời đại chiến lấy. Những người kia có hai tên là Nguyên Anh Kỳ còn giữ lại bốn người cũng là Kim Đăng Kỳ, sáu người ở trên bầu trời Đại Chiến kịch liệt lấy, phát bảo ngang rộng. Thẩm Lãng Lục Nhân dừng ở phương xa, lẳng lặng quan sát. Cái kia hai tên Nguyên Anh Kỳ Tu chân giả, một người là một danh lão giả, tóc trắng như tuyết, người mặc một thân đạo bảo, tiên phong đạo cốt, tựa như người trong trốn thần tiên đồng dạng, trong tay dùng là một thanh pháp khí trường kiếm, bị cái kia danh lão giả chỉ huy, hướng về cùng hắn đối địch người công tới. Mà cùng cái kia danh lão giả giao thủ là một gã lông mày đồng động, thân hình cao lớn trung niên nhân, nhân. Cái kia danh trung niên nhân, nhân người mặc một bộ áo bào đen, trong tay giùm là một thanh trường thương, mỗi một thương đâm ra đều mang theo phong lôi chi thành, lão giả công kích tới trường kiếm, đều bị cái kia danh trung niên nhân trưởng thường đánh bay ra ngoài. Nhân tại thiên, ngươi huyền minh tông, thật chẳng lẽ muốn cùng ta thần đạo tông khai chiến không thành? Lão giả trường kiếm, lần nữa được trung niên người đánh bay sau khi ra ngoài, lão giả thần sắc tức giận hô. Lão giả trong miệng nhân tại thiên chính là cái kia danh trung niên nhân. Nhân tại thiên nghe được lão giả lời nói, lạnh giọng nói, huyền chất tử, ngươi thần đạo tông huyền vĩnh, trước kia bởi vì một kiện linh cấp pháp khí, liền vô duyên vô cớ giết ta sư bá, nếu không phải là ngươi thần đạo tông có lý tinh lão giả kia tỏa chấn. Ta Huyền Minh Tông đã sớm hướng các ngươi khai chiến, hơn ngàn năm qua, ngươi Thần Đạo Tông mặt ngoài là chính đạo khôi thủ, âm thầm lại so ma đạo người còn muốn cho. Ngươi thống hận, bây giờ Lý Tinh chết ở tử vong cấm khu bên trong, ta xem lần này, ngươi Thần Đạo Tông như gì tránh thoát một kiếp này. Nhiếp Tại Thiên là Huyền Minh Tông một cái trưởng lão, thực lực tại Nguyên Anh hậu kỳ, trong tay dùng chính là một cây pháp khí cấp phong lôi thương, phong lôi thương là tu chân giới tài liệu quý hiếm lôi thạch tạo thành mà thành, mỗi một kích đều có lôi điện chí lực, đồng cấp bên trong, Nhiếp Tại Thiên có rất ít đối thủ. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Thần Đạo Tông không có Lý Tinh lão tổ, cũng chỉ có thể mặc người chém giết sao? Ta Thần Đạo Tông sừng sững tu chân giới hơn ngàn năm, sao lại chỉ có chút thực lực ấy? Lần này các ngươi những thứ này cùng ta Thần Đạo Tông đối kháng tông môn, tất cả đều sẽ tự thử các quả." Huyền chân tử trên mặt lập loè thần sắc khinh thường, nhìn xem đối diện Nhậm Tại Thiên, cười lạnh đạo. Nhậm Tại Thiên khẽ cho mày, trong lòng không khỏi nhớ tới, bọn hắn Huyền Minh Tông tông chủ lo lắng sự tình, trước đây bọn hắn thảo luận phải chăng cùng Thần Đạo Tông lúc khai chiến, bọn hắn Huyền Minh Tông tông chủ, liền từng lo nghĩ qua chuyện này. Một cái sừng sững hơn ngàn năm tông môn, coi như đã mất đi cường giả tọa trấn, cũng chưa chắc chính là như vậy dễ đối phó. Bất quá bây giờ tiến đã lên dây cùng, thì không khỏi không pháp Tuân nữa cũng không phải chỉ có hắn Huyền Minh Tông một thế lực, rất nhiều cùng thần đạo tông từng có thủ án tông môn đều sẽ đồng loạt ra tay. 608 thứ 634 chương thần đạo tông nguy cơ một mặc cho ở trên thiên cùng Huyền Chân Tử thần thương khẩu chiến sau đó, lần hai đại chiến kịch liệt lên. Hai người bọn họ cũng là riêng phần mình tông môn trưởng lão, mà bốn tên Kim Đan kỳ tu chân giả là bọn hắn tông môn chấp sự. Một hồi đại chiến thảm liệt đi qua, Huyền Chân Tử độc thân bị hủy diệt, Nguyên Anh thiêu đốt tinh nguyên, trốn chạy mà đi, cái kia hai tên thần đạo tông Kim Đan tu chân giả bị mặc cho ở trên thiên bọn người chém giết. Mặc cho đến mặc cho ở trên thiên bọn người rời đi, Thẩm Lãng lục nhân mới hiện lộ ra thân hình. Muôn đời kinh luân một trang sách thở dài đạo, cái này tu chân giới thật đúng là hỗn loạn, Thần Đạo Tông láo tổ vừa mới vẫn lạc, liền bị đám người lên mà công. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, mạnh được yếu thua, thần đạo tông bất diệt, những tông môn địa, như thế nào có thể có cơ hội tiến thêm một bước đâu. Thẩm Lãng đối với Thần Đạo Tông cùng Huyền Minh Tông chuyện, không sợ hãi chút nào, loại này lấy thực lực vi tôn thế giới, khắp nơi đều là ngươi lửa ta gạt, ban đầu chân vũ đại lục, không phải cũng là dạng này, 21 thế lực lớn lẫn nhau cắn tay, nếu có một thế lực hơi có vẻ thất bại, cũng sẽ bị người nháo thương coi như thần đạo tông cùng những tông môn kia không có thù hận, những thế lực kia cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Một cái bá chủ kết thúc, chính là một cái khác bá chủ của thời. Thần đạo tông bất diệt, những tông môn kia như thế nào có thể có cơ hội tiến thêm một bước? 4. Theo Huyền chân chết thoát đi. Hai ngày sau đó, thần đạo tông giữ Huyền Minh tông còn có mấy cái giữ Huyền Minh tông thế lực không sai biệt lắm, bắt đầu đại chiến. Hai phe đội ngũ cường giả toàn bộ điều động, tại thần đạo tông núi môn chi bên ngoài mở ra sinh tử chi chiến. Một trận chiến này, Nguyên Anh kỳ tu chân giả hòa hợp thể kỳ tu chân giả tử thương vô số. Cuối cùng nếu không phải là Thần Đạo Tông tông chủ ra tay, e rằng một trận chiến này trong thời gian ngắn căn bản liền sẽ không kết thúc. Thần Đạo Tông là một gã độ kiếp kỳ cường giả, tại toàn bộ tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, mà Thần Đạo Tông Lý Tinh lão tổ chính là tiến vào tử vong cấm khu bên trong Lý đạo trưởng. Lý Tinh thực lực tại đại thừa kỳ, là tu chân giới số lượng không nhiều vài tên đại thừa kỳ cường giả, Lý Tinh ở thời điểm Thần Đạo Tông địa vị siêu nhiên, chấp chính đạo người cầm đầu, rất nhiều tông môn đều đối Thần Đạo Tông kính sợ có phép, nhưng mà kể từ Lý Tinh bị thầm lặng chém giết sau đó, tin tức truyền ra, Thần Đạo Tông địa vị rất xuống ngàn trượng, trong khoảng thời gian ngắn Liền nhận lấy huyền mình tông nhóm thế lực khiêu khích. Thần đạo tông tông môn, thực sự một mảnh quần sơn trong, mảnh này quần sơn là một chỗ động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm, liền xem như hơn ngàn năm đi qua, linh khí cũng không có giảm bớt chút nào. Thần đạo tông mặc dù không có lý tinh nhưng mà tông môn chi bên trong cường giả vô số, coi như huyền mình tông mấy đại thế lực vây công, cũng không có cầm xuống thần đạo tông. Thần đạo tông một gian khoáng đạt đại điện chi bên trong, một cái khí thế uy nghiêm, khuôn mặt lạnh lùng nam tử ngồi cao tại trên chủ vị. Phùng Thánh Phong uy nghiêm quét mắt một mắt phía dưới thần đạo tông cường giả, chậm rãi nói, "Chư vị Bây giờ chính là ta Thần Đạo Tông thời khắc sinh tử, ta không muốn thấy được có người âm thầm có dị tâm, nếu như bị ta phát hiện, ta sẽ tự mình ra tay gạt bỏ, hy vọng đại gia tề tâm hợp lực, cùng một chỗ vượt qua Thần Đạo Tông lần này nguy cơ. Phùng Thanh Phong chính là Thần Đạo Tông tông chủ, Phùng Thanh Phong là một cái sát phạt quả đoán người, trước kia hắn còn chưa trở thành Thần Đạo Tông tông chủ thời điểm, liền danh xưng có phá vỡ tinh tay uy danh. Phá vỡ tinh tay, đại biểu không chỉ có là phùng gió mát thực lực cường đại, một cái khác ý tứ, chính là của hắn tâm ngoan thủ lạc. Một ngày trước Thần Đạo Tông tông môn chi bên ngoài, Dữ Huyền Minh Tông nhóm thế lực đại chiến chính là Phùng Thanh Phong một người đánh lui hai tên độ kiếp kỳ người tu chân liên thủ năng lực xoay chuyển tình thế đem thần đạo tông từ trong lúc nguy nan giải cứu ra đương nhiên hai phe thế lực cường giả cũng không có toàn bộ điều động độ kiếp kỳ cường giả mặc dù rất ít nhưng mà những đại thế lực kia chung vào một chỗ tuyệt đối sẽ không chỉ có cái kia hai tên tông chủ ta đã phái người đi vô cực tông truyền tin để bọn hắn trợ giúp tính toán thời gian vô cực tông vi quân cũng cần phải sắp tới chỉ cần vô cực tông chịu ra tay chúng ta thần đạo tông nguy cơ liền có thể vượt qua một cái thần đạo tông trưởng lão đứng lên chắp tay đối với Phùng Thanh Phong nói Phùng Thanh Phong cười lạnh một tiếng Chương trưởng trưởng lão nghị hơi bị quá mức đơn giản, vô cực tông lão tổ nô chúng tử cũng chết ở tử vong cấm khu bên trong, bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể còn có dư lực trợ giúp chúng ta? Nếu như vô cực tông chạy đến trợ giúp chúng ta, chỉ sợ cũng muốn bị ma đạo thừa lúc vắng mà vào, cho nên vẫn là không muốn báo coi huyết tượng, vẫn là suy nghĩ một chút chính chúng ta giải quyết như thế nào a? Nghe được phùng gió mát lời nói, người trưởng lão kia thần sắc biến đổi, bọn hắn sở dĩ một mực không quá lo lắng, chính là nghĩ đến vô cực tông trợ giúp. Bây giờ phùng gió mát một câu nói, để bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Phùng thanh phong nở tới tâm tư của bọn hắn không khỏi lạnh rên một tiếng, đều cho ta đem không nên có tâm tư thu lại, Thần Đạo Tông mặc dù không có lý tinh lão tổ, thế nhưng là còn có ta, chỉ cần ta không chết, Thần Đạo Tông cũng sẽ không diệt. Thoại âm rơi xuống, Phùng Thanh Phong đứng lên, tay áo hất lên, nhanh chân rời đi đại điện trì bên trong. Trong đại điện Thần Đạo Tông trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, thở dài một tiếng, thần sắc lo lắng đi ra đại điện. Mà liên tại Thần Đạo Tông Phùng Thanh Phong bọn người thảo luận thời điểm, Thần Đạo Tông bên ngoài, Huyền Minh Tông các thế lực lớn tạm thời tạo thành trong doanh địa. Các đại thế lực cường giả hội tụ ở một tòa to lớn trong lều vải. Những thế lực này liên minh, không có minh chủ, cũng là làm theo ý mình. Lúc này vài tên độ kiếp kỳ cường giả ngồi ở trong lều vải, đàm luận cục thế trước mặt. "Trần huynh, chúng ta lần này đối với Thần Đạo Tông phát động công kích, Vô Cực Tông thật sự không biết đúng tay sao?" Một cái Hạc Phát Đồng Nhan láo giả, nhíu mày vấn đạo. Bị Hạc Phát Đồng Nhan xưng hô Trần huynh nhân, là một gã hơn 50 tuổi trung niên nhân, nhân, cái kia danh trung niên nhân, nhân cầm trong tay quà xếp, nghe được lão giả lời nói, mỉm cười, "Sở huynh cứ việc yên tâm, Vô Cực Tông Ngô chúng tử cũng chết ở tử vong cấm khu bên trong, bọn hắn nếu là dám đến trợ giúp Thần Đạo Tông, chỉ sợ cũng phải có đại phiền toái, trên vạn năm tới, Ma Đạo một mực bị chúng ta chính đạo áp chế." Nếu không phải là chúng ta chính đạo cường giả vô số, e rằng ma đạo đã sớm phát động chiến tranh. Lần này Ngô Trung tử ngoại ý muốn bỏ mình, nhưng ma đạo có thời cơ lợi dụng, chúng ta cùng thần đạo tông đại chiến, là trong chính đạo bộ truyện, vô cực tông căn bản là không cách nào nhúng tay, nếu như cưỡng ép nhúng tay, điều động cường giả tới trước lời nói, ma đạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, đối với vô cực tông phát động công kích, đến lúc đó vô cực tông nhưng là nguy hiểm. Trong lều vài mấy người, nghe được cái kia danh trung niên nhân giảng giải, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, thần đạo tông cùng vô cực tông chính xác giao hảo, thế nhưng là còn không có tới đến, đưa tự thân tại không để ý trưởng nghĩa tới trợ giúp thần đạo tông, không có cường giả tòa chấn, nếu như tại đem cao thủ đại lượng điều ra, e rằng tuyệt đối sẽ bị ma đạo thừa lúc vắng mà vào, đến lúc đó vô cực tông mình cũng sẽ tự thân khó đảm bảo. nghĩ thông suốt có chuyện, mấy đại thế lực liên minh cường giả, tất cả đều yên tâm, mai đao xoèn xoèn chuẩn bị đối với thần đạo tông, lần nữa phát động công kích. 609 trăm linh thứ sáu chương ma đạo tập kích bất ngờ một thẩm lãng lục nhân đi tới thần đạo tông giữ huyền minh tông mấy thế lực lớn đại chiến chiến trường, nhìn xem phía dưới cở sĩ tiên minh sòng phương, khoe miệng hơi coi một chút. tu chân dưới sở dĩ hỗn loạn như vậy, tất cả đều là thẩm lãng một tay tạo thành nô trung tử bọn người ở tại tử vong cấm khu bị hắn đánh chết đưa đến trận này loại cục. Phùng Thanh Phong ngươi thần đạo tông tận thế đến rồi thiếu nợ chúng ta nợ là thời điểm trả một cái nhật nguyệt tông độ kiếp lao tổ nhanh chân bước ra lớn tiếng hô Và anh ba một thanh tản ra khí tức bén nhọn trường kiếm trong nháy mắt bay ra chém chết bầu trời hướng về phùng rõ ràng phong phi bắn đi Phùng Thanh Phong lạnh rên một tiếng trên mặt mang thần sắc khinh thường, một quyền đánh ra thiên địa chấn động nhật nguyệt vô quang Phùng Thanh Phong trên tay mang theo là một đôi tản ra tử quan quyền sáo theo phùng gió mát một quyền đánh ra tử quang trùng thiên cái ba Tên kia độ kiếp lão tổ trường kiếm cùng phùng gió mát năm đấm chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Hai người cũng là độ kiếp chi cảnh, là trưởng không tiên địa chi lực cường giả, hai người giao thủ một cái, liền bạo phát ra chấn động tỷ liệt. Phùng Thanh Phong vừa mới đánh bay tên kia độ kiếp lão tổ trường kiếm, liền lại có một đạo công kích xuất hiện. Đó là một thanh mang theo ngập trời ngọn lửa trường đao, hỏa diễm ngập trời, đốt cháy hết thảy, trường đao những nơi đi qua, không gian cũng hơi nhăn nhó. Phùng Thanh Phong thần sắc không thay đổi, song quyền trên ánh sáng màu tím càng thêm rực rỡ, hóa thành một đạo tử quang, đem phùng gió mát thân ảnh bao ở trong đó ngọn lửa màu đỏ cùng lồng ánh sáng màu tím chạm vào nhau, đại địa khô cạn, đất cằn nghiến rậm, chẳng cảnh vô cùng rung động. Từ quang tiêu tan, phùng gió mát thân ảnh lại xuất hiện tại thế nhân trước mặt, cơ thể không có chút nào thương thế, mà tên kia công kích phùng gió mát hỏa diễm trường đao, lại chiến minh một tiếng, bay ngược mà quay về. Chúng ta cùng tiến lên. Một tên khác độ kiếp kỳ lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm trường kiếm cùng đi đầu vây công phùng gió mát hai tên độ kiếp kỳ lão tổ liên thủ hướng về phùng thanh phong xung tới. Bốn người ở trên bầu trời đại chiến kịch liệt lên, lên, phùng thanh phong không hổ là độ kiếp đỉnh phong cường giả, một người đại chiến ba người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tử quang trúng tiên, hỏa diễm bút lên, kiếm quang lấp lóe. Tại chiến trường bên trong năng dọc, theo Phùng Thanh Phong bốn người đại chiến, người của Song Phương Hôn chiến lại với nhau. Ngay tại Thần Đạo Tông giữ Huyền Minh Tông nhóm thế lực đại chiến lúc bắt đầu, Thẩm Lãng lông mày hơi động một chút, lập tức nỉ nó nói, có chút ý tứ. Thẩm Lãng Lục nhân thân ảnh chậm rãi tiêu tan, trong chớp mắt đi tới Chiến Thiên Tông bầu trời. Lúc này vô cực tông nội chiến hỏa ngập trời, vô số tu sĩ si ma đạo tại vô cực tông bên trong gần hiện, truy sát cái này vô cực tông đệ tử. Ma chiến thiên, ta chiến thiên tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một cái vô cực tông độ kiếp lao tổ hướng về phía một cái ma khí ngập trời. Trên mặt xăm giữ tận Đồ Văn, người mặc màu đen bó sát người bảo nam tử giận dữ hét. Ma chiến thiên giữ tận nở đủ cười, cả người ma khí càng thêm cường thịnh đứng lên. "Ha ha, ta đã chờ đợi một ngày này, rất lâu, các ngươi chính đạo tự cho là chính phái, không ngừng chèn ép ta ma đạo người, bây giờ Ngô chúng tử lão già kia vẫn lạc tại Tử Vong Cấm Khu, ta như thế nào có thể bỏ qua cơ hội này." Vành ba, Ma chiến thiên một trường vỗ ra, ma huy ngập trời, bầu trời đều ám trầm xuống, dưới một đạo lại ma khí tạo thành bàn tay to lớn vỗ xuống, bao phủ toàn bộ Vô Cực Tông. Tiên địa chiến thiên tông độ kiếp lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng trên thân một câu ngất trời khí thế dâng lên, bàn tay vô bên hông không gian giới chỉ túi, một thanh tản ra dùng mình pháp bảo trường kiếm bay ra, tê thiên liệt địa hướng về ma chiến thiên ma khí tạo thành bàn tay chém tới. ông ba, trường kiếm chạm phá hư không, ma chiến thiên ma khí bàn tay bị một phân thành hai, một lần nữa hóa thành ma khí, về tới ma chiến thiên trong thân thể. ngay tại chiến thiên tông hỗn loạn tương bừng lúc, thầm lãng thần sắc khẽ động, thái hoàng thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, trương vô cực thân hình chật vật tại vô cực tông bên trong chạy trốn, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, cái vật khổng lồ vậy chiến thiên tông, vậy mà lại bị ma đạo công phá, trong chớp mắt liền gặp phải diệt môn nguy cơ. Ma Ma đạo vốn chính là người đông thế mạnh, lại thêm cường giả vô số, bằng vào Chiến Thiên tông một thế lực, căn bản là ngăn cản không được Ma đạo vây công. Trương Vô Cực nhìn thấy sự tình không tốt, mà bắt đầu chạy trốn rồi đứng lên. Đúng lúc này, Trương Vô Cực bóng người trước mắt lóe lên, Thái Hoàng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Thái Hoàng, Trương Vô Cực thần sắc biến đổi, Thái Hoàng hắn quá quen thuộc, cho dù chết, hắn cũng sẽ không quên, bởi vì chính là Thái Hoàng bọn người. Một tay hủy diệt hắn vô cực tông, nhường tâm huyết của hắn, phó mặc. Thái Hoàng lãnh đạm nhìn xem Trương Vô Cực, bàn tay bỗng nhiên đưa ra, hướng về Trương Vô Cực chụp tới. Trương Vô Cực biết Thái Hoàng cường đại, căn bản cũng không có ngăn cản chi tâm giả thoát một thường, quay người hướng về chiến thiên tông chỗ sâu chạy tới. Thái hoàng tay trưởng đi theo ở trương vô cực sau lưng đuổi theo, trong chớp mắt liền đi tới trương vô cực sau lưng. trương vô cực nhìn thấy thái hoàng tay trưởng theo đuổi không bỏ, thần sắc hung ác, cơ thể đỗ nhiên nổ nát vụn, một cái nguyên anh thừa dịp hỗn loạn lúc hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bỏ chạy. Thái hoàng lạnh rên một tiếng, giống như kình thiên lực bản tay tại hỗn loạn phong bạo bên trong sung ra, một trưởng đem trương vô cực nguyên anh nắm trong tay. trương vô cực nguyên anh là một cái phiên bản thu nhỏ trương vô cực, tại thái hoàng tay trong lòng bàn tay không ngừng rẽ rủa gầm thét, nhưng mà. Thái Hoàng thực lực căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Trương vô cực rễ rùa hoàn toàn vô dụng, Thái Hoàng dưới chân khẽ động, trong lòng bàn tay nắm lấy Trương vô cực nguyên anh, hướng về thẩm lãng phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi, vài tên hóa thần kỳ tu sĩ ma đạo ngăn cản tại Thái Hoàng trước mặt, Thái Hoàng thân hình không có chút nào dừng lại. Tại trong mấy người ở giữa bay qua, cái kia vài tên ma đạo tu sĩ tất cả đều nổ thành một chùm sơn máu. Trương vô cực kỳ một cái dám đối với chính mình mắng lưỡi, tại đối mặt Thái Hoàng lúc dứt khoát quyết nhiên tự bạo cơ thể, lấy hy vọng có thể tránh thoát Thái Hoàng truy sát. Đáng tiếc, Thái Hoàng thực lực mạnh mẽ quá đáng, coi như hắn tự bạo cơ thể cũng không có ngăn cản Thái Hoàng một chút, cuối cùng bị Thái Hoàng dễ dàng bắt. Thái Hoàng trở lại thẩm lãng bên cạnh, đem Trương Vô Cực Nguyên Anh từ trong lòng bàn tay phóng ra. Thẩm lãng có chút hăng hái nhìn xem Trương Vô Cực Nguyên Anh, "Trương tông chủ, chúng ta lại gặp mặt." Trương Vô Cực Nguyên Anh run nhẹ nhẹ, hắn lúc này vô cùng sợ, có thể đi đến một bước này, hắn vẫn luôn tại cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là không nghĩ đến, hay là muốn đối mặt bỏ mình kết cục. Trương Vô Cực Nguyên Anh, run rẩy đạo, "Vị cường giả này, là ta Trương Vô vô cùng có mắt không trọng, đắc tội ngài, còn xin ngài tha ta một mạng, ta Trương Vô Cực nguyện vì ngài làm một chuyện gì." Thẩm lãng hơi hơi lắc đầu một cái, Trương Vô Cực loại người này, chính là một cái gián động, căn bản cũng không có thể dưỡng thụ, căn bản cũng không có cần phải lưu lại. Thẩm Lãng tay háo nhẹ nhàng vung lên, Trương Vô Cực nguyên Anh, liền biến thành cho bụi. Trương Vô Cực tử vong, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, đối với hỗn loạn chiến Thiên Tông, căn bản là không nổi lên được mấy may gợn sóng. 610 thứ 636 Trương đạo tôn tử vong chi mê mấy ngày sau, hỗn loạn tu chân giới cuối cùng bình tĩnh lại. Thần đạo Tông mặc dù bị Huyền Minh Tông nhóm thế lực liên hợp giễu mồn, nhưng mà Huyền Minh Tông nhóm thế lực cũng thiệt hại cực lớn, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, chiến tranh không có hoàn toàn phe thắng lợi, liền xem như thắng cũng là thắng thảm, mà chiến tiên tông cũng bị ma đạo hủy diệt, toàn bộ tu chân giới đều bị ma đạo thống trị, chính đạo suy thoái, kéo dài hơi tàn, chỉ có thể thần phục với ma đạo phía dưới. thầm lãng lục nhân không có ở nơi này dừng lại thêm, mà làm một lần nữa bước lên hành trình. bất quá tu chân giới hành trình, thầm lãng bọn người cũng không có đến không, thầm lãng ở đây thu được sát lục tâm kinh, hơn nữa thực lực cũng tại thêm một bước, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể đủ đột phá đến tổ cảnh. đến lúc đó, vũ trụ tinh không, ngoại trừ chỗ thể, hắn sẽ tại không sợ bất luận kẻ nào. tu chân giới vô cùng minh ông, vô số tinh cầu mọc lên như rừng bất quá thẩm lãng lục nhân không có ở tiến vào những cái kia tu chân tinh cầu cũng là cùng thẩm lãng thứ nhất đi đến tinh cầu không sai biệt lắm thậm chí có chút tinh cầu tu chân giả thực lực còn không bằng tinh cầu kia một ngày này thẩm lãng lục nhân tại tu chân tinh vực nơi danh giới đụng phải một người nhìn xem người kia thẩm lãng lục nhân đều trầm mặt xuống đó là một cái đã chết đi rất lâu người thi thể lẳng lặng phiêu phù ở cô tịch trong tinh không cổ thi thể kia cho dù chết đi cũng tản ra uy áp kinh khủng đạo tôn thẩm lãng lục nhân nhận ra cổ thi thể kia chủ nhân chính là tam đại tổ cảnh một trong cường giả đạo tôn đạo tổ người này. Không có ai biết hắn sống bao nhiêu năm tháng, chỉ biết là tại Phật Tổ thành danh thời điểm, đạo tôn liền đã đột phá tổ cảnh. Đạo tôn cùng Phật tổ là chúng thần đại lục tối cường hai người, về sau cùng trời tôn cùng một chỗ đánh lên tiên giới, giữ thanh hoàng cùng long hoàng, đỏ viêm tiên hoàng đại chiến, cuối cùng cùng một chỗ truy tìm thượng đế. Thẩm lãng lục nhân trên đường đi chỉ có tại tử cực trong tinh vực từng chiếm được tin tức của bọn hắn, về sau vẫn không có tin tức, không nghĩ tới ở đây bọn hắn thấy được đạo tôn thi thể. Đạo tôn mặc dù đã chết đi, nhưng mà thi thể lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có mi tâm chỗ có một đạo quỷ dị vết thương, tiêu diệt đạo tôn trong đầu nguyên thần, mới khiến đạo tôn vẫn lạc. Đạo tôn trên người lạ bảo, tản ra thần tính hào quang, tại mênh mông vũ trụ trì bên trong lập lòe. Nhìn xem đạo tôn mi tâm chỗ vết thương, Thẩm Lãng Lục nhân vẻ mặt nghiêm túc lên. Một trang sách chắp tay trước ngực, trên mặt mang vẻ kinh ngạc, đạo tôn lại là bị người một chiêu đánh giết, cái này sao có thể? Thái hoàng cũng kinh ngạc nhìn đạo tôn thi thể, đạo tôn thực lực tuyệt đối không kém, liền xem như thượng đế này loại nhân vật, cũng không khả năng một chiêu đánh giết đạo tôn, rốt cuộc là ai, có thể có thực lực như thế, mới có thể một chiêu đánh giết đạo tôn. Trầm Lãng hai con ngươi chậm rãi đóng lại, trong đầu thôi diễn lấy đạo tôn trước khi chết chẳng cảnh. Đó là một mặt cho bóng người mơ hồ, cầm trong tay một thanh trường thương, đạo tôn tại trong vũ trụ mênh mông tới gặp nhau, hai người không biết đã nói những gì, cuối cùng người kia đâm ra một thương, đạo tôn giống như bị định trụ đồng dạng, bị trường thương đâm trúng mi tâm, nguyên thần xoắn nát, không có một tia lực phản kháng chết đi. Liên tại Trầm Lãng thôi diễn người kia thời điểm, đạo kia khuôn mặt thân ảnh mơ hồ, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lãng, hình ảnh tiêu thất, Thẩm Lãng khẽ miệng lưu lại một tia tiên huyết. "Đế Quân, ngươi không sao chứ?" Một trang sách nhìn thấy Thẩm Lãng máu tươi trên khóe miệng, lo lắng hỏi Thẩm Lãng lắp đầu một cái, không có việc gì, chỉ là nhận lấy một chút phản vệ. Lập tức Thẩm Lãng tiếp tục nói, xem ra chúng ta khoảng cách nguy hiểm, càng ngày càng gần, tất cả mọi người chuẩn bị một chút à, có thể sống sót, thì nhìn tạo hóa của mình. Thẩm Lãng đối với đạo thân ảnh kia vô cùng kiên kỵ, như thế là bọn hắn lúc này gặp phải người kia, trong bọn họ e rằng rất khó có người có thể tránh thoát người kia truy sát, liền xem như hắn cũng không có tự tin trăm phần trăm, đương nhiên hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, có hệ thống cũng không phải không có sức liều mạng. Thẩm Lãng lục nhân không hề động đạo tôn thi thể, đối với cường giả bọn hắn đều vô cùng tôn kính. Đạo tôn mặc dù chết, nhưng lại không cho phép kẻ khác khinhnạn. Một lần nữa đem đạo tôn thi thể đưa vào vũ trụ mênh mông trong tinh không, Thẩm Lãng Lục Nhân lần nữa bước lên hành trình. Một tháng thời gian, nháy mắt trôi qua, Thẩm Lãng Lục Nhân tại vũ trụ mênh mông trong tinh không đã từng gặp được rất nhiều nguy cơ, nhưng mà sáu người đều an toàn vượt qua. Một ngày này, Thẩm Lãng Lục Nhân rốt cuộc đã tới một chỗ to lớn trong tinh vực, mảnh tinh vực này không giống với dị vãng tinh vực, mảnh tinh vực này chỉ có một tinh cầu, cái tinh cầu kia phi thường to lớn, liền xem như trong vũ trụ sao trời hung thú, ở nơi này hành tinh trước mắt đều vô cùng nhỏ bé, tựa như cát bụi cùng tảng đá đổng dạng. Tinh cầu bên ngoài bị một cỗ lực lượng vô danh bao khỏa, bất kỳ vật gì đụng vào tầng kia lực lượng vô danh, đều sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Đế quân, viên tinh cầu này khá là quái dị, chúng ta như thế nào đi vào? Thẩm Lãng lắc đầu, tinh cầu ra không hiểu sức mạnh, nhường Thẩm Lãng vô cùng tiên kỵ, hắn cũng không biết như thế nào đi vào. Đúng lúc này, cái tinh cầu kia đột nhiên bộc phát một cỗ hấp lực, Thẩm Lãng Lục Nhân căn bản là không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt bị hút vào. Thẩm Lãng Lục Nhân cảnh tượng trước mắt, một hồi biến ảo, đợi đến thân thể của bọn hắn dừng lại lúc, liền thấy, một mảnh xanh thẳm phía chân trời cùng rộng lớn vô biên rừng rậm. Giống ba, sáu người còn không có lấy lại tinh thần. Một tiếng tiếng thú gầm truyền đến, một đầu to lớn đốm đen mãnh hổ, đột nhiên từ một gốc cây phía sau xông ra, hướng về khoảng cách nó gần nhất nhan như ngọc đánh tới. Thẩm Lãng nhíu mày, một quyền đánh ra, uy thế bộc phát, cùng đốm đen hổ to lớn hổ chao chạm vào nhau. Oanh ba. Đốm đen hổ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đụng gây vô số đại thụ, to lớn cơ thể ngã tại trên mặt đất, gây nên chấn động to lớn thanh âm. Đốm đen hổ nằm trên mặt đất phía trên, vùng vây hai cái, cuối cùng không có mảy may mắn sinh tử, sinh cơ tiêu tan. Phu quân, đây là địa phương nào? Nhan Như Ngọc dâng lên một trận hoảng sợ, thực lực của nàng cũng không yếu. Nhưng mà nếu như Thẩm Lãng không xuất thủ, nàng coi như dùng ra toàn bộ thực lực, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ngăn lại đốm đen hổ tấn công. Thẩm Lãng nhanh chân đi tới đốm đen hổ trước người, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra phía dưới. Con thú này trong thân thể có viên cổ thần thú huyết mạch, mặc dù linh trí không mở, nhưng lại thực lực phi thường cường đại, liền xem như chân thần chi cảnh võ giả, muốn đối phó nó cũng rất miễn cưỡng. Nguyên Chân Dương nghe được Thẩm Lãng mà nói, thần sắc biến đổi, mặt hiện lên lo lắng nói với quân, đầu này đốm đen hổ, vẫn chỉ là linh trí không mở, thì có thực lực như thế, vậy nếu như là đã có tu luyện thành yêu thú, chẳng phải là càng thêm tương đại? một trang sách hơi hơi lắc đầu một cái, nguyên thí chủ, ngươi quá lo lắng. vừa rồi đế quân đã nói, đầu này đốm đen hổ có viễn cổ thần thú huyết mạch mới có thể cường đại như thế, coi như những tu luyện kia thành công yêu thú, huyết mạch hơi kém lời nói, đoán chừng cũng sẽ không mạnh hơn nó quá nhiều. ta đoán chừng là đế hậu huyết mạch đưa tới chú ý của nó, mới có thể chịu đến công kích của nó. nghe được một trang sách mà nói, đám người tất cả đều tán đồng. nhân tộc dựa vào là thiên phú, mà yêu thú dựa vào là nhưng là huyết mạch, huyết mạch càng mạnh, thực lực mới có thể càng mạnh. 611 thứ 637 chương Thiên Nhân Ngũ Suy Thẩm Lãng Lục Nhân Thân ở bên ngông trong rừng rậm, không ngừng xuyên thẳng qua, linh khí của cái thế giới này vô cùng phong phú, là chân vũ đại lục tốt mấy lần, Thẩm Lãng bọn người cẩn thận từng ly từng tí, linh khí của cái thế giới này đầy đủ như thế, cường giả nhất định không thiếu. Trên đường đi, Thẩm Lãng Lục Nhân hiếu kinh vô hiểm đi ra vùng rừng rậm này. Cảm thụ được đậm đà thiên địa linh khí, Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, trong lòng ngực một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Thẩm Lãng thả ra nguyên thần, hơi hơi dò xét phía dưới, thần sắc khẽ động, nguyên thần của hắn phi thường cường đại, nhưng chính là như thế vậy mà đều không có nhô ra thế giới này lớn bao nhiêu, tại hắn nguyên thần trong cảm ứng, thậm chí ngay cả phiến đại lục này một nửa cũng không có dò sẽ đến. đi thôi, chúng ta trước biết một chút đó là một thế giới gì. thẩm lãng thản nhiên nói, sáu người phi thân lên, hướng về phương xa bay đi. Dương dương bên ngoài là một mảnh vội vàng hoang chi địa, không hề dấu chân người, căn bản là không thấy được một bóng người. ba ngày sau, thẩm lãng lục nhân rốt cuộc đã tới một cái thành nhỏ bên trong. thế giới này người, cùng chân vũ đại lục không sai biệt lắm, cũng là người mặc trường bào hoa áo ngắn, bình dân người mặc một mạc y phục vải bố. cửa thành có binh sĩ chuẩn giữ. Thẩm Lãng Lục Nhân dạo bước đi vào trong thành, chiều cao không đồng nhất phục thức kiến trúc chiếu vào sáu người mi mắt. Vạn Long Tiểu Quán. Thẩm Lãng Lục Nhân chậm rãi đi vào, khách bên trong không tính quá nhiều, nhưng mà huy nhất mấy người cũng là lương béo đao kiếm, hẳn là khách giang hồ võ giả. Thẩm Lãng Lục Nhân tìm một cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Liên tại Thẩm Lãng sáu người vừa mới điểm xong đồ ăn thời điểm, bọn hắn nghe được bản bên một danh vũ giả nói, Doãn huynh, ngươi nhanh cho nhóm nói một chút, tần lĩnh tần đế chuyện. Bị cái kia danh vũ giả gọi là Doãn Hinh võ giả mỉm cười, sư vị, chớ có gấp gáp, lần trước chúng ta vừa nói xong nam lĩnh tiên đao lần này ta liền cho đại gia nói một chút chúng ta tần lĩnh tần đế tên kia doanh họ vũ người tiếng nói vừa mới rơi xuống trong hiệu quán huy nhất mấy người tất cả đều vinh thay lắng nghe thẩm lãng lục nhân cũng không có nói chuyện mà là lặng lặng chờ lấy tên kia doanh họ vũ giả kể chuyện xưa đối với cái này phiến đại lục thẩm lãng có rất mạnh lòng hiếu kỳ bởi vì tại hắn trong cảm giác phiến đại lục này hẳn là bọn hắn lần này chạm cuối cùng nghe nói tần đế chính là một đời đế quân tần đế thiên tư tung hành tự sáng tạo tần đế tâm kinh tại toàn bộ chư thần đại lục cũng là đứng đầu công pháp có thể cùng phật môn phật tổ độ thế điện tịnh sương những cái kia võ giả nghe được doãn họ vũ giả thuyết đạo tần đế tâm kinh thời điểm ngao ngao trên mặt hiện lên một vòng vẻ của nhiệt tần đế tâm kinh tại toàn bộ chư thần đại lục thế nhưng là như sấm bên thay là bao nhiêu người tha thiết ước mơ công pháp coi như không thể được đến tần đế tâm kinh chỉ cần có thể nhận được bộ phận tản thiên đều đầy đủ ngang dọc toàn bộ đại lục chư thần đại lục bao nhiêu cái thế lực lớn đều là bởi vì từng chiếm được những cái kia người thật mạnh thần công tản thiên mới có thể quật khởi nếu như bọn hắn có thể có được những cái kia người thật mạnh tản thiên cũng có thể tổ kiến một phương thế lực trở thành tổ cấp nhân vật doãn họ vũ giả nhấp một miếng rượu tiếp tục nói tần đế trước kia dẫn dắt trăm vạn hùng binh Khai sáng Đại Tần Đế quốc đã từng thống trị chư thần đại lục vô số năm tháng, cuối cùng nếu không phải là Tần Đế tỏa hóa, Tần Đế hậu đại lại bất chiến khí, Đại Tần Đế quốc căn bản cũng không có thể hủy diệt. Đám người nghe đến đó, sâu kín thở dài, nhao nhao vì Tần Đế tiếc hận, một tay khai sáng một thế hoàng triều, kết quả là nhưng lại biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nghe nói trước kia, Tần Đế sau khi tỏa hóa, thiên địa đồng bi, liền toàn bộ chư thần đại lục đều phong vân bất biến, một mực kéo dài nửa tháng có thừa, mới bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người bị Tần Đế phong thái khuất phục. Nếu như lời này bọn hắn có thể trở thành Tần Đế nhân vật như vậy, thì tốt biết bao. Cho dù chết đi vô số năm tháng, tên còn có thể lưu danh thiên cổ. Cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Lúc này, một danh vũ giả lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, Doãn huynh, vậy ngươi biết Tần Đế đạt đến cảnh giới gì sao? Doãn họ vũ giả, nếu mày trầm tư một chút, lập tức không xác định nói, chúng ta chưa thần đại lục cảnh giới là luyện thể, hóa cương, hợp đạo, vĩnh hằng. Nếu như ta không có đoán sai, Tần Đế cũng đã đạt đến vĩnh hằng chi cảnh. Tê. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, vĩnh hằng chi cảnh. Thế nhưng là cảnh giới trong truyền thuyết, mấy lần cổ kim, chỉ có 9 lĩnh 13 vực những cái kia người thật mạnh mới đạt tới qua cảnh giới kia. Chư thần đại lục chia làm 9 lĩnh 13 vực, tần đế chính là 9 lĩnh trong tần lĩnh người khai sáng. Mặc dù tần đế sau khi tỏa hóa, đại tần đế quốc hủy diệt, thế nhưng là không có hoàn toàn phai mờ, tần đế hậu đại, bởi vì có tần đế tâm kinh, mặc dù ra khỏi tranh bá sơn khấu, thế nhưng là cũng bảo vệ một bộ phận cơ nghiệp. Mà năm lĩnh chính là doãn họ vũ giả bọn hắn trong miệng tiên đạo khai sáng, 9 lĩnh 13 vực đều đã từng xuất hiện người thật mạnh, chỉ có người thật mạnh mới có tư cách khai sáng một mệnh vực. Chư thần đại lục vô biên rộng lớn coi như tại có người trở thành người thật mạnh cũng đầy đủ bọn hắn mở mình địa vực không đúng doanh huynh, không phải nói vĩnh hằng cường giả là bất tử bất diệt tồn tại sao tần đế như là đã trở thành vĩnh hằng cường giả vì cái gì còn có thể tọa hóa một danh vũ giả đột nhiên nghĩ tới không đúng lập tức nghi ngờ hỏi đám người nghe được cái kia danh vũ giả mà nói tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía doanh họ vũ giả trong mắt hàm chứa vẻ nghi hoặc doanh họ vũ giả bị cái kia danh vũ giả hỏi sừng sốt một chút lập tức sức mạnh chưa đủ đạo có thể vĩnh hằng cường giả cũng có tuổi thọ hạn chế à hừ vĩnh hằng cường giả chính là siêu thoát tồn tại như thế nào có thể sẽ bị tuổi thọ hạn chế lại? Các ngươi đều quá cô lỗ quả văn. Nghe nói lúc đó tần đế là bởi vì thiên nhân ngũ suy mới có thể tỏa hóa. Ngay tại doãn họ vũ người thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo khinh thường tiếng hừ lạnh vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái phong thần như ngọc. Mày kiếm mắt sáng công tử văn nhã từ tiểu quán đại môn chi bên ngoài đi đến. Tiên tiêu công tử mới vừa tiến vào trong tiểu quán, tiểu lấy mắt nhìn xuống tư thái, nhìn xem trong tiểu quán doãn họ vũ giả bọn người. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua thẩm lãng lục nhân thời điểm, hơi kinh ngạc một chút, lập tức không nói thêm gì mà là thu hồi ánh mắt. Doãn họ vũ giả nghe được tên thiếu niên kia mà nói, thần sắc cấm giận. Bất quá đang cảm thụ đến tên thiếu niên kia người sau lưng khí tức sau đó lại nhìn được. Thiếu niên tìm một vị trí ngồi xuống về sau, tiếp tục nói, nghe nói vĩnh hằng chi cảnh cường giả có ngũ kiếp, bị mọi người xưng là thiên nhân ngũ suy, không có vượt qua một kiếp, thực lực liền sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng mà thiên nhân ngũ suy chính là vết thương đại đạo, chỉ cần không độ được người trong thân thể, đều sẽ chịu đến đại đạo ăn mòn. Coi như mạnh như vĩnh hằng chi cảnh người thật mạnh, cũng rất khó có thể kháng chịu đại đạo ăn mòn. Thiếu niên lời nói, nhường đám người mở ra một cánh cửa khác, nguyên lai vĩnh hằng cường giả cũng không phải võ đạo điểm kết thúc, còn muốn vượt qua thiên nhân ngũ suy mới có thể chân chính bất tử bất diệt. Thẩm Lãng Lục Nhân nghe được thiếu niên giảng giải, cũng hai mắt tỏa sáng, nguyên lai tổ cảnh phía sau con đường là như vậy, mặc dù tổ cảnh chưa hẳn cần độ thiên nhân ngũ suy, nhưng mà tại trầm lãng trong cảm giác tổ cảnh cường giả muốn tiến thêm một bước, đoán chừng cũng cùng thiên nhân ngũ suy có chỗ liên quan. 612 thứ 638 chương phương thiên du thiếu niên học nhiều hiểu rộng, chúng võ giả đối với thiếu niên tức giận cũng tiêu tán một chút, lập tức một cái võ giả chắp tay vấn đạo, vị công tử này, ngươi có biết có vị kia người thật mạnh, vượt qua thiên nhân ngũ suy nhiều nhất thiếu niên cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng xa xôi phương tây một ngón tay, chúng võ giả thần sắc khẽ động, không khỏi cùng nhau mở miệng, tái thế như lai. Thiếu niên điểm nhẹ gật đầu, nhưng cũng, công tử kia ngoại trừ tái thế như lai, nhưng có những người khác. Doãn họ vũ giả cũng tới hứng thú, lập tức đứng lên truy vấn. Thiếu niên đưa tay lại một chỉ bắc phương, Doãn họ vũ giả không khỏi bật thốt lên, ma tôn. Thiếu niên gật gật đầu, nhưng cũng, ma tôn chính là bắc lĩnh một đời ma chủ, bắc lĩnh là tà đạo vũ giả căn cứ, rất nhiều tại chư thần đại lục phạm phải ngập trời việc cá nhân, tất cả đều chạy trốn tới bắc lĩnh, mặc kệ phạm phải cái gì đại án võ giả chỉ cần đi vào Bắc Lĩnh, sẽ rất khó tại bị chính đạo người truy sát, bởi vì chính đạo người tiến vào Bắc Lĩnh, đều sẽ chịu đến đủ loại nham vào, thậm chí sẽ bị người chém giết. Ma Tôn cũng là một đời kiêu hùng, liền xem như tần đế tại thế thời điểm, Bắc Lĩnh cũng không có chịu đến bao nhiêu tác động đến, bất kể là ai trở thành người thật mạnh, cũng sẽ không đi động tiền nhân còn sót lại, bởi vì này sẽ bày ra nhân quả, mặc dù dựa vào người thật mạnh thực lực, có thể cường lực chấn áp hết thảy, cho dù có lấy người thật mạnh chuyển thừa, cũng ngăn không được một cái khác người thật mạnh phong mang, nhưng mà nhân quả tuần hoàn, ai cũng không biết tại chính mình sau khi, thoảng hóa, sẽ phát sinh chuyện gì. 9 lĩnh ba vực, cũng là người thật mạnh khai sáng, mỗi một mảnh đất vực đều có những cái kia người thật mạnh truyền thừa thế lực lớn, bất quá chư thần đại lục cũng không chỉ mấy cái kia người thật mạnh, nhưng mà những cái kia người thật mạnh truyền thừa cũng không có còn sót lại, hoặc thất lạc ở một chỗ nào đó, đến nay làm chăn người phát giác. Người thật mạnh không phải mỗi một cái đều có truyền thừa lưu lại, bọn hắn có nhìn thấu hết thảy, đối với hết thảy đều coi như phù vân, chỉ vì truy cầu chính mình đạo mới có thể không quan tâm sau lưng sự tình. Thẩm Lãng nghe những cái kia võ giả cùng tên kia công tử đàm luận, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nhiệt huyết, thế giới này, mới là hắn hướng tới thế giới Nếu như có thể ở cái thế giới này, trở thành một tên người thật mạnh, mới tính dù chết không tiếc. Thái Hoàng mấy người cũng dâng lên một tia hướng tới, bọn hắn bị hệ thống triệu hoán đi ra, mặc dù đã mất đi trí nhớ của kiếp trước, nhưng mà cường giả tâm trí lại sẽ không biến, bất kỳ một cái nào võ giả cũng sẽ không muốn cho chính mình bừa bãi vô danh, đều sẽ nghĩ lưu danh bách thế, bị tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Đúng lúc này, một cái võ giả thần sắc khẽ động, lập tức ánh mắt lựa nóng nhìn giống tên thiếu niên kia, người võ giả kia ánh mắt nóng bỏng, nhường tên thiếu niên kia cảm giác toàn thân một hồi không được tự nhiên. Ta đã biết, ngươi chính là Tiềm Long bảng lên đoạt mệnh kiếm phương tiên du, Phương công tử. Người võ giả kia tiếng hô, nhường đám người nhao nhao kinh ngạc lên, lập tức giống như nhìn thấy cái gì chân quý động vật đồng dạng, tất cả đều đánh giá Phương Thiên Du. Tiềm Long bảng tổng cộng có 108 người, mỗi người cũng là thế hệ này thiên tài, bọn hắn chính là có tán tu xuất thân, nhưng mà thiên tài hơn người, cơ duyên vô số, chính là có sau lưng, có thế lực lớn chống, tài nguyên vô số. Dù sao cũng là càn long trên bảng, cũng là thế hệ trẻ người nổi bật. Phương Thiên Du xếp hạng tại Tiềm Long bảng thứ 70, phía sau là Tần lĩnh phu gia, Phương gia tại Tần Linh xem như một cái đỉnh tiêm thế lực, gần với Tần gia cùng mặt khác hai thế lực lớn. Phương gia nhiếp hồn 17 kiếm, Xem như một cái hợp đạo cấp bậc công pháp, gần với người thật mạnh công pháp, mà Phương Thiên Du tu luyện càng là Phương Gia Nhất Hồn 17 kiếm trong đoạt Mệnh kiếm pháp. Nhất Hồn 17 kiếm tổng cộng có 17 thức, mỗi một thức đều có chiêu thức của mình, đoạt Mệnh kiếm pháp chính là Nhất Hồn 17 trong kiếm một thức. Nhất Hồn 17 kiếm hợp lại, có thể giết người ở vô hình, liền tâm linh của người ta đều sẽ bị chém chết, cách đi ra lại sẽ biến thành bất đồng chiêu thức, biến ảo tầng tầng lớp lớp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá Nhất Hồn 17 kiếm cũng không phải không có biện pháp phá giải, nhưng lại cần đồng cấp công pháp tới phá giải, chư thần đại lục những đại thế lực kia truyền thừa công pháp đều có tuyển học của mình mỗi một cái tuyệt học đều phi thường cường đại, không người nào dám tin thường. Nghe nói Phương Gia tổ tiên từng có qua hợp đạo chi cảnh cường giả, mặc dù bây giờ Phương Gia không có những ngày qua huy hoàng, nhưng mà hóa cường cường giả cũng không thiếu. Phương Gia gia chủ càng là một cái hóa cường đỉnh phong cường giả, nửa chân đạp đến vào hợp đạo chi cảnh. Một khi Phương Gia gia chủ bước vào hợp đạo chi cảnh, Phương Gia tuyệt đối có thể nhảy lên trở thành giữa tần gia cái cấp bậc đó thế lực. Chư thần đại lục hợp đạo cường giả cũng đã là chúa tể một phương, dù sao vĩnh hằng chi cảnh cường giả vạn niên đều chưa chắc có thể xuất hiện một cái. ở nơi này trí cường không ra thời đại, hợp đạo cường giả cũng đã là tột cùng nhất tồn tại. Hợp đạo cường giả, chính là thân cùng đạo hợp, một chiêu một thức ở giữa đều có thể gây nên thiên điệu biến hóa, nghe nói hợp đạo cường giả đại chiến qua chỗ, ít nhất 10 năm mới có thể khôi phục sinh cơ, cho nên hợp đạo cường giả rất ít ra tay. Bất quá hợp đạo cường giả, không xuất thủ, nhưng lại có sức uy hiếp phi thường lớn, không người nào dám xúc phạm hợp đạo cường giả huy nghiêm. Liền xếp như những cái kia người thật mạnh truyền thừa thế lực, cũng không dám dễ dàng làm tức giận hợp đạo cường giả. Mặc dù người thật mạnh có còn sót lại thần công bí pháp, có còn sót lại thần binh lợi khí, nhưng mà đó cũng chỉ là át chủ bài, không có khả năng tùy thời vận dụng cũng là trấn áp nội tình tồn tại. Phương gia mặc dù không có hợp đạo cương giả, nhưng mà Phương gia gia chủ hóa cương đình phong cũng có sức uy hiếp phi thường lớn. Dù sao, Phương gia gia chủ ai cũng không biết hắn sẽ ở lúc nào đột phá đến hợp đạo cảnh giới. Tùy theo mà nhiên, Phương Thiên Du hành tẩu giang hồ cũng đã rất ít có người sẽ tìm phiền phức của hắn. Phương Thiên Du bị mọi người truy phủng, có chút lâng lâng, Bất quá dù sao cũng là thế lực lớn xuất thân, Phương Thiên Du cũng không có mất lý trí, mà là khiêm tốn đáp lại những cái kia võ giả. Thẩm Lãng nên biết cũng đã biết, cũng không có tại tiếp tục dừng lại, mà là đứng lên mang theo nhan như ngọc bọn người đi ra bên ngoài. Lúc này. Phương Thiên Du xuyên qua đám người, hướng về phía Thẩm Lãng Hồ. Vị huynh này này, không biết có thể nảy mặt uống rượu một ly. Thẩm Lãng sáu người thân hình dừng lại, lập tức Thẩm Lãng xoay người, mỉm cười đạo, ha ha, Phương công tử cho mời, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Phương Thiên Du phân phó tiểu quan tiểu nhị, một lần nữa đặt mua một cái bàn thịt rượu, mời Thẩm Lãng ngồi xuống, lập tức dơ ly rượu lên, trầm rãi nói, vị công tử này, tướng mạo bất phàm, mặc dù thân không ở tiệm Long Bảng, nhưng mà ta cảm giác công tử thực lực cũng không tại dưới chúng ta. Phương Thiên Du vừa rồi tiến vào tiệu lâu thời điểm, liền âm thầm dò xét một chút Thẩm Lãng, nhưng mà Thẩm Lãng thực lực. Há lại hắn một gái nho nhỏ luyện thể võ giả có thể dò xét đi ra ngoài, tại Phương Thiên Du trong cảm giác, Thẩm Lãng giống như một vũng biển cả, thăm bất khả trắc. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, khẽ miệng khẽ cong, "Phương Minh, tương kiến là hữu duyên, nhưng vấn đề kia, liền lưu làm sau này hay nói à. Thẩm Lãng giơ ly rượu lên, đầu người hơi hơi ngẩng lên, nâng cốc trong trận rượu, làm sạch sẽ. 613 thứ 638 chương tiềm lòng chi chiến Thẩm Lãng đang cùng Phương Thiên Du uống rượu xong sau đó, rời đi Vạn Long tử quán, Phương Thiên Du người này, mặc dù có một chút nạo khí, thế nhưng là không có giống những đại thế lực kia đệ tử mở rộng chỉ có ngạo khí, lại không có đầu óc. Phương Thiên Du tại biết Thẩm Lãng thực lực cường đại sau đó, vô cùng kiêm tốn, thật ra hướng Thẩm Lãng linh giáo một chút trong vấn đề tu luyện, Thẩm Lãng cũng cầm Phương Thiên Du làm một cái vãn bối một dạng, thuận miệng chỉ điểm một chút. Tòa Thanh Thị này là tân lĩnh một tòa biên cảnh thành thị, không tính là phồn hoa, bình dân quần áo một mạc, liền xem như địa chủ thân hào, cũng chỉ là mặc hơi tốt một chút, cũng không có hảo gớm. Tòa Thanh Thị này võ giả mới nhất cũng chỉ là luyện thể chi cảnh, tại toàn bộ thành phố bên trong, xem như một phương hảo cường. Thẩm Lãng sáu người không có nhiều ở trong thành dừng lại, mà là rời đi. Tân lĩnh nhiều núi. Khắp nơi đều là cụm núi trùng điệp ở trên bầu trời hướng xuống nhìn xuống sơn mạch liên tiếp vô cùng to lớn để cho người ta nhịn không được trong lòng dâng lên một cỗ hào khí thầm lãng sáu người phi hành nửa tháng có thừa mới rốt cục đi tới tần lĩnh trung tâm chỗ tần lĩnh trung tâm bị tần lĩnh thế lực lớn nhất tần gia trưởng khống tần thành giống như một đầu cự thú viễn cổ nằm sấp phi thường to lớn thầm lãng sáu người thân hình rơi xuống đi theo đám người trẻ lớn tiến nhập trong thành mới vừa tiến vào tần thành thầm lãng bọn người liền cảm nhận được một cỗ ồn náo động khí tức đập vào mặt tần thành to lớn tiếp vào bề rộng trừng ngàn mét hai bên cửa hàng mọc lên như rừng võ giả vô số đều ở đây trong thành du đãng. Lúc này, một hồi tiếng võ ngựa truyền đến, một đội người mặc khôi giáp kỵ binh, dùng ngựa lao nhanh tại rộng lớn trên đường phố, tất cả mọi người đều né tránh. Đội kỵ binh kia, cầm đầu là một gã thần sắc lạnh lùng tướng quân, một thân hiện ra ngân mệt giáp, lấp lóe trói mắt. Cầm đầu đội trưởng kỵ binh, lúc này trên mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng, giống như có cái đại sự gì phát sinh đồng dạng, nhanh chóng hướng về bên ngoài thành chạy tới. Tần gia tiên tổ chính là đế quốc xuất thân, mặc dù bây giờ bởi vì tần đế tọa hóa, thối lui ra khỏi tranh bá sân khấu, thế nhưng là không có cách, vẫn là dựa theo đế quốc quy cách tổ kiến quân đội. Đội kỵ binh kia vừa mới rời đi, phương xa liền chạy đến một đội võ giả, chỉ thấy đội kia trong võ giả có người hô, "Chúng ta nhanh đi." Tựa như là Thiên Tuyệt Tay Tần Ngọc, Tần Công Tử muốn cùng mặt lạnh Diêm La Giá Lạnh tại kiếm tuyệt phong đại chiến. Một chút nghe được người võ giả kia tiếng la, nhao nhau thần sắc khẽ động, đi theo đội kia võ giả hướng về bên ngoài thành chạy tới. Tiềm Long bảng 108 tên thiên tài, trong đó Thiên Tuyệt Tay Tần Ngọc xếp hạng đệ ngũ, mà mặt lạnh Diêm La Giá Lạnh đệ lục, thực lực của hai người đều không khác mấy, mặc dù cực lạnh thứ tự muốn so Tần Ngọc thấp một cái, thế nhưng là không có ai cho là Giá Lạnh so Tần Ngọc yếu. Tần Ngọc là thế hệ này Tần gia đệ nhất thiên tài vẹn vẹn chừng 20 tuổi, liền đã đạt đến luyện thể đỉnh phong, một thân thực lực phi thường cường đại, lại phối hợp tần gia tần đế tâm kinh bên trong thiên tuyệt tay, ít có người địch. mà giá lệnh nhưng là nam lĩnh nghiêm gia đệ tử, giá lệnh người này trời sinh mặt đơ, chưa từng có cười qua, nhưng mà có thể là bởi vì mặt đơ, dẫn đến hắn tâm tính bại biến, trong khi xuất thủ vô cùng rất hay, lại thêm cực lạnh võ công cũng là chuyên đi rất cay con đường, cho nên đám người cho hắn đặt tên là mặt lạnh diêm la. thầm lãng cũng tới hứng thú, đi theo đám người, hướng về bên ngoài thành chạy tới. kiếm tiễn phong là một tòa cao vút trong mây cực lớn sân phong, nhìn từ phía dưới đi, chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi ẩn ẩn có hai thân ảnh ở phía trên ngạo nã mà đứng. Tân Ngọc là một gã mày kiếm mắt sáng, dáng người cao ngất anh Tuấn Nam tử, mà Tân Ngọc người đối diện, nhưng là một người mặc trường bào màu đen, tay cầm trường kiếm mặt lệnh Nam tử, cái kia danh Nam tử mặt không biểu tình, mãi mãi cũng là cái kia một bộ biểu tình, chưa từng có biến qua. Giá lệnh tay cầm trường kiếm, chiều cao quần áo màu đen, bị kính phong thổi phần phật vang rội. Tân Ngọc trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, chắp tay nói, Ngiam Minh, lần trước chúng ta gặp mặt, vẫn là một năm trước anh hùng đại hội phía trên à? Một năm không thấy, Ngiam Minh thực lực xem ra lại có tăng lên giá lệnh mà không biểu tình, liền nói chuyện, biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi chút nào, có tiến bộ hay không, còn muốn đâu qua mới biết được. Trước kia anh hùng đại hội, ta thua ngươi một chiêu, cho nên lần này mới có thể lần nữa hướng ngươi linh giáo. Anh hùng đại hội là chư thần đại lục một cái võ lâm tình hội, rất nhiều đại nhân vật đều sẽ có mặt, bọn tiểu bối hạ tràng luận võ, tiềm long bảng cũng sẽ ở anh hùng đại hội một lần nữa xếp hạng. đương nhiên tiềm long bảng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nếu như tiềm long bảng lên tiên tài có ai bị người đánh bại, hoặc có cái gì hành động đại chiến lời nói, cũng sẽ căn cứ vào thực lực của hắn thay đổi thứ tự. Hai người khách khí lẫn nhau liếu chi phía sau. Không tiếp tục nói nhảm, trong nháy mắt chiến ý bốc lên, trong lúc nhất thời, kiếm tuyệt trên đỉnh, phong vân biến ảo, tựa như báo tố sắp xảy ra đồng dạng. Tần Ngọc trong khi xuất thủ, chính là thiên tuyệt bảy thức bên trong, diệt thiên tuyệt địa. Một cố diệt tuyệt khí thế tại Tần Ngọc trên thân thể dâng lên, Tần Ngọc quanh thân lập lòe quang mang nhàn nhạt, gân cốt phía trên lập lòe kim thiết một dạng lộc lây. Chư thần đại lục luyện thể chi cảnh võ giả đều là do bên ngoài mà bên trong, luyện thể phân ba cảnh, đệ nhất cảnh là ngoại luyện gân xương da, đệ nhị cảnh là luyện bên trong tạng phủ, đệ tam cảnh là luyện khí huyết hóa cương khí. Đợi đến võ giả trong thân thể chân khí toàn bộ chuyển hóa làm cương khí thời điểm liền xem như đột phá đến hóa cương chi cảnh, hóa cương cường giả có thể cương khí ngoại phóng ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, trong khi xuất thủ dẫn động thiên địa biến hóa, trưởng khống một phương tiểu thế giới. Chư thần đại lục võ công đẳng cấp muốn so chân vũ đại lục mạnh hơn một cái cấp độ, tần ngọc thực lực đại khái đang luyện thể đỉnh phong, còn không có đạt đến viên mãn thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mặc dù tần ngọc không có đạt đến thiên nhân hợp nhất, thế nhưng là đã đem cơ thể luyện vô cùng viên mãn, chỉ cần một cơ hội liền có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất, từ đó trở thành hóa cương cường giả. Giá lạnh trong hai tròng mắt lấp lóe vẻ nghiêm trọng, mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ nhưng là từ trong hai tròng mắt lại có thể cảm thấy cực lạnh nghiêm trọng. Chương 3. Vẻ Hàn Quang thoáng qua, tựa như như chớp giật, trường kiếm từ dưới lên trên, đâm về tần Ngọc ngực, tấn công địch cần phải cứu. Ưng trảo một dạng tiên tuyệt tay, tại đối mặt giá lạnh cái này xảo trá một kiếm, tần Ngọc trong nháy mắt thu hồi hai tay, cơ thể hơi khẽ cong, tránh thoát cực lạnh xảo trá một kiếm. Liên tại tần Ngọc tránh né thời điểm, cực lạnh trường kiếm đang làm biến hóa, sang chói hàn quang, chiếu rọi toàn bộ kiếm tuy phong, nộ lôi gặp hét, đâm tất cả mọi người con mắt trong nháy mắt ngủ phút chốc. Chương 3. Một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, đâm về tần Ngọc cổ họng trường kiếm. Bị Tần Ngọc một quyền đập nện tại thân kiếm phía cạnh, rời ra giá lệnh tất sát trường kiếm. Dầm dầm ba, mưa to bằng bạc, tựa như đang vì giá lệnh giữ Tần Ngọc hai người đại chiến trợ uy, vốn là giá rết kiếm tuyệt phong. Tại mưa to phía dưới, càng lộ vẻ rết thấu xương. Phong Vân khuấy động, mưa to che chắn ánh mắt, nhưng mà Tần Ngọc cùng cực lệnh đại chiến, càng thêm kịch liệt, liền bằng bạc mưa to đều bị hai người giao chiến kình khí ngăn cách. 614 thứ 639 trăm chương ám sát kình khí bắn ra bốn phía, một chút cự thạch, tại hai người trải qua đại chiến, nho nhau nổ nát vụn, hóa thành đá vụn, hướng về kiếm tuyệt phong phía dưới rơi đổ. Kiếm tuyệt phong dưới trúng quan chiến võ giả. Nhao nhau thi triển kinh công, tránh né rơi xuống đá vụn. Một kiếm xe qua, hạt mưa phân tán bốn phía, hóa thành lợi khí để công kích, hướng về Tần Ngọc vào tới. Tần Ngọc hai tay thành chảo, một chảo cầm ra, vô số chảo ảnh hiện lên ở toàn bộ chiến trường, từ bốn phương tám hướng, hướng về Giá Lệnh công kích mà đi. Thiên Tuyệt Tay tổng cộng có bảy thức, mỗi một thức đều có cường đại công kích, cách đi ra mỗi một thức đều có hóa cường cấp công pháp. Tần Ngọc dùng ra một chiêu này, là Thiên Tuyệt Bảy Thức trong Diện Tuyệt Thiên Địa, chiêu này là một cái khó giải chi chiêu, đối mặt một chiêu này, địch nhân chỉ có nghẹn ngáng, không còn cách nào. Giá Lệnh trong hai trong mắt, tại Tần Ngọc dùng ra Diện Tuyệt Thiên Địa sau đó càng lộ vẻ băng lãnh, kiếm diệt tứ phương kiếm khí bộc phát, tựa như laser đồng dạng, hướng về bốn phía vọt tới, trào ảnh cùng kiếm khí chạm vào nhau, nhau nhau phai mở. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, hai người không có chút nào lưu thủ dự định, tựa như sinh tử quyết chiến đồng dạng. Mà liên tại Tần Ngọc cùng giá lệnh đại chiến thời điểm, đội kia từ Tần Thành chạy tới kỵ binh, đem toàn bộ kiếm diệt phong bao vây lại. Thần sắc cảnh giác nhìn xem chung quanh quan chiến võ giả, cái này đội kỵ binh là Tần gia phái ra bảo hộ Tần Ngọc. Tần gia nhận được tin tức, Bắc lĩnh có ma đạo cao thủ, tiềm nhập Tần Thịnh, chuẩn bị tùy thời ám sát Tần Ngọc. Mặc dù cái tin tức này nơi phát ra, không có ai biết thật giả, nhưng mà Tần gia cũng không dám sơ suất, Tần Ngọc là thế hệ này Tần gia đệ nhất thiên tài, về sau nhất định là một cái hóa cương cường giả, nếu như bị ma đạo nhân ám sát, tuyệt đối là Tần gia thiệt hại. Tần gia mặc dù là thế lực lớn, nội tình thâm hậu, thế nhưng là cũng không đạt đến hóa cương cường giả tùy ý tổn thất trình độ, một cái hóa cương cường giả, tuyệt đối là một thế lực lực lượng trung tiền. Oanh ba, tiếng vang to lớn từ kiếm tuyệt trên đỉnh truyền đến, giá lạnh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, mà Tần Ngọc khẽ miệng cũng mang theo tiên huyết, hai người tại một chiêu cuối cùng đối bính bên trong, phân ra được thắng bại. Một năm ở giữa, cực lạnh thực lực đang tiến bộ, nhưng mà Tần Ngọc cũng tại tiến bộ, thực lực của hai người không có chút nào thay đổi, từ đầu đến cuối có một kia trên lệch nhỏ xíu, giá lạnh cuối cùng vẫn là thua một chiêu, thua ở Tần Ngọc thủ hạ. Ngay tại hai người kết thúc chiến đấu thời điểm, bầu trời mây đen cuối cùng tiêu tan, bàng bạc mưa to cũng dần dần dừng lại. Nhưng ngay tại mưa to dừng lại thời điểm, một thân ảnh đột nhiên từ kiếm tuyệt phong mặt khác dưới vách đá, xông ra một thân ảnh, đó là một tên người mặc trưởng bào màu đỏ ngỏm võ giả, trên mặt mặt sẹo ngang dọc, trong tay nắm lấy một thanh chạm mã đao, lấy giận bùa hoa sơn tư thế, từ trời rơi xuống, chém về phía Tần Ngọc, lớn mật. Tên đội trưởng kỵ bên kia là Tần gia một cái hóa cương cứng giả, tại người kia lúc xuất hiện, gầm thét một tiếng, thân hình khẽ động, từ kiếm tuyệt phong phía dưới phi thân mà lên, muốn cứu viện Tần Ngọc. Đáng tiếc, người đội trưởng kia cuối cùng vẫn là chậm một bước, Tần Ngọc mở to một đôi không dám tin hai con người, bị tên thích khách kia một bổ hai nửa, hai nửa cơ thể hướng về hai bên na xuống. Tần Ngọc tử vong, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đứng lên, lần này Tần Ngọc tử vong, tuyệt đối sẽ chọc giận Tần gia, e rằng Tần Linh cùng Bắc Linh muốn xử tại triệt loạn. Mặc kệ Tần Ngọc ra sao thân phận, Tần gia uy nghiêm đã bị xúc phạm, huống chi Tần Ngọc vẫn là thế hệ này Tần gia đệ nhất thiên tài đại biểu cho tần gia bề ngoài mặt tiền của cửa hàng, ma đạo đem tần ngọc giám sát, tần gia làm sao lại ngừng công kích? Giá lệnh cũng không có nghĩ đến, sẽ ở đây loại thời khắc, có người ám sát tần ngọc, mặt đơ lên khuôn mặt, đều có một tia biến sắc. Hắn giữ tần ngọc làm võ, liền xem như ứng phó đem tần ngọc giết, tần gia đều khó có khả năng sẽ động giận, dù sao cũng là tần ngọc tài nghệ không bằng người, hai người lại là cảnh giới ngang hàng, tần ngọc bị giết, tần gia cố kỵ mặt mũi, cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ có thể cố gắng bồi dưỡng cái tiếp theo thiên tài tử đệ, để rửa xoát sỉ nhục, nhưng mà tần ngọc bị người ám sát, lại là một cái khác tình huống. Tên đội trưởng kỵ binh kia, tại Tần Ngọc tử vong thời điểm, cuối cùng sông lên đỉnh núi, một trường đánh ra, vô tận cương phong tàn phá bừa bãi, liền toàn bộ kiếm tuyệt phong đều bị sơn bằng. Mà tên kia ám sát Tần Ngọc Ma đạo vũ giả, cũng không thể may mắn thoát khỏi, tại chỗ liền bị đội trưởng kỵ binh chém giết. Nhưng mà hung thủ mặc dù bị chính pháp, lại không có nhường đội trưởng kỵ binh suy yếu tức giận chút nào. Đội trưởng kỵ binh lấy xuống sau lưng áo choàng, đem Tần Ngọc thi thể cuốn lại, phi thân xuống, trở lại trên lưng ngựa, mang theo những kỵ binh kia, thần sắc kinh hoàng hướng về tận thành chạy tới. Vốn là một hồi hiếm thấy hiếm thấy tiềm long chi chiến, lại biến thành dạng này, tất cả mọi người đều cảm thấy. Một hồi báo tố, sắp xảy ra. Thẩm lãng sáu người yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy, theo mọi người tán đi. Thẩm lãng sáu người lại không có rời đi, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó. Liên tại thẩm lãng sáu người chờ đợi thời điểm, hai thân ảnh từ kiếm tuyệt đỉnh đỉnh núi rơi xuống, đó là hai tên mang theo mặt nạ quỷ võ giả, hai người đều ở đây hóa cương chi cảnh. Hai người nhìn thấy thẩm lãng sáu người, không có chút nào kinh ngạc, trong đó một tên thân hình cao lớn người, âm thanh lạnh như băng vấn đạo, các ngươi là người nào? Làm sao biết chúng ta ở đây? Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, lấy các ngươi thực lực, muốn giâu giếm được cảm giác của ta, còn muốn kém rất nhiều. Nếu như ta không có đoán sai các ngươi hẳn là bắc lĩnh người của ma giáo à? hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhau nhau thoáng qua một tia kinh ngạc. bọn hắn biết thẩm lãng thực lực cường đại, nhưng là không nghĩ đến đã vậy còn quá cường đại. hai người bọn họ dùng hết ma đạo liễm tức đại pháp, liền cái kia danh tần gia hóa cường cường giả cũng không có cảm thấy hai người bọn họ tồn tại. không nghĩ tới gã thiếu niên này lại có thể cảm giác được bọn hắn. các ngươi rốt cuộc là ai? chẳng lẽ các ngươi muốn làm tần gia cùng ta ma giáo là gì sao? ma giáo trong hai người một người khác lạnh giọng vấn đạo. thẩm lãng thu hồi nụ cười, thần sắc nghiêm túc đạo, ta không có làm khó ý của các ngươi, ta liền là muốn hỏi một chút. Các ngươi có từng gặp qua người này? Thẩm Lãng bàn tay vung lên, trong hư không xuất hiện mấy chương bức họa, chính là thanh hoàng đám người bức họa. Nhìn thấy Thẩm Lãng ngưng tụ ra bức họa, cái kia hai tên ma giáo hóa cương võ giả, thần sắc hơi đổi. Ngay tại hai người sau mặt nạ thần sắc biến hóa thời điểm, một cú cực kỳ cường đại tinh thần lực, xông vào trong đầu của bọn họ. Thẩm Lãng hai con ngươi hơi hơi khép kín, giống như đang dò xét lấy cái gì. Mặt nạ đối với Thẩm Lãng mà nói, căn bản cũng không tính là gì, hai người chỉ cần có thần sắc biến hóa, liền bị hắn biết đến nhất thanh nhị sở, tại hai người trong đầu, Thẩm Lãng tìm được hắn mong muốn. Thanh hoàng cùng đế Vĩnh Tín bọn người đúng là cái này Chư Thần Đại Lục, mà trong Ma giáo, Long hoàng liền dấu ở trong đó, Long hoàng giống như cùng giáo chủ của Ma giáo đã đặt thành hợp tác gì, hai người đang tại kế hoạch bí mật lấy cái gì. Ma đế Vĩnh Tín cùng Thanh hoàng bọn người, cũng tại Chư Thần Đại Lục bên trong, bất quá không cùng Long hoàng cùng một chỗ, bọn hắn giống như đều phân tán ra, càng thêm nhường thầm lãng kinh ngạc chính là, Long hoàng cùng đế Vĩnh Tín bọn người bị thương, giống như thương thế còn không nhẹ, giống như gặp nguy cơ gì, bọn họ là chật vật chạy trốn tới nơi đây, chính lẽ lấy cái gì? 615 thứ 640 chương liên minh cái kia hai tên ma giáo người, tại Thẩm Lãng dò xét qua tinh thần ký ức sau đó, liền lặng yên không tiếng động ngã trên mặt đất. Thẩm Lãng bàn tay vung lên, hai người thi thể liền biến thành cho bụi. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, trong hai con người thoáng qua một tia tinh quang, có ý tứ. Ma giáo lần này ám sát Tần Ngọc, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, Tần gia cũng là chư thần đại lục một trong ba chủ, mặc dù Tần Đế đã tọa hóa trên văn năm, Tần gia đã kém xa trước đây, nhưng mà ma tôn sớm đã tọa hóa, ma giáo cũng đã suy thoái, hai người cũng là tám lạng nửa cân, ma giáo không có ích lợi thật lớn, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc Tần gia. Thẩm Lãng cảm giác, Tần Ngọc bị ám sát sự tình, 89 phần 10 cùng Long Hoàng có quan hệ, nhưng mà rốt cuộc là bởi vì cái gì chuyện, mới có thể nhường Ma giáo hướng Tần gia làm loạn đâu. Thẩm Lãng không biết, bất quá hắn biết, chuyện này chắc chắn còn có sau này. Tần Thành trung tâm chỗ, một tòa cực lớn hùng vĩ trong trang viên, nơi này có đỉnh đài lầu cao, nha hoàn thị nữ vô số, khắp nơi đều có nâng lên bội kiếm thị vệ, những thị vệ kia người mặc khôi giáp, đội hình chỉnh tề, toàn bộ trang viên tựa như là nội viện hoàng cung đồng dạng. Một gian đại điện chi bên trong, cái tên Tần gia đội trưởng Kỷ Bình, căm như hến ngựa quỳ trên mặt đất, đầu người bôm xuống, tựa như đang đợi xét xử tới. Lúc này, một cái khí thế uy nghiêm, người mặc áo bào tím, mặt chữ quốc trung niên nhân, chậm rãi từ đại điện cửa hồng đi đến. Làm cái kia danh trung niên nhân, nhìn thấy đội trưởng kỵ binh bên cạnh, dùng áo choàng bọc lấy tần ngọc cơ thể thời điểm, một cỗ sát khí lạnh lẽo, tại nơi danh trung niên nhân trên thân dâng lên. Vốn là âm lãnh đại điện, tại sát khí dâng lên thời điểm, nhiệt độ càng thêm rất có hạ xuống, tựa như mùa đông khắc nghiệt đột dạng. Nói, Ngọc Nhi là chuyện gì xảy ra? Cái kia danh trung niên nhân hít một hơi thật sâu, đè xuống tức giận trong lòng, trường bào lấc nhẹ, ngồi ở phía trên uy nghiêm đại ủy phía trên. Đội trưởng Kỵ binh lúc này đã cái chán xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, tại nơi danh trung niên nhân tra hỏi sau đó, đội trưởng Kỵ binh thở ra một hơi, vốn là lấy hắn hóa cương cảnh thực lực, căn bản là cảm giác không thấy rất lạnh, nhưng mà tại trung niên nhân bộ phát sát khí thời điểm, hắn lại cảm giác lạnh cả người, thật giống như bị tử thần theo dõi đồng dạng. Khởi bẩm gia chủ, là thuộc hạ sơ suất, nhường tân ngọc công tử bị ma đạo võ giả ám sát, còn xin gia chủ trị tội. Đội trưởng Kỵ binh không có trôn tránh trách nhiệm, mà là trực tiếp thỉnh tội. Tân gia vốn chính là lấy hoàng triều quy định tại trị gia, toàn cả gia tộc đều theo chiếu triều đỉnh quy củ tại quản lý, đội trưởng Kỵ binh chính là hoàng triều đại thần. Sự tình không có làm tốt, nhất định phải nhận tội, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, cũng không thể có mà cớ. Ngươi phạm sai, đợi lát nữa lại nói, trước tiên nói cho ta một chút, Ngọc Nhi là chuyện gì xảy ra? Chủ nhà họ Tần tên là Tần Hành, bị Chư Thần Đại Lục người coi là ngang dọc thiên vương, Tần Hành thân là hợp đạo cường giả, tại toàn bộ Chư Thần Đại Lục đều cũng có tên cường giả, chỉ có 9 lĩnh 13 vực thế lực lớn chi chủ mới giữ Tần Hành chống lại. Đương nhiên, Chư Thần Đại Lục cũng có một chút ẩn núp cường giả, bất quá những người kia đều đang bế quan khổ tu, không có tham dự giang hồ sự tình. Đội trưởng Kỷ Bình đem Tần Ngọc cùng Giá Lệnh lúc chiến đấu cùng bị ám sát tình hình không sót một chữ tất cả đều cùng Tần Hoành dạng thuật biến đổi Tần Hoành nhúm mày tâm trí của hắn không phải đội trưởng kỵ binh có thể so sánh lại thêm lúc đó đội trưởng kỵ binh bị Tần Ngọc chết ảnh hưởng tới phán đoán không có nghĩ lại hiện tại Tần Hoành hơi hơi suy tư một chút liền nghĩ đến một vài thứ lúc đó chỉ có tên kia ma đạo võ giả một người sao ngươi không có cảm giác được âm thầm còn có khác nhân tên đội trưởng kỵ binh kia cẩn thận hồi tưởng lập tức lắc đầu nói bẩm gia chủ lúc đó chính xác không có những người khác chỉ có giữ Tần Ngọc công tử giao thủ Giá Lệnh cùng một chút xem cuộc chiến võ giả Tần Hoành hơi hơi lắc đầu một cái, âm thầm nhất định có người khác, hơn nữa có khả năng chính là người của Ma giáo, Ma đạo Vũ giả coi như tại gan to bằng trời, cũng không dám ám sát ta Tần gia tử đệ, trừ phi sau lưng có cái nào đó thế lực ủng hộ, bọn hắn mới dám đối với ta Tần gia người độc thủ, mà Ma đạo Vũ giả đại bộ phận đều ở đây Bắc lĩnh, Bắc lĩnh là ma dạy thiên hạ, Ma đạo Vũ giả ám sát Ngọc Nhi, nhất định là chịu đến Ma giáo ủng hộ. Nghe được Tần Hoành phân tích, đội trưởng kỵ binh thần sắc biến đổi, lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, chắp tay nói, gia chủ, chương sa nguyện vì tiên phong, thề sống chết vì Tần Ngọc công tử, lấy lại công đạo. Tần Hoành không nói gì, mà là chậm rãi nhắm lại hai con người. Toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đội trưởng kỵ binh thần sắc kiên định, hướng về phía Tần Hoành làm cái lễ, quay người đi ra đại điện, tựa như muốn liều chết dũng sĩ. A3. Tần Thành bên trong, một cái ma đạo võ giả bị đội trưởng kỵ binh một kiếm chém chết, theo người võ giả kia tử vong, toàn bộ Tần Thành đã biết ma đạo vũ giả, tất cả đều bị giết. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, tất nhiên Tần gia muốn cùng ma giáo khai chiến, Tần lĩnh nhất định phải quét sạch. Toàn bộ Tần Thành đều bao phủ tại một cỗ bầu không khí ngột ngạt bên trong, tất cả võ giả, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm tức giận Tần gia, dẫn tới họa sát thân. Thẩm Lãng sáu người du tẩu tại tần trong thành, bọn hắn đã từng thấy được mấy trận tần gia truy sát ma đạo vũ giả tiết mục. Thẩm Lãng bọn người một đường đi tới tần gia đại môn chi bên ngoài, nhìn xem tần gia giống như hoàng cung vậy cực lớn phủ đệ, mỉm cười, lập tức sáu người đi ra phía trước, chuẩn bị bái phòng tần gia. Long hoàng giữ ma giáo có chỗ quan hệ, Thẩm Lãng cũng nhất định phải tìm một minh hiếu, mà tần gia chính là Thẩm Lãng mục tiêu, tần gia giữ ma giáo đã thế thành nước lửa, chỉ cần tần gia không đốc, cũng sẽ không cự tuyệt hắn người minh hiếu này. Dừng lại, các ngươi là người nào? Một cái thủ vệ tần gia hộ vệ, ngăn lại Thẩm Lãng sáu người, lạnh giọng quát hỏi. Nguyên Trân Dương đi lên trước, Thần sắc lạnh nhạt nói: Nhà ta đế quân, muốn bay kiến nhà ngươi gia chủ, còn xin thông truyền một tiếng. Tên hộ vệ kia nghe được Nguyên Trân Dương mà nói, hơi sững sờ, lập tức Thần sắc khẽ biến đạo. Nhà ta gia chủ, há lại muốn gặp là có thể gặp, các ngươi còn xin báo lên tính danh, nếu như là nổi danh người, ta có thể vì các ngươi thông báo một chút. Nguyên Trân Dương lạnh rên một tiếng, khí thế phát ra, một cỗ cường đại uy áp bao phủ tại nơi tên hộ vệ trên thân. Tại Nguyên Trân Dương khí thế phía dưới, tên hộ vệ kia suýt chút nữa không có quỳ trên mặt đất, cái chán gân xanh nhảy lên, thừa nhận áp lực cực lớn, không có quỳ trên mặt đất. Nguyên Chân Dương ở cái thế giới này, nên tính là hóa cương đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành hợp đạo cường giả, căn bản cũng không phải là tên kia chỉ là luyện thể cảnh hộ vệ có thể chống cự, chỉ là một kia khí tức, liền để tên hộ vệ kia không chịu nổi. Sẽ ở đó danh tần gia hộ vệ sắp không chịu nổi thời điểm, một cỗ khí thế tại tần trong nhà dâng lên, thay tên hộ vệ kia, đỡ được Nguyên Chân Dương bị áp. Các ngươi là người nào? Cũng dám tại ta tần gia trước cổng chính náo sự, không muốn sống sao? Một thân ảnh chậm rãi từ tần gia đại môn chi bên trong đi ra, đó là một danh trung nhân nhân, bên môi mang theo một tia sợi râu, hơi có vẻ thành thục. 616 thứ 641 chương tu luyện nguyên chân dương khí thế bị người kia đỡ được sau đó, nguyên chân dương không có ở ra tay, mà là chậm rãi thu hồi khí thế, dù sao Thẩm Lãng là tới giữ tần gia liên minh, hơi hiển lộ một ít thực lực là được rồi. Nguyên chân dương thực lực không kém, người kia cũng không có cả vú lấp miệng em đi lên liền đối với nguyên chân dương ra tay, mà là thử rõ xét nói. Nguyên chân dương thu hồi khí thế, chậm rãi nói, nhà ta đế quân có một chút chuyện, muốn giữ tần gia chủ đảm luận, còn xin thông báo một chút, liền nói ta nhà đế quân có tin tức của ma giáo. Tần gia đối với ma giáo phát động chiến sự, Tần gia người cơ bản đều đã biết, nghe được nguyên chân dương nói có tin tức của ma giáo, cái kia danh tần gia cường giả không có suy nghĩ nhiều, mà là đạo. Các ngươi chờ một chút, ta đi cùng gia chủ thông báo một tiếng. Không dài thời gian, cái kia danh tần gia võ giả đi trở về, đưa tay mời, mấy vị mời đến, gia chủ đang tại tiếp khách đại điện chờ đợi. Thẩm lãng sáu người một đường đi theo cái kia danh tần gia võ giả, đi tới tần gia tiếp khách đại điện, dọc theo đường đi, cái kia danh tần gia võ giả bí mật quan sát rồi một lần thẩm lãng, không khỏi âm thầm gật đầu. Những người này ngoại trừ nguyên chân dương, hắn có thể nhìn ra sâu cạn bên ngoài. Còn giữ lại tất cả mọi người đều tựa như ngắm hoa trong màn sương, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, hắn biết, thực lực của những người này đều khẳng định so với hắn mạnh, bằng không hắn không có khả năng nhìn không ra. Đi vào tiếp khách đại điện chi bên trong, cái kia danh tần gia võ giả chắp tay tôn kính đạo, khởi bẩm gia chủ, khách nhân đưa đến. "Ân, ngươi đi xuống đi." Tần Hoành ngồi cao chủ vị, thần sắc lãnh đạm nói. Theo cái kia danh tần gia võ giả rời đi, Tần Hoành thản nhiên nói, "Chư vị mời ngồi." Thẩm Lãng sáu người lần lượt ngồi xuống, ngồi cao chủ vị Tần Hoành nhíu mày vấn đạo, "Mấy vị, ta nghe Tần Dũng nói, các ngươi có tin tức của Ma giáo, thế nhưng là thật sự?" Thầm Lãng cười nhạt một tiếng, "Tần gia chủ, chuyện này chính xác làm thật, thân phận của chúng ta sẽ không giữ Tần gia chủ nói tỉ mỉ, mấy ngày trước đây, Tần công tử cùng cực lệnh quyết chiến, chúng ta lúc đó cũng ở tại chỗ, Tần công tử sau khi xảy ra chuyện, tên tướng quân kia đem Tần công tử di thể mang đi sau đó, chúng ta phát hiện hai cái nút trong bóng tối ma giáo người, về sau ta dùng bí thuật dò xét hai người ký ức, từ trong có được, ma giáo lần này đối với Tần công tử ra tay, là có. Người tại phía sau màn thao túng, ngoại trừ ma giáo bên ngoài, còn có một người tham gia ở trong đó, mà người kia là cùng ta đến từ cùng một nơi, mặc dù người kia thụ một chút thương." nhưng cũng không thể khinh thường. a, lại có chuyện này. tần hoành lông mày hơi nhíu, thần sắc kinh nghi nhìn xem thẩm lãng. thẩm lãng gật gật đầu. tần gia chủ, những việc mà ta nói, thiên chân vạn sắc, thực lực của người kia đã đạt đến vĩnh hằng chi cảnh, đến nỗi có hay không vượt qua thiên nhân ngũ suy, ta cũng không biết. nếu như tần gia chủ không tin, có thể làm ta không nói. chúng ta bây giờ liền rời đi. thẩm lãng đang nói xong lời nói sau đó, đứng đứng dậy, chuẩn bị mang theo thái hoàng bọn người rời đi. đúng lúc này, tần hoành gọi lại thẩm lãng sáu người, vị công tử này, thịnh trọng. thẩm lãng xoay người nhìn tần hoành, chờ đợi tần hoành quyết định. Tần Hoành trầm ngâm một chút, lập tức nói: "Vị công tử này, nếu quả thật như như lời người nói, e rằng chuyện lần này thật đúng là không đơn giản, ma giáo có người này tương trợ, chỉ sợ là như hồ thêm cánh, ta Tần gia kể từ tiền tổ sau khi qua hóa, còn chưa có xuất hiện qua vĩnh hằng cường giả, lần này nếu không phải công tử bảo bảo, chỉ sợ ta Tần gia thật muốn bị ma giáo tính toán." Thẩm Lãng mỉm cười, "Tần gia chủ cũng không cần lo ngại, ta lúc này đến đây, chính là muốn giữ Tần gia liên minh, trợ Tần gia chủ một chút sức lực, ta cùng với người kia, mặc dù không có thân, cựu đại hận, nhưng lại đạo khác biệt, tục nữa nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không biết Tần gia chủ ý như thế nào?" Tần Hoành suy nghĩ một chút, nếu mày vẫn đạo, liên minh ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Bất quá, công tử, nhưng có để cho ta nhận đồng thực lực. Tần Hoành mà nói, vô cùng thực tế. Bất quá Tần Hoành cách làm, Thẩm Lãng cũng không tính toán quá phản cảm. Coi như nếu đổi lại là hắn, có người muốn cùng hắn liên minh, cũng muốn trước tiên cân nhắc một ít thực lực. Thẩm Lãng nghiêng đầu hướng về phía Thái Hoàng hơi hơi gật đầu. Thái Hoàng bước ra một bước, nửa bước tổ cảnh khí thế bộc phát, trong chốc lát, toàn bộ tần gia đều cảm nhận được cỗ này khí thế kinh khủng. Nếu như không phải Thái Hoàng đang không chế khí thế pha vi, e rằng toàn bộ tần thành đều có thể cảm nhận được. Tần Hoành bản thân liền là hợp đạo đỉnh phong cường giả, ước chừng tại chân Vũ Đại Lục thật thần cựu trọng thiên cùng nửa bức tổ cảnh ở giữa. Đối với Thái Hoàng khí thế, thần sát hắn hơi đổi, lập tức khôi phục bình thường, đứng lên cao giọng nở nụ cười, ha ha, hảo, có mấy vị cường giả gia nhập vào, ta an tâm, lần này cùng Ma Giáo khai chiến, ta lòng tin càng hơn. Dữ Tần Hoành đã đạt thành liên minh, thẩm lãng 6 người liền tại Tần gia trụ liêu xuống, chuẩn bị cho Tần gia giữ Ma Giáo toàn diện khai chiến sau đó, cùng một chỗ cùng Tần Hoành chạy tới tiền tuyến. Hai cái thế lực lớn ở giữa khai chiến, không phải trong thời gian ngắn có thể có kết quả, cho nên Tần gia dự Ma Giáo đều ở đây tính thăm dò giáo thủ còn không có buộc phát chiến tranh toàn diện. Tại tân nhà đoạn thời gian này, thẩm lãng không có rảnh dỗi, mà là rảnh thời gian tu luyện, hy vọng có thể đột phá đến tổ cảnh. Long hoàng thực lực không kém, liền xem như tại tổ cảnh bên trong, đều xem như cường giả. Nếu như chờ đến long hoàng thực lực khôi phục, hắn còn không thể đột phá đến tổ cảnh lời nói, chỉ sợ bọn họ phải có một chút nguy hiểm. Tổ cảnh cường giả kinh khủng, cũng không phải nhiều người liền có thể đối kháng, liền xem như hắn giữ thái hoàng cùng một trang sách đồng loạt ra tay, cũng chưa hẳn là long hoàng đối thủ, cái này cũng chưa tính giáo chủ của ma giáo cùng ma giáo một chút cường giả, chư thần đại lục. Vĩnh Hằng cường giả rất ít, thậm chí có thể nói là phượng mau lân giác, chỉ cần xuất hiện một cái, liền sẽ danh chấn toàn bộ đại lục. Thẩm lãng ngồi xếp bằng trên giường, không gian xung quanh hơi hơi và mèo, tựa như tại một không gian khác bên trong, cùng thế giới này không hợp nhau. Một chút xíu tiên địa linh khí hướng về thẩm lãng trong thân thể rốt vào, tựa như không đáy hấp động đồng dạng, mặc kệ tiến vào trong thân thể bao nhiêu linh khí, cũng sẽ không đối với thẩm lãng có ảnh hưởng. Thứ ba, tựa như vật thể tiến vỡ vụn, tại trầm lãng trong thân thể vang lên, thẩm lãng từ từ mở mắt, một tia tinh quang phán qua, trong cả căn phòng đều bị chiếu sáng một chút. Thẩm lãng mặt mũi bình tĩnh phía trên khẽ cho mày, nhị non lẩm bẩm, vẫn là kém một chút, vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào. Thẩm Lãng lúc này đã đạt đến bình cảnh, có thiên đế truyền thừa cùng vĩnh sinh tiên đế đột phá tổ cảnh lúc càng ngộ, Thẩm Lãng vẫn là khoảng cách tổ cảnh phải kém hơn một tia, không cách nào đột phá, Thẩm Lãng luôn cảm giác hắn đột phá, có chỗ nào không đúng, nhưng mà hắn lại không cách nào tìm được nguyên nhân. Thẩm Lãng không có gấp, võ chi một đạo, ở chỗ một cái nội chữ, muốn đột phá, nhất định phải nước chảy thành sông, gấp gáp không cách nào đột phá bình cảnh, lấy Thẩm Lãng tâm cảnh tu vi, hắn cũng không khả năng phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Đẩy cửa phòng ra, Thẩm Lãng rậm chân đi ra. Thái Hoàng cùng một trang sách hai người lặng lặng thủ hộ tại trầm lãng phòng môn chi bên ngoài võ giả tu luyện tối kỵ quấy giày quá Hoàng giữ nhất trang sách không dám kinh thường 617 thứ 642 trăm chương tàn sắt thì la đi tới gian phòng bên ngoài một trang sách giữ Thái Hoàng nho nhau, nhau hướng thẩm lãng làm cái lễ thẩm lãng nhàn nhạt, nhạt vấn đạo tần gia có thể có cái gì động tác Thái Hoàng xa xa đầu còn không có ma giáo giữ tần gia một mực tại thăm dò bất quá mặc dù chỉ là thăm dò Song Phương đánh ngược lại là rất kịch liệt thẩm lãng cười nhạt một tiếng loại này thế lực lớn ở giữa chiến đấu không phải dễ dàng như vậy quyết chiến Song Phương cũng là người thật mạnh chuyển thừa thế lực căn bản cũng không có thể giống những cái kia thế lực nhỏ như thế, đi lên liền sinh tử quyết chiến. Một trang sách giữ Thái Hoàng nghe được Thẩm Lãng mà nói, tán đồng gật đầu, Thẩm Lãng mà nói không có sai, liền xem như tại chân vũ đại lục phía trên, những đại thế lực kia giao chiến, cũng chỉ là chạm đến là thôi, chỉ có Vĩnh Sinh Điện cùng Thẩm Lãng địa phủ xuất hiện, mới hoàn toàn đánh vỡ 21 đại thế lực cách cục. Liên tại trầm Lãng ba người nói chuyện phiếm thời điểm, một cái tần gia võ giả đi tới Thẩm Lãng trong sân, người võ giả kia nhìn thấy Thẩm Lãng tâm nhân, thần sắc vui mừng, lập tức vội vàng ôm quyền nói, "Thẩm công tử, gia chủ có việc gấp thương lượng, còn xin gi giá hội nghị điện." Thẩm Lãng nhìn thấy tên kia Tần gia võ giả trên mặt cấp bách, biết Tần gia giữ ma giáo đại chiến, khẳng định có biến cố phát sinh. Thẩm Lãng tam nhân đi theo tên kia Tần gia võ giả, đi tới Tần gia nghị sự đại điện trì bên trong. Thẩm Lãng đã bị người Tần gia chỗ đều biết, Thẩm Lãng mới vừa tiến vào đại điện trì bên trong, Tần gia những trưởng lão kia cùng chấp sự, tất cả đều nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Thẩm Lãng mặt mỉm cười ngồi ở cái ghế của mình phía trên, nhìn về phía ngồi cao thủ vị Tần Hành. Tần Hành nhìn thấy tất cả mọi người đều tới đâu đủ, lập tức trầm giọng nói, "Con ta Tần Ngọc cái chết, nguyên nhân ta muốn mọi người đều biết, ma đạo quá mức hung hăng ngang ngược, tại Bắc Lĩnh làm mưa làm gió coi như xong." lại còn dám đến ta tần lĩnh dương hoai tần lĩnh chính là tiền tổ tần đế một tay khai sáng ta tần gia tuyệt đối không thể rơi tổ tiên uy danh theo tần hoành tiếng nói rơi xuống tất cả tần gia võ giả tất cả đều thần sắc phẫn nộ mặc dù chết chỉ là tần hoành nhi tử bọn hắn vốn hẳn nên cao hứng dù sao tần ngọc chết bọn họ hợp bối thì có cơ hội tìm được tần gia xem trọng cùng vu trồng, nhưng mà tần ngọc chết đã dẫn phát hai thế lực lớn xung đột liền không thể coi như không quan trọng tần gia nếu như không làm ra tư thái chỉ sợ cũng muốn bị chư thần đại lục cái khác tám lĩnh mười ba người chế dế nhìn thấy tất cả mọi người tăng cao khí thế tần hoành hài lòng nở nụ cười Lập tức lạnh giọng nói, "Chư vị, mấy ngày trước đây, ta Tần Linh cùng Bắc Linh trô giao giới, ta Tần gia võ giả bị ma đạo người tấn toán, tổn thất nặng nề, trong đó lại có ma giáo hợp đạo cường giả ra tay, ta Tần gia lần này chuẩn bị phái cường giả chạy tới, không biết chư vị, nhưng có ai nghĩ vì ta Tần gia làm thiên phong?" Tân Hoành tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tinh trở lại, loại này tốn công mà không có kết quả việc cần làm, người bình thường cũng không mà đi, mặc dù lần này đi sẽ có được một chút danh tiếng, nhưng mà ma giáo hợp đạo cường giả đều ra tay rồi, sơ suất một cái, liền sẽ thân tử đạo tiêu kết cục, ai cũng không muốn vì cái gọi là danh tiếng đem mình tính mệnh góp đi vào. Thẩm lãng Tam nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, đối với Tần Gia quyết định, bọn hắn sẽ không tham dự. Vốn là bọn hắn chính là ngoại nhân, coi như hiện tại bọn hắn giữ Tần Gia liên minh, cũng sẽ không đi tham gia giữ Tần Gia chuyện. Tần Hoành nhìn thấy Tần Gia thái độ của mọi người, thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói: chư Vị, bây giờ là ta Tần Gia lúc dùng người, Tần Gia là của mọi người Tần Gia. Tần Gia tại, các ngươi thì hướng thịnh, Tần Gia vong, các ngươi thì bại. Ta Tần Hoành không muốn nói nhảm nhiều, chính các ngươi quyết định đi. Ngày mai ta chờ các ngươi hồi phục. Tần Gia trong hậu viện, Thẩm Lang giữ Tần Hoành ngồi đối diện nhau, giữa hai người trên bàn trà một bình trà xanh, nhiệt khí bốc lên. Tần Hoành rót một chén trà, cười khổ nhìn Thẩm Lãng, Thẩm Công Tử, thế lực lớn mặc dù đang ngoại nhân xem ra vô cùng hâm mộ, nhưng mà chúng ta nhưng cũng có nội khổ tâm riêng của mình. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, hắn cũng là thế lực lớn chi chủ, đối với Tần Hoành mà nói, tràn đầy cảm xúc, một cái thế lực lớn muốn vĩnh viễn cao cao tại thượng là cần trả giá rất nhiều, vừa muốn để người vừa kính vừa sợ, lại muốn cho nội bộ đồng tâm. Thẩm Lãng thẳng nhìn nói, Tần gia chủ, vừa rồi tại đại điện chi bên trong, ngươi từng nói qua ma giáo có hợp đạo cường giả gia nhập vào chiến trường, có biết là người phương nào? Tần Hoành trầm tư một chút đạo mặc dù người kia chỉ là ra một lần tay nhưng mà ta từ tiền tuyến người trở về trong miêu tạng lơ tới hẳn là ma giáo tam đại phó điện chủ một trong song diện tu là Tán sát Tắc la tàn sát tát la tàn sát tát la thẩm lãng nghi ngờ nhìn về phía tần huỳnh không biết tàn sát tát la là ai tần huỳnh nhìn thấy thẩm lãng nghi hoặc thần sắc vỗ chán một cái thẩm công tử thật không dễ ý tứ là ta tần mô đã quên thẩm công tử vừa tới ta chư thần đại lục đối với ta chư thần đại lục cường giả còn không quen thuộc thẩm lãng biểu thị không có quái tần huỳnh ý tứ mà là chờ đợi tần huỳnh giới thiệu ma giáo có tam đại phó điện chủ bọn họ đều là hợp đạo cường giả ma giáo phủ đồ sáng thế điện cùng ta tần gia tần đế tâm kinh, là cùng một đẳng cấp công pháp, cũng là người thật mạnh công pháp, ma giáo phù đồ sáng thế điện, chỉ có nhân vật trọng yếu mới có thể tu luyện, chỉ cần cấp bậc đạt đến, mới có thể tiếp tục tu luyện phù đồ sáng thế điện cấp độ sâu công pháp, mà song diện tu la tàn sát tắc la, chính là ma giáo tam đại phó điện chủ một trong. Tàn sát tắc la tu luyện chính là phù đồ sáng thế điện bên trong song diện ma công, tu luyện song diện ma công người, khuôn mặt nửa trắng nửa đen, lúc chiến đấu, chiêu thức có thể âm dương trao đổi, còn có thể âm dương chủ thế, là một cái phi thường cường đại công pháp, tới giao thủ người rất khó có thể thích ứng tàn sát tắc la công kích, không cẩn thận cũng sẽ bị âm sắt cùng dương độc dớp vào thể nội, cuối cùng âm sắt cùng dương độc tại người kia thể nội bộc phát, liền xem như hợp đạo cường giả, cũng có khả năng ngăn cản không nổi. Nghe được Tần Hoành giới thiệu, Thẩm Lãng hơi hơi gật đầu, hợp đạo cường giả không tính yếu đi, mặc dù Thẩm Lãng có thể không quá để ý, nhưng mà đối với Tần Gia tới nói, nhưng là một cái cường địch, Thẩm Lãng cùng một trang sách bọn người không thể tùy ý ra tay, bọn hắn chủ yếu phòng bị chính là Long Hoàng cùng Ma giáo giáo chủ cái cấp bậc đó cường giả, nếu như bây giờ liền bại lộ bọn hắn, có thể liền không được xuất kỳ bất ý mục đích thầm lặng suy nghĩ một chút, lập tức vấn đạo, cái kia tần gia chủ, chuẩn bị lần này phái người nào đi? Tần Hành trong hai con ngươi lấp lóe một tia tinh quang, chậm rãi nói ra ba chữ Tần Hướng tiên. Tần Hướng tiên là tần gia một cái khác loại, Tần Hướng tiên tại tần nhà có một vô cùng vang dội sưng hảo, Tần điên Rổ. Tần Hướng tiên lúc tuổi còn trẻ từng vì tình vây khốn, vì nữ tử kia, trong vòng một đêm giết sạch nam lĩnh thất đại gia chủ, máu chảy thành sông, thi cốt đầy đất, nhường nam lĩnh nhân, tất cả đều nghe đến đã biến sắc. Nếu không phải là nam lĩnh thế lực lớn, thiên đạo môn ra tay, éo e rằng Tần Hướng Thiên sẽ còn tiếp tục giết tiếp. Nữ tử kia là nam lĩnh một cái tiểu gia tộc gia chủ chi nữ, một lần ra ngoài, bị người giết chết, ai cũng không biết hung thủ là ai. Tần Hướng Thiên vốn là tính cách cực đoan, đang điều tra không có kết quả sau đó, đem nộ khí tất cả đều vung đến rồi cùng nữ tử kia gia tộc có thủ thế lực trên thân. 618 thứ 643 chương Tần Điên Dụ Tần Hướng Thiên vốn chính là Tần Gia người, vừa mới bắt đầu bày ra sát lục thời điểm, Thiên Đao môn cho Tần Gia một bộ mặt, không có ra tay ngăn cản hắn, cuối cùng Tần Hướng Thiên thị sát thành tính, Thiên Đao môn rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra tay, đem Tần Hướng Thiên bắt giữ, cuối cùng trả lại cho Tần Gia. Tần Hướng Thiên tại bị Thiên Đao Cửa Cường giả đưa về Tần Gia sau đó, bị Tần Gia cho câu nệ hơn. Tần Hướng Thiên thống hận thực lực của mình không đủ mạnh, cuối cùng bắt đầu bế quan. Chưa bao giờ đi ra bế quan chi địa một bước, trong chớp mắt trăm năm đi qua, Tần Hướng Thiên vốn chính là một thiên tài, đã sớm đột phá đến hợp đạo chi cảnh. Hợp đạo chi cảnh, thân cùng đạo hợp, có thể điều động thiên địa chi lực, rời núi chấn hải, không thành vấn đề. Tần Gia một chỗ vắng vẻ viện lạc, theo một đạo truyền âm phủ bay vào viện lạc sau đó, có chút bụi bậm cửa phòng, chậm rãi bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh to lớn từ trong đó đi ra, đạo thân ảnh kia không có chút nào khí thế, chỉ là hướng về trận chiến kia giống như núi như núi đồng dạng không thể lay động. Anh ba, người kia bước ra một bước, toàn bộ viện lạc cũng hơi chấn động một cái. Phía ngoài tần gia hộ vệ đang cảm thụ đến chân ở dưới chấn động sau đó thần sắc kỳ biến. Nhìn xem đi ra cửa viện tần hướng thiên, cái kia hai tên tần gia hộ vệ cơ thể run rẩy, cái chán buông xuống, không dám nhìn thẳng, tham kiến tần nhị gia. Tần hướng thiên không nói gì, mà là thần sắc lạnh lùng hướng về phương xa đi đến. Tần hướng thiên mặc dù đã qua tuổi trăm tuổi, thế nhưng là giống như trung niên nhân, nhân, một điểm không co trăm tuổi người là thủ võ giả tu luyện tự thân, khai phát tiềm lực, võ giả cảnh giới càng cao. Cơ thể già yếu càng chậm, mà đạt đến hợp đạo chi cảnh cường giả, càng là có thể sống tốt nhất ngàn năm tu vi nguyện. Trăm tuổi mới là hợp đạo cường giả cả đời bắt đầu. Tần Hướng Thiên lông mày giấm mắt, hai con ngươi dài nhỏ, trong đó thỉnh thoảng thoáng qua tinh quang, cặp mắt nhỏ dài cho người ta một cô áp lực lớn vô cùng. Đi tới Tần gia đại điện chi bên trong, Tần Hướng Thiên hướng về phía ngồi cao chủ vị Tần hoành Âm thanh lạnh lùng nói: Hướng Thiên, tham kiến đại ca. Tần hoành giữ Tần Hướng Thiên là cùng người cùng một thời đại, vốn là Tần Hành Dữ Tần Hướng Thiên cũng là Tần gia một đời kia thiên tài, nhưng mà Tần Hành làm người trưởng trạng, có cái nhìn đại cục, còn có quyết đoán. Cho nên nơi trước chủ nhà họ Tần liền đem nhà chủ chi vị chuyển cho Tần Hành, mà Tần Hướng Thiên tính cách cực đoan, thường thường vì một sự kiện bất chấp hậu quả, tất cả mọi người đều không coi trọng Tần Hướng Thiên, cuối cùng Tần Hướng Thiên quả nhiên vì một nữ nhân phạm vào sai lầm lớn. Thiên Đao môn là người thật mạnh thiên đao truyền xuống thế lực, thực lực không kém chút nào Tần gia, nếu không phải là Tần Hướng Thiên là Tần gia dòng chính, e rằng Thiên Đao môn cũng có thể sẽ ra tay đem Tần Hướng Thiên trấn áp. Tần Hướng Thiên cũng biết trước kia hắn chuyện làm, cho Tần gia làm ra phiền toái rất lớn, cho nên những năm gần đây, một mực tại Tần nhà chỗ sâu bế quan, không có đi ra khỏi Tần gia. Tần Hoành nhìn thấy Tần Hướng Thiên, ôn hòa nở nụ cười, "Hướng Thiên, chuyện năm đó, ngươi không cần để ở trong lòng, sự tình đã qua, tất cả mọi người đều đã tha thứ ngươi, lần này Tần gia cần ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Tần Hướng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, "Đại ca yên tâm, lần này ta nhất định chém cái kia tàn sát tất la, dương ta Tần gia chi uy." Nói dứt lời sau đó, Tần Hướng Thiên quay người rời đi. Thẩm Lãng ngồi ở đại điện chi bên trong, nhìn xem Tần Hướng Thiên bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Tần Hướng Thiên người này, mặc dù hắn chỉ gặp qua một lần này, nhưng mà hắn cảm giác Tần Hướng Thiên không phải dũng có hay không lưu ngợi, chuyện năm đó nhất định có ẩn tình. tại tần hướng thiên đi sau đó, tần hành lại có thở dài một cái. bốn, tần linh cùng bắc lĩnh chỗ giao giới, một thân ảnh phá không mà đến, dẫn động không gian xung quanh khẽ chấn động. tần hướng thiên rời đi tần gia sau đó, liền một đường thân ảnh không ngừng chạy đến tiền tuyến. lúc này tần gia giữ ma giáo không có phát sinh đại chiến, còn tại riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức. tần hướng thiên đi tới tần gia trụ sở, tên kia tần gia hóa cương đội trưởng kỵ binh đã sớm ở chỗ này chờ chờ, nhìn thấy tần hướng thiên, tên đội trưởng kỵ binh kia thần sắc chấn động, lập tức vội vàng bị một chân chiến ất, cung kính nói, cung nên nhị gia. tần hướng thiên hơi hơi gật đầu chắp hai tay sau lưng, đi vào trong đại doanh. đội trưởng kỵ binh đi theo tại tần hướng thiên sau lưng, thở mạnh cũng không dám. tần hướng thiên tại tần nhà danh tiếng, thế nhưng là mọi người đều biết, không có ai tại xúc phạm cái này diêm vương. tiến vào trong đại doanh, tần hướng thiên ngồi ở trên chủ vị, lạnh giọng vấn đạo, tàn sát tắc la ở nơi nào? khởi bẩm nhị gia, song diện tu la, hẳn là tại ma giáo trụ sở bên trong. đội trưởng kỵ binh vội vàng trả lời. tần hướng thiên vung tay lên, chuẩn bị lại quân, hướng ma giáo khai chiến. giết ba, sát khí ngút trời, vô số thiết kỵ. Tửng về ma giáo tiền tuyến trụ sở bắt đầu xung kích, thiết kỵ thanh âm chấn động khắp nơi. Ma giáo sớm đã nhận được tin tức, nhìn thấy tần gia thiết kỵ lao nhanh nhằm thành, vô số vũ tiến tổng ma dạy trụ sở bên trong bắn ra, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Người hô ngựa hí, thi thể lăn lộn, vô số tần gia kỵ binh từ trên lưng ngựa ngã xuống, cuối cùng bị giẫm thành thịt nát. Đội trưởng kỵ binh, quanh thân bị cương khí bao phủ trong đó, trong nháy mắt từ trên lưng ngựa bay lên, một kiếm chấm ra, tiếng quang sáng chói, bắn vào ma giáo trụ sở bên trong, một tiếng oanh minh, vô số ma giáo võ giả chết ở tiên đội trưởng kỵ binh kia dưới kiếm trong ma giáo cũng có hóa cương cường giả đội trưởng kỵ binh ra tay ma giáo hóa cương cường giả cũng trong nháy mắt xung ra cùng đội trưởng kỵ binh ở trên bầu trời bắt đầu đại chiến tên kia cùng đội trưởng kỵ binh giao thủ ma giáo hóa cương cường giả là một gã dáng người gầy đét lão giả hai tay giống như xương khô phản xạ ưu ám lộng lẫy tranh 3. tên kia ma giáo hóa cương cường giả gầy đét thủ trảo cùng đội trưởng kỵ binh trường kiếm tương giao vang lên một hồi tiếng sắt thép va chạm vang lửa khắp nơi từ khí tràn ngập khô gầy lão giả quanh thân bị một tầng hắc khí bao khỏa tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng vang lên cái này danh lão giả là ma dạy một cái hộ pháp Danh sư Quỷ Khóc lão nhân, tu luyện là phù đồ sáng thế điển bên trong Quỷ Trảo thần công. Quỷ Trảo thần công tại trong ma giáo xem như một cái đại chúng hóa võ công, bất quá cũng chỉ là so ra mà nói, Quỷ Trảo thần công cần tử khí mới có thể tu luyện, tu luyện Quỷ Trảo thần công ma giáo người, thường thường cũng sẽ ở phần mộ đông đảo hoặc tử khí nặng chỗ tu luyện. Mà danh lão giả chính là một cái đem Quỷ Trảo thần công tu luyện tới cực hạn hóa cương cường giả. Ông giả gây đét cùng đội trưởng kỵ binh đại chiến, vô cùng tích liệt, hai người cương khí va chạm ở giữa, nhật mệt vô quang, không gian vật mèo. Hóa cương cường giả cương khí có thể ngoại phóng, uy lực phi thường cường đại, liền xem như luyện thể tột cũng có giả đều không thể tiếp nhận cương khí công kích. Tần Hướng Thiên đứng tại tần nhà đại quân hậu phương, hai tay vòng ngực, lặng lặng nhìn Tần Gia đại quân cùng Ma giáo đại chiến, không có chút nào ý xuất thủ, đối thủ của hắn chỉ có Tàn Sát Tắc La. Cảm thụ được Ma giáo trụ sở bên trong vẻ này khí thế cường đại, Tần Hướng Thiên dâng lên một cỗ chiến ý, một cỗ điên cuồng khí tức, tại Tần Hướng Thiên thể nội dâng lên. Mà ma, ma giáo trụ sở bên trong một tòa to lớn trong lều vải, một cái khuôn mặt nửa trắng nửa đen nhân, cũng chậm rãi phóng xuất ra khí thế. 619 thứ 644 chương chân tướng Tàn Sát Tắc La là một gã dáng người vĩ đại trung nhân nhân, chỉ bất quá khuôn mặt lại vô cùng giở người, nửa trắng nửa đen Tựa như từ địa ngục leo ra mà, nếu như là người bình thường, nhìn thấy tàn sát tắc la khuôn mặt, sợ rằng sẽ hụt chết. Tần gia giữ ma giáo đại chiến vừa mới bắt đầu, tàn sát tắc la liền cảm nhận được tần hướng thiên khí tức. Đối với tần hướng thiên, tàn sát tắc la vẫn có hiểu biết, tần hướng thiên năm đó ở Nam lĩnh phạm vào việc gắt, toàn bộ chư thần đại lục thế lực lớn đều nhận được tin tức. Tần hướng thiên bản thân liền là một thiên tài, đã nhiều năm như vậy. Thực lực càng thêm thâm bất khả chắc, tàn sát tắc la đối với tần hướng thiên vẫn là vô cùng kiên kỵ. Mặc dù tàn sát tắc la uy danh muốn so tần hướng thiên càng hơn, nhưng mà đây cũng chỉ là tàn sát tắc la một mực tại trên giang hồ đi lại, bị đám người đều biết, mà tần hướng thiên một mực tại tần gia bế quan, đã sớm bị giang hồ lãng quên. Tàn sát tắc la, ngươi còn nghĩ đợi đến lúc nào? Ngay tại tàn sát tắc la trầm tư thời điểm, một đạo hùng hậu âm thanh tại hắn bên thay vang lên. Tàn sát tắc la chậm rãi đứng lên, một cỗ khí thế kinh khủng tại hắn quanh thân bộc phát, to lớn lôi vải, âm vang đổ sụp, căn bản là chịu không được tàn sát tắc la khí thế. Tần niên rổ, không nghĩ tới. Tần gia lần này vậy mà lại phái ngươi đến đây. Tàn sát tắc la một bước đạp vào hư không, cách khoảng cách rất xa, giữ tần hướng thiên truyền âm đối thoại. Tần hướng thiên khoe miệng tà tàn loạn nụ cười. Tàn sát tắc la, ta đã sớm nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi song diện ma công, am hiểu âm dương trung tế, ta tần hướng thiên ngược lại là muốn linh giáo phía dưới. Hư không pha toái, tần hướng thiên bước ra một bước, bàn tay thành trảo, khí thế kinh thiên hướng về tàn sát tắc la chột tới. Tàn sát tắc la nửa trắng nửa đen gương mặt, đột nhiên lóe ra một tầng u quang, vô tận băng hàng chi lực trong tay hắn bộc phát. Âm hàng chi lực bộc phát, toàn bộ bầu trời nhiệt độ cũng bắt đầu rất có hạ xuống, lạnh leo tấu xương. Tần Hướng tiên cùng Tàn Sát Tắc La ở giữa chiến trường, tràn đầy vô số vụ băng, tựa như mạng nện đồng dạng. Phá 3. Tần Hướng tiên gầm lên một tiếng, Tàn Sát Tắc La tản ra âm hàn chi lực, tất cả đều phá thoái. Một cái giả thiên cử thủ xuất hiện ở Tàn Sát Tắc La trước mặt, toàn bộ bầu trời đều tối sầm xuống. Phanh 3. Tàn Sát Tắc La một trường vỗ ra, hai cỗ cường đại sức mạnh chạm vào nhau, kinh thiên động địa, liền toàn bộ chiến trường hai quân giao chiến trùng thiên tiếng la giết, đều bị hai người chiến đấu thanh thế áp chế xuống. Tần Hướng Thiên trong hai tròng mắt tinh quang lóe lên, chiến ý bốc lên, từ mới vừa trong lúc giao thủ, Tần Hướng Thiên biết Tàn Sát Tắc La thực lực tuyệt đối không bằng hắn phía dưới. Tàn sát tắc la trên mặt hắc bạch biến ảo, hai con ngươi huyết hổng, tựa như như thần mà, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Dương Quang phổ chiếu, thế gian lần nữa khôi phục qua mình, đúng lúc này, một cỗ kinh khủng dương chi lực chậm rãi dâng lên, từ đôi đến đầu, hướng về Tần Hướng Tiên phóng đi. Tần Hướng Tiên hét lớn một tiếng, tới tốt lắm. Quân Lâm Thiên Hạ Tần Đế sáng tạo công pháp, khí thôn sơn hà, trí cương trí dương, một khi thi triển, liền bá khí vô song. Tần Hướng Tiên bá đạo quyền lực cùng Tàn Sát Tắc La dương chi lực chạm vào nhau, một cỗ hủy diệt chúng sinh khí thế hướng về trung quanh phúc tản mát ngay tại tần hướng thiên cùng tàn sát tắc la công kích chạm vào nhau thời điểm cực hạn âm hàn chi lực tại tàn sát tắc la đánh ra dương chi lực bên trong bùng phát âm dương trung thế. vây ba tần hướng thiên cùng tàn sát tắc la nhau nhau hướng về hậu phương bay ngược kinh khủng xung kích chi lực để cho hai người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. tần hướng thiên giơ tay lên tra sát mép một cái một màn đi cuồng tại hắn trên mặt hiện lên. tàn sát tắc la khòe miệng lưu lại tiên huyết nhường tàn sát tắc la càng lộ vẻ dữ tợn. tần tiên rồ không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đạt đến loại trình độ này liền ta âm dương chi lực vậy mà đều không có làm gì được ngươi. tần hướng thiên ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, ta tần hướng thiên cho tới bây giờ liền không có từng sợ ai, liền xem như ngươi ma giáo, ta cũng không có để ở trong mắt. Lần này ta liền muốn chém ngươi, vì ta tần gia thế cở. Tàn sát tắc la bị tần hướng thiên cuồng vọng, dẫn tới thần sắp giận dữ, lập tức âm thanh lạnh như băng đạo. Tần hướng thiên, ngươi vì ngươi cái gọi là tần gia liều mạng, nhưng biết, tần gia tại sao lưng ngươi đều làm cái gì? Tần hướng thiên thu hồi đủ cười, hai con ngươi khẽ hít một cái. Tàn sát tắc la, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tàn sát tắc la cười lạnh một tiếng, có ý tứ gì? Trước kia ngươi cái kia nữ nhân yêu mến cái chết, tất cả mọi người đều không biết hung thủ. Nhưng mà Duy chỉ có ta ma giáo biết một chút tin tức, ngươi nhưng có hứng thú nghe một chút." Nói, Tần Hướng Thiên mặt không biểu tình, nhưng mà thân thể hơi run, lại tỏ vẻ ra là trong lòng của hắn không bình tĩnh. "Trước kia ngươi giữ Tần Hành, cũng chính là ngươi Tần gia gia chủ hiện tại, là kế thừa chủ nhà họ Tần có lực nhất hai cái người thừa kế, nhưng mà ngươi mặc dù giữ Tần Hành thiên phú tương xứng, nhưng mà tâm cơ lòng dạ nhưng phải kém rất nhiều, Tần Hành mới thật sự là kiêu hùng, hắn vì Tần gia nhà chủ chi vị, không từ thủ đoạn, tại biết ngươi cùng nữ tử kia chuyện sau đó, Tần Hành liền phái người âm thầm ra tay, giết ngươi nữ nhân yêu mến. Tần Hành biết ngươi là người xúc động, bất chấp hậu quả, Tại giết ngươi nữ nhân sau đó, ngươi nhất định sẽ làm ra một chút chuyện sai, Tần Hành tính toán quả nhiên không sai, ngươi vì nữ nhân kia, tại Nam lĩnh đại khai sát giới, cuối cùng bị Thiên Đao môn ngăn lại, Tần gia muốn cho Thiên Đao môn một cái công đạo, rơi vào đường cùng, tức đoạt ngươi dòng chính thân phận, đem ngươi cầm tù tại Tần gia bên trong, nhà chủ chi vị chuyển cho Tần Hành. Theo tàn sát tắc la tiếng nói rơi xuống, Tần Hướng Thiên vốn là vững vàng khí thế, đột nhiên trở nên hỗn loạn, không, không có khả năng, đại ca vẫn đối với ta chiếu cố có thừa, ta xem hắn vì đại ca rồi thịt, chưa từng có nghĩ tới cùng hắn tranh đoạt nhà chủ chi vị, đại ca làm sao lại đối với ta như vậy? Ngay tại tần hướng thiên nỉ non thời điểm, đầu của hắn đột nhiên nâng lên, hai con ngươi huyết hồng, "Ngươi tại." Nói, "Lão." Văn ba. Tần hướng thiên tựa như giống như bị điên, trong nháy mắt phát động công kích, hướng về tàn sát tắc la điên cuồng công kích. Tần Linh tần gia bên trong, Thẩm Lãng giữ tần hành ngồi đối diện nhau. "Thẩm công tử, sự tình chính là cái này bộ dáng, ta lúc đó cũng là bất đắc dĩ, bị quyền lợi che mắt tâm trí, làm ra sự kiện kia, mặc dù trăm năm thời gian trôi qua, nhưng mà ta vẫn luôn vô cùng tự trách, không nên như vậy đối với hướng thiên, cũng không biết làm như thế nào đối mặt hắn, ta vẫn luôn suy nghĩ." Chờ ta lui ra nhà chủ chi vị, liền hướng hướng Thiên thẳng thắn, về phần hắn như thế nào trách cứ ta, ta đều nguyện ý tiếp nhận, chỉ là, bây giờ chính là tần gia ngoại hóa lúc, hy vọng Hướng Thiên đừng làm chuyện điên rồ. Tần Hoành khuôn mặt khổ tâm, tự trách đối với Thẩm Lãng giảng thuật chuyện năm đó. Thẩm Lãng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm trên bàn trà chén trà, không biết nên nói cái gì. Nếu quả như thật nói đến, Tần Hoành cũng không có làm sai, ở nhà chủ chi vị trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không có sai, nếu như đem Tần Hoành đổi thành hắn, hắn có thể sẽ càng thêm quyết tình, thậm chí có có thể thừa dịp Tần Hướng Thiên yếu thế thời điểm, muốn mệnh của hắn. Tần Hoành cuối cùng vẫn là có cố kỵ, không có đối với Tần Hướng Thiên ra tay. Bất quá Tần Hoành cách làm, có lợi cũng có khuyết điểm. Tần Hướng Thiên sống sót, có thể vì Tần gia tăng cao thực lực, nhưng cũng là kiếm hai lưỡi. Một khi Tần Hướng Thiên sau khi biết trận tướng, rất có thể sẽ cho Tần gia mang đến vô tận phiền phức. 620 thứ 645 chương Lý Tông ra tay thẩm lãng mặc dù chỉ giữ Tần Hướng Thiên gặp qua một lần, nhưng mà đi qua Tần Hoành giới thiệu, thẩm lãng biết, Tần Hướng Thiên tuyệt đối là một cái bom hẹn giờ. Có thể Tần Hướng Thiên vì đại cục sẽ không bây giờ liền giữ Tần Hoành trở mặt, nhưng mà đợi đến Tần gia giữ Ma giáo chiến sự lắng lại sau đó. Tần Hướng Tiên tuyệt đối sẽ không buông tha Tần Hành, hai người nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Tần Hành suy nghĩ trong lòng, cùng Thẩm Lãng không sai biệt lắm, Thẩm Lãng đối với Tần Hướng Tiên còn không phải hiểu rất rõ, liền có thể nghĩ tới những thứ này, mà đối với Tần Hướng Tiên càng hiểu hơn Tần Hành, liền càng thêm biết Tần Hướng Tiên phản ứng. Bên trong chiến trường, Tần Hướng Tiên giống như điên dại, không ngừng đối với Tàn Sát Tắc La công kích, nhường Tàn Sát Tắc La khổ không thể tả, vốn là Tần Hướng Tiên chính là một cái điên rồ, bây giờ ở vào giận dữ dưới trạng thái, thực lực không hề phản tăng, mặc dù có thể sẽ mất đi rất nhiều đối với chiến đấu phản đoán, nhưng mà khí thế lại càng thêm tương đại. Phanh ba một cỗ ngất trời tiếng vang dâng lên, tàn sát tắc la trong miệng phun tiên huyết, từ không trung suy sụp mặt đất, dẫn tới đại địa một hồi hoang minh. mà tần hướng thiên cũng không có tốt hơn, dù sao tàn sát tắc la cũng là một cái hợp đạo cứng giả, mặc dù tần hướng thiên dựa vào phong ma khí thế áp chế tàn sát tắc la, nhưng mà tự thân cũng nhận thương thế. ngay tại tần hướng thiên đánh bại tàn sát tắc la sau đó, trong hai tròng mắt lưu lại một đi huyết lệ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, biến mất ở bên trong chiến trường. bị tần hướng thiên đánh rơi mặt đất tàn sát tắc la hoa ra một ngụm máu tươi dải rùa từ trong lòng đất leo ra, một cái ma giáo hóa cương võ giả đi tới tàn sát tắc la bên cạnh, đem hắn đỡ dậy, lo lắng hỏi, đổ phó điện chủ, ngươi như thế nào? Tàn sát tắc la nửa trắng nửa đen trên mặt thoáng qua một kia mờ mịt, ho khan hai tiếng, nỗ lực đạo, chúng ta rút lui. Tàn sát tắc la thương thế rất nặng, thậm chí liền nói chuyện đều vô cùng phí sức, căn bản cũng không có thể tại tham gia giữ tần gia cùng ma giáo chiến sự, cho nên hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn rút lui. Tần gia mặc dù thắng lợi, nhưng mà tần hướng thiên người cường giả này không hiểu rời đi, nhiều tần gia không có dám xâm nhập bắc linh ma giáo nội địa, chỉ có thể ở bắc linh biên cảnh, xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị chờ đợi hậu phương tần gia chỉ thị tần gia đại điện chi bên trong tần hoành thu đến tin tức của tiền tuyến thần sắc biến đổi hắn không muốn nhìn thấy sự tình, cuối cùng xảy ra tần hướng thiên nội điên không biết tung tích thế nhưng là tại trước khi mất tích đã thương nặng ma giáo phó điện chủ tán sát tất là thẩm lãng giữ tần gia là thuộc về liên minh quan hệ tin tức của tiền tuyến hắn cũng trước tiên nhận được nhìn thấy tần hướng thiên không hiểu mất tích cười lạnh một tiếng thế gian không có không lọt rõ mạnh trước đó tần hướng thiên một mực âm mưu tại tần gia không cách nào tiếp xúc đến ngoại giới bây giờ ra tần gia nhất định sẽ bị người hưu tâm tính toán mà ma giáo vốn chính là tà đạo tại có cơ hội dưới tình huống nhất định sẽ nghĩ biện pháp tính toán tần hướng thiên tần hướng thiên đột nhiên mất tích nhường tần gia thực lực giảm xuống một cái đẳng cấp một cái hợp đạo cường giả liền xem như tại tần gia loại này thế lực lớn bên trong cũng không nhiều tiền tuyến không có hợp đạo cường giả toa chấn tần hoành vô cùng lo nghĩ lập tức vội vàng triệu cùng tần gia đám người nghiên cứu đối sách cái này tần hướng thiên thực sự quá làm cản bây giờ tần gia chính là thời khắc nguy nan, cho dù có tại đại lợi ánh giận cũng không thể ngay tại lúc này vứt bỏ tần gia tại không để ý a một cái tần gia trưởng lão không khỏi thần sắc tức giận nói tần hoành bàn tay hơi hơi đè ép bất nói nhiều lời Hướng Thiên mặc dù vứt bỏ Tần Gia tại không để ý, thế nhưng là cũng đã thương nặng tán sát tát la, bây giờ chúng ta Tần Gia giữ ma giáo thực lực hay là thăng bằng, chỉ cần chúng ta không nên tin tưởng, trận chiến đấu này chúng ta vẫn có phần thắng. Đúng lúc này, một cái Tần Gia trưởng lão, thần sắc khẽ động, gia chủ, tất nhiên cái kia Thẩm Lãng cùng chúng ta Tần Gia liên minh, cũng coi như là cùng một trận tuyến, không biết có thể để bọn hắn ra lần tay. Tần Hành Long mày hơi nhíu, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái cái ghế chắc tay, vướt cầm nói, "Có thể." Thẩm Lãng tại thu đến Tần Hành phái người truyền tới tin tức sau đó, khóe miệng hơi vể lên, cái này Tần Gia thật đúng là có chút ý tứ. Lý huynh Lần này liền làm vì ngươi." Lý Tông ngồi tại Trầm Lãng trong sân trên băng ghế đá, nghe được Thẩm Lãng mà nói, mỉm cười đạo: ân, vậy ta liền đi một chuyến." Lý Tông cùng Thẩm Lãng bọn người cùng nhau đi tới, nhiều khi đều dựa vào Thẩm Lãng mới qua Nguyên An, hiện tại Trầm Lãng muốn cầu cảnh hắn, hắn như thế nào có thể sẽ tự tuyệt. "Lý huynh, vạn sự cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, trước tiên bảo đảm tự thân." Lý Tông người này, Thẩm Lãng đối với hắn vẫn có hảo cảm, có thể vào Thẩm Lãng trong mắt người, không, có mấy cái, Lý Tông xem như một cái. Lý Tông đạp không mà đi, biến mất ở tần thành bên trong. Tân Hành tại biết Thẩm Lãng đồng ý ra tay sau đó, Nhẹ nhàng thở ra, tần gia hợp đạo cường giả chỉ còn lại hai người, một người trong đó chính là hắn, mà đổi thành một người, là tần gia một cái lao tổ, người kia là tần huỳnh trưởng bối, đã bế tử quan nhiều năm, không thể dễ dàng quấy dầy. Nếu như thẩm lãng không đồng ý xuất thủ, liền muốn hắn tự mình ra tay hoặc vấy dầy vị lao tổ kia. 4. tần gia tiền tuyến trụ sở bên trong, lý tông đạp không mà đến, mà sớm đã nhận được tin tức tần gia cường giả, khi nhìn đến lý tông sau đó, nhao nhao tôn kính làm cái lễ. mặc kệ lý tông có phải hay không tần gia người, nhưng mà thân là cường giả, sẽ không tha cho bọn họ bất kính. lý tông không có vinh và hung hăng, mà là bình tĩnh nói. Ma giáo nhưng có cường giả đến. Một cái tần gia hóa cương võ giả tiến lên nói, khởi bẩm tiền bối, giống như hai ngày trước, Ma giáo một tên khác phó điện chủ tới tiền đệ, bất quá là Ma giáo vị nào phó điện chủ, ta cũng không biết. Lý Tông hơi hơi gật đầu, không sao, các ngươi cứ dựa theo bình thường kế hoạch làm việc liền có thể, đến lúc đó cái kia Ma giáo phó điện chủ ra tay, ta tự nhiên sẽ ra tay. Nghe được Lý Tông mà nói, tên kia tần gia hóa cương võ giả nhẹ nhàng thở ra, Lý Tông dù sao không phải là tần gia người, nếu như Lý Tông không ra tay, chỉ sợ bọn họ tần gia sẽ có tổn thất rất lớn. Tần gia giữ Ma giáo bình tĩnh vượt qua 3 ngày. Song Vương ai cũng không có trước tiên phát động công kích, tựa như đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Chính vào hôm ấy, Ma giáo đột nhiên đối với Tần Gia phát động công kích, Ma giáo người, tựa như nhận lấy cái gì lực lượng của Vũ, mỗi cái khí thế như hồng, kêu rít ngất trời hướng về phía Tần Gia doanh địa lao đến. Giết, giết Tần Gia năm. Vô số tiếng la giết vang lên, thiên quân vật mã, trấn đại địa, đều rung động ầm ầm. Tiên tĩnh ngồi xếp bằng trên giường Lý Tông, tại Ma giáo phát động công kích thời điểm, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một tia tinh quang chợt lóe lên. Ma giáo đại quân hậu phương, một cái trên mặt vết sẹo dày đặc, dáng người gầy lùn nam tử, lặng lõng phiêu phủ ở bên trên bầu trời, trong tay cầm hai cái thiết cầu, không ngừng chuyển động, một cỗ lực lượng vô danh trong tay hắn truyền ra, những cái kia ma giáo võ giả tại bị vẻ này lực lượng vô hình đảo qua sau đó, nho nhau, nhau thần sắc chấn động, tựa như phê thuốc kích thích đồng dạng, khí thế càng thêm cường đại. Lý Tông nguyên thần đảo qua chiến trường, khẽ cho mày, trấn Thiên Cung lấy ra, nhẹ nhàng kích thích dây cung, một đạo sóng gợn vô hình phúc tán mà ra, đem cái kia danh nam tử thiết cầu va chạm ra sóng âm, ngăn cản xuống. Sáu thứ sáu chương tên bắn ma vương tẩn ra một cái hóa cương võ giả nhìn thấy trên bầu trời tên kia ma giáo nam tử, thần sắc biến đổi không khỏi sợ hãi nói, là Phệ Hồn Ma Vương. Phệ Hồn Ma Vương người này, là ma dạy Tam Đại Phó Điện chủ một trong, cũng là khiến người sợ hãi nhất một vị Phó Điện chủ, Phệ Hồn Ma Vương tên thật đã sớm bị mọi người lãng quên, chỉ biết là Phệ Hồn Ma Vương tu luyện chính là Phù Đồ Sáng Thế Điện bên trong Tam Đại Ma công một trong thôn Thiên Vệ Địa, tu luyện thôn Thiên Vệ Địa người, tiền kỳ lấy dựa vào cắn nuốt thiên địa linh khí làm chủ, đợi đến tấn nhập Hóa Cương chi cảnh sau đó, liền có thể thôn phệ nguyên thần của người ta, tới tăng cường thực lực của mình, lúc đạt tới Hợp Đạo chi cảnh sau đó, liền có thể thôn phệ hết thể năng lượng tới trả lại tự thân, tiếp tục tăng cường thực lực. Thôn tiên phệ địa môn công pháp này phi thường cường đại, người tu luyện cơ hồ không có cái gì bình cảnh, bất quá thôn tiên phệ địa có một khuyết điểm, đó chính là tâm ma phi thường cường đại, nếu như không có ý chí cường đại, sợ rằng sẽ bị tâm ma khống chế, cuối cùng trở thành cái xác không hồn. Phệ hồn ma vương chính là một cái ý chí người phi thường cường đại, hắn nguyên bản sinh hoạt tại một cái bình thường trong gia đình, nhưng mà phệ hồn ma vương phụ thân nhưng lại có điên cuồng bệnh, mỗi khi bệnh phát thời điểm, liền sẽ đối với người bên cạnh làm hung ác, phệ hồn ma vương mẫu thân chính là bị phụ thân hắn đánh chết tươi, từ nhỏ, phệ hồn ma vương ngay tại thừa nhận cha hắn bạo lực. Nhưng mà phệ hồn ma vương nhưng lại có so với thường nhân còn kiên định hơn ý chí, mặc kệ phụ thân hắn như thế nào đối với hắn, hắn đều có thể yên lặng tiếp nhận xuống. Về sau lại một lần nữa vô tình bị một cái ma giáo người phát hiện, nhìn ra phệ hồn ma vương không phải người thường, đem hắn mang về trong giáo, phệ hồn ma vương tu luyện ma giáo công pháp, trở thành võ giả sau đó, về đến trong nhà, vậy mà tự tay đem hắn phụ thân giết, làm phệ hồn ma vương giết hắn phụ thân sau đó, trong lòng của hắn tại không lo lắng, ngay tại trong ma giáo chuyên tâm tu luyện. Trong ma giáo cũng là tâm ngoan thủ là người, phệ hồn ma vương cẩn thận từng ly từng tí Cuối cùng dựa vào sâu đậm lòng dạ cùng thủ đoạn tàn nhẫn, từng bước từng bước trở thành ma giáo hạch tâm, cuối cùng thu được ma giáo giáo chủ xem trọng, ban cho hắn phủ đồ sáng thế điện bên trong thôn thiên vệ địa. Phệ hồn ma vương tu luyện thôn thiên vệ địa sau đó tiến triển cực nhanh, có ý chí cường đại. Phệ hồn ma vương cuối cùng tại trăm năm trước trở thành ma giáo tam đại phó điện chủ một trong. Tại Lý Tông ngăn lại phệ hồn ma vương phệ hồn khúc sau đó, phệ hồn ma vương trên mặt răng khắp nơi vết sẹo, vậy mà giống như con giết đồng dạng, bị dị nhúc nhích đứng lên, để cho người ta nhìn càng thêm sợ hãi. Phanh ba, trong lòng bàn tay hai cái thiết cầu trong nháy mắt bị ép thành bụi phấn theo khe hở chậm rãi rải rác bị gió nhẹ thổi hướng về phương xa lướt tới ngay tại phệ hồn ma vương có hành động thời điểm một mực ngồi xếp bằng trên giường lý tông cũng chậm rãi đứng lên cầm trong tay chấn thiên cung nhanh chân bước ra tần gia đại doanh xông lên phía chân trời cùng phệ hồn ma vương cách không tương vọng giữa hai người vô tận không gian trong chốc lát pha thoái hợp đạo cường giả nhất cử nhất động đều có đạo tồn tại coi như chư thần đại lục thiên đạo chi lực tại cường đại cũng không chịu nổi hợp đạo cường giả khí tức lý tông thần sắc bình tĩnh chậm rãi rơi lên chấn thiên cung một tiện bắn ra không gian phá thoái tiện quang phảng phất như lưu tình trong chốc lát xuất hiện ở phệ hồn ma vương trước mặt, lý tông ra tay, làm cho cả chiến trường đều trong chốc lát tiên tĩnh trở lại, thật sự là quá cường đại, một tiễn xạ phá không gian, cho người ta mạnh vô cùng đánh vào thị giác. chư thần đại lục không phải là không có tiễn đạo cao thủ, nhưng mà giống lý tông dạng này hợp đạo chi cảnh tiễn đạo cường giả, lại không có một cái. thiên địa chi lực ngưng tụ vũ tiễn, vạch phá không gian, đi tới phệ hồn ma vương trước mặt, thế nhưng là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại cản, khoảng cách vệ hồn ma vương chỉ có một tấc khoảng cách, thế nhưng là không cách nào tiến thêm. vương ba, vệ hồn ma vương hai con ngươi khẽ híp một cái, vũ tiễn trong nháy mắt phá thoái. Tiêu tan ở trong thiên địa. Phệ Hồn Ma Vương giữ tận nợ nụ cười, thân ảnh trong nháy mắt tiêu tan, biến mất ở tại chỗ. Lý Tông cầm trong tay Chấn Thiên Cung, nguyên thần phát ra, cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh. Ông ba. Lý Tông sau lưng không gian đột nhiên truyền đến một hồi vụ vụ, Phệ Hồn Ma Vương thân ảnh chậm rãi ngưng kết, quỷ dị âm trầm thủ trào, hướng về Lý Tông hậu tâm chụp tới. Tại Phệ Hồn Ma Vương lúc xuất hiện, Lý Tông liền đã cảm nhận được, Phệ Hồn Ma Vương công kích vừa mới đánh ra, Lý Tông liền trong nháy mắt quay người, trong tay Chấn Thiên Cung quét ngang mà ra, cùng Phệ Hồn Ma Vương thủ trảo chạm vào nhau, không gian trong chốc lát bị hai người công kích chấn nổ, hóa thành một phiến chân không ngay tại Lý Tông ngăn lại phệ hồn ma vương trong công kích thời điểm dưới khoảng cách gần một tiện bắn ngắn ra vũ tiễn giống như sấm sét chợt lóe lên thứ 3. một hồi kim loại tiếng ma sát vang lên phệ hồn ma vương phản ứng thật nhanh lại đem Lý Tông nhanh như thiểm điện một mũi tên tiếp ở trong tay nắm lấy Lý Tông bắn ra vũ tiễn cơ thể không ngừng hướng về hậu phương bay ngược Lý Tông tam tinh liên tiếp tại một tiện bắn ra sau đó trong nháy mắt lần nữa liên tiếp bắn ra hai mũi tên ba mũi tên hợp thành một đường thẳng không chút nào cho vệ hồn ma vương cơ hội thở dốc Lý Tông ra tay mặc dù cùng những cái kia võ giả bình thường tên bắn ra không sai biệt lắm nhưng mà vũ tiễn bên trong gần sức mạnh cũng không phải bọn hắn có thể so, liền xem như một toà núi lớn, nếu như bị lý tông tên bàn đến, đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. hợp đạo cường giả ra tay, kinh khủng như thế. rầm rầm rầm ba ba tiếng tiếng vang, giữa thiên địa dâng lên một cỗ ba động khủng bố, phúc phát tán phương xa. ngoài ngàn dặm quân sơn, tại bị cô ba động này lão qua, tất cả đều chặn ngang cắt đứt, vết cắt chỗ giống như mặt kính đồng dạng vương vướng. hỗn loạn khí tức bình phục, phệ hồn ma vương thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhưng mà lúc này phệ hồn ma vương bà vai chỗ có một cái lỗ máu, tiên huyết chảy nhỏ giọt mà chảy, nhìn thấy mà giật mình. lý tông hít một hơi thật sâu bình phục thân thể một cái bên trong kích động chân khí mới vừa tam tinh liên tiếp cũng là hắn dùng toàn lực bắn ra mặc dù tạo thành uy thế phi thường khủng bố nhưng tiêu hao cũng không nhỏ phệ hồn ma vương cúi đầu liếc mắt nhìn trên bờ vai lô máu rỗi ra đầu lưỡi đỏ tươi liếm lấy mép một cái cười gàn phệ thiên đoạt địa trong thiên địa vô số linh khí điên cuồng hướng về phệ hồn ma vương trong thân thể hội tụ phệ hồn ma vương tựa như một cái như vòng xoáy vậy điên cuồng cướp đoạt lấy thiên địa linh khí trong chớp mắt phệ hồn ma vương gầy lùn cơ thể liền biến thành một trái bóng ra giống như van ba phệ hồn ma vương trong nháy mắt xuống ra tựa như chạy bên trong đoàn tàu đồng dạng Điên cuồng hướng về Lý Tông phóng đi. Lý Tông vẻ mặt nghiêm túc, trong tay chấn thiên cung trong nháy mắt bắn ra một tiễn, một tiễn này tuy thế, không có tam tinh liên tiếp bất luận cái gì một tiễn cường đại, thế nhưng là thắng ở nhanh chóng. Đáng tiếc, Lý Tông một tiễn này nhanh thì nhanh rồi, nhưng mà đối mặt lúc này phệ hồn ma vương, căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào, Vũ Tiễn vừa mới bắn trúng phệ hồn ma vương, liền bị bắn bay ra ngoài, bắn về phía phương xa. Phương xa một tòa núi lớn, bị phệ hồn ma vương bắn bay Vũ Tiễn bắn trúng, ầm vang đổ sụp, chấn lại địa cũng hơi lung đưa. 622 thứ 647 chương tần hướng thiên lựa chọn với ba. Lý Tông một tiễn bắn ra, không có kiến công, bị Phệ Hồn Ma Vương vọt tới trước mặt, bị đụng bay ra ngoài. Bay ngược ra ngoài Lý Tông, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Biến thành viên cầu một dạng Phệ Hồn Ma Vương, hai con ngươi giống như đậu nành, trong mắt lập loè tàn nhẫn tia sáng. Lý Tông dừng thân hình, cắn răng, lần nữa một tiễn bắn ra, không gian chấn động, hướng về Phệ Hồn Ma Vương vọt tới. Phệ Hồn Ma Vương điên cuồng cười to, không có ích lợi gì, tại Phệ Hồn chi thể trước mặt, hết thảy công kích tất cả cũng không có dụng. Phệ Hồn chi thể, là Phệ Hồn Ma Vương tự nghĩ ra một loại công pháp, dựa vào thiên địa chi lực, có thể bắn ngược hết thảy năng lượng công kích. Lý Tông bất thiện nguyên thần công kích, chỉ có năng lượng công kích, lúc này đối mặt Phệ Hồn Ma Vương Phệ Hồn chi thể, căn bản cũng không có cái gì khác biện pháp. Phệ Hồn Ma Vương tựa như điên cuồng đoàn tàu, không ngừng hướng về Lý Tông phát động công kích, Lý Tông chỉ có thể bất đắc dĩ tránh né, mặc dù trong thời gian ngắn có thể tránh né Phệ Hồn Ma Vương công kích, nhưng mà cứ tiếp như thế, Lý Tông sớm muộn sẽ bại. Phía dưới ma giáo giữ tần gia trên chiến trường, một chút tần gia hóa cương võ giả, nhìn thấy trên bầu trời rơi vào hạ phong Lý Tông, tất cả đều thân sắc không khỏi lo lắng. Lý Tông nếu như bại, bọn hắn cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Phệ Hồn Ma Vương là một cái triệt để đầu hoàn toàn ma đầu, thị sát thành tính Nếu như là trong ma giáo những người khác, bọn hắn còn có thể mạng sống, nhưng mà Phệ Hồn Ma Vương lại sẽ không dung tha bọn hắn. Lý tông của mọi người thần đại lục chính là chúa tể một phương, kinh nghiệm chiến đấu vô số, tại hắn chưa thành tên thời điểm, nguy cơ sinh tử từng có rất nhiều, mặc dù lúc này, Phệ Hồn Ma Vương cho hắn áp lực phi thường lớn, nhưng mà hắn lại sẽ không khoanh tay chịu chết. Tên bắn Thương khung một đạo giống như trường thương đồng dạng lớn Vũ Tiễn, chậm rãi tại Chấn Tiên Cung bên trong ngưng kết, Vũ Tiễn vừa mới ngưng kết, không gian chung quanh mà bắt đầu run rẩy lên, giống như căn bản là không chịu nổi Vũ Tiễn sức mạnh. Oanh ba. Một tiếng oanh minh, Vũ Tiễn phá toái hư không, Phệ Hồn Ma Vương tựa như cũng cảm thấy Lý Tông một tiễn này cường đại, không dám xúc kỳ phong mang, cơ thể hơi thay đổi quy tích, mong đợi có thể né tránh Lý Tông một tiễn này. Nhưng mà Lý Tông mạnh mẽ như vậy một tiễn, làm sao lại đơn giản như vậy liền bị tránh đi? Vũ Tiễn tùy theo đuổi theo, Phệ Hồn Ma Vương nhìn thấy tránh né vô vọng, chỉ có thể vận chuyển toàn lực, nên đón tiếp lấy. Vũ Tiễn cùng Phệ Hồn Ma Vương chạm vào nhau, toàn bộ phía chân trời đều phong vân đột biến, tựa như báo tố tới đồng dạng, liền thiên đô giống như đều bị hai người va chạm làm vỡ nát. Trong lúc nhất thời, đại địa tối sầm xuống, bị bóng tối bao phủ. Bên trong chiến trường, đám người ngửa đầu nhìn về phía bầu trời tất cả đều không nhịn được run đứng lên. Chỉ thấy lúc này, Phệ Hồn Ma Vương vị trí, vô số vết nứt không gian không ngừng hiện lên, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, để cho người ta không dét mà run. Hỗn loạn đang kéo dài, không gian không ngừng khôi phục tại phá thoái, hết thệ tất cả, tất cả đều bị bể tan cảnh không gian tồn tệ, liền xa ngoài vạn dặm đám người, đều cảm giác được động tĩnh của nơi này. Một tòa thành thị bên trong, một chút võ giả cường đại, nhao nhao bay lên không trung, nhìn xem Phương Sa Lý Tông cùng Phệ Hồn Ma Vương địa phương chiến đấu, tất cả đều thần sắc hoảng sợ, không biết nơi đó chuyện gì xảy ra mà lúc này trong thành một gian khách sạn bên trong, một cái tóc hai bùn xù nam tử đống nhiên ngẩng đầu trong hai tròng mắt thoáng qua vẻ điên cuồng chi sắc tần hướng thiên tại lần trước đả thương nặng tàn sát thì là sau đó liền đi tới ở đây đoạn thời gian này hắn một mực đang suy tư nên như thế nào đối mặt tần gia giữ tần hành là giữ tần gia triệt để quyết liệt giết tới tần gia tìm tần hành báo thù vẫn là liền như vậy giữ tần gia nhất đao lưỡng đoạn về sau riêng phần mình đi con đường của mình nhưng mà tần hướng thiên lại không cách nào quyết định ký ức lúc đó giữ tần gia đối với hắn vung chồng nhường hắn không cách nào kiên định xuống tần gia mặc dù có sai Tần Hoành mặc dù đáng hận, nhưng mà Tần gia dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rốn, nếu như Tần gia từ nhỏ đã đối với hắn không tốt, hắn bây giờ nhất định sẽ đi thẳng một mạch, coi như không bỏ đá xuống giếng, cũng sẽ không đang trợ giúp Tần gia. Tần Hướng Tiên đang cảm thụ qua Lý tông cùng phệ hồn ma vương chiến đấu khí tức sau đó, lần nữa chậm rãi cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ cùng với chính mình nên lựa chọn như thế nào. Tần Thành bên trong, đang lặng lặng thưởng thức trà trầm lãng, tại Lý tông cùng phệ hồn ma vương trận chiến cuối cùng thời điểm, nhẹ nhàng để chén trà xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Một trang sách giữ thái hoàng liên nhau, không nói gì, bọn họ đều là nửa bước tổ cảnh cường giả coi như khoảng cách Lý Tông nơi nào vô tận xa xôi nhưng cũng cảm nhận được Liễu Na Lý Đại Chiến khí tức. Bất quá Lý Tông sinh tử, bọn hắn ngược lại cũng không để ý. Mặc dù bọn họ cùng Lý Tông chung đụng không tệ, nhưng loại thời điểm này cũng chỉ có thể dựa vào Lý Tông mình. Hắn là sống hay chết, thì nhìn vận mệnh của hắn. Tần Hoành đi tới thẩm lãng trong sân, nhìn xem ngồi ở trong sân nhàn nhã thẩm lãng. Tần Hoành không khỏi vấn đạo, Thẩm Công Tử, ngươi sẽ không lo lắng. Bằng hữu của ngươi, Thẩm lãng mỉm cười lắc đầu, người mệnh đều là mình tranh thủ. Nếu như Lý Huyên Tài nghệ không bằng người, vậy ta cũng không biện pháp. Dù sao chúng ta không thân chẳng quen, ta không có thể bảo hộ hắn cả một đời. Tần Hoành như có điều suy nghĩ, không có ở nói cái gì, mà là khom lưng ngồi xuống, cầm bình trà lên, rót cho mình một ly trà, than thở nói cũng không biết Hướng Thiên bây giờ ở nơi nào. Thẩm Lãng nhíu mày liếc mắt nhìn Tần Hoành, ngươi bây giờ lo lắng chính là, Tần Hướng Thiên sẽ như thế nào lựa chọn a. Nếu như Tần Hướng Thiên bị cựu Hận làm cho hôn mê tâm trí, đối địch với ngươi, e rằng Tần gia lần này phải có phiền toái. Tần Hoành không có phản bác Thẩm Lãng, mà là nhíu mày nói, "Ừm, ta bây giờ đúng là lo lắng chuyện này, Hướng Thiên thực lực, không chút nào thấp hơn ta, nếu như Hướng Thiên thật sự giữ Tần gia là địch, ta còn thực sự không có biện pháp gì." Tần gia chủ, không cần lo lắng quá mức coi như tần hướng thiên cùng chúng ta là địch, cũng không thương phong nhã, đến lúc đó ta sẽ tự mình ra tay, chém giết hắn. Thẩm lãng thản nhiên nói. Tần hoành đến không có cho là thẩm lãng là nói khoác lác, thẩm lãng thực lực, tần gia cũng sớm đã coi hiểu biết, liền xem như chính hắn, cũng nhìn không ra thẩm lãng sâu cạn, thẩm lãng thực lực, tuyệt đối thâm bất khả trắc, nếu không phải là thẩm lãng cần đối phó ma giáo người sau lưng, bây giờ đã sớm ra tay rồi. Bất quá lần này tần gia giữ ma giáo chiến tranh, cũng không phải đơn giản như vậy, ma giáo là ma tôn chuyển thừa xuống, ma tôn ma đao một mực tại trong ma giáo, nếu quả thật đến rồi nguy nan thời điểm, ma giáo giáo chủ vận dụng ma đao liền xem như người thật mạnh, cũng chưa chắc có thể diệt ma giáo. Mỗi một cái người thật mạnh truyền thừa đều có lá bài tẩy của mình, bằng không, vô tận 5 tháng đi qua, nhiều như vậy người thật mạnh sinh ra, cũng sẽ không còn nhường những đại thế lực kia tồn tại, liền xem như hắn tần ra, cũng có tần đế còn xuất lại, coi như người thật mạnh đích thân tới, cũng không chiếm được chỗ tốt. Thẩm Lãng đương nhiên cũng biết những thứ này, cho nên hắn mới muốn liên hợp tần ra, nhường tần ra đến đối kháng ma giáo, hắn tới đối phó Long Hoàng. Long Hoàng bản thân liền là người thật mạnh thực lực, lại có ma giáo ủng hộ, Thẩm Lãng chỉ dựa vào chính mình, căn bản là không cách nào đối kháng ma giáo cùng Long Hoàng, cho nên cần tần ra liên minh. 623 thứ 648 chương tiến công ma sơn cương phong tàn phá bửa bãi phía chân trời cuối cùng dần dần lắng lại, Lý Tông cùng phệ hồn ma vương thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhưng mà lúc này phệ hồn ma vương vô cùng chật vật, vốn là giống như bóng da vậy cơ thể, thật giống như bị kim đâm phá, cực tốc khô quắt xuống, khôi phục nguyên bản diện mụ, trong miệng tiên huyết không ngừng phun ra, đã bản thân bị trọng thương. Lý Tông tại dùng xuất tiễn xả thương khung sau đó, cũng không có so phệ hồn ma vương tốt bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt, từng đợt hư nhược cảm giác từ trong thân thể truyền ra, nhường Lý Tông liền phiêu phù ở bầu trời đều vô cùng phi sức. Bất quá Lý Tông vẫn là cao hơn một bậc, chung quy là chiến thắng phệ hồn ma vương. Đem Phệ Hồn Ma Vương trọng thương. Nhìn thấy Lý Tông thắng lợi, Tần Gia người nhao nhao khí thế cao, giết ma giáo người chạy tứ tán bốn phía, Phệ Hồn Ma Vương vận dụng lực lượng cuối cùng, thôn Phệ Chu Thiên Linh Khí, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Mặc dù Phệ Hồn Ma Vương đã trọng thương, nhưng là không phải lúc này hư nhược Lý Tông cùng Tần Gia những cái kia võ giả bình thường có thể ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phệ Hồn Ma Vương thoát đi. Bất quá Phệ Hồn Ma Vương trốn liền trốn, Tần Gia giữ ma giáo đại chiến đã thắng lợi, Phệ Hồn Ma Vương sinh tử đã không quan hệ phong nhã. Lý Tông trở lại Tần Gia doanh trại bên trong, một đầu đâm vào chướng bổng của mình bên trong, bắt đầu khôi phục. Bây giờ Tần Gia Đại quân đã tiến vào Bắc Lĩnh, Bắc Lĩnh là ma dạy địa bàn, thực lực không khôi phục lại đỉnh phong, Lý Tông từ đầu đến cuối không yên lòng. Ngay tại Lý Tông đánh bại phệ hồn ma vương sau đó, Tần Hướng Tiên cuối cùng nghĩ thông suốt mọi chuyện cần thiết, điên cuồng thần sắc phía trên, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Ra khách sạn, Tần Hướng Tiên nhất phi trùng tiên, hóa thành lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Tần Gia, Tần hoành thu đến tiền tuyến truyền tới tin chiến thắng, thần sắc đại hỉ, vội vàng đi tới thẩm lãng trong sân, hướng thẩm lãng báo cáo tiền tuyến chiến sự. Thẩm lãng nghe được Tần Hành nói ra, hơi hơi gật đầu, Lý Tông quả nhiên không để cho hắn thất vọng chiến thắng ma giáo tam đại phó điện chủ một trong phệ hồn ma vương thẩm công tử bây giờ ma giáo hai đại phó điện chủ đều bản thân bị trọng thương chỉ có ma giáo giáo chủ và đoạt mệnh tàn kiếm còn có chiến lực chúng ta là không phải nhất cổ tác khí giết tới ma sơn cùng ma giáo quyết chiến thẩm lãng trầm tư một chút vớt cằm nói ma giáo mặc dù hai lần chiến bại đã thương một chút nguyên khí nhưng cũng không thể khinh thường ma giáo trung quy là có ma tôn truyền thừa nếu như khinh thường lời nói chúng ta sợ rằng phải thất bại trong gan thức tân huỳnh cũng không phải chỉ vì cái trước mắt người khi nghe đến thẩm lãng nhếch nhở tân huỳnh đè xuống sung động trong lòng lập tức nói thẩm công tử chúng ta lần này tiến công ma sơn, e rằng không cách nào an tâm chờ ở hậu phương. nếu như không có chuyện gì, liền cùng một chỗ đi tới tiền tuyến a. tần gia giữ ma giáo đại chiến, toàn bộ chư thần đại lục thế lực ánh mắt đều ngưng tụ ở ở đây. nhìn thấy tần gia hai trận chiến hai nhanh, tất cả mọi người đều cảm giác lần này ma giáo e rằng nguy hiểm. thực lực của ma giáo cùng tần gia không sai biệt lắm, nhưng mà một phương có ưu thế, thế yếu một phương, e rằng rất khó có thể lập bản, trừ phi ma giáo át chủ bài có thể mạnh hơn tần gia. tần gia là thượng cổ đại đế tần đế truyền thừa, ma giáo là trung cổ ma tôn truyền thừa, ma giáo có ma tôn ma đao. Mà Tần Gia có tần đế trạm long kiếm, hai thanh thần binh chỉ có tại tần đế cùng ma tôn thời điểm, trên thế gian xuất hiện qua, kể từ tần đế cùng ma tôn sau khi tỏa hóa, hai thanh thần binh còn chưa có xuất hiện qua trước mắt người đời. Lần này Tần Gia giữ ma giáo đại chiến, cuối cùng sợ rằng sẽ vận dụng hai thanh thần binh, tất cả mọi người đều ma quyền sát trưởng, chờ đợi nhìn một hồi cho hay. Nam lĩnh nhiều núi, sơn mạch vô số, đầu đôi tương liên, đem toàn bộ nam lĩnh bao ở trong đó, đường núi gặp ghềnh, liền xem như thường xuyên hành tẩu tại nam lĩnh những cái kia tộc nhân, đều đối nam lĩnh địa thế vô cùng phần chán bất quá nam lĩnh thổ đặc sản rất nhiều thương nhân nếu như có thể tại nam lĩnh mang một chút thổ đặc sản ra ngoài bất kể là tại 9 lĩnh 13 vực trong bất kỳ địa phương nào đều có thể bán hơn một cái giá tốt một tòa giống như thiên đao cắm ở mặt đất sơn phong bên trong vô số lầu các thiết lập bên trên bóng người trọng trọng rất nhiều thiếu niên thiếu nữ hành tẩu ở trong đó một cái thần sắc lãnh khốc, yêu bội kim đao thiếu niên mang theo một thiếu nữ tại hiểm trở sơn phong bên trong dạo bước mà đi lãnh sư muội nghe nói tần gia giữ ma giáo khai chiến ngươi có biết là chuyện gì xảy ra sao tên thiếu lãnh cốc thiếu niên bên cạnh là một gã tiểu diễm như hoa thiếu nữ thiếu nữ hai tám hoa ráng người linh lung tinh tế, mặc dù còn không có thành thủ, thế nhưng là đã có mỹ nhân thôi. Họ lanh thiếu nữ, nghe được thiếu niên tra hỏi, hồi đáp, "Đại sư Minh, Tần gia giữ ma giáo, vì sao lại đánh kịch liệt như vậy?" "Ta cũng không quá rõ, nhưng mà ta nghe xuống núi sư Minh trở về nói, Tần gia Tần Ngọc giống như bị Bắc Linh Ma đạo cao thủ ám sát, Tần gia muốn vãn hồi danh dự, liền đối với Bắc Linh phát động công kích." Thiếu niên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Sư muội, ngươi tin tưởng chỉ là chết một cái Tần Ngọc, liền sẽ để Tần gia mất lý trí sao?" Thiếu nữ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, "Sư huynh Ta cảm giác cũng không quá có thể, Tần gia giữ ma giáo cũng là không kém gì chúng ta Thiên Đao cửa thế lực, nếu như bọn hắn chỉ là bởi vì chết một cái đệ tử, đánh liền sinh đánh chết lời nói, cái kia cũng không thể lại tại Chư Thần Đại Lục truyền thừa nhiều năm như vậy. Thiếu niên gật gật đầu, sư muội nói không sai, hai người bọn họ thế lực lớn bên trong, nhất định là có nguyên nhân không muốn người biết, bất quá bọn hắn mặc kệ có cái gì bí mật, cùng chúng ta Thiên Đao môn cũng không quan hệ thế nào, chúng ta chỉ cần lặng lặng quan chiến chính là. Chư Thần Đại Lục bên trong, giống Thiếu Niên thiếu nữ đối thoại như vậy, có rất nhiều, những người kia cũng là các đại thế lực tiên tại tử lệ, bọn hắn đều không phải là người bình thường không chỉ thực lực cường đại, chính là tâm trí cũng không phải thường nhân. Đối với tần gia giữ ma giáo đại chiến, bọn hắn mới sẽ không tưởng rằng chẳng qua là bởi vì tần ngọc cái chết mới sinh tử quyết chiến đâu. Bất quá mặc cho bọn hắn như thế nào phán đoán, cũng sẽ không biết nguyên nhân chân chính, lại là bởi vì vài tên người ngoại lai tham dự mới có thể làm cho cả chư thần đại lục trở thành một bãi vũng nước đục. Tần gia giữ ma giáo đại chiến chỉ là khúc nhạc dạo, đợi đến thanh hoàng cùng thiên tôn, phật tổ bọn người lúc xuất hiện mới là chư thần đại lục bắt đầu chân chính hỗn loạn thời điểm. Long hoàng chỉ là đang làm tiền hỷ thơm khuấy động một chút chư thần đại lục. bất quá thẩm lãng cũng là trận này hí kịch trong nhân vật. đến cùng ai mới là nhân vật chính, ai cũng không biết. ma giáo tổng bộ ở vào một tòa nguy nga sơn phong bên trong. ngọn núi này xuyên thẳng phía chân trời. quanh năm bị hãm hại sương mù bao phủ, liền xem như chim bay đi ngang qua ma sơn đều sẽ bị khói đen trong nháy mắt thôn phệ. cuối cùng sinh mệnh lực trôi đi, hóa thành một bộ thi thể từ không trung rơi xuống. ma sơn bên trong có vô số đạo phủ, càng lên cao, đạo phủ càng ít. nhưng mà những cái kia huy nhất đạo phủ lại vô cùng khổng lồ, tựa như một tòa tòa thành đồng dạng tĩnh mịch hắc ám, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Những thứ này ở phủ cũng là ma giáo giáo chúng mở ra tới, ma sơn càng lên cao, ở người càng tôn quý, ma sơn đỉnh núi chính là ma giáo mỗi đời giáo chủ ở bên trong đó. 624 thứ 649 chương bỏ ngựa bắt ve một tòa vô cùng khổng lồ trong động phủ, động phủ giống như tòa thành, cửa hàng có chư thần đại lục vạn niên thanh đồng tạo thành đại môn, đại môn chi bên trong tối tăm một mảnh, một tia sáng cũng không có. Nhưng mà tại động phủ chỗ sâu, nhưng lại có vô cùng huy hoàng đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh có hai thân ảnh, hai người một người trong đó, trên thân quý khí bức người, quanh thân tản ra vương giả khí tức. Một người khác Toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, nhưng mà người kia không gian trung quanh lại tại hơi vặn mèo. Ma chủ, tần gia bây giờ đã binh lâm ma sơn, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Long hoàng người mặc một thân trường bào màu vàng kim nhạt, mặt mũi lanh khốc ngồi ở chỗ đó, hướng ma giáo giáo chủ vấn đạo. Ma giáo giáo chủ là ma dạy đời thứ 39 giáo chủ, dị vãng ma giáo giáo chủ cũng là chư thần đại lục cường giả đỉnh cao, tại hợp đạo chi cảnh bên trong đứng hàng đầu, nhưng mà thế hệ này ma giáo giáo chủ lại càng thêm cường đại, tại chín lĩnh 13 vực các đại trong thế lực, hiếm có đối thủ. Nếu không phải là ma giáo quá mức khinh người quá đáng, Giết tần Hoành nhi tử tần ngọc, chọc tần gia tức giận, e rằng tần gia cũng sẽ không cùng ma giáo khai chiến. Nhưng mà tần gia cùng ma giáo đại chiến, là có người tại trợ giúp, trong đó có ma giáo giáo chủ và Long Hoàng ở trong đó. Long Hoàng, ngươi xác định, cầm tới những cái kia người thật mạnh thần minh, liền có thể mở ra chỗ kia chỗ sao? Ma giáo giáo chủ giấu ở trong hắc vụ, âm thanh âm lãnh từ trong truyền ra. Long Hoàng cười nhạt một tiếng, ta không cần thiết lừa ngươi, chỗ kia chỗ là lấy hướng về người thật mạnh đều đi qua chỗ, ta lúc đầu chính là dưới cơ duyên xảo hợp, đi vào một lần, về sau bị bên trong sinh vật trọng thương, mới chạy trốn tới ở đây nghe được Long Hoàng mà nói, ma giáo giáo chủ giấu ở khói đen phía sau khuôn mặt ngược lại, Long Hoàng, sinh vật bên trong rốt cuộc là cái gì? Người cũng đã biết, chỗ kia địa phương sinh vật, không phải do ma giáo giáo chủ không lo lắng, Long Hoàng thực lực, hắn vẫn biết đến, mặc dù không có hắn ma giáo tiên tổ cường đại, nhưng là không kém bao nhiêu, nhưng chính là như vậy cường giả, còn bị trọng thương, bởi vậy có thể thấy được, chỗ kia địa phương sinh vật phải có bao nhiêu kinh khủng. Long Hoàng đang nói chuyện thời điểm, cũng trở về nhớ tới chỗ kia địa phương kinh khủng, chính là lấy hắn tổ cảnh thực lực cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ, hắn còn nhớ rõ một thương kia, đạo tôn tại nơi một thương phía dưới không có chút nào năng lực phản kháng, trong nháy mắt bị đánh giết. Về sau nếu không phải là thanh hoàng đột nhiên bùng phát, tạm thời ngăn trở người kia, chỉ sợ bọn họ căn bản là trốn không thoát chỗ kia chỗ. Long hoàng sở dĩ cùng ma chủ liên minh, chính là muốn mượn chư thần đại lục người thật mạnh thần minh, tại đi một lần chỗ kia chỗ, chư thần đại lục người thật mạnh, mỗi một vị cũng là tổ cảnh thực lực, thậm chí có người đã vượt qua thiên nhân ngũ suy, có những cái kia người thật mạnh thần minh, tuyệt đối có thể ngăn trở người kia. Ma chủ đối với chỗ kia chỗ cũng vô cùng hướng tới, cho nên cùng long hoàng ăn nhịp với nhau, quyết định cướp đoạt chư thần đại lục các đại thế lực thần minh, đi đến chỗ kia chỗ, tìm kiếm cơ duyên. Tổ cảnh đã là võ đạo cực hạ, muốn tại thêm một bước trở thành chúa tể cảnh cường giả, liền cần cơ duyên. Vô số kỷ nguyên trôi qua, chủ tể cường giả chỉ có mấy cái như vậy, không có tuyệt thế cơ duyên, tổ cảnh rất khó đột phá đến chúa tể chi cảnh, mà chỗ kia chỗ chính là tổ cảnh cường giả cơ duyên chỗ. Người kia rốt cuộc là sinh vật gì, ta cũng không biết, chỉ biết là sinh vật hình người kia thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối siêu việt tổ cảnh, coi như không có siêu việt tổ cảnh cũng đạt tới thiên nhân ngũ suy cấp độ, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào đối kháng nó. Long Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói, Ma chủ vốn cho rằng người thật mạnh đã là võ đạo phần cuối vượt qua thiên nhân ngũ suy chính là cảnh giới tối cao nhưng mà đi qua long hoàng giảng giải hắn mới biết được người thật mạnh phía trên còn có cảnh giới cảnh giới kia mới là thế gian đỉnh phong triệt để trưởng khống chúng sinh thần hảo nếu là dạng này vậy chúng ta liền tiếp tục kế hoạch của chúng ta thần gia căn bản cũng không biết ngươi tồn tại tại mấu chốt thời điểm ngươi ra tay tuyệt đối có thể đưa đến thay đổi thế cục tác dụng ma chủ quanh thân khói đen lan lội tỏ rõ lấy dã tâm của hắn ma chủ cùng long hoàng hai người căn bản cũng không biết bọn hắn đang tính kế người khác đồng thời. Thẩm Lãng cũng tại tính toán bọn hắn, nếu không phải là Thẩm Lãng cái này dị số xuất hiện, ma chủ cùng Long Hoàng kế hoạch thật có khả năng thành công. Ma sơn dưới chân, Tần gia trụ sở bên trong, Thẩm Lãng mang theo một trang sách dự Thái Hoàng cùng Tần Hoành sớm đã âm thầm đến nơi này. Tần Hoành không có che giấu thân phận, bởi vì căn bản liền không gạt được ma giáo người, hắn chỉ có ma giáo nắm giữ hành tung của hắn, mới có thể để cho ma giáo thả lòng trong lòng. Tần gia trụ sở, một gian to lớn trong lều vải, Tần Hoành ngồi cao thủ vị, nghe bọn thủ hạ hồi báo. Tần Hoành phất phất tay, tiên tiêu hồi báo tình báo Tần gia võ giả, không người lui ra ngoài. Tần Hoành nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Lãng. Trầm giọng nói, "Thẩm công tử, ma giáo giáo chủ thực lực phi thường cường đại, liền xem như ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng hắn, mà như lời ngươi nói chính là cái kia Long hoàng, chắc chắn cũng tại Ma Sơn bên trong, dựa theo suy đoán của ta, cái kia Long hoàng rất có thể sẽ ở ta tần gia cùng ma giáo đại chiến thời khắc mấu chốt ra tay, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, thẩm công tử đến lúc đó còn xin ngươi ra tay." Ngăn lại hắn, thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, tự tin nói, "Tần gia chủ, ngươi không cần phải lo lắng, Long hoàng người này mặc dù đã đạt đến người thật mạnh thực lực, nhưng mà ta tự có biện pháp ngăn lại hắn, các ngươi chỉ cần chuyên tâm đối kháng ma giáo liền có thể Nhìn thấy Thẩm Lãng lòng tin, Tần Hành nhẹ nhàng thở ra, một cái có người thật mạnh thực lực cường giả, đổi thành bất kỳ người nào, đều sẽ cảm thấy áp lực, còn tốt bọn hắn sớm đã phòng bị, có Thẩm Lãng 6 người ra nhập vào, bằng không, lần này hắn Tần gia cùng Ma giáo đại chiến, bọn hắn Tần gia phải có đại phiền toái, thậm chí rất có thể sẽ bị Ma giáo đánh bại. Một ngọn núi phía trên, Thẩm Lãng giữ Thái Hoàng cùng một trang sách lặng lặng đứng tại đỉnh núi, nóng nhìn phương xa bị hám hại xương mù bao phủ Ma Sơn. Đế quân, Ma Sơn ra khói đen, hẳn là một loại nào đó vật phẩm tản ra, nếu như ta đoán không sai, hẳn là Ma tôn binh khí ma đao tản mắt ra. Thái hoàng có chế tạo nhân hoàng kiếm kinh nghiệm đối với thần binh có cực lớn hiểu rõ. Lúc này nhìn thấy ma sơn bên ngoài bao phủ khói đen, nhân hoàng liền đoán được là ma đào tàng ra. Thẩm lãng hơi hơi gật đầu, ma tôn quả nhiên không hổ là người thật mạnh. Mặc dù đã tọa hóa vô tận năm tháng, nhưng mà binh khí của hắn lại có thể cùng tồn tại với thế gian, coi như vô tận năm tháng đi qua, còn vẫn như cũ cường đại như thế. Nhìn thấy hắn thật đúng là không thể coi thường chư thần đại lục những cái kia người thật mạnh. Lần này thần gia cùng ma giáo cuối cùng quyết chiến, nhất định sẽ vô cùng thảm liệt, mà ba người bọn họ cùng Long hoàng đại chiến cũng sẽ vô cùng gian khổ. Dù sao lấy bọn hắn nửa bước tổ cảnh thực lực, muốn chiến thắng một cái thứ thiệt tổ cảnh cường giả, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Bất quá Thẩm Lãng cũng có tự tin, không nói hệ thống gia thân, liền xem như lấy hắn sẽ phải tấn nhập tổ cảnh thực lực, cũng sẽ không sợ Long hoàng. 625 thứ 650 chương cuối cùng quyết chiến mây đen che mặt trời, khói đen xôi trào, tần gia đại quân, cờ sĩ phối phối, binh sĩ bảy trận chậm đợi người chỉ huy mệnh lệnh. Tần gia là lấy quốc gia quy cách trị gia, cho nên gia tộc hộ vệ cũng là lấy binh lính hình thái, một chút tần gia võ giả có người mặc khôi giáp, có người mặc trường bào, đứng yên ở đại quân phía trước, hướng về phía khói đen che phủ Mã Sơn. Nhìn chằm chằm. Sū ba. Một trang tiếng xe gió vang lên, Tần Hoành Thân ảnh xuất hiện ở Tần Gia Đại Quân phía trên. Bàn tay hơi hơi dương lên, Tần Gia binh sĩ phát ra gầm thét xung kích, vạn mã bốn đẳng, hướng về Ma Sơn phương hướng phóng đi. Ngay tại Tần Gia Đại Quân hướng về Ma Sơn xung kích thời điểm, Ma Sơn bên ngoài bao phủ khói đen đột nhiên quay cuồng lên, sau đó liền gặp được rầm rập chẳng chịt vô số mũi tên từ trong bắn ra, giống như như châu chấu, hướng về Tần Gia Đại Quân rơi xuống. Ngựa ngã ngựa đổ, tiêu thảm cùng tiếng la giết, hỗn thành một đoàn, máu tươi bắn túa tóe, máu chảy thành sông. Chiến tranh là tàn khốc, tính mạng con người, tại thời khắc này Không, có chút giá trị, nhất tướng công thành vạn quốc khô, người thắng, thường thường cũng là dùng đống xương trắng xây mà thành. Tân Hoành đón gió mà đứng, lãnh đạo nhìn phía dưới chiến trường thê thảm, nhưng mà trên mặt của hắn lại không có một tia biểu lộ. Thẩm Lãng đứng tại phương xa một đỉnh núi phía trên, cũng đối trên chiến trường tấn công, làm như không thấy, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Ma Sơn chỗ đỉnh núi, bởi vì nơi đó là Long Hoàng cùng Ma giáo giáo chủ vị trí. Ma Sơn đỉnh núi, Long Hoàng giữ bao phủ tại trong hắc vụ Ma giáo giáo chủ, xuyên thấu qua từng lớp sương mù, nhìn về phía phía dưới chiến trường. Đúng lúc này, hai người như có nhận thấy, đột nhiên xuyên thấu qua vô tận trời không hướng về thẩm lãng phương hướng nhìn lại doanh ba ma sơn trên khói đen đột nhiên sôi trào, tựa như nấu sôi nước sôi, không ngừng lan lộn. thẩm lãng mặt đất dưới chân thành hình lưới hướng về bốn phía phúc tàn mát cơ thể hơi lay động một cái thẩm lãng cuối cùng vẫn là cũng không lui lại một bước Đế quân cái này ma chủ cùng long hoàng linh giác thật mạnh khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta xem ra long hoàng muốn so chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn thẩm lãng khoẹt miệng khẽ cong quanh thân chiến ý bước lên rất tốt ta thích loại cảm giác này ngoại trừ tại không biết tinh vực đến cái kia hai cái tinh không dị thú thẩm lãng đã rất lâu không có mong đợi như vậy qua. Ma khí cuộn cuộn, một cái che trời cự chảo. Thằng ma trên núi rơi xuống, phủ đầu hướng về tần hoành chụp tới, tựa như muốn ở nơi này một trảo bên trong, đem tần hoành bót nát đồng dạng. Tần hoành một cỗ khí thế kinh khủng tàn ra, sau lưng một mặt cho mơ hồ, đế vương hư ảnh ngừng kết mà ra. Đế vương kia hư ảnh, đầu đội đế miệng, thân hình cao lớn như núi cao biển rộng, một cỗ cái thế bá khí phóng lên trời, liền bầu trời mây đen đều bị hơi hơi tách ra một chút. Đế vương hư ảnh đối mặt ma khí tạo thành cự chảo, một quyền đánh ra, sơn hà chấn động, hoàn vũ đều kinh hãi. Ma khí tạo thành cự chảo còn chưa đi tới phụ cận, liền bị đế vương một quyền đánh tan. Tần Hoành tu luyện chính là Tần Đế công pháp, trên thân mang theo Tần Đế khí tức, hình thành pháp tướng, cũng là Tần Đế pháp tướng. Tần Đế thân là người thần mạnh, coi như chỉ là một ngưng tụ ra pháp tướng, đều có tuyệt thế thực lực. Tần Hoành mặt mũi lãnh khốc, hai con ngươi không có chút biểu tình nào, trên người có một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, tựa như Tần Đế trùng sinh đồng dạng. Tần Đế tâm kinh chi Tần Đế hàn thế. Tần Đế hàn thế chính là Tần Đế tâm kinh bên trong mạnh nhất một thế, chỉ cần có thể tu luyện thành Tần Đế hàn thế, liền có thể phản độ, có thể mượn dùng Tần Đế bộ phận thực lực. Ma Sơn phía trên, Ma chủ nhìn thấy Tần Hoành lúc này bộ dáng, bao phủ tại khói đen mặt đen khuôn mặt, quỷ dị nở nụ cười. Ma chủ cùng Tần Hành cũng là danh chấn đại lục cường giả, giữa hai bên đều có hiểu rõ, Ma chủ ra tay, chỉ là cho đại chiến làm một cái kích nổ. Long huynh, Tần gia cũng có ẩn nút cường giả, xem ra lần này kế hoạch của chúng ta phải có một chút biến động. Ma chủ thanh âm ù ù truyền ra, theo thoại âm rơi xuống, Ma chủ đã phi thân lên, hướng về Ma Sơn bên ngoài phóng đi. Long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trước đi đối phó Tần Hành, đợi ta thu thập người kia, tại tới giúp ngươi. Long Hoàng bước ra một bước, không gian bị xé nứt, thân hình biến mất ở trong đó. Thẩm Lãng Tam nhân sở tại chi địa, không gian đột nhiên nứt ra, Long Hoàng thân ảnh từ trong đi ra. Lam Long Hoàng nhìn thấy Thẩm Lãng Tam nhân thời điểm, thần sắc hơi động một chút, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, lại là ngươi. Long Hoàng không biết Thẩm Lãng là ai, nhưng khi sờ, chúng thần đại lục võ giả cùng người của tiên giới đại chiến thời điểm, Long Hoàng tại tiên giới đã từng quan sát qua chúng thần đại lục tình hình, trong đó Thẩm Lãng biểu hiện xuất sắc, gây nên qua Long Hoàng chú ý của, cho nên lần này, hắn vừa mới nhìn thấy Thẩm Lãng, liền nhận ra Thẩm Lãng. Giống Long Hoàng bọn hắn loại này cường giả, chỉ cần thấy qua sự vật, liền không khả năng sẽ quên. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, Long Hoàng, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Trước đây Long Hoàng là cao cao tại thượng, tiên giới tiên hoàng Mà Thẩm Lãng chỉ là hạ giới một cái bá chủ, lần này hai người gặp mặt, Thẩm Lãng đã đối với Long Hoàng không chỗ nào sợ hãi. Hừ, ta không quản ngươi là ai, chỉ cần dám cản đường của ta, nhất định phải chết. Long Hoàng bản thể chính là giở dạ gồng thai ngũ trảo kim long nhất tộc, bất kể là làm một chuyện gì, đều vô cùng bá đạo, cùng Thẩm Lãng gặp mặt nói chỉ là mấy câu, mà bắt đầu động thủ. Long Hoàng cơ thể hơi ngửa ra sau, màu vàng kim nhàn nhạt tại hắn dơ lên nắm đấm ở giữa lớp lõe, sau đó một nguồn sức mạnh hủy diệt bộc phát ra, hướng về Thẩm Lãng tam nhân bao phủ tới. Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tóc đen bay múa, giống như thần ma Thượng đế quyền không chút do dự đánh ra, thượng đế chi uy, kinh khủng như thế. Phanh ba. Long hoàng nắm đấm cùng Thẩm Lãng thượng đế quyền đụng vào nhau, trong ngáy mắt bộc phát một cô ba động khủng bố. Hai thân ảnh, tại trầm Lãng sau lưng bỗng nhiên bay ra, cùng Thẩm Lãng tạo thành tam giác chi thế, một trang sách Phật gia tuyệt học Dự Thái Hoàng Kinh Thế kiếm khí cùng một chỗ đánh ra, hướng về trung gian Long hoàng công kích mà đi. Long hoàng trên mặt mang thần sắc khinh thường, nửa bước tổ cảnh cùng tổ cảnh phải có trên lệnh rất lớn, nếu không phải là Thẩm Lãng thượng đế quyền uy thế mạnh mẽ quá đáng, hấp dẫn Long hoàng đại bộ phận thực lực, e rằng một trang sách Dự Thái Hoàng căn bản cũng không có đối với Long hoàng cơ hội xuất thủ. Long Hoàng quanh thân bị Kim Quang bao khỏa, một trang sách giữ thái hoàng công kích đâm vào bên trên, chỉ là gây nên hơi chấn động, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Bất quá một trang sách giữ thái hoàng công kích mặc dù không có lên tác dụng quá lớn, thế nhưng là cũng vì thẩm lãng hóa giải một chút áp lực. Mặc dù thẩm lãng thực lực bây giờ đã đạt đến lằn danh đột phá, nhưng mà dù sao còn không có đạt đến tổ cảnh, tự mình đối mặt Long Hoàng, thẩm lãng áp lực phi thường to lớn. Thẩm lãng dưới chân sân phòng đột nhiên vỡ vụn, hơn ngàn mét sơn phòng trong chốc lát đổ sụp, căn bản là không chịu nổi thẩm lãng cùng Long Hoàng hai người giao chiến. Một tiếng long ngâm vang lên. Vô biên khí thế bộc phát, một trang sách giữ thái hoàng hai người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, trên người trường bảo bị Tỉnh Phong thổi bó chặt ở trên người. 626 thứ 651 chương vạn cổ đối quyết Thẩm Lãng từ bên ngoài nhìn vào, dáng người không phải hùng tráng như thế, ngược lại tại trường bảo bao trùm phía dưới, lộ vẻ vô cùng mảnh mai, nhưng mà lúc này bị Tỉnh Phong thổi phận, quần áo trên người bó chặt ở trên người, lại đem Thẩm Lãng dáng người hiện lộ ra, mạnh mà có lực cơ ngực, cũ hấu rõ ràng tám khối cơ bụng, cho người ta vô cùng tưởng đại lực bộc phát. Vành ba Thẩm Lãng bước ra một bước, không gian chấn động, Thẩm Lãng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Long Hoàng trước mặt, một đao chém xuống, tựa như muốn khai thiên tịch địa đồng dạng. To lớn đao mang hoành quán hư không, Long Hoàng tại trầm Lãng đao mang phía dưới lộ vẻ vô cùng nhỏ bé. Long Hoàng hai tay đột nhiên bao trùm lên một tầng lân tiến, tại đao mang chiếu dọi xuống, lập loè lạnh như băng lọt lấy. Chênh ba, vang lửa khắp nơi, Long Hoàng sinh sinh tiếp nhận Thẩm Lãng tuyệt thế một đao. Liên tại trầm Lãng đao bị nhận phía dưới thời điểm, một đạo kiếm mang sáng chói đột nhiên chiếu dọi phía chân trời, Thẩm Lãng đao kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, tại chém ra vậy tuyệt đời một đao thời điểm, Thẩm Lãng liền đã đang nổi lên một kiếm này. Long Hoàng sớm đã có chuẩn bị, kiếm mang tới người, ngực chỗ, cũng xuất hiện một tầng lớp vậy màu vàng nóng. Thẩm Lãng Trạm Thiên kiếm bị đẩy lùi, mà Long Hoàng ngực chỗ cũng chỉ có một đạo đại tấn. Hai người giao thủ thật nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hai người liền đã kịch liệt giao thủ mấy chiêu. "Cười tận anh hùng a." Một trang sách thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, một trường hướng về Long Hoàng đỉnh đầu vỗ tới, Phật quang phổ chiếu, dưới chân sinh liên, khí tức thần thánh, tựa như muốn độ hóa thế nhân. Long Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trong hai tròng mắt bắn ra một đạo công kích, cùng một trang sách công kích chạm vào nhau, không gian vặn mèo, một trang sách thần sắc khẽ biến, thân hình bay ngược ra ngoài bất quá một trang sách công kích chỉ là bắt đầu, thái hoàng hoàng đạo long khí cũng theo sát mà đến, hàng chứa uy lực vô thượng, hướng về long hoàng sau lưng vọt tới, một kiếm này uy thế, dẫn động hư không chiến minh lên. Long hoàng trên thân lân giáp đã toàn bộ xuất hiện, coi như quá hoàng dữ nhất trang sách chỉ là nửa bước tổ cảnh, nhưng hắn cũng không thể không nhìn hai người công kích. lúc này thẩm lãng đang cùng long hoàng đại chiến thời điểm, vậy mà tiến nhập trạng thái không minh, trái đao lại kiếm, tùy ý chém ra, mỗi một chiều đều có thể phát huy ra uy lực lớn, nhường long hoàng trận địa sẵn sàng đón quân địch. thẩm lãng bên này chiến đấu vô cùng kịch liệt, nhưng mà tần hoành cùng ma chủ đại chiến cũng chấn kinh thế nhân. Tần Hành trong tay nắm lấy một thanh Long Văn Kim Kiếm, chuôi kiếm này tản ra một cô đế vương khí tức, còn không có công kích, liền đã nhường trùng quanh hư không có chút không chịu nổi. Ma ma chủ cũng không yếu thế chút nào, không biết lúc nào, trong tay có một thanh nửa tháng thức loan đao, loan đao thân nào, đen như mực, tựa như không đáy hấp động, không có một chút ánh sáng có thể thấm vào. Ma đao quanh thân khói đen, liền tựa như ngọn lửa màu đen, không ngừng nhảy lên. Tần Hành thần sắc uy nghiêm nhìn xem ma chủ, "Ma chủ, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ giết ta tần gia người, nếu như ngươi có thể cho một cái câu trả lời hài lòng, hôm nay ta nhất định diệt ngươi mà giáo." Khắc khắc, Tần Hành Ta ma giáo muốn việc làm, còn không, có chúng ta không dám làm. Trước kia ma tôn đại nhân, liền ngay cả những thứ kia người thật mạnh phân mộ, cũng dám khai quật, ngươi tần gia ta như thế nào không dám giết?" Thoại âm rơi xuống, ma chủ không ở nói nhảm, mà là cầm trong tay ma đao, ma diễm ngập trời hướng về Tần Hoành Phong đi. Tần Hoành trong tay Long Văn Kim kiếm chậm rãi chém ra, không gian bị xé nứt, tản ra vô biên như thế, chém về phía sông tới ma chủ. Ma chủ cầm trong tay ma đao hồi ngưng, cứng rắn chịu đựng Tần Hoành trong tay chạm long kiếm. Ông ba, hai thanh thần binh chạm vào nhau, liền tựa như hai cái thời đại khác nhau người thật mạnh tại giao phong đồng dạng, cách thời không tại giao chiến. Hai cố ý chí tại trạm Long kiếm cùng ma đao phía trên buộc phát, thân hành sau lưng Đế Vương hư ảnh tựa như tần đế thật sự phục sinh một cái giống như, mà ma chủ ma khí trên người cũng ngưng kết thành một bóng người, đó là một cái quỷ khí âm trầm, sắc mặt tái như người, quanh thân tản ra khí tức ấm lãnh, chỉ là cảm nhận được người kia khí tức, liền có thể để cho người ta trong nháy mắt đông thành khối băng. Tần Đế hư ảnh cùng ma tôn song song giơ bàn tay lên, tần đế một chỉ điểm ra, ma chủ khúc trưởng thành chào, chụp vào tần đế ngón tay của. Bàn tay hai người đụng nhau trong nháy mắt, không gian rối loạn thời không vặn vẹo, liền thời gian đều rất giống tại cực tốc lùi lại, về tới tần đế cùng ma tôn chính là cái kia thời đại. hai người cách vô tận xa xôi thời không đang kịch liệt đại chiến lấy, mà tần huỳnh cùng ma chủ cũng tại hai người điều khiển, không ngừng giao chiến, trong lúc nhất thời, thiên địa bị hỗn loạn thời không bao phủ, một chút bị hai người đại chiến dư ba bao phủ người bắt đầu cực tốc già yếu, trên mặt nếp nhăn hiện lên, tóc dần dần biến trắng, trong chớp mắt liền già yếu cái chết, khi chết trên mặt mang nụ cười, tựa như đi một mình song một đời. tần đế cùng ma tôn cũng là hai cái thời không khác nhau người thật mạnh, hai người mặc dù đã tọa hóa vô số năm, nhưng mà người thật mạnh ý chí lại vĩnh hằng tồn tại sớm đã ấn khắp tại chư thần đại lục phía trên, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Lần này tần hoành cùng ma chủ đại chiến, mượn hai người thần minh, hai người ý chí lần nữa quay về, bắt đầu vạn cổ đối quyết. Quân lâm thiên hạ một cố đế vương uy áp, tại tần hoành trên thân buộc phát ra, hướng về ma chủ bao phủ tới, mà ma chủ trên thân cũng dâng lên một cố vô cùng khí tức tà ác, vẻ này khí tức tà ác bên trong có vô số tâm tình tiêu cực, để cho người ta nghe ngóng, không khỏi sợ hãi. Cách nhau vạn cổ đại chiến, mặc dù không là hai người chân thân tại chiến đấu, nhưng là phi thường khủng bố, liền chư thần đại lục những thứ khác chín lĩnh mười ba người đều cảm nhận được ma sơn nơi này chiến đấu khí tức. Thiên Đạo môn, Vạn Vật tông, còn có cái khác các đại trong thế lực, đều có người tại ngóng nhìn Bắc Linh ở đây, lặng lặng quan sát. Oanh ba, một cỗ khí thế kinh khủng bộc phát, Thẩm Lãng cùng Long Hoàng hai người lần hai hung hãn giao thủ một chiều, để cho hai người không gian chúng quanh đều toàn bộ hóa thành chân không, tinh không vô tận tại hai người sở tại chi địa hiện ra. Bất quá chư thần đại lục không hổ là đỉnh tiêm vị diện, liền xem như Long Hoàng chỗ ở tiên giới, cũng chưa chắc có chưa thần đại lục thế giới chi lực cường đại, bất kể là Long Hoàng giữ Thẩm Lãng trên trường, vẫn là tần hành cùng ma chủ trên trường, mặc kệ tạo thành bao lớn phá hư, đều sẽ bị chư thần đại lục thiên đạo chi lực chô khôi phục lại. Hai cái bất đồng chiến trường, hai cái người khác nhau, đều ở đây đại chiến sinh tử lấy, chỉ bất quá thẩm lãng bên này được nhân, nhưng phải cường đại rất nhiều, liền xem như thẩm lãng át chủ bài tế xuất, đao kiếm tế phát, cũng không cách nào thế nhưng long hoàng, nếu không có lấy một trang sách cùng thái hoàng hấp dẫn lấy long hoàng bộ phận lực chú ý, thẩm lãng e rằng lúc này đã không chịu được nổi, nói không chừng đều phải vận dụng hệ thống phụ thể chức năng. Bất quá coi như hệ thống có thể rút ra đến ngang hàng long hoàng nhân vật phụ thể, thẩm lãng cũng không có chắc chắn có thể chiến thắng long hoàng, nếu như đến lúc đó một khi phụ thể đã đến, đến giờ, thân thể của hắn suy yếu rất có thể sẽ bị Long Hoàng chém giết, cho nên hắn bây giờ cần chính là thời gian, hắn cảm thấy bình cảnh đã có chút bốc lỏng, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt đối có nắm chắc đột nhiên đến tổ cảnh, đến lúc đó coi như không thể chém giết Long Hoàng, cũng có thể cùng hắn bất phân thắng bại. 627 thứ 652 chương đoạt mệnh tàn kiếm thẩm lãng quanh thân đạo vận lưu chuyển, tựa như trích tiên đồng dạng, khí thế không ngừng lên cao, ban đầu ở Vĩnh Sinh Tiên Đế sáng tạo trong thế giới tinh thần, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua Vĩnh Sinh Tiên Đế đột phá đến tổ cảnh thời điểm ý cảnh, bây giờ trải qua cùng Long Hoàng đại chiến, một mực tiềm ẩn tại trầm lãng trong nội tâm đột phá ý cảnh tựa như chạy ra đồng dạng từ đầu chỗ sâu phun ra ngoài bước ra một bước không gian pha thoái thẩm lãng thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới long hoàng trước mặt phanh ba long hoàng bị lân giáp xét cánh tay hoành nâm dựng lên ngăn cản thẩm lãng rơi xuống một quyền hai người giao thủ từ chậm biến nhanh thẩm lãng hai con ngươi một mực khép hở tựa như tiến nhập một loại nào đó ý cảnh bên trong đánh ra công kích cũng là cơ thể tự chủ phát ra phanh phanh phanh ba trong lúc nhất thời bóng người giao thoa một trang sách cùng thái hoàng căn bản không chen vào lọt tay thân ảnh của hai người biến ảo quá nhanh nếu như hai người mạo muội công kích rất có thể sẽ làm bị thương đến thẩm lãng. Bất quá quá hoàng dữ nhất trang sách cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là đứng ở nơi xa, tập trung tinh thần nhìn xem thẩm lãng cùng long hoàng đại chiến. Chỉ cần thẩm lãng rơi vào nguy cơ, bọn hắn chắc chắn sẽ xuất thủ lần nữa. Thẩm lãng bên này đại chiến vô cùng kịch liệt, thần huỳnh cùng ma chủ chiến đấu cũng không hề yếu, hai tên người thật mạnh ý chí giao phong, thật sự giống như người thật mạnh tại thế đồng dạng. Ma đao thân đao ma khí, tựa như ngọn lửa màu đen đồng dạng. Ma diễm ngập trời, ma thần huỳnh trong tay chạm long kiếm cũng phát ra đầy tuyệt đời đế uy, hai thanh thần binh mỗi một lần va chạm, đều sẽ nhường hư không sụp đổ, đạo vận hỗn loạn. Võ giả căn bản là không có cách tiếp nhận loại này uy áp kinh khủng. Tần gia cùng ma giáo giao chiến người, nho nhau, nhau hướng về hậu phương tối lui. Chỉ có hai phe hợp đạo cứng giả, còn đang không ngừng đại chiến lấy. Lúc này ma giáo một phương, có một cái khí thế người hết sức khủng bố. Trên mặt người kia vẽ lấy quỷ dị đồ văn, mỗi một lần ra tay, trên mặt đồ văn đều sẽ lấp lóe, để cho người ta mong mà xuống lạnh. Cùng người này đối chiến là tần gia một danh lão giả, tên kia tần gia hợp đạo lão giả, tóc trắng như tuyết, dáng người còn xuống, nhưng mà mỗi lần trong khi xuất thủ, thực lực không chút nào không kém gì ma giáo tên kia hợp đạo cứng giả. Tần Thung, không nghĩ tới ngươi còn sống. Bất quá mặc dù ngươi còn chưa có chết, nhưng thọ nguyên cũng không nhiều a. Tên kia ma giáo cường giả, cùng thiếu một tiếng, tay trái cầm một thanh răng cưa tiểu lưỡi đao, tay phải cầm một thanh bên trong trọng truy, quanh thân ma khí tràn ngập. Tên này ma giáo cường giả chính là ma giáo Tam đại phó điện chủ một trong đoạt mệnh tàn kiếm. Đoạt mệnh tàn kiếm là ma dạy phát ra phó điện chủ bên trong, khiếm tốn nhất một người, đoạt mệnh tàn kiếm kể từ trăm năm trước liền đã thoái hận, một mực tại trong ma giáo chuyên tâm tu luyện, nếu không phải là lần này tần gia đại quân đánh tới ma sơn bên ngoài, đoạt mệnh tàn kiếm đều khó có khả năng sẽ ra tay. Đoạt mệnh tàn kiếm đã đạt đến hợp đạo chi cảnh đỉnh phong. Cùng Ma giáo giáo chủ thực lực phản phất, bất quá Ma giáo giáo chủ chính là ở vào nửa bước người thật mạnh chi cảnh, hai người liền thực lực mà nói, vẫn có một chút chênh lệch. Ma giáo giáo chủ trưởng khống Ma tôn binh khí Ma đao, lại thêm tu luyện chính là phù đồ sáng thế điển bên trong mạnh nhất tâm pháp, danh xưng phù đồ diện thế hạch tâm công pháp, trong chiến đấu, có thể mượn dùng Ma tôn bộ phận ý chí, cho nên Ma giáo mới một mực bị Ma chủ nắm trong tay. Một cái thế lực lớn bên trong, bất kể là Ma đạo môn phái, vẫn là chính đạo môn phái, thường thường những cái kia quyền lợi cũng là trưởng khống tại những cái kia cường giả trong tay, lấy vỏ vi tôn thế giới, chỉ có thực lực mới là chí cao vô thượng quyền lợi không có thực lực, coi như cho ngươi một cái hoàn vị, ngươi cũng không cách nào ngồi vững vàng. Đoạt mệnh tàn kiếm tay trái răng cưa lưới đao, chính là thời kỳ thượng cổ một vị ma đạo cự phách binh khí. răng cưa lưới đao tên là tà thần kiếm, mặc dù răng cưa lưới đao nhìn như giống đao, nhưng là thứ thiết kiếm, chỉ bất quá ma đạo nhân tính cách gian ác, liền xem như một thanh kiếm, cũng làm vô cùng kỳ dị. đến nỗi đoạt mệnh tàn kiếm tay phải trọng truy, tên là chấn ma truy, chấn ma truy chính là bên trên cổ chi thì một cái chính đạo cường giả vũ khí. Trước đây đoạt mệnh tàn kiếm tại một chỗ di tích cổ bên trong gặp tà thần cùng Na danh chính đạo cường giả quyết chiến chi địa, tà thần cùng Na danh chính đạo cường giả song song vẫn lạc, mà vũ khí của bọn hắn cũng ở lại liêu Na Lý. Phát hiện chỗ kia chỗ thời điểm, đoạt mệnh tàn kiếm cũng lớn gây nên hiểu rõ rồi một lần. Na danh chính đạo cường giả hẳn là muốn so tà thần thực lực mạnh hơn một bậc, bởi vì tà thần vũ khí tà thần kiếm đã tan phá, mà chấn ma truy lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vậy có thể thấy được, Na danh chính đạo cường giả thực lực tuyệt đối phải so tà thần mạnh hơn một chút, đến nỗi vì cái gì cuối cùng Na Dinh chính đạo cường giả cũng sẽ chết ở nơi đó, hẳn là Na Dinh chính đạo cường giả cũng nhận trọng thương, cuối cùng trọng thương bất trị cũng tỏa hóa tại Liêu Na Lý, tà thần cùng Na danh chính đạo cường giả cũng là bên trên cổ chi thì cường giả tuyệt thế, hai người một chính một ma, tại trong di tích gặp nhau, xảy ra đại chiến. Trấn Ma truy chủ nhân, đoạt mệnh tàn kiếm cũng tại ma giáo trong cổ tịch tìm được manh mối. Nghe nói chư thần đại lục bên trên cổ chi thì đại năng vô số, liền xem như người thật mạnh cũng xuất hiện qua trường mấy vị, khi đó mới là một cái quần tinh sáng chói như đại, mỗi một cái trong thế lực đều có hợp đạo đỉnh phong chính là nửa bước người thật mạnh cường giả toa chấn, mà lên cổ chi thì tại đại năng bên trong có một tên là Trấn Ma chân quân cường giả, gã cường giả kia nghe nói chính là chân thần truyền thế. Chuyên môn vì khu trừ tà ma mà sống. Trấn ma chân quân tiên tư tuyệt thế, ngắn ngủi trăm năm ở giữa, liền tu luyện đến hợp đạo chi cảnh. Về sau lại dùng trăm năm thời gian, tu luyện đến nửa bước người thật mạnh chi cảnh. Trấn ma chân quân chém giết qua vô số ma đạo cự phách, làm trên cổ chi thì ma đạo người, câm như hến. Đàm luận trấn ma chân quân biến sắc. Không trải qua cổ chi thì ma đạo cũng không suy thoái, cũng có rất nhiều ma đạo cự phách toa chấn, bất quá so với chính đạo còn hơi kém một tia. Ma chấn ma chân quân chính là chính đạo tối cường mấy vị đại năng một trong, ma ta thần chính là ma đạo cự phách tiêu hùng. Chấn ma chân quân có tu luyện thành sau đó. Liền đem một mực làm bạn vũ khí của mình, một lần nữa luyện hóa, tăng thêm vô số tài liệu quý giá, cuối cùng trở thành một chôi thần binh, chấn ma truy vẹn vẹn yếu hơn người thật mạnh binh khí. Chấn ma truy trời sinh có khắc chế ma khí tác dụng, bất quá đoạt mệnh tàn kiếm cũng không phải người bình thường, liền xem như cầm tới bên trên cổ chi thì cũng coi như là một vị cường giả. Vậy mà dựa vào ma đa vi áp, sinh sinh đem chấn ma truy đồng hóa thành một thanh chính ma cũng có thể dùng vũ khí. Có tà thần kiếm cùng chấn ma truy, đoạt mệnh tàn kiếm sức chiến đấu tại tất cả hợp đạo cường giả bên trong cũng là đứng hàng đầu. Ma giáo ba vị phó điện chủ mỗi một người đều không kém. Nếu không phải gặp phải Tần Hướng Thiên cùng Lý Tông, e rằng Tần gia cái khác hợp đạo cường giả, thật đúng là chưa chắc có người là bọn hắn đối thủ. Bất quá Phệ Hồn Ma Vương cùng Song Diện Tu La, rất không may, gặp Tần gia Tần Điên Dỗ cùng Lý Tông, Tần Hướng Thiên cùng Lý Tông cũng là đồng cấp bên trong, tương đối mạnh võ giả, cho nên Phệ Hồn Ma Vương cùng Song Diện Tu La mới có thể bị thua. 628 thứ 653 chương trở về mà Cùng Đoạt Mệnh Tàn Kiếm giao thủ Tần Tung, chính là Tần gia đời trước gia chủ, Tần Tung cũng là thiên tư tuyệt thế người, bất quá bởi vì hắn thời đại muốn vượt qua Đoạt Mệnh Tàn Kiếm rất nhiều, bây giờ Tần Tung đã là tuổi xế chiều, lần này Tần gia cùng Ma giáo đại chiến. Tần Tung cũng không cách nào tiếp tục bế quan, cách tần hành đi tới chiến trường. Tần Hướng tiên rời đi, nhiều tần gia tổn thất rất lớn chiến lực. Nếu như Tần Tung tại không ra tay, tần gia đối mặt cường giả như Mây Ma giáo e rằng rất khó thủ thắng. Tần Tung trước kia cũng là chư thần đại lục một vị nổi danh cường giả, mặc dù không có tần huỳnh thực lực mạnh, nhưng mà có tần đế tâm kinh, lại thêm hắn làm gia chủ thời điểm, có thể trưởng không tần đế chạm long kiếm, thực lực cũng phi thường cường đại. Bây giờ không có chạm long kiếm, không cách nào mượn dùng tần đế ý chí, lại thêm thân láo thể suy, đối mặt tà thần kiếm cùng chấn man tiện vào tay đoạt mệnh tàng kiếm. Tần Du có lấy giật gấu và va vai. Anh ba. Tần Tung một quyền đánh ra, vô biên uy thế bộc phát, toàn bộ thiên địa chỉ có Tần Tung một quyền kia. Chấn Ma truy một truy đánh ra, tựa như sấm sét giữa trời quang, lôi điện thanh âm vang vọng, chấn động hư không, Tần Tung đánh ra một quyền, tại Chấn Ma truy phía dưới, trong nháy mắt phai mở. "Hừ, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, cũng dám giết ta Tần gia binh sĩ, không giết hết các ngươi, ta như thế nào có thể sẽ chết." Tần Tung một quyền đánh ra, lạnh rên một tiếng, quầng xuống thân thể, bỗng nhiên thẳng tắp. "Khà khà, khẩu khí thật lớn, Tần Tung, bây giờ đã không phải là ngươi thời đại kia, ngươi đã mục nát, vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi cho ta." Tà Thần Kiếm tại đoạt mệnh tàn kiếm trong tay chém xuống, khai thiên tịch địa, một cỗ vô thượng tà huy, huy áp hoàn vũ, Tần Tung song quyền huy động, bá đạo mà quyết nhiên khí thế dâng lên, vậy mà tay không nạnh kháng Tà Thần Kiếm. Bất quá Tần Tung mặc dù tiếp nhận đoạt mệnh tàn kiếm đánh xuống một kiếm, nhưng trên hai tay nhưng lại có một đạo vết máu, đó là bị Tà Thần Kiếm chém bị thương. Ngay tại Tần Tung cùng đoạt mệnh tàn kiếm đại chiến kịch liệt thời điểm, một đạo như có như không ba động, hướng về hai người bao phủ mà đến, theo cổ ba động kia bao phủ hai người, Tần Tung trong đầu đột nhiên cảm giác chúng giống, cả người đứng ngẩn ở nơi đó, thật giống như bị sét đánh đùng dẳng. Phanh ba. Tần Tung phun ra một ngụm máu tươi, ngực sụp đổ, bị đoạt mệnh tản kiếm tay phải chấn ma truy đập trúng, thân hình hướng về phía dưới rơi đi, lao ra chủ. Một cái tần gia hóa cương võ giả, nhìn thấy Tần Tung bị chấn ma truy ngay ngực đánh trúng, không khỏi biến sắc, lớn tiếng kêu lên. Theo Tần Tung thân ảnh rơi xuống đất, một đạo thân hình xuất hiện ở bên trong chiến trường, người kia dáng người gầy thấp, trên mặt vết sẹo dày đặc, giống như con rết đồng dạng, uốn lượn trên mặt của hắn. Phệ hồn ma vương, phệ hồn ma vương trước đây bị Lý Tông trọng thương sau đó, bỏ chạy trở về trong ma giáo, chuyên tâm tĩnh dưỡng vốn là phệ hồn ma vương tu luyện thôn thiên phệ địa, chính là một loại tu luyện nguyên thần bí pháp. bây giờ phệ hồn ma vương bị lý tông bị thương nặng thương thế, mặc dù còn không có khôi phục, nhưng lại không ảnh hưởng nguyên thần của hắn. tần tung bị phệ hồn ma vương đánh lén bị thua, tần gia cường giả thì ít đi nhiều một người. nếu để cho đoạt mệnh tàn kiếm cùng phệ hồn ma vương đổ ra tay, liền xem như tần hoành chiến trường bên kia cũng rất có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng. ngay tại tần gia lo nghĩ chiến sự căng thẳng thời điểm, một thân ảnh từ phương xa cực tốc bay tới, tiếng sè gió, đinh thái nhức óc. tần hướng thiên người mặc một thân bó sát người áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức cuồn bão. Ma đạo quả nhiên cũng là một đám hèn hạ tiểu nhân, cùng là hợp đạo cường giả, vậy mà đánh lén người khác. Tần Hướng Thiên người còn chưa tới, âm thanh liền đã truyền khắp chiến trường. Nhìn thấy Tần Hướng Thiên, Tần gia những cái kia võ giả tất cả đều thần sắc vui mừng, mặc dù Tần Tung cũng là một cái hợp đạo cường giả, nhưng mà tại Tần gia lòng người bên trong, bọn hắn cảm giác vẫn là Tần Hướng Thiên để bọn hắn yên tâm. Tần Hướng Thiên tần điên rồ cũng không phải gọi không, nếu không phải trước kia Tần Hướng Thiên quá mức chọc người người hoàn trách, hắn tại Tần gia địa vị tuyệt đối sẽ không chỉ thế thôi. Bất quá mặc dù Tần Hướng Thiên thực lực cường đại, quyền lợi không cao, nhưng cũng không người nào dám trêu chọc Tần Hướng Thiên. Nếu như chọc giận cái người điên này, kết quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Tần Hướng Thiên thân hóa phong lôi, chớp mắt liền đi đến vẻ Hồn Ma Vương ngoài trăm thước, Tần Hướng Thiên thân hình không ngừng, rất xa một quyền đánh ra, bàng bạc quyền lực, hướng về vẻ Hồn Ma Vương bao phủ tới. Vẻ Hồn Ma Vương thần sắc giận dữ, giận dữ hét, "Tần Hướng Thiên!" Theo tiếng nói rơi xuống, vẻ Hồn Ma Vương cũng một quyền đánh ra, đón lấy Tần Hướng Thiên quyền lực. Phanh ba. Một tiếng nổ ầm ầm, Hoàn Vũ đều kinh hãi, một thân ảnh bay ngược mà ra, vang đện vào phương xa Ma Sơn bên trong. Ma Sơn khẽ chấn động, sau đó bình tĩnh lại, tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng. Dạng. Bất quá tần hướng thiên một quyền lại làm cho tất cả mọi người nhìn trợn mắt liễu rơi, tất cả mọi người đều không khỏi âm thầm nghĩ đạo, đây chính là tần người điên thực lực sao? Bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc, phệ hồn ma vương bị tần hướng thiên một quyền đánh bay, lại có một nguồn sức mạnh hủy diệt từ trên trời giáng xuống, bóng tối đem tần hướng thiên bao phủ, một thanh to lớn truy, càng lúc càng lớn, hướng về tần hướng thiên rơi đậm. Tần hướng thiên băng lãnh nở nụ cười, nâng quyền hướng thiên, phin một tiếng, chấn ma truy bay ngược ra ngoài, tần hướng thiên thân hình hơi hơi, hơi hướng phía dưới rơi xuống một đoạn. Tần Hướng Thiên lộ ra thực lực, nhương Đoạt Mệnh Tàn Kiếm thần sắc biến đổi, Trấn Ma truy cũng không phải thông thường binh khí, chính là gần với người thật mạnh thần binh vũ khí, nhưng chính là dạng này, lại còn bị Tần Hướng Thiên tay không đón lấy, cái này Tần Hướng Thiên thực lực, quả nhiên như trong đồn đại khủng bố như vậy. Bất quá Đoạt Mệnh Tàn Kiếm cũng không phải người bình thường, mặc dù Tần Hướng Thiên thực lực cường đại, nhưng mà Đoạt Mệnh Tàn Kiếm, ngược lại chiến ý bốc lên, tả hưu tả thần kiếm phách chém xuống, tay phải Trấn Ma Chùy quét ngang mà ra, hai bút cùng vẽ, hướng về Tần Hướng Thiên công kích mà đi. Tần Hướng Thiên một cái tay nghện ham Trấn Ma Chùy, một cái tay khác ngăn cản Tả Thần Kiếm vung chạm. Hai người đại chiến kịch liệt lấy trong khoảng thời gian ngắn liền giao thủ hơn trăm chiêu, bất quá chiến đấu không có liền như vậy bình ổn xuống, một thân ảnh cũng thòng ma trong núi sông ra, chính là bị Tần Hướng Thiên một quyền đi máy bay phệ hồn ma vương. Phệ hồn ma vương khuôn mặt dữ tợn, vết sẹo giống như con rết đồng dạng tại vành mèo. Phệ hồn ma vương lúc này trong lòng tức giận vô cùng, hắn cư nhiên bị Tần Hướng Thiên một quyền đánh bay, điều này có thể không nhường hắn phẫn nộ. Ma giáo cùng Tần gia đại chiến, đã tiến vào gai cấn, bị Tần Hướng Thiên bị thương nặng song diện tu la cũng thòng ma trong núi bay ra, cựu nhân gặp mặt, song diện tu la không chút do dự liền gia nhập Tần Hướng Thiên cùng phệ hồn ma vương cùng đoạt mệnh tàn kiếm chiến trường. Song diện tu la trên mặt nửa trắng nửa đen, trong tay âm dương chi lực vận chuyển, cương nhu hòa hợp, cùng phệ hồn ma vương hai người vây công Tần Hướng Thiên. Nhưng mà Tần Hướng Thiên lại càng chiến càng hăng, một người đại chiến ba người, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, làm cho cả chiến trường đều bốc lửa, một chút nhìn thấy Tần Hướng Thiên bốn người chiến đấu song phương thế lực võ giả, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Giang Hồ chuyên ôn, Tần Hướng Thiên thực lực cường đại, hôm nay bọn hắn cuối cùng gặp được Tần Hướng Thiên cường đại, vậy mà đại chiến ba tên ma giáo phó địa chủ, tại Hợp Đạo chi cảnh bên trong, tuyệt đối là vượng mao lân rắc tổ tại. 629 thứ 654 trường Cửu Cửu Thiên kiếp tần hướng thiên cùng ma giáo Tam đại phó điện chủ đại chiến, không có ảnh hưởng chút nào đến tần hoành cùng ma chủ, còn có Thẩm Lãng cùng Long Hoàng đại chiến. Thẩm Lãng hai con ngươi một mực khép hờ, trên thân đạo vận lưu chuyển, tựa như muốn lấy thân hóa đạo đồng dạng. Bất quá Long Hoàng dù sao cũng là tổ cảnh cường giả, Thẩm Lãng mặc dù thiên nhân hợp nhất, ở vào tại đột phá biên giới, nhưng mà đối đầu Long Hoàng còn hơi kém hơn một chút. Long Hoàng thủ chảo hóa thành Long Trảo, chảo ảnh giả thiên, đem Thẩm Lãng khí thế áp chế xuống. Thẩm Lãng quyền ảnh phi thiên, uy thế kinh khủng, tựa như muốn xông ra chiếc lồng hồng thủy mãnh thú. Dương cung mà không phát, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Vành ba, sấm sét giữa trời quang, mây đen bao phủ phía chân trời, đột nhiên thoáng qua một tia lôi quang. Theo cái này tia lôi quang tiêu tan, bầu trời lần nữa lôi xả lan lộn, đem toàn bộ phía chân trời đều chiếu sáng đứng lên. Một trang sách cùng Thái Hoàng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong lôi quang, như có điều suy nghĩ, mà Long Hoàng đang cảm thụ đến bầu trời lôi quang sau đó, thần sắc dỗng nhiên biến đổi. Đang giao chiến tần hành cùng ma chủ cũng tạm thời dừng tay lại, trên bầu trời lôi điện, để cho người ta bọn hắn nhịn không được tim đập nhanh, lôi kiếp bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng mà người thật mạnh lôi tiếp bọn hắn nhưng là lần thứ nhất gặp không tệ trên bầu trời dị biến chính là thẩm lãng đột phá tổ cảnh lôi tiếp thẩm lãng mượn cùng long hoàng đại chiến đem thực lực bản thân luyện tới đỉnh phong cuối cùng nên đón đột phá tổ cảnh thiên kiếp. mỗi một vị đột phá tổ cảnh người đều sẽ nên đón thiên kiếp, thiên kiếp chính là thiên đạo tự chủ hạ xuống kết nạn mục đích đúng là ở chỗ hủy diệt những cái kia muốn đột phá tổ cảnh võ giả một đạo tử sắc lôi điện từ không trung rơi xuống tốc độ cực nhanh hướng về thẩm lãng đánh xuống lúc này long hoàng sớm đã lui sang một bên thiên tiếp loại vật này không có ai muốn trêu chọc liền xem như long hoàng loại này tổ cảnh cường giả cũng vô cùng kiêng kỵ Thiên Kiếp gặp cường tắc cường, nếu như hắn cũng bị rào vào trong đó, Thiên Kiếp uy lực sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó hắn liền muốn cùng thẩm lãng cùng một chỗ độ kiếp rồi. Hắn bây giờ còn chưa có đạt đến độ thiên nhân ngũ suy cảnh giới, quá sớm độ kiếp, chỉ sợ sẽ làm cho hắn thân tử đạo tiêu. Quá Hoàng Dữ nhất trang sách đứng tại ở ngoài ngàn dặm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đắm chìm trong lôi quang trong thẩm lãng, thẩm lãng chân đạp hư không, đối mặt bầu trời đánh xuống kiếp lôi, thần sắc mảy may không sợ, một quyền đánh ra, vai lây trời kinh thế, tiếp lôi tại thẩm lãng một quyền này bên trong, trong nháy mắt phai mở. Bất quá đây chỉ là vừa mới bắt đầu, theo đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống, đạo thứ hai. Đạo thứ ba liên tiếp xuống, lúc này Thẩm Lãng chỗ độ thiên kiếp, muốn so trước đây Vĩnh Sinh Tiên Đế thiên kiếp còn cường đại hơn. Thiên kiếp chia làm tứ cửu thiên kiếp, sáu cửu thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, mà Thẩm Lãng lần này chỗ độ thiên kiếp chính là cửu cửu thiên kiếp, thiên kiếp bên trong cường đại nhất lôi kiếp. 9981 đạo thiên lôi, lúc này mới vẹn vẹn rơi xuống một ba. Thẩm Lãng một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra, Trảm Thiên Diệt Địa tại hắn quanh người vần quanh, không ngừng hấp thu chúng quanh tự do tán loạn kiếp lôi khí tức. Trảm Thiên Diệt Địa đang hấp thu này chút kiếp lôi khí tức sau đó, thân kiếm cùng thân đao không ngừng biến hóa, tựa như đang phát sinh một loại nào đó thay đổi bất ngờ. Bất quá lúc này mọi người không có chú ý chạm thiên diệt địa, điểm, mà là thần sắc sợ hãi nhìn xem cùng trời kiếp đối kháng thẩm lãng. Thẩm lãng trên thân ánh chớp lượn lờ, tựa như lôi thần hành thế, tất cả đánh xuống kiếp lôi, tất cả đều tại thẩm lãng dưới quyền phai mở. Bất quá thẩm lãng mặc dù đỡ được những cái kia kiếp lôi, nhưng mà thẩm lãng tự thân cũng nhận thương thế, liền cực kỳ cường đại nguyên thần đều hứng chịu tới một chút thương thế. Thiên kiếp nhằm vào không chỉ là võ giả cơ thể còn có bên trong nguyên thần, võ giả không đội được thiên kiếp, khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu kết cục, mà nếu như vượt qua thiên kiếp, liền có thể nhất phi trùng tiên, cơ thể cùng nguyên thần nhận được cường hóa, đột phá đến một cái cảnh giới mới. Vành ba. Tại thứ 72 đạo tiếp lôi đánh xuống sau đó, Thẩm Lãng thân ảnh trong nháy mắt từ trên bầu trời vút lạc, lện vào trong lòng đất, đưa tới mặt đất một hồi rung mạnh. Theo Thẩm Lãng thân ảnh vút lạc, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều ngừng thở. bọn hắn không biết Thẩm Lãng có thể chết hay không ở nơi này đạo tiếp lôi phía dưới, bất kể là tần gia người hay là người của ma giáo, cũng không muốn Thẩm Lãng cứ như vậy chết đi, bởi vì có thể tận mắt nhìn thấy người thật mạnh sinh ra, bọn hắn đời này cũng có thể không hưởng công đời này. Nhưng mà đây chỉ là những cái kia võ giả bình thường ý nghĩ, tần hành cùng ma chủ những cường giả này nhưng lại có bất đồng ý nghĩ. Tần gia người hy vọng là thẩm lãng có thể độ kiếp thành công, bởi vì như vậy, bọn hắn tuyệt đối có thể thắng lợi. Một cái người thật mạnh, tuyệt đối có năng lực tả hữu một hồi chiến dịch, mà ma chủ bọn người lại hy vọng thẩm lãng không thể độ kiếp thành công, tốt nhất là trực tiếp bị thiên kiếp đánh chết. Cứ như vậy, Tần gia mất đi thẩm lãng người cường giả này, cũng sẽ không là ma dã đối thủ. Người thật mạnh cùng người thật mạnh thần binh khác biệt, thần binh có thể có người thật mạnh chỉ huy, nhưng lại tuyệt đối không có người thật mạnh cường đại. Mặc dù chư thần đại lục đều có truyền ngôn, người thật mạnh thần binh có thể đối kháng người thật mạnh, thế nhưng cũng chỉ là đối kháng. Nếu như một cái người thật mạnh thật sự liều lĩnh liền xem như người thật mạnh thần binh cũng tuyệt đối không ngăn cản nổi. Trước đây chư thần đại lục những cái tiêm người thật mạnh sợ dĩ không có diệt đi những đại thế lực kia, chỉ cần vẫn là ở chỗ không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Bởi vì nếu như vô duyên vô cớ diệt một cái người thật mạnh truyền thừa, tuyệt đối sẽ dính vào nhân quả. Đợi đến hắn thân lão thể suy có thể sẽ có điểm xấu sự tình phát sinh. Mà thẩm lãng khác biệt, vốn chính là cùng ma giáo là địch nhân. Nếu như lần này đột phá đến người thật mạnh, hắn tuyệt đối sẽ không ung tha ma giáo. Mặc dù bọn hắn ma giáo cũng có long hoàng loại này hình như là người thật mạnh nhân toa chấn, nhưng nhìn vừa rồi long hoàng giữa thầm lãng đại chiến. Nếu như Thẩm Lãng đột phá đến người thật mạnh chi cảnh, Long Hoàng thật đúng là chưa chắc là Thẩm Lãng đối thủ. Long Hoàng thần sắc âm trầm, Thẩm Lãng chỗ độ chi kiếp, muốn so hắn trước đây đột phá tổ cảnh thời điểm, độ thiên kiếp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên kiếp mạnh yếu, chính là bình phán một người thực lực. Thẩm Lãng độ thiên kiếp mạnh như thế, nếu như bị Thẩm Lãng độ kiếp thành công, đột phá đến tổ cảnh sau đó, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá Long Hoàng mặc dù lo nghĩ, nhưng cũng không có biện pháp nào. Tại thiên kiếp phía dưới, hắn căn bản là không có cách đúng tay, hắn bây giờ biện pháp duy nhất chính là hy vọng Thẩm Lãng chết ở thiên kiếp bên trong hoặc tại thiên kiếp phía dưới bản thân bị trọng thương, sau đó hắn tại thừa dịp Thẩm Lãng suy yếu thời điểm, đem Thẩm Lãng chém giết. Mọi người ở đây có suy tư thời điểm, Thẩm Lãng thân ảnh, đột nhiên từ trong lòng đất xung ra, theo Thẩm Lãng xung ra, phía chân trời lần nữa có kiếp lôi đánh xuống, đánh xuống kiếp lôi muốn so Thẩm Lãng vừa rồi chỗ độ kiếp lôi còn cường đại hơn, thiên kiếp càng về sau, uy lực thường thường càng cường đại, thậm chí mỗi một đạo kiếp lôi muốn so phía trước tất cả kiếp lôi trùng vào một chỗ, còn cường đại hơn. Oanh ba, khí tức huy diệt, tràn ngập tại toàn bộ phía chân trời, làm cho tất cả mọi người trong lòng, không khỏi dâng lên một cỗ trầm trọng cảm giác. Bất quá trong mắt mọi người vô cùng cường đại kiếp lôi, tại trầm lãng trước mặt lại không có mảy may bi lực, cư nhiên bị thẩm lãng một quyền đánh nát. Lúc này thẩm lãng tát xóa, nhưng mà khí thế trên người lại phi thường cường đại, không có chút nào bị thương bộ dáng. 630 thứ 655 chương tiếp trước, lôi quang liên tiếp xuống, tựa như chống đỡ thiên địa có sáng, hợp thành một đường thẳng, mà thẳng tắt phần cuối chính là thẩm lãng cùng lan lộn kiếp vân. Thẩm lãng khí thế, lúc này có thiên đế cái bóng ở trong đó, cũng là như vậy phách tuyệt thiên địa, duy ngã độc tôn. Kiếp lôi càng về sau, màu sắc càng đậm, cuối cùng mấy đạo kiếp lôi đã đã biến thành màu đỏ tím để cho người ta nhìn chợn mắt liễu lưới. Phía sau mấy đạo kiếp lôi, chỉ là tán phát khí tức, liền đã để cho người ta nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Bất quá những cái kia kiếp lôi mặc dù cường đại, nhưng mà Thẩm Lãng lại không có mảy may e ngại, mà là thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi. Lẻ loi một mình nghịch thương thiên đây là mỗi một tên cường giả đều cần trải qua, mà Thẩm Lãng chỉ là một thành viên trong đó, nhưng mà Thẩm Lãng cũng không phải giống những người kia một dạng, phai mờ tại trong dòng sông lịch sử, mà là đổi danh lưu sử sách, nhường về sau tất cả mọi người đều sẽ ghi nhớ hắn. Oanh ba. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng toàn bộ phía chân trời liền chư thần đại lục tất cả mọi người đều nghe được đạo này tiếng vang thứ 80 đạo kiếp lôi rơi xuống đây là một đạo màu đỏ thâm kiếp lôi kiếp lôi tản ra hủy diệt hết thể khí tức tựa như muốn đem gặp phải hết thể sự vật tất cả đều hủy diệt đồng dạng thẩm lãng đối mặt đạo này kiếp lôi vẻ mặt nghiêm túc hắn ở nơi này đạo kiếp lôi bên trong cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm tam nguyên quy nhất thiên địa chi lực điên cuồng hướng về thẩm lãng trong thân thể hội tụ trong thiên địa tự do tam nguyên chi lực hóa thành từng tia từng sợi chui vào thẩm lãng trong thân thể thẩm lãng hai tay ở giữa một đạo tựa như hơi nước ngưng tụ nở thì bạn không ngừng biến lớn cuối cùng biến thành bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ bị thẩm lãng tiện tay ném nún ra hướng phía đạo kia kinh khủng tiếp lôi bay đi anh ba thiên địa chấn động một cỗ ba động khủng bố hướng về bốn phía khuếch tán những nơi đi qua hết thảy sự vật tất cả đều bị phai mở liền hơn vạn mét xung vòng đều ở đây đạo kinh khủng dư ba phía dưới ầm vang phai mở tiêu tan giữa thiên địa thẩm lãng vun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt từ không trung rơi xuống bất quá thẩm lãng mặc dù bị thương thế nhưng là đang đập rơi xuống mặt đất phía trước ổn định lại thân hình không có nện vào mặt đất nếu như thẩm lãng lúc này trạng thái nện vào mặt đất sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị thương nặng nếu như thẩm lãng tại bị trọng thương E rằng đối mặt cửu cửu thiên kiếp tối hậu nhất đạo kiếp lôi, chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Đạo tiêu kiếp lôi đánh xuống sau đó, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu lan lụt, tựa như đang ngưng tụ lấy cái gì đồng dạng. Tất cả mọi người đều biết bầu trời kiếp vân dị động, nhất định là đang nổi lên tối hậu nhất đạo kiếp lôi. Cái này tối hậu nhất đạo kiếp lôi, tuyệt đối phi thường khủng bố. Sư ba, mọi người ở đây tập trung tinh thần, chuẩn bị nhìn tối hậu nhất đạo kiếp lôi là dạng gì thời điểm. Một đạo lấy nhanh hơn cả chấp giật kiếp lôi ở vang từ không trung rơi xuống, trực tiếp trúng đích thẩm lãng mi tâm, trong nháy mắt chui vào thẩm lãng trong đầu. Theo đạo kia kiếp lôi chui vào thẩm Lãng trong đầu phía sau, thẩm Lãng cả người đều ngây người tại Liêu Na Lý, mà Thiên Kiếp cũng tại chậm rãi tiêu tan, hết thể lại trở về nguyên thủy. Đám người không biết cuối cùng đạo kia kiếp lôi là cái gì, nhưng mà bọn hắn lại biết, đạo kia kiếp lôi tuyệt đối sẽ không đơn giản, sợ rằng phải so với kia thứ 80 đạo kiếp lôi còn nguy hiểm hơn. Siêu Siêu Ba, hai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trầm Lãng bên cạnh, một trang sách cùng thái hoàng, thần sắc cảnh giác, vì thẩm Lãng thủ hộ. Long hoàng thần sắc khẽ động, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có ra tay, bởi vì hắn không biết, Thiên Kiếp có hay không triệt để tiêu tan, bây giờ toàn bộ chiến trường tất cả mọi người cũng không biết cuối cùng đạo kia kiếp lôi là cái gì, chỉ có hắn biết, đạo kia kiếp lôi kỳ thực là nguyên thần kiếp lôi, đặc biệt nhắm vào nguyên thần thiên kiếp. Nguyên thần kiếp lôi tiến vào Thẩm Lãng trong đầu, Thẩm Lãng tứ hải, đột nhiên kịch liệt cuộn, tựa như bình tĩnh hồ nước, bị vứt ra một quả cục đá đồng dạng, không còn bình tĩnh nữa. Thẩm Lãng hình ảnh trước mắt không ngừng biến ảo, cuối cùng đứng tại một chỗ phong cách kiến trúc phục cổ trước mặt. Toa kia kiến trúc phục cổ trước cửa, có vô số học sinh cùng giáo sư tại không ngừng xuyên thẳng qua, liền tại trầm lặng nhìn xem hết thảy trước mặt, có một cú cảm giác quen thuộc thời điểm, một thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Thẩm Lãng Ngươi như thế nào đứng ở chỗ này a, bắt đầu học, nhanh chóng đi vào a." Một cái trên mặt có hai cái tàn nhang, dáng người kiều xảo là lướt nữ tử, từ thẩm Lãng sau lưng đi ra, thúc giục nói. Thẩm Lãng xoay người, nhìn thấy nữ tử kia, thần sắc không khỏi biến đổi, kinh ngạc nói, "Hoàng viện viện." Hoàng viện viện nghi hoặc nhìn Thẩm Lãng, "Thẩm Lãng ngươi thế nào? Nhìn thấy ta có cái gì kinh ngạc sao?" Hoàng viện viện đẹp mắt hai con ngươi, không ngừng ngáy, lấp lóe thần sắc nghi hoặc nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng theo bản năng sợ mũi một cái, chê cười đạo, "Không phải, ta chỉ là vừa mới có hơi thất thần, bị ngươi sợ hết hồn, mới có thể giận như." "A." thì ra là thế a, đi nhanh đi, bắt đầu học, nếu như đến muộn, lão sư lại nên giận. hoàng viện viện không có suy nghĩ nhiều, mà là quay người hướng về lầu dạy học bên trong đi đến, đẹp mắt bím tóc đuôi ngựa lay động, vô cùng khả ái. ta như thế nào đi vào ở đây, ở đây không phải ta ở tiền thế đại học sao? ta không phải là tại chư thần đại lục độ kiếp sao? thầm lãng vừa đi vừa nghĩ, đúng lúc này, thầm lãng não hải đau đớn một hồi, đột nhiên trống rỗng, thần sắc cũng như không nổi tới, cuối cùng chỉ có hắn ở tiền thế ký ức. thầm lãng hồn hồn ngạ ngạ đi vào trong phòng học, một chút cùng thầm lãng quan hệ tương đối khá đồng học, nho nho cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Thẩm Lãng chỗ ở đại học cùng những cái kia đại học không có gì khác biệt, cũng là ngồi ăn rồi chờ chết, tan học liền cùng bạn cùng phòng hoặc bạn bè, ra ngoài ăn chơi giải điếm. Cứ như vậy, một năm sau đó, Thẩm Lãng thuận lợi tốt nghiệp, ngày này là thần thánh thời gian, bởi vì hôm nay là bọn hắn tại đại học ngày cuối cùng, sau ngày hôm nay, bọn hắn liền muốn bước vào xã hội, vì mộng tưởng mà liều mạng đổ sức, có khả năng trong bọn họ sẽ có người biến thành ức vạn phú hào lão bản, cũng có khả năng có người lại biến thành vì một bữa cơm mà chảy máu giọt mồ hôi nhân. Thẩm Lãng bọn người ở tại trong phòng ngủ thu thập xong hành lý, liền cùng các bạn cùng học hướng về sân trường bên ngoài đi đến, bọn hắn tốt nghiệp, liền muốn tụ họp một chút. Trên bàn rượu, Thẩm Lãng cùng hắn những bạn học kia, uống rất nhiều rượu, đầu nặng chân nhẹ, đi ra tiệm cơm, hướng về trường học một bước ba hoàng đi đến. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ một chỗ trong góc tối u ám xông ra. Sáng lóe dao, trong nháy mắt cắm ở Thẩm Lãng bên hông. Đừng động, nếu không muốn chết, liền đem tiền cùng thứ đáng giá cho chúng ta, nếu không thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Một cái giặc cướp, giọng thấp trầm thanh, uy hiếp nói. Đối mặt tên cướp, Thẩm Lãng choáng trùm đại não, thanh tỉnh một chút. Bất quá mặc dù hắn thanh tỉnh một chút, nhưng mà cơ thể cũng không chịu hắn chi phối, vậy mà mượn tiểu Tỉnh, hướng tên kia cầm đao giặc cướp phản kháng đứng lên. Thẩm Lãng chính là một cái bình thường sinh viên, cơ thể phù phiếm, làm sao lại là giặc cướp đối thủ? Không, có mấy lần, liền bị tên kia giặc cướp một đao đâm vào trong thân thể, cuối cùng Thẩm Lãng hai con ngươi dần dần tăng rã, sủi xuống trên mặt đất. 631 thứ 656 chương uy thế Thẩm Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, lại là tại một gian cổ kính trong phòng. Trăm dãi ra hai tay ra, trắng mảnh thon dài, giống như nữ nhân chi thủ đồng dạng, Thẩm Lãng tối đầu nhìn mình hai tay, rất nghi hoặc. Nhưng nhớ kỹ, Hắn rõ ràng bị tên kia giặc cướp, dùng đao tử đâm vào trong bụng, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, như thế nào đột nhiên liền đi tới ở đây. Tuế Nguyệt trôi qua, Thẩm Lãng cơ thể tại từ từ trưởng thành, cuối cùng trở thành một phương bá chủ, cuối cùng thọ nguyên đã hết, cuối cùng tọa hóa tại một chỗ tổ địa chi bên trong, Thẩm Lãng một tiếng liền như vậy kết thúc. Bất quá không biết bao nhiêu năm sau đó, Thẩm Lãng lần nữa luân hồi chuyển thế, vẫn là đối kịp một thế mở dạng, trở thành chúa tể một phương, nhưng mà thực lực cuối cùng còn không có đột phá, đối kịp một thế mở dạng, tọa hóa. Một thế một thế cứ như thế trôi qua, không biết bao nhiêu thế, Thẩm Lãng rốt cuộc đến rồi cơ duyên to lớn, cuối cùng đột phá cuối cùng trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất. Tần gia cùng ma giáo bên trong chiến trường, Thẩm Lãng hai mắt nhắm chặt, khí tức trên người lúc mạnh lúc yếu, có lúc khí tức trên người hoàn toàn không có, tựa như người chết đồng dạng, nhường một trang sách cùng thái hoàng lo lắng không thôi, mà không biết thời gian bao lâu đi qua, Thẩm Lãng khí tức trên thân lần nữa cường thịnh, càng ngày càng mạnh, thậm chí liền hư không cũng hơi chấn động lên. Làm Thẩm Lãng khí tức hoàn toàn không có thời điểm, rất nhiều người đều cho là Thẩm Lãng đã độ kiếp thất bại, nhưng mà Thẩm Lãng cơ thể còn tại phiêu phù ở hư không, đám người cũng không có từ bỏ, cuối cùng Thẩm Lãng khí tức lần nữa dâng lên, đám người lại dâng lên hy vọng. Thẩm Lãng trong đầu một mảnh yên tĩnh, Cuối cùng đạo kia kiếp lôi đã sớm tiêu tan, nhưng mà Thẩm Lãng bởi vì trong đầu tại trải qua luân hồi chuyển thế, căn bản là không cách nào thành tình được. Thẩm Lãng quanh thân đột nhiên khí thế bộc phát, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ta sẽ không bại. Vênh ba. Thiên địa ầm vang biến sắc, Thẩm Lãng khí tức bắt đầu cực tốc tăng trưởng, trong chốc mắt thì đến được cùng Long Hoàng một dạng khí thế, thậm chí trong mơ hồ so Long Hoàng còn phải mạnh hơn một bậc. Thấy cảnh này, tần gia người tất cả đều mặt hiện lên vui mừng, mà người của ma giáo lại thần sắc căm trầm. Đi cho đi. Long Hoàng cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, Thẩm Lãng vừa mới đột phá. Khí thế liền như thế mạnh, nếu như trở đến Thẩm Lãng cảnh giới vững chắc xuống, hắn liền muốn nguy hiểm. Một đầu màu vàng ngũ trảo kim long, bỗng nhiên xẹt qua hư không, một trang sách cùng thái hoàng không có chút nào ngăn cản lực liền bị đánh bay ra ngoài, to lớn miệng rồng, giữ tận hướng về Thẩm Lãng căn xé mà đến. Thẩm Lãng đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một chỉ điểm ra, ở giữa kim long mi tâm, kim long cơ thể từng khúc băng liệt, cuối cùng tiêu tan giữa thiên địa, long hoàng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Đầu kia kim long là long hoàng nguyên thần hình thành, long hoàng bản thể chính là rợ dạ gủng thai hoàng giả, ngũ trảo kim long, nguyên thần huyễn hóa ra kim long hư ảnh chính là Long Hoàng bản mệnh nguyên thần, tại bị Thẩm Lãng một ngón tay đánh tan sau đó, Long Hoàng bị phản phệ mà thương. Thẩm Lãng bước ra một bước, biến mất ở giữa thiên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Long Hoàng trước mặt, chấn thiên hám địa một quyền đánh ra, toàn bộ Ma Sơn ngọn núi cũng bắt đầu từng khúc nước nẻ đứng lên, căn bản là không chịu nổi Thẩm Lãng uy áp. Long Hoàng ngực sụp đổ, cơ thể trong nháy mắt rơi đập tại mặt đất bên trong. Lấy Long Hoàng thực lực, vốn là cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Thẩm Lãng đánh bại, nhưng mà Long Hoàng bởi vì e ngại Thẩm Lãng, dùng ra bản mệnh nguyên thần, bị Thẩm Lãng một kích toàn lực đánh tan chịu đến phản vệ, mới có thể bị Thẩm Lãng một đường nghiền ép, cuối cùng thua ở Thẩm Lãng thủ hạ. Nhìn thấy uy thế ngập trời Thẩm Lãng, ma chủ bọn người tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, một cái người thật mạnh sinh ra ở tại bọn hắn trước mặt, để bọn hắn cảm thấy áp lực. Mặc dù ma chủ có ma tôn, ma binh, ma đạo nơi tay, nhưng mà đối mặt người thật mạnh, vẫn là không đáng chú ý Thẩm Lãng trên thân tán phát khí thế, bá đạo mà kinh khủng, liền toàn bộ chư thần đại lục đều cảm nhận được Thẩm Lãng uy áp. Trong lòng đất, Long Hoàng nằm ở một tòa hố sâu to lớn bên trong, trong miệng phun tiên huyết, thần sát sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, coi như hắn không cần bản mệnh nguyên thần, tiếp tục chiến đấu xuống, cũng sẽ không là thẩm lãng đối thủ. Thẩm lãng thần sắc uy nghiêm, lãnh đạm nhìn dưới mặt đất trên long hoàng, "Long hoàng, các ngươi đến cùng gặp cái gì? Đạo tôn chết như thế nào?" Long hoàng đau thương nở nụ cười, "Thẩm lãng, giết đạo tôn người, ta cũng không biết là ai, bất quá thực lực của người kia phi thường cường đại, liền xem như chúng ta, tại người kia thủ hạ, cũng chưa chắc có thể đi qua một chiều, nếu như không phải như thế, ta cũng sẽ không cùng ma giáo liên hợp, cướp đoạt các đại thế lực thần minh. Thẩm lãng khẽ chau mày, "Các ngươi là ở nơi nào, gặp phải người kia?" "Võ vực." "Võ vực." Thẩm lãng nghi hoặc nhìn long hoàng, không biết võ cảnh là địa phương nào. Long Hoàng không có cái gì có thể giấu giếm, hắn đã thua, những bí mật này cũng không có tất yếu ẩn giấu đi. Võ Cảnh nghe nói chính là giữa thiên địa vượt qua thiên nhân ngũ suy chỗ tỏa hóa, nghe nói võ cảnh bên trong có đột phá tổ cảnh, trở thành chúa tể cơ duyên, tất cả vượt qua thiên nhân ngũ suy cường giả, đều đi hướng về Liêu Na Lý. Bất quá chỗ kia chỗ, chính là bị nguyền rủa chỗ, tất cả đi Liêu Na Lý cực cảnh cường giả, tất cả đều không giải thích được chết ở Liêu Na Lý, mà vô số năm đi qua, những cường giả kia tàn hồn tất cả đều hóa thành Liêu Na Lý thủ hộ giả, chúng ta chính là gặp cực cảnh, cương giả tàn hồn. Đạo tôn bị người kia một thương đánh chết, chúng ta may mắn chạy ra Liễu Na Lý. Theo Long Hoàng tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều kinh hãi. Mặc kệ Long Hoàng nói tới chỗ kia chỗ, đến cỡ nào nguy hiểm, thế nhưng là có cơ duyên to lớn, nếu không phải là Long Hoàng cũng không nói đến chỗ kia địa phương rơi xuống, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ phóng tới nơi đó. Võ giả cầu chính là cơ duyên, không có cơ duyên, liền xem như Thiên Tư tuyệt thế cũng cuối cùng sẽ có bình cảnh, chỉ có cơ duyên mới có thể để cho bọn hắn từng bước từng bước trở thành cường giả. Thẩm Lang hơi hơi gật đầu, có thể đánh giết đạo tôn người cũng chỉ có cái loại cường giả này mới có thể làm được, liền xem như lấy Thẩm Lang thực lực muốn chém giết đạo tôn cũng sẽ vô cùng gian khổ. Đạo tôn thực lực không kém gì Long Hoàng, Thẩm Lãng mặc dù có thể đánh bại Long Hoàng, đó là bởi vì Long Hoàng quá nóng lòng cầu thành, bị Thẩm Lãng đánh tan bản mệnh nguyên thần, mới có thể bị đánh bại, nếu như Long Hoàng tại không có bị Thẩm Lãng trọng thương thời điểm, muốn trốn chạy, Thẩm Lãng căn bản là không cách nào lưu hắn lại. Chỗ kia chỗ ở nơi nào? Thẩm Lãng tiếp tục vấn đạo. Long Hoàng không có trả lời Thẩm Lãng, chỗ kia chỗ là của hắn thẻ đánh bại, nếu như nói đi ra ngoài, Thẩm Lãng rất có thể sẽ bây giờ liền chém giết hắn. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta sẽ không giết ngươi. Thoại âm rơi xuống. Thẩm Lãng trong nháy mắt một trường đánh ra, vô cùng trường lực, che khuất bầu trời xuống. Long hoàng chính là tổ cảnh cương giả, nếu như bây giờ không giết hắn, chờ hắn khôi phục thực lực, nhất định sẽ trở về tìm hắn gây phiền phức, đến lúc đó có đầu hắn đau, đến nội võ cảnh, thiên tôn cùng Phật tổ bọn người biết, đến lúc đó đang nghĩ biện pháp từ thiên tôn đám người trong miệng đạt được là được rồi. 632 thứ 657 chương bí ẩn liền tại Thẩm Lãng tuyệt thế trường lực, sắp rơi xuống lúc, một đạo kiếm quang sáng chói, từ chân trời bay tới, trong nháy mắt đem Thẩm Lãng già tiên cự trưởng chém thành hai nửa. Thẩm Lãng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chân trời một vệt cầu vồng màu xanh xẹt qua một bóng người trong trước mắt liền đi tới trên chiến trường. đó là một mặt cho phổ thông, người mặc một bộ thanh sam người, trong tay người kia chỉ có một thanh không có gì lạ trường kiếm, trên mặt không có chút biểu tình nào. thanh hoàng, thầm lãm nhận biết người tới, chính là trước đây tiên giới tam đại tiên hoàng trong thanh hoàng. trước đây thanh hoàng tại tiên giới bên ngoài, bên trong dòng sông thời gian cùng đế vĩnh tín đã từng đại chiến qua. nếu không phải trước đây thiên đế dấu vết xuất hiện, e rằng đế vĩnh tín cuối cùng rất có thể sẽ bị thanh hoàng đánh bại. thanh hoàng người này vô cùng thần bí. Tiên giới thường có người nói, Thanh Hoàng kỳ thực là cùng trời đế cùng một cái thời kỳ nhân vật, chỉ bất quá thượng đế thời đại kia, toàn bộ thiên địa đều bị thượng đế áp chế, người khác căn bản là không cách nào vượt thời. Về sau thượng đế mất tích sau đó, Thanh Hoàng mới dần dần quật khởi, cuối cùng trở thành tiên giới Tam đại tiên hoàng một trong, hơn nữa Đỏ Viêm tiên hoàng cùng Long Hoàng vẫn là tại Thanh Hoàng ngầm đồng ý phía dưới, mới có thể bình yên trở thành tiên hoàng. Thanh Hoàng nhàn nhạt, nhạt nhìn Thẩm Lãng một mắt, vớt cầm nói, "Hậu sinh khả úy, ở trên người của ngươi, ta thấy được tiên đế cái bóng." Thẩm Lãng mỉm cười, "Thượng đế là thượng đế, ta là ta, con đường của ta cùng trời đế không giống nhau." Thanh hoàng cười ha ha một tiếng, "Thẩm Lãng, ngươi thật sự để cho ta rất kinh ngạc, nếu như ta những lời này là nói với người khác, liền xem như tổ cảnh cường giả, đều sẽ coi đây là vinh, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả thượng đế cũng không để ở trong mắt, ta thật muốn xem ngươi cuối cùng có thể hay không siêu việt thượng đế." Thẩm Lãng tự tin nở nụ cười, "Ta mặc dù không có cùng trời đế sinh ở một thời đại, nhưng mà ta có lòng tin, ta cuối cùng nhất định sẽ so thượng đế mạnh, thượng đế nếu quả như thật cường đại như vậy, cũng sẽ không mất tích." Thanh hoàng thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, "Thẩm Lãng, ngươi quá coi thường thượng đế, thượng đế sớm tại mất tích phía trước, liền đã vượt qua thiên nhân ngu suy." Tại tinh không trên đường, ta đã từng nghe người ta nói, thượng đế bị người đuổi giết qua. Nhưng mà ta cảm giác sự kiện kia không đơn giản. Lấy thiên đế thực lực, trừ phi là chủ tể cường giả, bằng không căn bản cũng không có thể có người có thể đuổi giết hắn. Thẩm lãng không biết thiên đế thực lực, bây giờ nghe thanh hoàng mà nói, thẩm lãng cũng cảm thấy chuyện không đơn giản. Tổ cảnh cũng đã là giữa thiên địa mạnh nhất cường giả, thiên nhân ngũ suy chỉ là trong thiên địa cho tổ cảnh cường giả thêm một tầng công xiềng, chỉ có vượt qua thiên nhân ngũ suy, mới có thể đạt đến tổ cảnh viên mãn, mới có thể tiến thêm một bước, hướng về chúa tể chi cảnh tiến phát mà nếu như là chủ tể cường giả truy sát thượng đế, coi như thượng đế thực lực tại cường đại, cũng không khả năng trốn qua chủ tể cường giả truy sát. Như vậy nếu như không phải chủ tể cường giả, lại sẽ là loại nào cường giả đang đuổi giết thượng đế. nghĩ tới đây, thẩm lãng liền nghĩ tới một sự kiện. ban đầu ở thiên khung tiên điện chi trung, thẩm lãng đã từng phát hiện qua quảng thành tử dấu vết. trước đây thẩm lãng còn tưởng rằng là thượng đế gặp xỉn giáo người, hiện tại xem ra, trước đây quảng thành tử cùng thiên khung tiên hoàng gặp nhau, cũng có thể là chỉ là ngẫu nhiên. thẩm lãng chưa từng có nghĩ tới, địa cầu những tiên nhân kia chỉ là hư cấu, tất nhiên hắn có thể đủ xuyên qua. Trần Vũ Đại Lục lại có những cái kia phi thiên độn địa võ giả, địa cầu những tiên nhân kia như thế nào có thể sẽ là hư cấu đâu. Chỉ bất quá đám bọn hắn là ở hai cái vũ trụ, không có nhận chạm đến những người kia mà thôi. Địa cầu những cái kia thượng cổ tiên hiền, thực lực cũng có mạnh có yếu, cụ thể một chút, Hồng Quân lão tổ có thể sẽ là chúa tể chi cảnh, đến nỗi như Lai Phật tổ cùng những cái kia kim tiên, liền phải chờ đến gặp phải mới có thể biết bọn hắn thuộc về cấp bậc gì cùng giả. Thẩm Lãng, Long Hoàng dù sao cũng là ta tiên giới tam hoàng một trong, còn xin ngươi thủ hạ Lưu Tỉnh, vung tha Long Hoàng một lần, đến nội vao cảnh vị trí, ta có thể nói cho ngươi như thế nào. Thẩm Lãng thực lực bây giờ, Thanh Hoàng cũng có chút kiêng kỵ, không muốn bây giờ liền cùng Thẩm Lãng giao thủ, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, dùng võ cảnh vị trí, đội Long Hoàng một mạng, nếu như hắn cường ngạnh một điểm, cũng có khả năng sẽ bảo vệ Long Hoàng một mạng, nhưng mà như thế đắc tội Thẩm Lãng, cũng vô cùng không cân ngoan. Thẩm Lãng do dự một chút, gật đầu, nếu là Thanh Hoàng tiền bối mở miệng, ta lần này liền bỏ qua Long Hoàng, bất quá lần sau, nếu như tại gặp phải, thì nhìn vận mệnh của hắn. Mặc dù đương tha Long Hoàng, có thể sẽ lưu lại một cái thai hoàng ầm, nhưng mà Thanh Hoàng ở đây, hắn cũng không có lòng tin, có thể tại Thanh Hoàng thủ hạ giết Long Hoàng. Long Hoàng nỗ lực đứng lên, Sắc mặt tái nhợ hướng về Thanh Hoàng chắp tay xuống, lập tức Thanh Hoàng đem võ cảnh vị trí truyền âm cho Thẩm Lãng, mang theo Long Hoàng biến mất ở phía chân trời. Theo Long Hoàng rời đi, Ma giáo đã đại thế đã mất, nhưng mà Thẩm Lãng cuối cùng vẫn là không có hướng Ma giáo ra tay, Ma giáo dù sao cũng là Ma tôn truyền thừa, chứ thần đại lục những cái kia thượng cổ người thật mạnh cũng không có đối với những đại thế lực kia ra tay, liền nói rõ trong đó tất có nguyên do, hắn cũng không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả, cho nên tại Ma giáo đánh đổi một số thứ phía dưới, Tần Hoành liền dẫn theo Tần gia người, lui về Tần lĩnh. Tần gia bên trong, Thẩm Lãng cùng Tần Hoành, Tần Vân Tiên hai người, ngồi ở một chương trước bàn đá. Trầm huynh Lần này đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta Tần gia chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Tần Hành bây giờ đối với Thẩm Lãng vô cùng tôn kính, dù sao Thẩm Lãng đã trở thành người thật mạnh, hắn tại cũng có thể giống như trước, tùy ý như vậy. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Tần gia chủ, không cần khách khí như thế, không, có ngươi Tần gia, chính ta cũng chưa chắc có thể đối kháng Long Hoàng cùng Ma giáo, chúng ta hợp tác lợi, phân thì bại, cũng không tính toán ai giúp trợ ai." Tần Hướng Tiên một mực trầm mặc không nói, Tần Hành đang cùng Thẩm Lãng khách khí qua phía sau, trầm ngâm một chút, lập tức xoay người, khuôn mặt chứa đầy này nói, "Vốn điên, là đại ca sai, trước đây đại ca bị quy hạn che mắt tâm trí, làm chuyện sai lầm. Vấn Thiên nếu như ngươi có cái gì lời ác giận, hiện tại cũng có thể nói ra, chỉ cần đại ca có thể làm được, tuyệt đối làm được. Tần Vấn Thiên yếu ớt thở dài, người chết không thể sống lại, coi như ta giết người, đẹp đình cũng sẽ không sống lại. Tất nhiên sự tình đã qua, tần gia lại cần đại ca ngươi, ta lại như thế nào sẽ oán hận ngươi? Nghe được Tần Vấn Thiên mà nói, Tần Hành Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù quyết định hướng Tần Vấn Thiên nhận sai, chuẩn bị xong gánh chịu kết quả, thế nhưng là cũng lo lắng Tần Vấn Thiên thật ra tay với hắn. Thẩm lãng nhìn xem hai người, hơi hơi lắc đầu một cái. Tần Hoành đúng là muốn so Tần Hướng Thiên thích hợp làm Tần gia gia chủ. Tần Hoành tâm cơ lòng dạ cũng không thiếu, hơn nữa làm người vẫn còn tương đối có quyết đoán. Toàn bộ Tần gia tại Tần Hoành quản lý phía dưới, không có chút nào suy bại. Đây chính là một cái vô cùng cùng cái gia chủ. Nếu như đổi thành Tần Hướng Thiên, lấy Tần Hướng Thiên tinh khí, Tần gia nhất định sẽ hướng đi suy bại. Dù sao, một thế lực, chỉ có bước đồng là vô dụng. Nếu như lần này đổi thành Tần Hướng Thiên là gia chủ, nhất định sẽ cùng Ma giáo tử chiến đến cùng, coi như cuối cùng Tần gia có thể thắng lợi, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Chư thần đại lục chín lĩnh mười vực, Tần gia tổn thương nguyên khí nặng nề, khó đảm bảo những thế lực lớn khác sẽ không âm thầm ra tay, đem tần gia đẩy hướng vực sâu. 633 thứ 658 chương Long Hải chùa Thẩm Lãng Tam nhân đang ngồi ở trước bàn đá đang nói lời nói thời điểm, Tần Hướng Thiên đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lãng, trầm ngâm một chút, lập tức thần sắc kiên định đạo: "Trầm huynh, ta quyết định, bây giờ tần gia cũng an định xuống, ta tại tiếp tục lưu lại tần gia cũng không có tác dụng gì, ta chuẩn bị cùng Trầm huynh, cùng một chỗ tiến, cái kia võ cảnh, nói không chừng có thể có được chút cơ duyên, đột phá đến người thật mạnh, cũng có nói." "Hướng Thiên, ngươi năm." Tần Hưng nghe được Tần Hướng Thiên mà nói, muốn nói lại thôi, Tần Hướng Thiên thực lực tại toàn bộ tần gia cũng là phượng mau lăn rác, hơn nữa cái kia võ cảnh cũng vô cùng nguy hiểm, cái kia long hoàng từng nói qua, liền xem như người thật mạnh thực lực đều có rơi xuống nguy hiểm, nếu như tần hướng thiên ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì, hàn tần gia chẳng phải là muốn thiệt hại một đại chiến lực? thẩm lãng không có lập tức đáp ứng tần hướng thiên, mà là nhìn tần hoành một mắt, chậm rãi nói, tần gia chủ, hướng thiên đi cùng không đi, chính các ngươi quyết định đi, ta còn sẽ ở tần gia nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó đang cho ta hồi phục liền có thể. thẩm lãng nói dứt lời phía sau, đứng lên, rời đi tần hoành trụ sở. Nam, mấy ngày sau. Thẩm Lãng sáu người ngồi ở Tần gia chủ điện chi trung, Tần Hoành ngồi cao thủ vị, dưới tay ngồi Tần Hướng Thiên cùng Tần Gia một chút cường giả. Tần Hoành lên tiếng nói: Trâm huynh, ngươi thật sự không níu kéo mấy ngày, bây giờ muốn đi?" Thẩm Lãng mỉm cười: "Tần gia chủ, ta lần này tới đến cái này chư thần đại lục, là truy tầm một người dấu vết mà đến, bây giờ cũng là thời điểm rời đi, tương kiến đã duyên, về sau chúng ta còn sẽ có lúc gặp mặt." Tần Hoành biết Thẩm Lãng đã quyết định đi, lập tức cũng sẽ không giữ lại, Tần gia một số võ giả, tất cả đều đứng lên hướng về phía Thẩm Lãng ổn quyền, thần sắc cũng kính. Một cái sống sờ sờ người thật mạnh ở tại bọn hắn trước mặt, có thể thấy được người thật mạnh, đời này bọn hắn cũng coi như không tiếc. Liên tại trầm lãng đứng lên thời điểm, Tần Hướng Thiên cũng đứng lên, "Gia chủ, lần trước sự tình, ta đã quyết định, hy vọng gia chủ không muốn ngăn cản ta, nếu như ta có thể may mắn đột phá cảnh giới, chắc chắn trở lại Tần gia, tiếp tục vì Tần gia xuất lực." Tần Hinh ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Tần Hướng Thiên, lập tức gật đầu nói, "Hướng Thiên, lần này đi nguy hiểm trọng trọng, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình, ta chờ ngươi trở lại." Thẩm Lãng nhìn thấy Tần Hướng Thiên đã chuẩn bị muốn cùng hắn đi đến võ cảnh, cũng không có ngăn cản, Tần Hướng Thiên cùng Lý Tông mượn giọng cũng chỉ là cùng hắn kết bạn mà đi, đến nỗi có thể hay không nhận được cơ duyên thì nhìn chính bọn hắn tạo hóa. Giới đi tần ra, thẩm Lãng bọn người một đường hướng tây mà đi, võ cảnh địa điểm, thẩm Lãng đã biết rồi, lúc đó tại Ma Sơn bên ngoài, Thanh Hoàng đã truyền âm nói cho hắn biết, hiện tại Thẩm Lãng còn cần một chút chuẩn bị, mới có thể đi hướng về võ cảnh, võ cảnh bên trong khắp nơi đều là những cái kia cực cảnh cường giả tàn hồn, chính là lấy Thẩm Lãng thực lực, hắn cũng không lòng tin có thể chiến thắng những người kia. Tân lĩnh phương tây, là Tây Linh, Tây Linh chính là một mảnh cắt vàng thế giới, nơi này có vô số miếu thờ, khắp nơi đều là Phật môn chi ngự, liền đi ở trong đó đều có vô số thiền âm ở bên tai lợn lở. Lợ. Trên đường đi, Tần Hướng tiên hướng về Thẩm Lãng bọn người giới thiệu Chư Thần Đại Lục hết thảy. Trâm huynh, Tây Linh chính là Phật môn sở tại chi địa, nơi này có 7 chùa 12 miếu, mỗi một tòa bên trong miếu thờ đều có một vị Phật hiệu cao cường thần tăng tọa chấn, thực lực của bọn hắn mỗi một vị đều ở đây hợp đạo chi cảnh, tại toàn bộ Chư Thần Đại Lục, Phật môn chi người đều vô cùng để cho người ta kính sợ." Thẩm Lãng khẽ gật đầu, "Phật môn mặc kệ tại thế giới gì, đều có địa vị siêu nhiên, cái này Chư Thần Đại Lục cường giả vô số, không nghĩ tới Phật môn đều mạnh như vậy thỉnh." Bảy chùa 12 trong miếu, cường thịnh nhất thuộc về Pháp Hoa chùa cùng Kim Sơn tự, cái này hai tòa Phật môn chùa chiến bên trong, đều từng xuất hiện người thật mạnh, trước đây hai vị kia Phật môn người thật mạnh, danh xưng tiền môn song thánh, trong đó vị kia Pháp Hoa chùa người thật mạnh càng là nghe nói đã từng vượt qua thiên nhân ngũ suy, tại toàn bộ chư thần đại lục người thật mạnh bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại. Thầm Lãng nghe được tần hướng thiên giới thiệu, hơi hơi gật đầu, Phật môn giảng nhân quả, một vị Phật môn người thật mạnh nhân quả càng tăng mạnh hơn nữa, liền xem như cũng là người thật mạnh, cũng không muốn trêu chọc Phật môn chi người, bởi vì ai cũng không biết, những cái kia Phật môn người thật mạnh sẽ lưu lại như thế nào nhân quả. Nếu như nhiễm phải Phật môn người thật mạnh nhân quả, về sau chỉ sợ sẽ có biến số phát sinh. Liên tại Trầm Lãng bọn người đi về phía trước đi thời điểm, tại đây trời trong báo cát, như ẩn như hiện xuất hiện một tòa chùa miếu, tòa kia trong chùa miếu, tiếng chuông trấn minh không ngừng từ trong truyền ra, một cỗ khí tức thánh khiết ở trong đó truyền ra. Liên tại Trầm Lãng đám người đi tới chùa miếu trước sơn môn thời điểm, tòa kia chùa miếu chỗ sâu, lại có kim quang thoáng hiện, như có bảo vật gì xuất thế đồng dạng. Quất kết ba. Chùa miếu Sơn Môn đột nhiên mở rộng, vô số mặc tăng y màu vàng tăng nhân, từ núi môn chi bên trong nối đuôi nhau mà ra, đội ngũ chỉnh tề, tựa như tại cung nghênh lấy người nào đúng lúc này, một cái người khoác nóng đỏ cả sa tăng nhân từ trong đi ra, cái kia danh tăng nhân dáng vẻ trang nghiêm, trên thân tản ra một cỗ thánh khiết uy nghiêm khí tức. cái kia danh tăng nhân vừa mới xuất hiện, liền chắp tay trước ngực, a di đà phật, người thật mạnh đại giá, long hải chùa không có tử sa tiếp đón, mong rằng tôn giá chủ tội. nghe được cái kia danh tăng nhân mà nói, thần hướng thiên bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bọn hắn biết thầm lãng tới, mới có một màn như thế. thầm lãng khoe miệng khẽ cong, mỉm cười đạo, chư vị đại sư hữu lễ, ta chỉ là đi ngang qua, không cần như thế. Cái kia danh tăng nhân thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, người thật mạnh chính là ta chư thần Đại Lục người mạnh nhất, xứng nhận này lễ." Thẩm Lãng lắc đầu một cái, không có ở nói cái gì, mà là đi theo cái kia danh tăng nhân, đi vào chùa chiền bên trong. Long Hải chùa chính là bảy chùa 12 miếu một chồng, tại toàn bộ Tây lĩnh Phật môn trong chùa miếu, cũng coi như là tựu du. Đi tới một gian đại điện chi bên trong, đại điện bốn phía trên vách tường, có vô số pho tượng, trong đó một mặt tường trên vách đá, chỉ có một pho tượng, đó là một tên khuôn mặt từ bi tăng nhân, cái kia danh tăng nhân dưới chân đạp một con rồng, lướt sóng mà đi, một tay dính hoa, cho người ta một cố uy nghiêm cảm giác. Thẩm Lãng nhìn thấy cái kia danh tăng nhân, vậy mà thần sắc hơi đổi, cái kia danh tăng nhân dưới trần lòng, rất sống động, vậy mà giống như sống lại đồng dạng, quên cơ thân thể, chậm rãi di chuyển về phía trước. Thẩm Lãng lặng lặng đứng ở nơi đó, gương mặt hai bên sợi tóc không gió mà bay, mà lúc này bức tường kia trên pho tượng, vậy mà xuất hiện tí tí vết dạng, tựa như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phía khuyết tẳng ra. Cái này bốn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thần sắc rung mạnh, không biết xảy ra chuyện gì. A Di đã Phật tên kia dẫn rất thầm Lãng bọn người tiến vào tăng nhân, chắp tay trước ngực, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Quả nhiên không hổ là người thật mạnh, pho tượng này chính là trước đây tiên tổ chỗ tự tay khắc họa, trước đây khắc họa thời điểm, tiên tổ đã đạt đến nửa bước người thật mạnh. Nếu như không phải trước đây trận kia loạn lạc, ta Long Hải chùa tiên tổ cũng có hy vọng đột phá đến người thật mạnh chi cảnh. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, cái này Long Hải chùa tiên tổ, e rằng đã đạt đến đột phá tổ cảnh bên dưới. Nếu như không có ngoài ý muốn, đột phá tổ cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. 634 thứ 659 trăm chương thỉnh cầu đối với Thẩm Lãng phá hư tổ tiên pho tượng, Long Hải chùa tăng nhân không trách tội, người thật mạnh sự tỉnh, bọn hắn vẫn là thiếu tham gia thì tốt hơn. Sau khi mọi người ngồi xuống, vị kia Long Hải chùa tăng nhân vấn đạo. Không biết người thật mạnh giá Lâm ta Tây Lĩnh, thế nhưng là có chuyện gì? Thẩm Lãng thản nhiên nói, ta muốn làm sự tình, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi hồi báo? Cái kia danh tăng nhân thần sắc biến đổi, lập tức vội vàng nói, người thật mạnh chớ có tức giận, ta chỉ là có chút nghi hoặc, mới có câu hỏi này. Thẩm Lãng không nói thêm gì, mà là chậm rãi vân đạo, không biết vị này thần tăng, nhưng biết pháp hoa chùa vị trí. Cái kia danh tăng nhân gật đầu nói, trở về người thật mạnh, pháp hoa chùa tại ta Tây Lĩnh trung tâm, chỉ cần bởi vậy một mực hướng tây, liền có thể thấy đến, pháp hoa chùa quanh năm bị Phật quang bao phủ, chỉ cần người thật mạnh nhìn thấy, liền có thể nhận ra. Thẩm lãng gật gật đầu, tiếp tục vấn đạo. Các ngươi làm sao biết ta tới tới đây? Cái kia danh tăng nhân trầm ngâm một chút, lập tức nói, ta Long Hải chùa có tiên tổ lưu lại xá lợi, lúc đó người thật mạnh đi tới trước sơn môn thời điểm, tổ tiên xá lợi đã từng xuất hiện cảm ứng. Trước đó có người thật mạnh giá lâm thời điểm, tổ tiên xá lợi đã từng xuất hiện qua như thế chi tượng. Ta tại kế vị Long Hải tự chủ cầm sau đó, duyên khắp cả Long Hải chùa cổ tịch, vừa vặn thấy cái này đi chép. Hôm nay tiên tổ xá lợi xuất hiện lần nữa dị tượng, ta liền ngờ tới có cường giả giá lâm, cho nên liền mang theo ta Long Hải chùa trước mọi người đi đó nữa. Thẩm lãng thần sắc khẽ động, vị này thật tăng không biết ta có thể hay không tham quan một chút tổ tiên xá lợi cái này bốn Long Hải chùa chúng tăng nhân hai mặt nhìn nhau không biết trả lời như thế nào nhưng mà Thẩm Lãng chính là người thật mạnh nếu như bọn hắn cự tuyệt mà nói sợ rằng sẽ chọc giận Thẩm Lãng nếu như Thẩm Lãng đối bọn hắn bất mãn bọn hắn Long Hải chùa chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm Thẩm Lãng lông mày nhíu lại có cái gì không thể sao Tên kia Long Hải chùa tăng nhân trầm ngâm một chút lập tức nói hảo tất nhiên người thật mạnh lên tiếng như vậy tùy ta tới Thẩm Lãng cùng tiên kia Long Hải chùa tăng nhân đứng lên hướng về Đại Điện Chi đi ra ngoài những người khác đều lặng lặng chờ tại Đại Điện Chi bên trong không có ai đi theo trên đường đi, xuyên qua tầng tầng lầu các, đi tới Long Hải chuột chỗ sâu nhất, nơi này có một tòa tháp cao, ước chừng 7 tầng cao. Cái kia danh tăng nhân mang theo Thẩm Lãng, thành tín từng bước từng bước hướng về ngọn tháp đi đến. Trên đường đi, cái kia danh tăng nhân hỏi Thẩm Lãng một chút trên việc tu luyện vấn đề, Thẩm Lãng cũng co qua có lại. Tất nhiên cái này Long Hải chuột đều quyết định muốn để hắn nhìn xa lợi, cũng liền thuận miệng chỉ điểm đứng lên. Thẩm Lãng bây giờ cũng là một đại tông sư, có thể nói võ đạo hắn đã chạy tới cuối cùng rồi, đối với bất luận kẻ nào, đều có chỉ điểm quyền lợi. Tại chấm lãng chỉ điểm bên trong, cái kia danh tăng nhân được kích lợi không nhỏ thu hoạch rất nhiều, đoán chừng lần này thẩm lãng rời đi sau đó, cái kia danh tăng nhân thực lực có thể sẽ tiến thêm một bước. Loa toàn thức cầu thang, cuốn lượn khúc chết, hai người rốt cuộc đã tới Phật tháp chỗ cao nhất. Đây là một chỗ lớn vô cùng đại sảnh, bên trong ánh nến sáng trưng, đem băng lánh cô tịch đại sảnh, chiếu vô cùng ấm áp, chỉ bất quá đại sảnh bốn phía chỗ dựng nên Phật tượng, làm cho cả đại sảnh nhiều hơn một tia trang nghiêm cảm giác. Đại sảnh ở giữa, có một tòa đài cao, trên đài cao nổi lơ lửng một quả lớn trừng quả đẫm sá lợi, tản ra hào quang nhỏ yếu. Tại trầm lãng đi tới trong đại sảnh, Viên kia xá lợi đột nhiên phát ra một tia Phật quang, kim quang trói mắt, đem toàn bộ đại sảnh đều nông thượng một tầng kim sắc, mà nếu như lúc này có người ở ngoài tháp mà nói, nhất định sẽ nhìn thấy, Phật tháp thật giống như bị dắt lên một cái tầng kim sắc. Tên kia Long Hải chùa tăng nhân, tại xá lợi tản mát ra kim quang thời điểm, bị một cỗ lực lượng vô danh đẩy ra đại điện trì bên ngoài. Quất cái ba. Đại môn chậm rãi đóng lại, cả phòng đều yên tĩnh lại. Đúng lúc này, viên kia xá lợi phía trên, đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, chính là Long Hải chùa đại điện trên vách tường khắc họa cái kia danh tăng nhân. Cái kia danh tăng nhân xếp bằng ở ư không, đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra. Trong hai tròng mắt tựa như vũ trụ mênh mông tinh khủng, u ám thâm thúy, Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, lạnh giọng nói: "Ngươi chính là Long Hải Chuỗi Long Hải Minh Vương. Ngươi thật mạnh đại giá, ta Long Hải Minh Vương hữu lễ." Long Hải Minh Vương tang thương nói. Thẩm Lãng gật gật đầu: "Ngươi hấp dẫn ta tới này, thế nhưng là có chuyện gì muốn tìm ta?" Thẩm Lãng không phải đột nhiên nghĩ muốn nhìn Long Hải Minh Vương xá lợi, mà là tại trong mơ hồ, Long Hải Minh Vương xá lợi đang hấp dẫn Thẩm Lãng. "Ngươi thật mạnh, ta quả thật có chuyện muốn cầu ngươi, bất quá ta cũng sẽ không không công để cho ngươi hỗ trợ." "A." Nghe được Long Hải Minh Vương mà nói, Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu. Vớt cầm nói, nói đi. Trước kia ta Long Hải chùa chính là Tây lĩnh ba chùa một trong, vốn là ta cũng có cơ hội đột phá đến người thật mạnh chi cảnh, nhưng mà khi đó lại gặp Tu La Vương hàng thế, Chư Thần Đại Lục ở vào trong nước sôi lửa bỏng, ta cùng với Tu La Vương một trận chiến, cuối cùng tụ tập chúng nhân trí lực, mới đem Tu La Vương phong ấn, nhưng ta người cũng bị thương nặng, đang độ kiếp thời điểm tuyệt lực, cuối cùng bất đắc dĩ tỏa hóa. Tính toán thời gian, Tu La Vương phong ấn cũng cần phải sắp đến thời gian, hy vọng người thật mạnh có thể giúp ta đem Tu La Vương một lần nữa phong ấn, nếu như Tu La Vương đột phá phong ấn, Chư Thần Đại Lục đem lại muốn loạn lạc, đến lúc đó oán linh khắp nơi. Chư thần đại lục liền muốn rối loạn. Long hải minh vương thần sắc trách trời thương dân, hướng về thẩm lãng nói. Thẩm lãng nhiễu mầy vấn đạo, tu la vương là ai? Chư thần đại lục các đại thế lực đều có người thật mạnh thần binh còn xuất lại, chẳng lẽ còn không đối phó được tu la vương? Long hải minh vương thở dài, tu la vương chính là tu la giới vương, khi đó chư thần đại lục cùng tu la giới không gian bình trướng không biết như thế nào xuất hiện khé hở, bị tu la vương dùng vô thượng pháp lực định trụ, sử tu la giới cùng chư thần đại lục bị đả thông. Trước đây nếu không phải ta chư thần đại lục đông đảo cường giả, e rằng chư thần đại lục liền bị tu la giới thống trị. Nhưng mà mặc dù chúng ta tụ tập chúng nhân trí lực nỗ lực phong ấn Tu La Vương, thế nhưng là không cách nào. Hoàn toàn tiêu diệt Tu La Vương, chỉ có thể phong ấn, bây giờ vạn năm đã qua, phong ấn mới lỏng, Tu La Vương liền muốn tại Lâm Thế ở giữa, bây giờ Chư Thần Đại Lục đã thịnh mịch, e rằng rất khó lần hai phong ấn Tu La Vương, cho nên ta mới có thể ra hạ sắc này, cầu người thật mạnh trợ giúp ta Chư Thần Đại Lục một lần. Tu La Giới. Thẩm Lãng nhị nó đạo, trong hai tròng mắt thoáng qua không rõ thần sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Long Hải Minh Vương không có để ý Thẩm Lãng đang suy nghĩ gì, mà là tiếp tục đạo, chỉ cần người thật mạnh có thể trợ giúp ta Chư Thần Đại Lục lần này, ta nguyện ý dùng ta xá lợi trợ giúp người thật mạnh thân nhân, một lần đột phá tới cường giả cơ hội. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, đã ngươi xá lợi có thể trợ giúp một người đột phá tới cường giả, vì cái gì không để ngươi Long Hải chủ nhân đột phá? Long Hải Minh Vương yếu ớt thở dài một cái, không dối gạt người thật mạnh, nếu như ta Long Hải chủ nhân thật có thể đột phá tới cường giả, ta cũng sớm đã trợ giúp bọn họ, đáng tiếc thực lực của bọn hắn đều quá yếu, không có người nào có thể đạt đến nửa bước người thật mạnh chi cảnh, nếu như tại không có nhân tuyển thích hợp, thời gian liền đã tới không đợi, Tu La Vương hàng thế, chỉ sợ bọn họ cũng khó trốn kiếp nạn này. 635 thứ 660 chương gắt gác như cựu Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, Long Hải Minh Vương chính là Phật Môn Cao Tăng, hắn xá lợi chắc chắn cũng cùng Phật Môn dính quan hệ, Thái Hoàng đi chính là Cực Hạn Công Kích chi đạo, không thích hợp Long Hải Minh Vương truyền thừa, mặc dù Thái Hoàng đi theo Thẩm Lãng thời gian dài nhất, nhưng mà bất đắc dĩ, Quá Hoàng giữ Long Hải Minh Vương đạo khác biệt, cho nên Long Hải Minh Vương xá lợi chỉ có thể cho một trang sách, một trang sách có cơ duyên này cũng coi như là có thể. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi đem Tu La Vương phong ấn chi địa nói cho ta biết đi, xá lợi ta cũng trực tiếp mang đi." Nghe được Thẩm Lãng đáp ứng, Long Hải Minh Vương thần sắc buông lỏng xuống. Đến nơi trước tiên cho Thẩm Lãng xá lợi, Long Hải Minh Vương không có chút nào nghĩ tới Thẩm Lãng sẽ đổi ý, dù sao Thẩm Lãng chính là người thật mạnh, người thật mạnh nói là làm, bằng không Thẩm Lãng người thật mạnh cũng quá không đáng giá, lật lọng, Thẩm Lãng cũng sẽ không trở thành người thật mạnh, chỉ là người thật mạnh tâm ma lôi kiếp, cũng không phải là hắn có thể vượt qua. Long Hải Minh Vương hư ảnh dần dần trở nên nhạt, cuối cùng tiêu tan ở trên bầu trời, chỉ còn lại tản ra Phật quang xá lợi, lặng lặng phiêu phủ ở trên đài cao. Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nhàng rũ ra, Long Hải Minh Vương xá lợi liền bay vào trong tay của hắn. Thẩm Lãng thu hồi Long Hải Minh Vương xá lợi, quay người đi ra ngoài mới vừa đi ra đại môn, thẩm lãng liền thấy tên kia long hải chùa chủ trì thần sắc trang nghiêm đứng ở nơi đó, hắn như có sở cảm ứng, hướng về phía thẩm lãng sâu đậm làm cái lễ. thẩm lãng hơi hơi gật đầu, sau đó liền theo long hải tự chủ cầm, hướng về ngoài tháp đi đến. trở lại long hải chùa đại điện chi bên trong, long hải tự chủ cầm cùng thẩm lãng bọn người nói một cái hội thoại, thẩm lãng liền cáo từ rời đi. đi tới long hải chùa bên ngoài, thẩm lãng xoay người nhìn một trang sách, muôn đời kinh luân, cơ duyên của người đến, đến rồi. một trang sách thần sắc khẽ động, lập tức hướng về phía thẩm lãng sâu đậm không người chào đa tạ lý quân. thẩm lãng hơi hơi quát tay một cái, không cần các ngươi tất nhiên theo ta, nếu có cơ duyên lời nói, ta nhất định sẽ vì ngươi tranh thủ. thầm lãng bên cạnh tần hướng thiên nghe được thầm lãng đối với một trang sách nói lời, thần sắc hơi động một chút, thở dài một cái, cái này thân sóng không hổ có thể trở thành người thân mạnh, nếu như đem thầm lãng đổi thành tần hành, thật đúng là chưa chắc có thể làm đến thầm lãng loại trình độ này. thầm lãng không có gấp nhường một trang sách đột phá, một trang sách bây giờ còn cần tiềm tu một đoạn thời gian, đem tự thân điều lý tới đỉnh phong, chuẩn bị độ tiên kiếp. bốn. thầm lãng đám người đi tới một tòa cắt vàng đắp trên núi cao, đưa mắt nhìn bốn phía, trong mơ hồ thấy được cắt vàng che giấu pháp hoa chùa. Pháp Hoa chùa là Long Hải tự chủ cầm nói cho Thẩm Lãng, Thẩm Lãng căn cứ vào Long Hải tự chủ cầm nói cho vị trí một đường đến nơi này. Thẩm Lãng sở dĩ trở về Tây Lĩnh tìm kiếm Pháp Hoa chùa là bởi vì Thẩm Lãng đoán được Pháp Hoa trong chùa có Phật tổ dấu vết. Phật tổ chính là chúng thần đại lục tổ cảnh cương giả, căn cứ Thanh Hoàng nói tới, Phật tổ trên người có tiến vào võ cảnh đồ vật, không, có món đồ kia, Thẩm Lãng rất khó đột phá võ cảnh kết giới, cho nên Thẩm Lãng cần tìm được Phật tổ, thu được tiến vào võ cảnh chứng tử. Võ cảnh rốt cuộc là địa phương nào, Thẩm Lãng không biết, bằng vào Thanh Hoàng nói tới, võ cảnh có đột phá tổ cảnh cơ duyên, nhưng mà Thẩm Lãng ngờ tới Võ cảnh chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, nơi đó coi như không phải chúa tể sáng tạo, cũng sẽ là giữa thiên địa một chỗ kỳ điện. Treo lên đầy trời báo cát, thẩm lãng mọi người đi tới pháp hoa chùa trước cửa, mới vừa đến pháp hoa chùa núi môn chi bên ngoài, thẩm lãng cũng cảm giác được pháp hoa chùa bị một loại năng lượng thần bí bảo hộ ở trong đó. Cảm nhận được cố năng lượng kia, tần hướng thiên giải thích nói, trần minh, ngươi cũng cảm thấy a? Thẩm lãng khẽ gật đầu, ân, đây chính là pháp hoa chùa vị kia người thần mệnh còn để lại thần minh tán phát năng lượng. Nghe nói pháp hoa chùa vị kia người thật mạnh thần minh chính là một kiện phòng ngự trí cường thần minh nâng bầu trời bát. Nâng bầu trời bắt ban đầu ở vị kia pháp hoa chủ người thật mạnh trong tay, danh xưng phòng ngự mạnh nhất, coi như cùng là người thật mạnh, cũng rất khó có thể đánh tan phòng ngự của hắn. Thầm Lãng lông mày hơi nhíu, tới hứng thú, cái này pháp hoa chủ cái vị kia trí cường tiên tổ, thật đúng là có chút tầm nhìn xa, mỗi một vị người thật mạnh đều sẽ để cho mình vũ khí, có cường đại ác, tới tăng cường thực lực bản thân, nhưng khi những cái kia người thật mạnh sau khi toàn hóa, coi như mình trong môn hậu bối, có thể trưởng khống những thần kiếm binh, cũng sẽ không trăm phần trăm phát huy ra những thần kiếm binh uy lực, mà phòng ngự thần binh lại khác biệt, tại những cái kia người thật mạnh thần binh không thể phát huy ra toàn thịnh thực lực thời điểm phòng ngự thần binh tuyệt đối so với những công kích kia thần binh phải hữu dụng hơn. Hơn nữa phòng ngự thần binh còn có một cái càng lớn lợi chỗ, đó chính là coi như pháp hoa chùa không người kế tục, không có cường giả tọa chấn thời điểm, ỷ vào nâng bầu trời bắc, cũng có thể nhường pháp hoa chùa tiếp tục truyền thừa. Pháp hoa chùa Sơn Môn, cùng Long Hải chùa khác biệt, núi Môn Chi bên ngoài, có tiếp đại đệ tử Phật môn, nhưng cái kia đệ tử Phật môn tất cả đều người mặc màu xám quần áo luân tung, người sáng suốt xem xét, liền biết có võ nghệ tại người. Thẩm Lãng bọn người mới vừa đến phụ cận, thì có mấy danh pháp hoa chùa đệ tử tiến lên đón. "Chư vị thí chủ, tiểu tăng giá xương hữu lễ." Nguyên Trân Dương tiến lên một bước, đáp lễ đạo. Mấy vị tiểu sư phó, đây là nhà ta chủ thượng. Lần này chúng ta tới quý tự, chính là cầu kiến quý tự phương trượng, còn xin thông truyền một tiếng. Cái kia danh pháp hoa chùa tiểu tăng, nhìn thẩm lãng bọn người một mắt, cảm thấy thẩm lãng đám người bất phàm, không dám chậm trễ, mà là nhường một cái khác danh pháp hoa chùa tăng nhân mang thẩm lãng bọn người đi pháp hoa chùa tiếp đai đại, đại điện, mà hắn lại chạy vào sân môn, đưa tin đi. Thẩm lãng bọn người một đường đi theo cái kia danh pháp hoa chùa tăng nhân, hành tẩu tại pháp hoa trong chùa, nhìn xem pháp hoa trong chùa đình đài lầu cát, thầm lãng khe gật đầu. Pháp Hoa chùa không hổ là người thật mạnh truyền thừa tông môn, liền nhìn không trong chùa bố trí cùng kiến trúc, liền không bàn mà hợp phép tác, để cho trong lòng người bất chi bất giác liền buông lòng xuống dưới, chỉ cần không phải quá mức kẻ ngu dốt, thường tại trong chùa, liền có thể có thành tựu. Liên tại trầm lãng bọn người đi theo cái kia danh pháp Hoa chùa tăng nhân đi tới Pháp Hoa chùa tiếp đái đại điện chi lúc, một cái người mặc màu vàng tăng bào, trên đầu mang theo giới ba, mắt to mày rộng, bên ngoài khoác huyết hồng cả sa trung niên tăng nhân, đột nhiên đi ngang qua, nhìn thấy trầm lãng bọn người, đột nhiên cứ gọi bọn hắn lại. "Tần Hướng Thiên, lại là ngươi, người đôi tay này dính đầy máu tanh đỏ, cũng dám tới ta Pháp Hoa chùa?" cái kia danh hòa thượng đột nhiên gầm thét, nhường thẩm lãng bọn người dừng bước. a, lại là huyền minh sư thúc. cái kia danh pháp hoa chùa sa di, nhìn thấy tên kia trung niên hòa thượng, thần sắc biến đổi, không biết như thế nào cho phải. Cắn phía dưới răng, tên kia tiểu sa di, trên mặt quay người hướng về thẩm lãng bọn người giải thích nói, các vị thí chủ, đây là ta bốn. không đợi tên kia sa di giới thiệu, tần hướng thiên đánh liền đoạn mất tiểu sa di mà nói, người này chính là pháp hoa chùa võ đường huyền minh, người này ghét ác như yêu, nghe nói trước đây huyền minh còn không có tiến vào phật môn trí lục, người nhà của hắn chính là bị ma đạo võ giả sát hại về sau tiến vào pháp hoa chùa học võ có thành tựu sau đó mà bắt đầu trắng trợn sát lục ma đạo vũ giả nếu không phải là pháp hoa chùa cao tăng ngăn lại ma giáo đã sớm đối với huyền minh ra tay rồi 636 thứ 661 chương võ đường thủ tọa huyền minh người này không hỏi nguyên do chỉ cần là trên giang hồ có hung danh nhân bị hắn gặp phải đều sẽ ra tay cho nên huyền minh một mực bị pháp hoa chùa hạn chế tại trong chùa nếu không phải là huyền minh là hợp đạo cứng giả pháp hoa chùa thậm chí cũng có thể sẽ đem hắn nuốt lại nghe xong tần hướng thiên giới điệu thẩm lãng có chút hăng hái liếc mắt nhìn huyền minh loại này cực đoan lợi thường thường cũng là thiên tài võ đạo bởi vì chỉ có loại này cố chấp người mới có thể tại võ đạo chi lộ bên trên đi càng xa Huyền Minh từng bước từng bước từ bậc thang đi xuống khí thế trên người bốc lên tựa như gặp được cựu nhân giết cha đồng dạng hai con ngươi nhẹ nhẹ nhìn trầm trầm tần hướng thiên tần hướng thiên thần sắc không sợ bình tĩnh nhìn Huyền Minh tại toàn bộ chư thần đại lục phía trên ngoại trừ những cái tiêu các đại thế lực cùng ẩn giấu lao quái vật tần hướng thiên thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào mặc dù Huyền Minh trên giang hồ danh khí cũng không yếu nhưng hai người ai mạnh ai yếu còn còn chưa thể biết được cái ba Huyền Minh mặt đất dưới chân từng khúc giãn nước giống như mạng niệm hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tần Hướng Thiên quần áo tung bay, phân phật vang rội, hai người khí thế không ngừng trên không trung va chạm, một chút rơi trên mặt đất lá rụng, đều bị thổi hướng bốn phía bay đi. Một cổ vô hình che chắn, tại trầm lãng trước mặt tản ra, dễ dàng đỡ được Tần Hướng Thiên giữ Huyền Minh khí thế va chạm ra dư ba. Trầm lãng bọn người không có nhúng tay, mà là lặng lặng đứng ở một bên, nhìn xem hai người chiến đấu. Tiên địa pháp hoa chùa tiểu Sa Di nhìn thấy Tần Hướng Thiên giữ Huyền Minh đạo thủ, liền vội vàng xoay người hướng về tự viện chỗ sâu chạy tới, hướng về phía trên báo cáo đi. Vành ba. Huyền Minh cùng Tần Hướng Thiên khí thế đạt đến đỉnh phong, nheo nhau, nhau đánh ra một quyền, hai quyền trên không trung chạm vào nhau. Một cỗ uy thế kinh khủng, từ giữa hai người bột phát. Thầm lãng bọn người lúc này vị trí, là một chỗ hành lang, hành lang hai bên cũng là sơn đỏ cây cột, tại hai người dư ba phía dưới, nhau nhau dặn nước, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tần hướng tiên giữ huyền minh không có để ý đây là địa phương nào, mà là thân hình cực tốc biến huyễn, bắt đầu kịch liệt giao chiến đứng lên. Tần hướng tiên song quyền phía trên, bị chân khí màu xanh bao khỏa, mỗi một quyền ở giữa, đều có uy lực cực lớn, nhưng mà huyền minh cũng không yếu. Huyền Minh tu luyện chính là pháp Hoa Chùa một loại cường đại quyền pháp Kim Cang Quyền. Nghe nói Kim Cang Quyền chính là pháp Hoa Chùa vị Tiêu Chí cường tiên tổ lúc tuổi già lúc sáng tạo ra một loại quyền pháp. Mặc dù không coi là cực hạn võ học, nhưng là xem như đứng đầu. Tu luyện Kim Cang Quyền người nhất định phải có kiên định một mực, trong lòng không thể có tạp niệm. Tại pháp Hoa trong chùa ngoại trừ vị Tiêu người thật mạnh tiên tổ, chỉ có hai người tu luyện thành công qua. Cái kia hai tên tu luyện thành Kim Cang Quyền cao tăng cũng là phật hiệu tinh sảo người, bọn hắn một lòng hướng Phật, chỉ vì thủ hộ pháp Hoa Trụ, phát hạ đại hồi nguyện mới có thể tu luyện mà thành. Nhưng mà Huyền Minh nhưng là dựa vào cực hạn hận ý chỉ có đối với ma đạo người hận cùng cái kia hai tên cao tăng đi là hai thái cực nhưng mà cực đoan phần cuối cũng là kiên định tín niệm trăm sông đổ về một biển cho nên huyền minh mới có thể tu luyện thành kim căn quyền huyền minh mỗi một quyền ở giữa đều rất giống trận mắt kim cương vốn là huyền minh liền dáng dấp mắt to mày rậm tựa như phật môn kim cương hộ pháp lúc này thi triển ra kim căn quyền liền giống như kim cương tại thế nhìn xem hai người đại chiến kịch liệt thầm lãng sau lưng nguyên chân dương bọn người tập trung tinh thần quan sát chỉ có thầm lặng hai con ngươi nhìn về phía phương xa khẽ miệng hiện lên một nụ cười rầm rầm rầm ba hành lang hai bên tê cột Cuối cùng không chịu nổi tần hướng tiên giữ Huyền Minh chiến đấu dư ba, ầm vang đổ sụp, hơn 500 thước hành lang, đậy Kim Sơn đổ Ngọc trụ đống nhiên rơi đổ, một mảnh cho bụi dâng lên, đem trung quanh kiến trúc biệt kín một lớp bụi xám xa. Thầm Lãng bọn người dưới chân không hề động, gạch ngói tất cả đều bị chân khí của bọn hắn đẩy ra, không có ảnh hưởng chút nào đến bọn hắn. Tần Hướng tiên tay phải đưa ngang ngực, thế đại lực trầm đánh ra một quyền, chấn Huyền Minh không ngừng lui về phía sau, mà đúng lúc này, Tần Hướng tiên hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo to lớn kim ấn bỗng nhiên đánh ra, ầm vang đánh trúng Huyền Minh. Huyền Minh phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Đế Hoàng ấn tần đế tâm kinh bên trong một thức ấn pháp, xem như tần đế tâm kinh bên trong phi thường cường đại một loại công pháp, lúc này bị tần hướng thiên đánh ra, uy lực phi thường khủng bố, tại hợp đạo cường giả bên trong, tần hướng thiên thực lực tuyệt đối tính được là đỉnh tiêm. Dừng tay. Ngay tại Huyền Minh bị tần hướng thiên đánh bại, một đạo tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến, sau đó một vòng Phật môn vạn chữ Phật ấn từ không trung rơi xuống, hướng về tần hướng thiên bao phủ tới. Lúc này tần hướng thiên, bởi vì vừa mới dùng ra đế hỏa lớn, trong thân thể chân khí còn không có khôi phục, căn bản là bất lực ngăn cản cái này chứa vạn Phật ấn. Vạn ba. Một đạo cường đại vũ thiên đông nhiên từ thẩm lãng sau lưng bắn ra chữ vạn phật tấn còn chưa rơi xuống liền bị một tiên bắn nát tiêu tan giữa thiên địa theo chữ vạn phật tấn bị đánh nát sau đó một cái dâu bạc trắng mẩy trắng lao hòa thượng từ phương xa nhanh chóng đi tới cái kia danh hòa thượng mỗi một bước ở giữa cũng là đồng dạng khoảng cách nhưng nhìn giống như không thích bước chân lại trong náy mắt liền đi tới thẩm lãng đắng người trước mặt chư vị thí chủ còn xin bất giận là ta pháp hoa chùa quản giáo vô phương nhường huyền minh đụng phải các vị thí chủ thẩm lãng một mực lặng lặng đứng ở nơi đó tên này lao hỏa thượng tại tần hướng thiên giữa huyền minh giao thủ bắt đầu liền đã đến nơi này chỉ là vẫn không có ra tay mai cho đến huyền minh bị tần hướng thiên đánh bại mới đột nhiên đi ra tần hướng thiên thần sắc bất thiện nhìn xem tên kia láo hòa thượng nhưng mà tần hướng thiên vậy mà thái độ khách thường không có ra tay tựa như vô cùng kiêng kỵ tên kia láo hòa thượng đồng dạng Người là ai lý tông chậm rãi buông trong tay xuống chấn thiên cung chậm giọng vấn đạo a di đà phật bồ tăng chính là pháp hoa chùa võ đường thủ tọa vừa rồi ta tại phụ cận cảm nhận được huyền minh cùng tần thí chủ giao thủ khí tức liền chạy tới ai vẫn là chậm một bước bất quá còn tốt tần thí chủ không có thụ thương bằng không ta pháp hoa chùa không cách nào hướng tần ra giao phò a thiên tiêu láo hòa thượng mí mắt buông xuống thở dài nói. Sư huynh, cái này Tần Hướng Thiên hai tay dính đầy huyết tinh, trên thân ác nợ từng đống, ta muốn đại biểu Phật tổ độ hóa hắn." Khóe miệng mang theo máu tươi Huyền Minh, đứng tại lão hòa thượng sau lưng, hai con ngươi huyết hồng, gầm thét hô: "Làm càn, Huyền Minh, Tần thí chủ chính là Tần gia chủ huynh đệ, ngươi hôm nay vô lễ như thế, đem ta pháp hoa chủ đặt chỗ nào?" Lão hòa thượng thần sắc tức giận trừng mắt liếc Huyền Minh, khiển trách đạo. Huyền Minh mặc dù là người đấu kỳ ác như thú, nhưng lại không có nghĩa là hắn không có lý trí, đi qua lão hòa thượng gầm ngắng, Huyền Minh hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Tần Tôn Thiên, không nói nữa. Ngay tại lão hòa thượng hướng về Thẩm Lãng bọn người bồi tội thời điểm, phương xa lại có một đám hòa thượng đi tới, mà tên kia đi báo tin tiểu Sa Di cũng tại trong đó, đang cùng lấy những hòa thượng kia sau lưng. Những hòa thượng kia chính là có mặt mũi hiền lành, chính là có thần sắc lạnh lùng, còn có mặt không biểu tình, bất quá những hòa thượng kia mặt đều không khác mấy, tất cả đều người khoác máu đỏ cả sa, chỉ bất quá phía trên khảm nạm tinh thạch cũng không mở rộng. 637 thứ 662 trường xung đột những hòa thượng kia đi tới gần, cầm đầu tên kia thần sắc từ bi hòa thượng chắp tay trước ngực đối với Thẩm Lãng đạo, người thật mạnh đại giá, Huyền Đàm cung có từ sa tiếp đón, còn xin chu tội thầm lãng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn huyền đàm, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là người pháp hoa chùa đạo đại khách, hoa thượng kia cũng sớm đã đến nơi này, hết lần này tới lần khác đợi đến lúc này mới đi ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cảm giác không thấy? nghe được thầm lãng mà nói, pháp hoa chùa tất cả tăng chúng tất cả đều thần sắc biến đổi, thầm lãng nói như thế, nhất định chính là không cho bọn hắn pháp hoa chùa mặt mũi, này bằng với tại đánh khuôn mặt. bất quá mặc dù thầm lãng mà nói rất để bọn hắn bầu không khí, nhưng mà bọn hắn lại tất cả đều nhìn xuống, một cái người thần mệnh, không phải bọn hắn pháp hoa chùa có thể trêu chọc, cho nên tất cả đều đem trong lòng phẫn nộ đè ép xuống. huyền đàm thần sắc không thay đổi. Hai con ngươi buông xuống, tựa như Thẩm Lãng nói chuyện, "Không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, người thật mạnh, là ta quản giáo không nghiêm, nhường Huyền Minh cùng Huyền Hạo đụng phải các ngươi, ta một hồi liền phân phó giới luật đường, để bọn hắn đi tiên tổ trước mặt hối lỗi, người thật mạnh mời vào bên trong." Huyền Hạo nói rất lời phía sau, hỏi một chút những người, làm ra mời bộ dáng. Thẩm Lãng trong hai tròng mắt tinh quang lóe lên mà qua, cái này Huyền Đàm không hổ là pháp hoa trụ phương trượng, tâm cơ lòng dạ đều không phải người thường có khả năng so. Huyền Đàm lời mới vừa nói, kỳ thực có hai cái ý tứ, thứ nhất ý tứ, chính là nhường Thẩm Lãng đại nhân không so đo tiểu nhân qua, thân là người thật mạnh cũng không cần quá mức hẹp hỏi, mà người thứ hai chính là đang cầm pháp hoa chùa cái vị kia người thật mạnh tiên tổ, tại đệ Thẩm Lãng, nhường Thẩm Lãng bất quá quá mức làm cản. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt một cố cường đại uy áp bao phủ toàn bộ pháp hoa chùa, bảo hộ tại pháp hoa bên ngoài chùa mặt nâng bầu trời bắt tán phát năng lượng vô hình, đang cảm thụ đến Thẩm Lãng khí thế sau đó, đột nhiên rung động dữ dội đứng lên, tự chủ ngăn cản Thẩm Lãng uy áp. Hư, hư lạnh một tiếng, Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên hướng về pháp hoa chùa bầu trời chụp tới. To lớn bóng tối bao phủ tại toàn bộ pháp hoa chùa bầu trời một cái bình bát kiểu hư ảnh chậm rãi tại pháp hoa chùa bầu trời xuất hiện cùng thẩm lãng giả thiên cự thủ hầm vang đụng vào nhau nâng bầu trời bắt rung mạnh mà thẩm lãng chảo ảnh cũng chậm rãi tiêu tan hai đạo kinh khủng công kích liền như vậy tiêu trừ cho vô hình người thật mạnh người cái này bốn. huyền đam nhìn thấy thẩm lãng đột nhiên ra tay thần sắc đống nhiên biến đổi không khỏi kinh thanh mà hỏi thẩm lãng lãnh đạm nhìn xem huyền đam bọn người ta thẩm lãng làm việc cho tới bây giờ cũng là theo tâm tình của mình các ngươi pháp hoa chùa tất nhiên để cho ta khí không thuận vậy sẽ phải gánh chịu lửa giận của ta liền tại thẩm lãng thoại âm rơi xuống thời điểm một trang sách cùng thái hoàng nhau nhau tản mát ra khí thế hướng về huyền đàm bọn người bị áp mà đi đang cảm thụ đến một trang sách cùng thái hoàng khí thế huyền đàm đám người sắc mặt càng thêm khó coi một trang sách cùng thái hoàng hai người lại là hai vị nửa bước người thật mạnh cái này khiến trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi chư thần đại lục đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện người thật mạnh gần nhất một vị người thật mạnh vẫn là cao trọng trời vực cao trọng trời hoàng tại cao trọng trời hoàng sau khi biến mất toàn bộ chư thần đại lục liền sẽ chưa từng xuất hiện người thật mạnh thậm chí liền nửa bước người thật mạnh cũng vượng mau lân giác cho dù có cũng tại bế quan tiềm tu chuẩn bị xung kích người thật mạnh chi cảnh Mà lần này, bọn hắn pháp hoa chùa vậy mà nên đón một vị người thật mạnh cùng hai vị nữa bước người thật mạnh, vậy làm sao có thể để bọn hắn không kiếp sợ. Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, ta lần này tới pháp hoa chùa, chính là muốn tìm giả Diệp, các ngươi gọi hắn ra đi, hắn đem ta muốn biết nói cho ta biết, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Mới vừa ra tay, Thẩm Lãng đã thăm dò ra nâng bầu trời bắt đại thể thực lực, nếu như hắn buộc phát toàn lực, hẳn là có thể đột phá nâng bầu trời bắt phòng ngự, nhưng có chút lợi bất cập hại, pháp hoa chùa dù sao cũng là người thật mạnh chuyển thừa, Phật môn xem trọng nhân quả, nói không chừng pháp hoa chùa vị kia người thật mạnh đã tính tới một bước này, có hậu thủ gì đâu? Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Huyền Đam đám người thần sắc biến đổi, giả diệp là chúng thần đại lục Phật tổ pháp hiệu, Thẩm Lãng đã cảm ứng được Phật tổ chính xác giấu ở Pháp Hoa trong chùa, chỉ bất quá hẳn là tại một loại nào đó che đậy khí tức chi địa ẩn tàng, Thẩm Lãng không cách nào xác định vị trí của hắn. Người thật mạnh, giả diệp là ai? Ta Pháp Hoa chùa giống như không có người này. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, tiếng cười chấn động toàn bộ Pháp Hoa chùa, liền ngay cả trên bầu trời đám mây đều bị đánh sơ xác. Các ngươi thực sự là không đến tưởng nam không quay đầu, nếu như các ngươi hôm nay không đem giả diệp giao ra, cũng đừng trách ta Thẩm Lãng diệt ngươi Pháp Hoa chùa, coi như nhân quả quân thân, cũng ở đây không tiếc. Thẩm Lãng mặc dù kiên kỵ những cái kia người thật mạnh nhân quả, thế nhưng là không có nghĩa là hắn chỉ sợ. Thẩm Lãng từng bước từng bước đi đến bây giờ tình trạng này, nếu quả như thật sợ nhân quả luân hồi, cũng sẽ không có thực lực như thế. Lần này Pháp Hoa Chu Nhân Tại cũng áp chế không nổi tức giận, mặc dù Thẩm Lãng là người thật mạnh, nhưng mà cách khác Hoa Chu ở khác người thật mạnh tại thế thời điểm, cũng không có nhận qua bước này hối đủ. Làm can, ta Pháp Hoa Chu chính là chín lĩnh 13 vực một trong những đại thế lực. Trước kia Tiên Tổ cũng là người thật mạnh, nếu như ngươi cho rằng ngươi là người thật mạnh, liền có thể tại ta Pháp Hoa Chu muốn làm gì thì làm, vậy ngươi cũng quá mức tự cho là đúng. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào diệt ta pháp hoa chùa. Giảng kinh đường thủ tọa huyền vĩnh thần sắp tức giận quát. Sư ba, một đạo kiếm quang sáng chói, đông nhiên từ thẩm lãng sau lưng bắn ra, chém về phía huyền vĩnh. Huyền vĩnh trên thân kim quang lượn lờ, một tôn hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, cái bóng mở kia chắp tay trước ngực, miệng niệm phật kinh, thiền âm từng trận, không ngừng truyền ra. Thái hoàng kiếm quang còn chưa đi tới phụ cận, liền bị thiền âm chấn vỡ. Huyền vĩnh mặc dù không có đạt đến nửa bước tổ cảnh, nhưng mà đã là hợp đạo đỉnh phong, cùng tân hướng thiên là cùng một cảnh giới, coi như không địch lại thái hoàng, nhưng là có thể ngăn cản một chút. Tại ngăn lại Thái Hoàng Hoàng đạo Long khí sau đó, Huyền Vĩnh sau lưng hư ảnh cũng ầm vang tiêu tan, Huyền Vĩnh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt hướng về đằng sau liền lui lại mấy bước, mặt đất bị giấm ra mấy đạo dấu chân thật sâu. Muôn đời kinh luân, cười tận anh hùng. Ngay tại Thái Hoàng công kích bị ngăn lại sau đó, một trang sách công kích cũng theo đó tới. Một mảnh kim quang chợt hiện, một chương di thiên đại thủ từ không trung rơi xuống, chụp vào Huyền Hạo tất cả mọi người. Ngã Phật Từ Bi Huyền Đàm chắp tay trước ngực, một đạo Phật âm từ trong miệng hắn truyền ra, sau đó Huyền Đàm đột nhiên một trưởng vỗ ra, năm ngón tay thủ ấn hướng lên bầu trời bên trong một trang sách hiện hóa ra đại thủ nênh đón tiếp lấy. Vành ba, pháp hoa chùa chấn động, thẩm Lãng bọn người sở tại chi địa, phòng ốc nhau nhao, nhao sụp đổ, vô số tăng chúng chạy trối chết, tránh nẻ lấy từ không trung rơi xuống bề mỏi. Ông ba, một mực bảo hộ pháp hoa chuỗi nâng bầu trời bắt đột nhiên ánh sáng đại phóng, huyền đảm bọn người giao thủ dư ba, bị nâng bầu trời bắt ngăn cản xuống, không có tác động đến quá lớn. Các ngươi đối phó bọn hắn trước, ta đi chiếu cố nâng bầu trời bắt. Thẩm Lãng thân ảnh phóng lên trời, hướng về nâng bầu trời bắt lên đón, trước không đánh tan nâng bầu trời bắt, căn bản là không cách nào triệt để giết huyền hạo bọn người, nếu như chờ huyền hạo trưởng khống nâng bầu trời bắt, chỉ sợ cũng phải có chút phiền bái. 638 thứ 663 chương Thiên Đường Nhân Gian người thật mạnh binh khí có thể ngưng kết người thật mạnh ý chí làm đến nhường người thật mạnh có thể ngắn ngủi trùng sinh cho nên thẩm lãng cần làm một trang sách bọn người chống đỡ người thật mạnh ý chí nâng bầu trời bát tựa như cũng cảm nhận được nguy cơ tự chủ bắt đầu ngưng kết người thật mạnh ý chí một cái bóng mở chậm rãi tại nâng bầu trời bát phía trên tạo thành đó là một cái đi chân trần tăng nhân thần sắc trách trời thương dân, trong hai con ngươi huyễn hóa có mê ngông tinh thần vô cùng thâm thúy để cho người ta gặp một lần không nhịn được muốn mê thất ở trong đó. Ngã Phật Từ bi tên kia tăng nhân vừa mới xuất hiện, liền miệng tuyên Phật hiệu, chắp tay trước ngực, một vòng kim quang ở trên người hắn tản ra, rực rỡ mà chói mắt, tựa như bầu trời thái dương đồng dạng. Thẩm Lãng hai con ngươi híp lại, người này khí thế phi thường cường đại, không chút nào thấp hơn Long Hoàng, thậm chí còn còn hơn, bất quá lại không có Long Hoàng khí thế như vậy bức nhân, ngược lại có một tia làm cho lòng người cảnh cảm giác an ninh, tựa như muốn để người quy y Phật môn, chặt đức hồng trần, quên đi tất cả. Đỗ Ách Thiền sư Đỗ Ách Thiền sư cũng chính là pháp hoa chủ cái vị kia người thật mạnh tiên tổ, Đỗ Ách Thiền sư đã từng phát hạ quá lớn hoành nguyện nhường thế gian không có tội ác, tất cả đều người người hướng thiện, không có phân tranh, bởi vì có đại hoành nguyện, độ ách thiền sư đột phá đến người thật mạnh chi cảnh. Độ ách thiền sư trong cả đời, cũng nhưng là đang để hắn phát đại hoành nguyện mà cố gắng, nhưng mà thời sự không cho phép, các đại thế lực đều không phải là đèn đã cạn dầu, như thế nào có thể sẽ nhường hắn đem bọn hắn độ hóa? Cho nên độ ách thiền sư tại độ thiên nhân ngũ suy đệ tam suy thời điểm thất bại, cuối cùng bất đắc dĩ tọa hóa tại pháp hoa trong chùa. Độ ách thiền sư hư ảnh vừa mới xuất hiện, tuyên song vật hiệu, ánh mắt thì nhìn hướng về phía thẩm lãng. Nguyên lai là có người thật mạnh xuất thế, không biết vị thí chủ này. Ta pháp hoa chùa ra sao nguyên nhân treo cho ngươi, để cho ngươi như thế tức giận. Độ ách tiền sư nhìn xem thẩm lãng, chậm rãi vân đạo. Thẩm lãng mỉm cười, thần sắc bình tĩnh đạo. Ta chỉ cần muốn ngươi pháp hoa chùa giao ra một người, nhưng mà ngươi những đồ tử đồ tôn kia cũng không phối hợp, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là ra tay rồi. Mặc dù nâng bầu trời bắt đem ngươi ý chí ngưng tụ ra, để cho ngươi có thể ngắn ngủi trùng sinh, nhưng mà lấy ngươi lúc này trạng thái, e rằng còn ngăn không được ta. Nếu như ngươi còn tại thế mà nói, nói không chừng ta còn kiên kỵ một chút. Độ ách tiền sư thần sắc không thay đổi, chắp tay trước ngực, a di đà phật, nhân quả luân hồi, vị thí chủ này chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nhân quả quân thân. Thẩm Lãng ha ha ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, "Nhân quả, nhân quả, có nhân mới có quả, ngươi pháp hoa chủ ẩn tàng người kia chính là nhân, mà ta diệt ngươi pháp hoa chủ chính là quả, đây chính là nhân quả, đến nỗi ngươi nói nhân quả, ta nhưng lại không biết, hơn nữa ta cũng không cần biết." Ta Thẩm Lãng một thế này, vốn là nghịch thiên mà đi, các ngươi nhân quả đối với ta mà nói, căn bản cũng không tính là gì. "Vương ba." Thẩm Lãng vừa dứt lời, Thượng Đế quyền bỗng nhiên đánh ra, hoàn vũ chấn động, tất cả thiên địa kinh. Một cỗ bá đạo đến tuyệt thế quyền lực từ Thẩm Lãng quyền bên trong đánh ra, toàn bộ thế giới tựa như cũng là thẩm lãng một quyền này, làm cho không người nào có thể tránh né. độ ách thiền sư thần sắc không thay đổi, tay nắm hoa sen, nâng bầu trời bát hảo quang tỏa sáng, đem độ ách thiền sư bao phủ ở bên trong. lúc này độ ách thiền sư thật tốt giống như cái kia thần cao cao tại thượng phật, vô cùng thánh khiết, trang nghiêm tước mục. phanh ba bảo hộ tại độ ách thiền sư cơ thể ra nâng bầu trời bắt tản ra tia sáng, bắt đầu bắt đầu vặn veo, tại trầm lãng dưới một quyền, không ngừng chấn động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái đồng dạng. bất quá nâng bầu trời bát cuối cùng vẫn là ngăn cản thẩm lãng một quyền này. a thẩm lãng kinh nghi một tiếng. Thượng đế quyền chính là hắn trí cường một quyền, liền xem như cùng là tổ cảnh long hoàng, muốn ngăn lại một quyền này của hắn, đều phải dùng ra toàn lực, nhưng là không nghĩ đến, cái này độ ách thiên sư chỉ là một tia ý chí, liền có thể bằng vào nâng bầu trời bắt ngăn lại hắn trí cường một quyền, xem ra nâng bầu trời bắt quả nhiên không hổ là trí cường phong ngự. Bất quá cái này khiến thẩm lãng càng thêm chiến ý dâng cao, tại hắn đột phá tổ cảnh sau đó, đã có một tia tịch mịch cảm giác, chỉ có hư vô kia mờ mịt cao cao tại thượng chúa thể mới có thể nhường hắn cảm nhận được một chút áp lực. Mặc dù tổ cảnh cường giả có thiên nhân ngũ suy chi tiếp, mỗi vượt qua một tiếp thực lực đều sẽ co tăng lên nhưng mà thẩm lãng cũng không quá kiên kỵ, chỉ cần không cách biệt quá lớn cảnh giới, thẩm lãng liền có tuyệt đối tự tin, coi như không thể chiến thắng cũng tuyệt đối sẽ không bại. Quyền nát Sơn Hà thẩm lãng lại đấm một quyền đánh ra, một quyền này không phải thượng đế quyền, mà là thẩm lãng dùng ý chí của mình đánh ra một quyền. Một quyền này bên trong có duy ngã độc tôn, xem thường hoàn vũ khí thế, thế gian vạn vật dưới một quyền này đều phải hóa thành cho tàn. Đối mặt thẩm lãng đây tuyệt đời một quyền, Độ Ách Thiền Sư trên mặt cuối cùng xuất hiện ngưng trọng thần sắc, đồng dạng thân là người thật mạnh, Độ Ách Thiền Sư có thể cảm nhận được thẩm lãng một quyền này cường đại. Nâng bầu trời tiếc mà nâng bầu trời bắt tại độ ách tiên sư bầu trời, phóng thích phía dưới TT lũ lũ màn sáng, TT lũ lũ màn sáng tựa như hỗn độn chi khí đồng dạng, vô cùng dày đặc, tại trầm lãng trong cảm giác, cái kia TT lũ lũ màn sáng tựa như giống như tường đồng bách sắt, không thể phá vỡ. Nhưng mà mặc dù độ ách tiên sư một chiêu này, phòng ngự phi thường cường đại, nhưng tại trầm lãng một quyền này phía dưới, vẫn còn có chút nhỏ bé, thầm lãng tại đánh ra một quyền này sau đó, cả người đều rất giống là trong thiên địa chúa tể, trưởng cứng hết thảy đế vương. Oanh ba, kinh khủng cư minh, chấn động toàn bộ Tây Linh, một chút hợp đạo cường giả. Tại Trầm Lãng cùng độ Ách thiền sư người thật mạnh khí tức phía dưới, tất cả đều toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu. Hai tên người thật mạnh đại chiến, tuyệt đối là kinh thế, liền xem như hợp đạo cường giả, cũng muốn tại Trầm Lãng hai người khí thế phía dưới cúi đầu, may may thăng không dậy nổi ý phản kháng. K3. Một hồi tàn vỡ âm thanh truyền đến, nâng bầu trời bắt thả ra màn ánh sáng, tại Trầm Lãng một quyền này phía dưới, cuối cùng đạt đến cực hạn, trong nháy mắt vỡ vụn. Sương tại Trầm Lãng tuyệt thế quyền lực cùng nâng bầu trời bắt phóng thích ra màn sáng va chạm thời điểm, Đỗ Ách Tiển sư liền đã tại bắt đầu cái tấn, màn sáng vừa mới phá toé, Đỗ Ách Tiển sư liền đã kết ấn hoàn thành nắm luốt hoa sen ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Thiên đường nhân gian một cỗ tịnh hóa chi lực tại độ ách thiền sư trong tay bộc phát, thẩm lãng tuyệt thế quyền lực đang cùng độ ách thiền sư tịnh hóa chi lực chạm vào nhau, trong nháy mắt từng khúc tiêu tan, trong chớp mắt liền đã bị tịnh hóa một cái nữa. Thẩm lãng khẽ cho mày, không nghĩ tới này danh xương trí cường phòng ngự độ ách thiền sư vẫn còn có sắc bén như thế thủ đoạn công kích. Bất quá thẩm lãng cũng không có quá mức chân kinh, một cái người thật mạnh, thủ đoạn chắc chắn đông đảo, chỉ là không vì ngoại nhân biết mà thôi, không nhất định công kích cường đại người thật mạnh, liền không có thủ đoạn phòng ngự, mà phòng ngự cường đại người thật mạnh cũng không nhất định liền không có thủ đoạn công kích. Thẩm Lãng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ kinh khủng tia sáng tại hắn đầu ngón tay bắn ra, tia sáng những nơi đi qua, không gian bắt đầu sụp đổ, hóa thành hư vô. Tinh hóa cùng hủy diệt gặp nhau, đột nhiên xảy ra dị biến, một chỗ vết nứt không gian tại hai đạo công kích ở giữa hiện ở ra, nơi đó lại có bóng người hiện ra. 639 thứ 664 chương võ cảnh lệnh bài công kích va chạm ra khe hở, chớp mắt liền qua, nhưng mà Thẩm Lãng cùng Độ Ách Tiền Sư đều không phải phàm nhân, mặc dù đạo nhân ảnh kia chỉ là một cái thoáng, nhưng mà Thẩm Lãng cùng Độ Ách Tiền Sư lại nhìn rõ ràng, bất quá hai người chiến đấu đang tại kịch liệt nhất thời điểm hai người bọn họ cũng chưa từng có nhiều chú ý, bất quá thẩm lãng lại âm thầm ở trong lòng lưu lại ý, đợi đến giải quyết pháp hoa trò chuyện, tại đi nghiên cứu vết nứt không gian, sự tình, tinh hóa cùng hủy diệt đồng thời tiêu thất, tinh hóa chi lực cùng lực lượng hủy diệt chính là ba ngàn pháp tắc một trong. thẩm lãng toàn thân áo trắng, bị kinh phong thổi phần phật văng rội, tại dư ba tiêu tan thời điểm, thẩm lãng bước ra một bước, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. chư thiên phía trên, khắp nơi đều là thẩm lãng hư ảnh, từ khác nhau góc độ, hướng về được bảo hộ tại nâng bầu trời bắt trong độ ách thiền sư công kích mà đi. phanh phanh phanh ba, vô số tàn ảnh hướng về độ ách tiền sư cùng một chỗ công kích, âm thanh chấn động không ngừng vang lên, đem nâng bầu trời bắt đánh loạn chiến. Thẩm lãng lúc này càng chiến càng hăng, mỗi một lần công kích đều phi thường cường đại, nhộn độ ách tiền sư trong lúc nhất thời, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có thể lợi dụng nâng bầu trời bắt phòng ngự để ngăn cản thẩm lãng công kích. Vành ba, một tiếng chiến minh, nâng bầu trời bắt cuối cùng có chút không chịu nổi thẩm lãng công kích, phóng thích ra phòng ngự năng lượng, trong nháy mắt pha toái, tựa như thủy tinh vỡ nát đồng dạng. Độ ách tiền sư chỉ là nâng bầu trời bắt lưng tụ ra ý chí, căn bản cũng không phải là bản thể, tại thẩm lãng giống như thủy triều vậy công kích, cuối cùng dần dần tiêu tan. Đỗ Ách thiền sư thân ảnh tiêu tan phía trước, nhìn thật sâu thẳm lãng một mắt, lập tức hóa thành hư vô. Đỗ Ách thiền sư tiêu tan, nhường pháp hoa chùa chúng tăng tất cả đều thần sắc biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới, tổ tiên ý chí, vậy mà cũng không phải thẩm lãng đối thủ, cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi trầm xuống. Thẩm Lãng lăng không hư lập, ngạo nghễ đứng tại phía chân trời, nhìn xuống pháp hoa chùa đám người, các ngươi còn nghĩ phụ trận ngoan cố chống lại sao? Nếu như các ngươi bây giờ chọn lựa giao ra già diệp, ta có thể mở một màn lưới, bỏ qua cho bọn ngươi lần này. Lần này, pháp hoa chùa chúng tăng không có kiên định tự tuyệt, mà là tất cả đều trầm mặc lại, tựa như đang trầm tư cái gì. Phương Trượng sư huynh, chúng ta vẫn là để người kia ra đi, cái này Thẩm Lãng thực lực thật sự là quá cường đại, nếu như chúng ta không đem người kia giao ra, sợ là chúng ta Pháp Hoa chùa lần này cần khó thoát kiếp nạn này. Một cái Pháp Hoa chùa cao tầng truyền âm hướng Huyền Đàm đạo. Huyền Đàm nhìn nhìn lướt qua Pháp Hoa chùa đám người, nhìn thấy trong mắt bọn họ khẩn cầu, không khỏi sâu kín thở dài. Tốt a, các ngươi đi gọi hắn ra đi. Theo Huyền Đàm tiếng nói rơi xuống, một cái Pháp Hoa chùa tân nhân, quay người hướng về Pháp Hoa chùa chỗ sâu đi đến. Thẩm Lãng lặng lặng đứng ở hư không mà thái hoàng bọn người lại thần sắc bất tiện nhìn xem pháp hoa chùa nhân mới vừa giao thủ pháp hoa chùa đã có một chút thiệt hại một cái hợp đạo chi cảnh pháp hoa chùa cứng giả bị thái hoàng chém đứt giết mà huyền minh cũng bị tần hướng thiên đánh trọng thương nếu không phải là cứu viện kịp thời huyền minh đã bị tần hướng thiên chém đứt giết không dài thời gian phật tổ người mặc một bộ cà sa lặng không hư độ mà đến làm phật tổ nhìn thấy thẩm lãng thời điểm thần sắc hơi có chút biến hóa thẩm lãng ngươi quả nhiên vẫn là tới thẩm lãng nhìn xem phật tổ cười nhạt một tiếng ngươi nên biết ý đồ của ta nếu như ngươi đem đồ vật giao cho ta ta không làm khó dễ ngươi thẩm lãng võ cảnh lệnh bài. Chính là ta tại một chỗ hiểm địa là được, vật này cùng ta có duyên, nếu như ngươi muốn cướp đoạt, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nhiễm nhân quả?" Phật tổ lạnh giọng nói. Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, "Già diệp, chính là ngươi, ta đều không sợ, ta thì sợ gì nhân quả, ngươi nhân quả chẳng lẽ so người của ngươi còn mạnh hơn không thành?" Phật tổ nghe được Thẩm Lãng mà nói, thần sắc không khỏi biến đổi, Thẩm Lãng thật sự là quá ngông cuồng, hai người bọn họ cùng là tổ cảnh, coi như Thẩm Lãng độ chính là cựu cựu thiên kiếp, thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc, nhưng là không thể như thế xem thường hắn háo hạo, ta thành đạo trên văn năm, còn không có bị người nhỏ như vậy xem qua. Ta giả diệp hôm nay thì sẽ một sẽ ngươi. ấn phật tổ dưới chân sinh liên, vô cùng thánh tiết, bước ra một bước, hóa thành một đạo kim quang, đi tới thẩm lãng phía trên. Một trưởng đống nhiên vua xuống, uy thế ngập trời. Phật tổ công pháp chính là từ hàng thánh điện, từ hàng thánh điện là phật tổ tự nghĩ ra công pháp, xem như một môn phi thường tường đại công pháp, mà từ hàng thánh điện bên trong cùng chia ba thước, theo thứ tự là chúng sinh ấn, di thiên trưởng, từ bi quyền. Nghe nói, phật tổ một quyền đánh ra, có thể nhường tội ác người hướng thiện; một trưởng đánh ra, có thể nhường chân trời che đợi; đến nỗi đạo kia ấn pháp, có thể nhường chúng sinh triều bái mà Phật Tổ lúc này đánh ra giả thiên trường lực, chính là từ hàng thánh điện trong di thiên trường. Kình phong đập vào mặt, thẩm lãng cái chán hai cánh sợi tóc hơi hơi thổi bay. Đối mặt Phật Tổ hiển uy trưởng, thẩm lãng khuôn mặt bình tĩnh, một quyền đánh ra, thượng đế chi vi tái hiện, phách tuyệt thiên địa. Tất cả mọi người đều tại trầm lãng một quyền này uy thế phía dưới, run rẩy lên. Vành ba, di thiên trường cùng trời đế quyền chạm nhau, trong nháy mắt giữa thiên địa biến ám trầm xuống, tựa như bầu trời đều bị hai người giao thủ phá vỡ đồng dạng. Thẩm lãng thân hình hơi hơi hướng về phía dưới rơi một đoạn, mà Phật Tổ thân hình lại hướng về phía trên cực tốc lên cao. Hai người dưới một kích này. Ai cũng không có chiếm được thượng phong, Thẩm Lãng dừng thân hình, trong nháy mắt phóng lên trời, trong tay giật địa đao trong nháy mắt chém ra một đao, thời không bị vạch phá, như chớp giật đi tới Phật Tổ trước mặt. Một đao này có khai thiên chi uy, liền xem như Nhật Nguyệt tinh thần ở nơi này, một đao trước mặt đều muốn bị chém thành hai nửa. Đao quang tại Phật Tổ trong mắt không ngừng phóng đại, Phật Tổ mi tâm đã bắt đầu dần dần cảm giác đau đớn, trong lòng dâng lên một cỗ tử vong nguy cơ. Chương 3. Phật Tổ một quyền đánh ra, một cỗ tử bi chi uy dâng lên, tựa như thời gian lại không cơ khổ, chỉ có tử bi. Đao quang dần dần tiêu tan, mà Phật Tổ nắm đấm phía trên lại có một giọt tiên huyết, chậm rãi nhỏ xuống. Phật tổ máu tươi từ trên bầu trời rơi xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, tựa như một tòa núi cao sụp đổ đồng dạng, mặt đất trong nháy mắt chấn động, trong chớp mắt, mặt đất tựa ra hiện một cái hố, mà cái kia cái hố bên trong, có khí tức cường đại truyền ra, để cho người ta chù bước. Tổ cảnh cường giả, tự thân đã hóa đạo, mỗi một giọt máu, mỗi một mái tóc như tơ ti, đều có thể đánh nát sơn nhạc, đây chính là tổ cảnh cường giả chi uy. Trảm thiên diệt địa đã đi theo thẩm lãng vượt qua lôi kiếp, bây giờ đã biến thành thần binh, trảm thiên diệt địa chính là bản nguyên luyện hóa mà thành, nhưng là bởi vì luyện hóa chiến thiên diệt địa bản nguyên quá mức nhỏ yếu cho nên cấp bậc không tính quá cao, nhưng mà Trảm Thiên Diệt Địa một đường đi theo Thẩm Lãng, tại trầm Lãng độ cửu cửu thiên kiếp thời điểm, Trảm Thiên Diệt Địa cũng bị lôi kiếp chi lực tăng lên phần chất, cuối cùng trở thành thần minh, tại trầm Lãng khởi động, đã có thể làm bị thương tổ cảnh cường giả nhục thân. Tổ cảnh cường giả, ngoại trừ đồng cấp bên ngoài, liền xem như chân thần cửu trọng thiên cường giả, cũng rất khó làm bị thương tổ cảnh cường giả nhục thân, nhưng mà Trảm Thiên Diệt Địa lại có thể, mà lây dính Phật tổ máu diệt địa đạo, đang hấp thu tổ cảnh cường giả chi huyết, càng thêm có linh tính. 640 thứ 665 chương Bạch Hổ Phật Tổ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thầm Lãng, nhất là thầm Lãng quanh thân vòng quanh Trảm Thiên địa địa, trong lòng dâng lên một câu kiêng kỵ chi ý hiện tại cảm giác như thế nào. Thầm Lãng cười nhạt nhìn xem Phật Tổ, chậm rãi vân đạo. Phật Tổ hít một hơi thật sâu, thầm Lãng, thực lực của ngươi chính xác cường đại, tất nhiên dạng này, võ đạo lệnh bài liền cho ngươi." Phật Tổ thoại âm rơi xuống, bàn tay nhẹ nhàng rung lên, một đạo lệnh bài tiểu ra hiện tại bên trong hư không, hướng về Thẩm Lãng lướt tới. Nhưng vào lúc này, võ cảnh lệnh bài bầu trời, không gian đột nhiên nứt ra, một tay nắm đột nhiên ló ra, hướng về võ cảnh lệnh bài chụp tới. "Ngươi dám?" Thẩm Lãng không nghĩ tới, lại có người dám bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu. Tức giận một kiếm đâm ra, không gian sụp đổ, tựa như mặt kính vỡ vụn, hóa thành một tròng mảnh vụn, một đạo dấu ở bên trong hắc bảo bóng người xuất hiện ở vết nứt không gian bên trong. Mặc dù Thẩm Lãng ra tay không chậm, nhưng mà võ cảnh lệnh bài vẫn là bị người kia nắm ở trong tay. Vênh ba, một kiếm chặt đứt tay của người kia trưởng, võ cảnh lệnh bài rơi xuống tại trong hư không vô tận. Người kia nhìn thấy võ cảnh lệnh bài rơi xuống, vốn định xuất thủ lần nữa cướp đoạt lệnh bài, nhưng mà Thẩm Lãng lại không có cho hắn cơ hội, ngón tay nhẹ nhàng rung lên, Trảm Thiên kiếm đột nhiên bắn ra, hóa thành lưu quang, hướng về kia người đang tới trên người kia một đạo hổ ảnh trong nháy mắt xuất hiện, hổ ảnh vừa mới xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt cùng thẩm lãng chạm thiên kiếm đụng vào nhau, chênh 3. vang lửa khắp nơi, thẩm lãng chạm thiên kiếm trong nháy mắt bị đánh bay ngược mà quay về, nhưng mà người kia cũng bị chạm thiên kiếm đẩy lui ra ngoài, mà người kia sau lưng hổ ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tan, bạch hổ, mặc dù người kia sau lưng hổ ảnh vừa mới xuất hiện, liền bị chạm thiên kiếm chém chết, nhưng mà thẩm lãng vẫn là thấy được đạo kia hổ ảnh dáng vẻ, lại chính là hắn ở tiền thế tứ thanh thú một trong, a, ngươi vậy mà biết bạch hổ, chẳng lẽ ngươi cũng là huyền hoàng vũ trụ người? Người kia âm thanh khàn khàn, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, chỉ có hai con người trong bóng đêm lập lòe u quang. A, Huyền Hoàng Vũ trụ. Trầm Lãng mặc dù trên khuôn mặt như đầm nước đồng dạng, không hề bận tâm, nhưng mà trong nội tâm lại nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Hắn không phải không có nghĩ tới sẽ gặp phải cái khác vũ trụ chi người, nhưng là không nghĩ đến chính là thứ nhất gặp phải lại chính là Huyền Hoàng Vũ trụ người. Một cái vũ trụ, vô biên rộng lớn, có rất nhiều sao vực, mà Huyền Hoàng Vũ trụ tại Trầm Lãng trong cảm giác, võ giả thực lực hẳn là mạnh hơn so với hắn bây giờ cho ở vũ trụ, bởi vì những cái tia thượng cổ luyện khí sĩ có thể nói là thông thiên tri địa, một chút cá biệt nhân thậm chí cũng có thể đạt đến chúa tể chi cảnh. ở nơi này vũ trụ, thẩm lãng vẫn chưa nghe nói có người đột phá đã đến chúa tể chi cảnh. mặc dù cái vũ trụ này không có khả năng không có chúa tể, nhưng mà cùng hùng quân, lao tổ, nữ hoa thánh nhân những cái tia thượng cổ đại năng so sánh, tuyệt đối phải ít hơn rất nhiều. ngươi thật không biết huyền hoàng vũ trụ. bạch hổ nhìn thấy thẩm lãng trên mặt hiện lộ nghi hoặc thần sắc, kinh nghi bất định đạo. vũ trụ mênh mông, có vô số vũ trụ, ta ngược lại thật ra biết, nhưng mà huyền hoàng vũ trụ. Ta lại không có nghe nói qua, Thẩm lãng không định thừa nhận hắn biết Huyền Hoàng Vũ trụ sự tình, Huyền Hoàng Vũ trụ quá mức đặc thù, hắn bây giờ còn không thể quá nhiều biểu lộ, bằng không Huyền Hoàng Vũ trụ những cái kia đại năng để mắt tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bạch Hổ không có nhiều lời, tất nhiên thẩm lãng không biết, hắn cũng không chuẩn bị giảng giải. Đã ngươi không biết Huyền Hoàng Vũ trụ, vậy ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Bạch Hổ ngón tay một ngón tay, hướng về phía phiêu phủ ở bên trong hư không võ cảnh lệnh bài, lạnh giọng nói, cái này võ cảnh lệnh bài là ta nhất định được chi vật, nếu như ngươi ở đây ngăn cản, ta muốn phải đối với ngươi không khách khí. Bạch Hổ vốn là tính khí vô cùng bạo người nhưng mà vừa rồi cùng thẩm lãng đơn giản giao thủ, nhưng hắn cảm thấy thẩm lãng thực lực có chút không đơn giản, hắn tại không có trăm phần trăm có thể chiến thắng thẩm lãng chắc chắn phía dưới, chỉ có thể trước tiên cùng thẩm lãng đàm phán. thẩm lãng lắc đầu, võ cảnh lệnh bài cũng là ta phải phải lấy được, cho nên ta không có thể cho ngươi. lúc này phật tổ cũng một bước đạp đi vào, bất quá khi nhìn đến rằng có thẩm lãng hai người, hắn không có dám nhún tay. thẩm lãng cùng bạch hổ khí thế không ngừng bốc lên, trong chớp mắt liền đem toàn bộ tinh không minh ngông quấy một đồn loạn, vô số ngôi sao đều ở đây hai người khí thế phía dưới bắt đầu chấn động lên, tựa như tùy thời liền muốn tại hai người khí thế phía dưới hủy diệt. Ba. Kiếm Quang đống nhiên sáng lên, một đạo chói mắt kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Hổ trước mặt. Bạch Hổ ngoài thân mặc áo bào đen, trong chốc lát vỡ vụn, lộ ra sự chân thật của hắn diện mạo. Bạch Hổ là một cái vóc người đại hán khôi ngô, nhưng mà trên mặt nhưng lại có quỷ dị đồ văn, những cái kia đồ văn mặc dù tán loạn, nhưng mà để cho người ta một mắt phía dưới, nhưng thật giống như con cọp hoa văn đồng dạng. Bạch Hổ cong ngón tay thành chảo, đống nhiên một chảo nô ra, thẩm lãng kiếm quang, trong nháy mắt phá diện. Kiếm quang vừa mới tiêu tan, thầm lãng thân ảnh tiêu ra bây giờ Bạch Hổ trước mặt, một quyền đánh ra, tinh không chấn động, vô số ngôi sao ầm vang nổ tung. Bạch Hổ hình như có nhận thấy, tại trầm Lãng đánh ra một quyền sau đó, vậy mà không tránh không né, dùng lồng ngực nạnh kháng thầm Lãng, cái này phách tuyệt thiên địa một quyền. Phanh ba. Một đạo âm thanh nặng nề vang lên, thân thể va chạm, cho người ta một loại vô cùng cảm giác chân thật. Tại đánh bên trong Bạch Hổ lồng ngực một khắc kia trở đi, thầm Lãng lông mày không khỏi hơi nhíu. Bạch Hổ trên ngực, mấy cái xương sườn hơi hơi nhô lên, vậy mà tản ra hào quang áo ánh, tựa như sắt thép một loại, không thể phá vỡ. Bất quá thầm Lãng mặc dù một quyền không có kiến công, thế nhưng là không hề từ bỏ công kích, mặc kệ Bạch Hổ đẹp cường đại cỡ nào, hắn đều sẽ không ngại biến công kích tốc độ, mà là tiếp tục áp chế Bạch Hổ không cho Bạch Hổ cơ hội đánh trả, Bạch Hổ quyền trưởng chỉ tế suất, không ngừng ngăn cản Thẩm Lãng công kích, nhường Thẩm Lãng công kích, tất cả đều không công mà lui. Thấy cảnh này, vẫn đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến phá tổ, toàn thân không khỏi khẽ chấn động lại. Thẩm Lãng công kích mạnh đến mức nào, hắn quá hiểu, bởi vì vừa rồi, hắn liền cùng Thẩm Lãng đại chiến qua, nhưng là không nghĩ đến, mạnh mẽ như vậy công kích, lại còn là bị người kia ngăn cản xuống, người kia rốt cuộc là thực lực gì? Thẩm Lãng cũng vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, hắn cuối cùng gặp có thể chịu được đánh một trận cứng giả, nếu như Bạch Hổ thật là Huyền Hoàng Vũ trụ tứ Thánh thú một trong, vậy cái này một trận chiến, chỉ sợ cũng muốn vô cùng khó khăn. Tứ thanh Thú sớm đã thành danh vô số, một mực bị trên địa cầu hoa hạ cổ quốc tôn làm thần thú. Vô số năm đi qua, bạch hổ thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì? Có thể hay không đã vượt qua thiên nhân ngũ suy, vẫn là vượt qua một hai lần thiên nhân ngũ suy cường giả. Bất quá bạch hổ càng thêm cường đại, thẩm lãng chiến ý lại càng tăng cao, cuối cùng có đối thủ, hắn cuối cùng có thể hỏa lực toàn bộ rời đi. Kiếm khí ngang dọc, đao quang lấp lóe, một mảnh u ám bên trong hư không đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hai người những nơi đi qua, hết thể sinh cơ, tất cả đều phai mờ. Mặc dù thầm lãng cùng bạch hổ tại đại chiến lấy, nhưng mà phật tổ không chút nào không nhấc lên được đi đoạt võ cảnh lệnh bài ý niệm, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn dám ra tay, tuyệt đối sẽ chịu đến hai người một kích chí mạng. Một cái Thẩm Lãng, hắn liền đã không đối phó được, lại thêm một cái cùng Thẩm Lãng thực lực trên lệch không nhiều Bạch Hổ, e là cho dù là hắn, cũng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. 641 thứ 666 chương bại trốn tiên địa thất sắc, Nhật Nguyệt vô quang, lúc này Thẩm Lãng cùng Bạch Hổ đang tại đại chiến kịch liệt lấy, Bạch Hổ chính là tứ thánh thú bên trong, lớn nhất đật thần thú, Bạch Hổ thân hóa Bạch Hổ hư ảnh, tựa như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng, mỗi một trảo cầm ra, đều có uy lực lớn, Thẩm Lãng trái đao phải kiếm cũng không hề yếu, khí thế bốc lên cũng sớm đã dùng hết toàn lực, chém ra một đao, đao quang hạo đã hơn 10 vạn dặm, toàn bộ vũ trụ tinh không đều bị chiếu sáng, bất quá bạch hổ chỉ là vung ra một chảo, liền đem cái này sáng chói đao quang phai mờ. nhưng vào lúc này, thẩm lãng đột nhiên vung ra chạm thiên diệt địa, long ngâm gào thét, liên tiếp đánh ra 18 tám trưởng, một trưởng so một trưởng cường đại, tầng tầng điệp ra, cuối cùng hóa thành duy ngã độc tôn một trưởng. Thẩm lãng kể từ trở thành chân thần sau đó, cũng rất ít dùng ra công pháp trước kia, không phải những cái kia công pháp đã không thích hợp thầm lãng, mà là những cái kia công pháp đã không cần thầm lãng dùng, mỗi lần đối thủ Mặc dù cũng có một chút không thiếu địch nhân cường đại, nhưng Thẩm Lãng lại cuối cùng đều có thể giải quyết. Nhưng mà lần này Thẩm Lãng cùng Bạch Hổ đại chiến, nhưng là hắn Vĩnh Cửu đến nay, lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, Bạch Hổ không có cái gì quá mạnh mẽ công pháp, nhưng mà thân là thần thú, bẩm sinh huyết mạch thuần thừa, đều phải so với nhân loại cường đại hơn nhiều, thần thú trời sinh có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cường đại cơ thể. Đối mặt Thẩm Lãng cái này thần uy ngập trời dáng long thập bắt chưởng, Bạch Hổ vẻ mặt uất ức, vốn là lạnh lùng trên mặt, thoáng qua vẻ dữ tợn. "Giống ba." Bạch Hổ hừ ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, vô số ngôi sao trong nháy mắt nổ nát vụn, bị bạch hổ kinh khủng sóng âm tất cả đều chấn vỡ, thiên không bị một cái to lớn hổ trào tràn ngập, đung nhiên hướng về thẩm lãng đánh ra trưởng ảnh chỗ tới. rầm rầm rầm ba, không ngừng tiếng nổ vang lên, kinh khủng dư ba hướng về vũ trụ tinh không chỗ sâu phức tán mà đi, chậm rãi tiêu tan tại tinh không chỗ sâu. thẩm lãng quần áo vỡ vụn, khoe miệng mang theo nhẹ nhẹ tiên huyết, mà bạch hổ lại một cánh tay hơi hơi hướng ra phía ngoài vô lượng, chậm rãi từ chỗ đầu ngón tay nhỏ xuống lấy tiên huyết. hai người ở nơi này trong một kích, ai cũng không có chiếm được thừa phòng, thẩm lãng thụ một chút nội thương, mà bạch hổ lại vẽ gãy một cánh tay. Thấy cảnh này, Phật Tổ thần sắc hơi đổi, bất quá vẫn là không có nhúc nhích, mà là lặng lặng nhìn Thẩm Lãng hai người. Ngươi rất mạnh, liền xem như Thanh Long, cũng không khả năng đem ta bức bách đến loại trình độ này. Bạch Hổ một cái tay khác che lấy chi kia gậy cánh tay, âm thanh trầm thấp hướng về Thẩm Lãng nói: "Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, trong tiếng hít thở đạo, ngươi cũng không thể, ta Thẩm Lãng cùng nhau đi tới, có rất ít người có thể ở đồng cấp bên trong, để cho ta chật vật như thế." "Hảo, võ cảnh lệnh bài liền đặt ở ngươi cái kia, chờ sau này ta lại đến lấy." Bạch Hổ thoại âm rơi xuống, liền trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Tiêu Thất ngồi ở tinh không mênh mông bên trong, Thẩm Lãng không có ngăn cản, cái này Bạch Hổ sát phạt quả đoán, biết chuyện không thể làm, không có cưỡng cầu, mà là trước tiên lui đi, tại mưu đồ hậu sách. Bạch Hổ nếu như là một cái cố chấp người, một lòng chỉ vì đoạt võ cảnh lệnh bài lời nói, hai người tiếp tục chiến đấu xuống, cuối cùng rất có thể chết lại là Bạch Hổ. Dù sao Thẩm Lãng chỉ là thụ một chút nội thương, mà Bạch Hổ cũng đã gãy một cánh tay, Thẩm Lãng có thể trong chiến đấu áp chế xuống thương thế, nhưng mà Bạch Hổ thiếu khuyết một cánh tay, thực lực nhưng phải hạ xuống rất nhiều, đang cùng Thẩm Lãng tiếp tục chiến đấu xuống, thất bại sẽ chỉ là hắn. Bạch Hổ rời đi sau đó, Thẩm Lãng vây tay một cái. Phiêu phủ ở bên trong hư không võ cảnh lệnh bài, liền bị Thẩm Lãng triệu đến rồi trong tay, từ bắt đầu đến cuối cùng, Phật tổ cũng không có mấy may di động. Thẩm Lãng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Phật tổ, quay người trở lại chư Thần Đại Lục bên trong. Thái Hoàng bọn người nhìn thấy Thẩm Lãng trở về, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Lãng cùng Bạch Hổ đại chiến, thật sự là quá kinh khủng, hai người chiến đấu dữ ba, suýt chút nữa đem toàn bộ tinh vực hủy diệt, nếu không phải là chư Thần Đại Lục thiên đạo cực kỳ cường đại, bảo vệ dưới Trư Thần Đại Lục, e rằng Trư Thần Đại Lục cũng muốn tại hai người trong chiến đấu hủy diệt. Mặc dù chiến bại Bạch Hổ, nhưng mà Thẩm Lãng lại càng thêm cảm giác có loại sâu đậm cảm giác nguy cơ. Huyền Hoàng Vũ trụ Bạch Hổ tất nhiên xuất hiện, vậy cái kia Chút Kim tiến lại sẽ sao? Người có tên cây có bóng, thẩm lãng lại như thế nào sẽ không tiên kỵ những cái kia Huyền Hoàng Vũ trụ thượng cổ luyện khí sĩ. Huyền Hoàng Vũ trụ những cái kia nổi danh Kim Tiên, mỗi một cái đều có tuyệt ký, liền xem như thẩm lãng. Nếu như trong chiến đấu sơ suất, cũng có thể sẽ bị những cái kia Kim Tiên hại. Thẩm lãng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là âm thầm cảnh giác. Về sau gặp phải những cái kia Huyền Hoàng Vũ trụ Kim Tiên, chỉ cần là địch nhân, hắn liền chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không cho những cái kia Kim Tiên phóng thích lá bài tẩy cơ hội. Bất quá thông tiên giáo chủ cùng tu hành lại làm cho thầm lãng vô cùng đau đầu. Những người kia cũng là cổ thời thánh nhân, một thân thực lực sớm đã đạt đến sâu không lường được trình độ. Nếu như thẩm lãng đối đầu thông thiên giáo chủ những người kia, đoán chừng thất bại tỷ lệ muốn vượt qua tám thành. Đế quân, lệnh bài tới tay. Thái hoàng mở miệng hỏi, thẩm lãng hơi hơi gật đầu, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía pháp hoa chùa đám người, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay liền bỏ qua các ngươi lần này, tổ tiên các ngươi cuối cùng tan biến thời điểm đã từng truyền âm cho ta, để cho ta bỏ qua cho bọn ngươi một lần. Thẩm lãng mà nói tuyệt đối không phải lời nói xuông, mà là tại độ ách thiền sư cuối cùng tan biến thời điểm chính xác truyền âm cho thẩm lãng, để cho hắn yên tâm qua pháp hoa chùa một lần. một cái người thật mạnh thỉnh cầu, thẩm lãng còn không biết gạt bỏ, người thật mạnh cao ngạo một đời, liền xem như phật môn người thật mạnh cũng có ngạo khí của mình, cho nên một cái người thật mạnh có thể phát ra thỉnh cầu là phi thường không dễ dàng. thẩm lãng lấy được mình muốn, rời đi pháp hoa chùa. lần này thẩm lãng ngồi ở pháp hoa chùa gây ra động tĩnh, rất nhanh liền chuyển khắp chư thần đại lục chín lĩnh 13 ba vực. nam, tần lĩnh, tần gia bên trong, tần hoành nghe được thẩm lãng tại pháp hoa chùa gây ra động tĩnh, không khỏi cười lớn một tiếng. đám hòa thượng này cuối cùng nhát tới tâm sát hồi này biết tự làm tự chịu đi. Bởi vì Phật môn đã từng xuất hiện song thánh, tại toàn bộ chư thần đại lục phía trên, Phật môn đều có địa vị trí cao vô thượng, có Phật môn chi người chỗ, đại bộ phận thế lực đều phải lễ nhượng ba phần, ngoại trừ những cái kia người thật mạnh truyền thừa thế lực lớn, Phật môn tại toàn bộ chư thần đại lục mỗi cái chỗ đều có địa vị rất cao. Lần này Thẩm Lãng tại Tây Lĩnh Trô gây ra động tĩnh, nhường rất nhiều đại thế lực đều vỗ tay tán thưởng, Thẩm Lãng mặc dù không là bọn hắn trong thế lực người thật mạnh, nhưng mà Thẩm Lãng làm những chuyện như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ rất xuất khí. Tân Hành chậm rãi thu hồi trong tay tin tức, nhị nó nói, "Hương Thiên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng muốn thẩm lãng đám người rời đi pháp hoa chùa sau đó liền không có tại tây lĩnh tiếp tục dừng lại tây lĩnh đã không có bọn hắn cần, bất quá long hải chùa giao dịch kia thẩm lãng nhưng phải đi hoàn thành dù sao long hải minh vương đã đem xá lợi cho hắn hắn thì đi thực tiễn lời hứa tinh túc hải tinh túc hải chính là chư thần đại lục một mảnh dị vực ở đây chưa từng xuất hiện người thật mạnh thế nhưng là tự thành một vực tinh túc hải bên trong thế lực rất rối phức tạp vô cùng hỗn loạn liền xem như cái kia ma đạo tụ tập bắt lính cũng không có tinh túc hải loạn. 642 thứ 667 chương nội băn khoăn tinh Túc Hải ở đây, bất luận cái gì thế lực lớn cũng không dám đóng quân, bởi vì nơi này có một cái truyền thuyết, nghe nói tinh Túc Hải chỗ sâu, có một vị trí tôn bị chấn áp ở nơi đó, bất luận cái gì tới chỗ này thế lực lớn, cũng có thể làm tức giận vị trí tôn kia, từ đó dẫn xuất tai họa. bất quá mặc dù cái này truyền thuyết không biết thật giả, nhưng mà đám người lại thả tin là có không dám tin không. Mà chứ thần đại lục lên những đại thế lực kia, lại dám khẳng định, nơi đó quả thật có một vị trí tôn bị chấn áp ở nơi đó riêng phần mình đại thế lực trong cổ tịch đã từng tận cái viết tinh tốc hải chỗ sâu chấn áp chính là trước kia muốn xâm lấn chư thần đại lục tu la giới chi vương tu la vương tu la vương thực lực hẳn là người thật mạnh chi cảnh nhưng là năm đó chư thần đại lục mặc dù không có người thật mạnh tồn tại nhưng mà nửa bước người thật mạnh lại có một chút những người kia tại tăng thêm một chút người thật mạnh chuyển thừa xuống thần minh mới rốt cục đem tu la vương chấn áp xuống thời đại kia chính là long hải minh vương thời đại long hải minh vương ở thời kỳ đó xem như nổi danh cường giả thậm chí tất cả mọi người đều cho là long hải minh vương sẽ trở thành cái thời đại kia nhân vật chính trở thành người thật mạnh uy áp một thế nhưng mà làm sao tính được số trời không đợi Long Hải Minh Vương đột phá thành công liền gặp Tu La giới xâm lấn chuyện Long Hải Minh Vương cùng Chư Thần Đại Lục chúng cường giả tập thể ra trận cuối cùng mặc dù đem Tu La Vương chấn áp nhưng mà Long Hải Minh Vương cùng những cường giả kia cũng nho nhau kỵ lực cuối cùng tọa hóa tọa hóa bế tử quan bế tử quan liền Long Hải Minh Vương cũng tại độ người thật mạnh chi tiếp thời điểm kỵ lực mà chết tọa hóa tại thiên kiếp phía dưới Tinh Túc Hải mặc dù là lấy hải làm tên thế nhưng là không phải mênh mông vô bờ hải mà là tại trong biển có mảng lớn lục địa còn có vô số hòn đảo thầm lặng mọi người đi tới một mảnh trong đại lục Tinh Túc hải nhân, tất cả đều người mặc kỳ trang dị phục, cùng chư thần đại lục những địa phương khác người không giống nhau. Thẩm Lãng bọn người mặc dù mặc cùng bọn hắn không giống nhau, nhưng không có người đi chú ý bọn hắn, bởi vì Thẩm Lãng đám người trang phục, bọn hắn đã sớm thấy có lạ hay không. Tinh Túc hải cũng có 9 lính 13 vực người đến ở đây, bởi vì Tinh Túc hải chính là một chỗ việc không ai quản lý khu vực, rồng rắn lẫn lộn, thương giáp vô số. Biển Sao thành biển Sao thành là Tinh Túc hải bên trong tương đối nổi danh thành thị, xem như Tinh tốc hải mấy đại thành một trong. Thẩm Lãng đám người đi tới Biển Sao trung thành, thấy được rất nhiều ngư dân đang mua đi lấy chư thần đại lục hải sản. Tinh tốc hải nhiều hải rất nhiều người bình thường đều dựa vào lấy tinh túc hải bên trong đặc sản để duy trì sinh kế. Tinh túc hải trong đặc sản mặc dù không có thể để cho bọn hắn đại phú đại quý, nhưng cũng có thể duy trì bọn họ sinh kế. Thẩm lãng bọn người tựa như tại đi dạo trang viên đồng dạng, khoan thai mà đi, nhìn xem dị vực phong tình, có một phen đặc biệt tư vị. Thẩm lãng không có gấp đi giải quyết Tu La Vương, bởi vì Tu La Vương vẫn còn trong phong ấn. Thẩm lãng bây giờ cũng không cách nào ra tay, trừ phi mở ra phong ấn tại một lần nữa phong ấn một lần. Tu La Vương thực lực mạnh cùng không mạnh, Thẩm lãng đều không thèm để ý, trong mắt hắn, coi như Tu La Vương cường thịnh trở lại, cũng bất quá bạch hổ loại cảnh giới đó hắn coi như phong ấn không được, cũng có thể đối kháng hắn. Hơn nữa tu la vương còn bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực chắc chắn kém xa trước đây. Thẩm lãng liền càng thêm không cần lo lắng. Liên tại trầm lãng bọn người đi dạo thời điểm, thiên diện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn nào. người chết bốn. vô số thanh âm huyên áo truyền vào thẩm lãng đám người trong lỗ thay, thẩm lãng hưng thú mang theo đám người đi tới, làm thẩm lãng đám người đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn đột nhiên nghe được có một cái võ giả ngược lại hút hơi khí lạnh nói, người này tựa như là thiên đao cửa đại sư minh, hắn chết như thế nào ở đây, lại có người dám sát thiên đao môn nhân, xem ra lần này tinh túc hải phải loạn. Tần Hướng Thiên nghe được mọi người tiếng đàm luận, khẽ cho mày, Thiên Đao Môn, hắn ấn tượng rất sâu. Trước kia chính là hắn tại Nam Lĩnh hòa loạn, cuối cùng bị Thiên Đao Môn trục xuất trở về. Thiên Đao Môn tại Chư Thần Đại Lục thế lực lớn bên trong, xem như tương đối mạnh thế lực. Thiên Đao Môn thực lực tổng hợp, có thể còn muốn so Tần gia muốn cường thế một điểm. Thiên Đao Môn chính là người thật mạnh Thiên Đao sáng tạo, nghe nói người thật mạnh Thiên Đao họ gốc, tựa như là họ Tống, đến nỗi cụ thể tên đã không thể nghiên cứu. Thiên Đao Môn vô cùng bao che khuyết điểm, liền xem như hắn Thiên Đao cường đệ tử không để ý tới, Thiên Đao Môn cũng sẽ giúp tới cùng, mặc dù tên đệ tử kia trở lại trong môn sau đó sẽ phải chịu nghiêm trọng trừng phạt, nhưng mà Thiên Đao môn lại sẽ không ở trước mặt người ngoài, để cho mình đệ tử ăn thiệt thòi. Liêu Thất Nguyệt chính là Thiên Đao cửa đại sư huynh, cùng Tần gia Tần Ngọc cùng là tiềm long bảng lên thiên tài, thậm chí Liêu Thất Nguyệt muốn so Tần Ngọc xếp hạng còn cao hơn một chút. Liêu Thất Nguyệt thâm thụ đương nhiệm Thiên Đao môn môn chủ coi trọng, nếu không phải là Liêu Thất Nguyệt thực lực không đủ, Thiên Đao môn môn chủ cũng có thể đem thiên đao bên trong sau cùng mấy thức đao pháp truyền cho hắn. Nhưng mà đám người không có nghĩ tới là, bị Thiên Đao môn môn chủ coi trọng như thế Liêu Thất Nguyệt, vậy mà lại chết ở chỗ này. Lúc này trong đám người, có một cái khí chất lãnh ngạo tiểu nữ thiếu nữ kia nhìn xem nằm ở lạnh như băng mặt liêu thất nguyệt trong hai tròng mắt lập loè một kia lệ quang đại sư huynh có lỗi với là ta liên lụy ngươi ta cũng không biết những người kia thậm chí ngay cả ngươi cũng dằn giết, nếu như ta có thể chạy đi nhất định sẽ bẩm báo môn chủ nhờ hắn báo thù cho ngươi thiếu nữ cắn răng trong lòng mặt tưởng nàng không dám đi ra ngoài vì liêu thất nguyệt nhặt xác bởi vì nàng biết âm thầm nhất định là có vô số ánh mắt đang ngó chừng liêu thất nguyệt thi thể nếu như nàng ra ngoài nhất định sẽ bị đột nhiên xuất hiện người thần bí giết chết đúng lúc này một cái võ giả chậm rãi từ trong đám người đi ra hai con ngươi đỏ bừng nhìn xem liêu thất nguyệt thi thể tháng bảy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? là ai? thậm chí ngay cả ta Thiên Đao môn người đều dám giết người võ giả kia yêu bội một thanh đen vỏ kim trôi trường đao, toàn thân tản ra khí thế cường đại, lại là một cái hóa cương cảnh cường giả. ở nơi này hợp đạo chi cảnh cường giả, bế quan không gian liên đại, hóa cương võ giả cũng đã là cao thủ. nhìn thấy người kia, trong đám người nữ tử thần sắc vui mừng, vốn là muốn bước ra bước chân đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng thấy được cực kỳ khủng bố một màn. một thanh trường kiếm, vậy mà từ thiên ngoại bay tới, chặt đứt tên kia Thiên Đao môn hóa cương cường giả đầu người, tên kia Thiên Đao môn hóa cương cường giả. Liền hộ thể cương khí cũng không có phong sốt, liền đã bị người chém giết. A ba. Đứng tại phía ngoài đoàn người Thẩm Lãng, đột nhiên khẽ di một tiếng. "Đế quân, chúng ta đem người kia mang tới sao?" Thái Hoàng nhìn xem phương xa một nơi vân đạo. Thẩm Lãng hơi hơi lắc đầu một cái, "Không cần, chuyện này rất thú vị, các ngươi không cảm giác sao?" Mọi người ở đây tối đầu trầm tư thời điểm, tần hướng thiên đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Ta đã biết, đây là có người đang đoán chừng chọc giận Thiên Đạo môn." Thẩm Lãng hơi hơi gật đầu, "Không tệ, xem ra lần này là có người muốn ra tay đối phó Thiên Đạo cửa." Rốt cuộc là ai to gan như vậy? cũng dám treo chọc Thiên đao Môn, liền xem như Ma Giáo đoán chừng cũng không có lá gan này à? Thiên đao Môn đều là một đám điên rồ, nếu quả thật chọc giận bọn hắn, bọn hắn thế nhưng là thực có can đảm liều cho cá chết lưới đấy à? Tu luyện Thiên đao Cựu Trầm Nhân cũng là loại kia cố chấp tính cách, bởi vì Thiên đao vốn là đi chính là cực hạn công kích chi đạo, chỉ có tiến công không có phòng thủ, cho nên Tu luyện Thiên đao Cựu Trầm Nhân thường thường cũng là một đám điên rồ. 643 thứ 668 chương đào không khoảng không Thiên Dao Môn tên kia hóa cường cường giả tử vong, nhưng tất cả người vây quanh tất cả đều chầm mắt lại phản phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, lập tức từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? một cái vây xem võ giả, thần sắc sợ hãi vân đạo. hắn vấn đề này, không ai có thể trả lời, bởi vì bọn hắn cũng không biết vì sao lại có người dám trắng trợn sát thiên đao môn nhân. giấy không thể gói được lửa, huống chi còn có nhiều người như vậy thấy dưới tình huống, một ngày sau đó, thiên đao cửa người chết tại biển sao thành chuyện, thật giống như đã mọc cánh đồng dạng chuyển đến nam lĩnh bên trong. vốn là tần gia cùng ma giáo sự kiện vừa mới lắng lại, thiên đao cửa chuyện vừa ra, làm cho cả chư thần đại lục lần nữa gió nổi mây phun đứng lên. bốn Giống như thiên đao đồng dạng cao vút ngọn núi bên trên, một tòa to lớn cung điện chi trùng, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Một cái khuôn mặt như đao gọt dịu đục trung nhân nhân, thân sắc lạnh lùng ngồi ở một trướng to lớn trên đế. Cái kia danh nam tử phía dưới hai bên, ngồi hơn mười người, cái này hơn mười người cũng là thiên đao cửa cường giả, chính là có trưởng lão, chính là có chấp sự. Đao Bất Không lánh đạm liếc mắt nhìn phía dưới đám người, lạnh giọng nói, "Tháng bảy chết." Cái gì? Tuy bọn hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng mà tại Đao Bất Không nói ra cái tin tức này sau đó, bọn hắn vẫn là không nhịn được kinh hãi. Người ở bên ngoài trong mắt, Liêu Thất Nguyệt chỉ là Đao Bất Không một cái đệ tử, nhưng mà bọn hắn lại biết, kỳ thực Liêu Thất Nguyệt cùng Đao Bất Không là có một tia huyết mạch quan hệ, nghe nói Lưu Tháng Bảy chính là Đao Bất Không cháu trai, bởi vì Liêu Thất Nguyệt mẫu thân chết sớm, Đao Bất Không liền đem Liêu Thất Nguyệt dẫn tới Thiên Nam đa môn. Đao Bất Không cùng Liêu Thất Nguyệt mẫu thân là thân huynh muội, bởi vì Đao Bất Không quá câu chấp tại võ đạo, không có quá nhiều quan tâm các nàng, Liêu Thất Nguyệt mẫu âm bởi vì một hồi bệnh nặng qua đời, Đao Bất Không chỉ có Liêu Thất Nguyệt mẫu thân một cái thân nhân đang tự trách phía dưới, Đao Bất Không đem Liêu Thất Nguyệt mang về Thiên Nam môn. Liêu Thất Nguyệt có thể cũng kế thừa Đao Bất Không một chút thiên phú, đối với Đao đạo có phi phàm lực lĩnh ngộ. Về sau Liêu Thất Nguyệt tại Đao Bất Không dạy dỗ phía dưới, trở thành thiên đao môn trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ. Lần trước Liêu Thất Nguyệt chuẩn bị cùng Yên Thủy Mây đi tinh tú hải rèn luyện, Đao Bất Không cho là lấy Liêu Thất Nguyệt thân phận, coi như tinh tú hải loạn, cũng không khả năng sẽ có người dám giết Liêu Thất Nguyệt, cho nên cũng không có ngăn cản, liền phóng mặc cho Liêu Thất Nguyệt đi ra, nhưng là không nghĩ đến, thời gian qua đi không lâu, lần nữa chuyển về tin tức, lại là Liêu Thất Nguyệt tin dữ. Đao Bất Không đang nói ra Liêu Thất Nguyệt bỏ mình tin tức sau đó, trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng phong duệ chi khí, hắn ngồi xuống trên ghế, vang lên một hồi kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụ đồng dạng. Thiên Đao cửa những trưởng lão kia cùng chấp sự, thở mạnh cũng không dám, mà là chờ đợi đao bất không lên tiếng. kêu lên Đinh sư đệ cùng Trương sư đệ, để bọn hắn hai người đi với ta một chuyến tinh tú hải, bất kể là người nào, một khi để cho ta tìm được, coi như hắn là bầu trời thần phận, ta cũng nhất định nhường hắn vất lạc. Đao bất không trong miệng nói tới Đinh sư đệ cùng Trương sư đệ, chính là cùng đao bất không người cùng một thời đại, linh viện, sức kéo, hai người này cũng là hợp đạo cảnh cường giả, trước đây chính là bọn họ đem mất lý trí tần hướng thiên bá giữ, bởi vậy có thể thấy được hai người này thực lực tuyệt đối không kém, lại thêm cầm trong tay thần bình thiên đao đao bất không, e là cho dù là những đại thế lực kia cũng chịu đựng không nổi đao bất không lừa dợn. Biển sao trong thành, liêu thất nguyện cùng tên kia thiên đao cửa hóa cương võ giả thi thể, cứ như vậy lặng lặng nằm ở lạnh như băng trên mặt đất, không người nào dám đi ra phía trước, giúp bọn hắn nhặt xác, bởi vì bọn hắn không biết âm thầm người kia có thể hay không liền bọn hắn cũng giết. trầm lãng không có ra tay, mà là lân cận tìm một gian tiểu lâu, đứng tại trước cửa sổ chờ đợi thiên đao cửa người đến. tần hướng thiên đứng tại trầm lãng bên cạnh cười lạnh nói, thiên đao môn cũng không phải giỏi tính toán như vậy, đao bất không mặc dù là người bá đạo nhưng lại không phải kẻ ngu nếu như Đao Bất Không Thật có dũng vô bờ mà nói cũng sẽ không để Thiên Đao Môn tại Chư Thần Đại Lục có lớn như vậy uy danh Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng Thiên Đao Môn mạnh thì mạnh cũng nhưng Ám Trung Chi Nhân dám khiêu khích hẳn nhóm liền nói rõ Ám Trung Chi Nhân cũng có thủ đoạn đối phó với bọn họ chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể Một ngày này ba đạo lưu quang sệt qua chân trời thẳng tắp đi tới biển sao thành bầu trời ba người kia khí thế trên người đều giống như lưỡi dao sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng nhìn thấy ba người này tất cả mọi người đều biết hẳn là Thiên Đao cửa cường giả tới bất quá khi một chút kiến thức rộng người nhìn thấy trong ba người một người trong đó thời điểm lại nhịn không được thần sắc biến đổi. Đao bất không, cái gì? Đao bất không vậy mà tới. Tất cả mọi người đều ngược lại hút một hơi khí lạnh. Đao bất không thế nhưng là phong vân bảng trước mười nhân vật. Phong vân bảng là chư thần đại lục hợp đạo cảnh cường giả một trung đội đi bảng, chỉ cần có thể leo lên phong vân bảng nhân, cũng là hợp đạo chi cảnh cường giả. Mà Đao bất không không leo lên phong vân bảng, càng là phong vân bảng xếp hạng thứ bảy tồn tại. Cũng có thể nói tại toàn bộ chư thần đại lục ngoại trừ người thần mệnh, Đao bất không chỉ ở bảy người phía dưới, xem như thiên hạ đệ thất loại thực lực này cường giả, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải kính sợ. Đao bất không trên lưng có một thanh bị bao vải lên trường đao, trôi này trường đao không có chút nào khí thế, chỉ là đơn giản như vậy bị một khối vải trắng bao quanh, nhưng mà tất cả mọi người đều biết, Đao bất không trên lưng trôi này trường đao nhất định là trí cường thần binh thiên đao. Thiên đao không ra thì lại lấy, vừa ra nhất định lòng trời lở đất, không ai có thể tiếp nhận dùng thiên đao sử ra thiên đao cựu chạm. Đao bất không thần sắc băng lãnh, cước bộ trọng đi đến liêu thất nguyệt cùng tên kia thiên đao cửa hóa cương võ giả trước thi thể, mà ám trung chi nhân, nhưng thật giống như hư không tiêu thất một cái giống như không có động tĩnh chút nào, cũng không có đối với Đao bất không ra tay. Đám người cũng không ngoài ý muốn đao bất không thấy nhưng là thiên hạ đệ thất ám trung chi nhân ra tay mới thực sự là tự tìm cái chết đâu liếc mắt nhìn tên kia thiên đao môn hóa cường võ giả thi thể đinh kiện thân hình trong nháy mắt tiêu thất theo trước đây ám trung chi nhân đánh giết hóa cường cường giả quỷ tích truy tra mà đi công kích đều có quỷ dị một người tử vong lúc đối mặt phương hướng còn có vết thương đều có thể truy tra ra trước đây người xuất thủ vị trí đúng lúc này một mực bối rối ẩn nút nữ tử từ một chỗ chỗ ngang súng ra hướng về đao bất không phương hướng lớn tiếng la lên nhưng mà không đợi nữ tử kia lên tiếng thì có một đạo công kích lặng yên không tiếng động hướng về nữ tử vào tới đao bất không hình như có nhận thấy. Không đợi đạo kia công kích đánh trúng nữ tử kia, nhẹ nhàng một ngón tay bắn ra, đạo kia công kích liền trong nháy mắt ở giữa không trung, bị giảo diệt. Thứ ba, Người cuối cùng ra sao? Đao bất khung không có nhìn tên thật giống như bị sợ choáng váng nữ tử, mà là hướng về phía một nơi, lạnh giọng quát lên. Sức kéo trong nháy mắt bay ra, hướng về kia chỗ chỗ bỗng nhiên đánh ra một trường, sức kéo không có để ý chỗ kia chỗ phải chẳng có người khác, có thể hay không tổn thương người vô tội, mục tiêu của hắn chỉ có âm thầm ẩn nút người kia. 644 thứ 669 chương tà vực quanh bà. Tiếng vang to lớn, phóng lên trời, một tòa từ đá xanh đúc xây lâu vũ âm vang đổ sụp, vô số kêu thảm, từ tòa kia lâu vũ bên trong truyền ra, sau đó tiêu thất hầu như không còn, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Thẩm Lãng đứng tại tiểu lầu trước cửa sổ, nhìn lên trời đạo môn bá đạo tư thái, có chút hăng hái. Ngay tại tòa kia đá xanh tạo thành xây lâu vũ đổ sụp sau đó, một bóng người từ trong bay ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Sức kéo lạnh rên một tiếng, hắn sớm đã có chuẩn bị, biết cái kia một trưởng, căn bản cũng không có thể đánh giết âm thầm người, lập tức đạo nhân ảnh kia vừa mới xuất hiện, hắn liền đuổi theo. "Trương sư lệ, ngươi cẩn thận, ta hỏi một chút tiểu tuyết một ý chuyện, một hồi liền đến." Sức kéo trong hai vang lên Dao Bất Không thanh âm, sức kéo trả lời, môn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ bắt giữ người này, tìm ra chủ sự sau màn. Hai đạo Lưu Quang trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, mà ở lúc này, một đạo khác Lưu Quang cũng từ phương xa dâng lên, hướng về sức kéo cùng âm thầm người phương hướng đuổi theo. Đạo kia Lưu Quang chính là truy tìm âm thầm người phía trước chỗ ẩn thân đinh kiện. Dao Bất Không trong lòng bàn tay, một cỗ hấp lực bùng phát, tên kia gọi Tiểu Tuyết nữ tử, liền bay đến Dao Bất Không trước mặt. Môn chủ muốn, Tiểu Tuyết vừa mới nhận lấy kinh hải, còn không có khôi phục lại, nói chuyện đều có một tia thanh âm rung động. Dao Bất Không nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu Tuyết bả vai. Tiểu Tuyết cũng cảm giác trong thân thể có một dòng nước gấm sẽ qua, bởi vì kinh sợ đưa tới run rẩy, đống nhiên tiêu thất. Chuyện gì xảy ra, người kia vì sao muốn giết tháng bảy? Đao Bất Không trợ giúp Tiểu Tuyết thư hoán cơ thể, lập tức mở miệng nhàn nhạt vấn đạo. Tiểu Tuyết cắn phía dưới răng, "Môn chủ, đại sư huynh chết, tất cả đều là bởi vì Tiểu Tuyết, thỉnh môn chủ trách phạt." Ân. Đao Bất Không hai con ngươi khẽ híp một cái, một cỗ sát ý dâng lên, âm thanh lạnh như băng đạo, nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cảm nhận được Đao Bất Không sắc ý, Tiểu Tuyết không nhịn được run một chút, lập tức vội vàng nói: "Môn chủ, ta cùng với đại sư huynh sau khi xuống núi, liền một đường đến nơi này, trên đường đi, ta cùng với đại sư huynh đều vô cùng an toàn, nhưng mà đi tới nơi này, lại đụng phải vài tên ngoại vu người, bọn họ là bốn người, một người trong đó giống như tu luyện là phương pháp song tu, người kia nhìn thấy ta, liền nghi khinh bạc với ta, đại sư huynh phẫn nộ ra tay, liền giết một người trong đó. Ba người còn lại tại biết đại sư huynh thân phận sau đó, không hề nói gì, liền xoay người rời đi. Về sau ta trong lúc vô tình, tại biển sao trong thành gặp bọn hắn, ba người kia thần thần bí bí, ta tò mò, cùng đi lên." Ta ở tại bọn hắn chỗ ở bên ngoài, nghe được nói chuyện của bọn họ, ba người kia lại là Tà vương người, bọn hắn đi tới Tinh Tú Hải, kỳ thực là phụng Tà vực chi chủ Tà vương, tới Tinh Tú Hải phóng thích Tu La vương. Ta khi nghe đến bọn họ mưu đồ bí mật sau đó, tâm thần khuấy động phía dưới, bị bọn hắn phát hiện, ta một đường chạy trốn, cuối cùng trốn khỏi bọn họ truy sát, ta vốn là tâm tư trở về tìm đại sư Vinh thương lượng một chút, nhưng là không nghĩ đến, những người kia vậy mà trước tiên đối với đại sư Vinh ra tay, đại sư Vinh tại Hữu Tâm Tĩnh Vô Tâm phía dưới, đã chống bọn họ mãnh phục, cuối cùng bị bọn hắn giết chết. Những người kia thực lực như thế nào? Đao bất không nghe được Tiểu Tuyết mà nói, Khẽ cho mày, giống như đều ở đây luyện thể cùng nửa bước hóa cương tà hưu, không có quá mạnh nhân. Tiểu Tuyết hồi tưởng một chút, khẳng định nói, xem ra chuyện lần này không đơn giản a, âm thầm chắc chắn còn có tà vực cao thủ, bằng không chỉ bằng ba người kia, căn bản cũng không có thể một chiêu đánh giết một cái hóa cương võ giả. môn chủ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu Tuyết thận trọng hỏi. Đao Bất không thản nhiên nói, ngươi trước ở chỗ này chờ ta, chờ ta đem người kia bắt giữ, trở lại tìm ngươi. Đao Bất không thanh âm vừa mới rơi xuống, thân ảnh liền biến mất ở ở đây. Tiểu Tuyết muốn nói lại, thôi, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Nàng mặc dù trong nội tâm rất sợ, sợ còn sẽ có người đến giết nàng, nhưng mà nàng cũng không dám nói ra, bởi vì đau bất không vốn là bởi vì Liêu tháng bày chuyện, tức giận nàng, nếu như nàng đang nói nhảm, rất có thể sẽ gây nên đau bất không bất mãn. Trên tử lâu, Thẩm Lãng cầm một cái ly uống rượu, nghi ngờ hỏi, Tả vực rất mạnh sao? Tần Hướng Tiên suy nghĩ một chút, Tả vực chính là trung cổ thời điểm, người thật mạnh Tả Vương sáng tạo, Tả Vương người này vừa chính vừa tà, làm việc cho tới bây giờ cũng không theo lẽ thường ra bài, làm việc cực đoan, thường thường đều để người sở vượt mơ hồ con đường. Tà Vương trong cả đời làm qua rất nhiều ngày giận người nói chuyện, nhưng là làm qua rất nhiều để cho người ta tán tụng chuyện dấu vết, cũng không có ai có thể nói ra Tà Vương rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Nghe nói Tà Vương đã từng lưu lại qua 12 hai cốt Tà Vương khôi lỗi, những khôi lỗi kia cũng là thiên ngoại tinh thạch tạo thành, mỗi một bộ khôi lỗi đều có hợp đạo cảnh giới, mặc dù không giống chân chính hợp đạo cường giả như thế, có thể trưởng khống thiên địa chi lực, nhưng mà cận thân công kích lại phi thường khủng bố. Ta vự có cái kia 12 hai khôi lỗi cùng Tà Vương tâm pháp, thực lực tổng hợp thậm chí muốn vượt qua Ta Tần gia, toàn bộ chư thần đại lục, Ta vự có thể tính là đỉnh tiêm chẳng thể trách ta vực người giám sát Thiên Đao Môn nhân nguyên lai là có như thế thực lực thẩm lãng như có điều suy nghĩ nói chuyện này cũng không tốt nói ta vực mặc dù cường đại nhưng là rất không có khả năng dám trêu chọc Thiên Đao Môn ở trong đó e rằng còn có cái gì âm mưu tần hướng thiên đối với chư thần đại lục những thứ này thế lực lớn đều có hiểu một chút ta vực mạnh thì mạnh cũng nhưng mà Thiên Đao Môn cũng không yếu nhất là Thiên Đao Môn càng là một đám điên rồ bọn hắn làm như thế tương đương đang buộc Thiên Đao Môn cùng hắn ta vượt khai chiến Thiên Đao Môn cũng không phải bọn hắn tần ra một khi khai chiến Thiên Đao Môn nhưng là sẽ phân ra thắng bại đi chúng ta đi xem đúng lúc này, thẩm lãng tựa như cảm giác được cái gì, nói một câu nói sau đó, thân ảnh liền biến mất ở trong phòng. Thái hoàng tân hướng thiên bọn người, cũng trong nháy mắt tiêu thất, hướng về đao bất không bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Vô ba, một vùng biển bên trong, trên bầu trời, hai thân ảnh không đoạn giao chiến, giao thủ dư ba, liền phía dưới mênh mông biển cả, đều bị chấn sóng lớn ngập trời. Đao bất không đứng lơ lửng trên không, hai tay vòng ngực, trường bào bị gió thổi phật tung bay, lẳng lặng nhìn sức kéo đại chiến. Sức kéo không có đuổi kịp người kia, nhưng mà người kia lại tại ở đây mừng lại, quay người cùng sức kéo bắt đầu đại chiến. Đao Bất không sau khi đi tới nơi này, trong lòng liền ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Lấy thực lực của hắn, lại còn có thể để cho hắn cảm thấy bất an, liền nói rõ, nơi đây tất có kỳ vật. Đao Bất không không gấp tại ra tay, mà là nhìn như tại nhìn sức kéo cùng người kia giao thủ. Trên thực tế âm thầm lại tại đề cao cảnh giác, cảnh giác đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Đinh Kiện cũng tới đến nơi này, đứng tại phương xa lục trận, tìm cơ hội ra tay, bắt giữ cùng sức kéo giao thủ người. Hợp đạo cường giả đại chiến, uy thế phi thường khủng bố, liền không gian thỉnh thoảng đều bị đánh át, u ám thâm thúy vét nước không gian, thỉnh thoảng xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. 645 thứ 670 trương âm nhu cùng sức kéo giao thủ người, là một gã nam tử mặc áo bào đen, cái kia danh nam tử vẫn giấu kín trong bóng đêm, khuôn mặt nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, nhưng mà thực lực của người kia lại phi thường cường đại, cùng sức kéo chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ta ý lâm nhiên, tên kia hắc bảo nhân mỗi một lần ra tay, đều mang một cố khí tức tà ác. Sức kéo trong tay cầm một thanh tựa như trảm mã đao vậy cán dài lưỡi đao, đao pháp đại khai đại hợp, mỗi một lần vung trảm, đều mang theo uy thế phi thường mạnh mẽ. Đao bất không thần sắc lạnh như băng nhìn xem sức kéo cùng hắc bảo nhân đại chiến, chân mày hơi nhíu lại, hắc bảo nhân này thực lực không kém nhưng mà tại hắn trong ấn tượng lại không có mảy may ấn tượng, chư thần đại lục hợp đạo cường giả căn bản cũng không có người này. giống ba ngay tại sức kéo cùng hắc bảo nhân đại chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, hắc bảo nhân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân áo bảo đen trong nháy mắt nổ nát vụn, một cái dáng người gầy quồng hốc mắt lõm sâu nam tử xuất hiện ở đau bất không đám người trong mắt, nhìn thấy tên kia dáng người gầy quồng hốc mắt lõm sâu nam tử, đau bất không thần sắc biến đổi, ngươi không phải chư thần đại lục nhân? khạc khặc, các ngươi đám này sinh vật cấp thấp, ta chính là vĩ đại tu la vương ngồi xuống hưu hộ pháp. Tu La Vương đại nhân sắp đột phá phong ấn, liền muốn quân Lâm Chư Thần đại lục, lần trước Tu La Vương để các ngươi những thứ này nhân loại ti bị thiết kế, thất thủ bị trấn áp, lần này Tu La Vương đại nhân đột phá phong ấn, nhất định phải huyết tẩy các ngươi những thứ này nhân loại ti bị. Hữu Hộ Pháp cười khẳng khặc quái dị, âm thanh khản khàn khô khốc, khốc, nghe để cho người ta vô cùng không thoải mái. Hừ, chỉ bằng ngươi? Đừng nói thả ra Tu La Vương, chính là ngươi tự thân đều khó bảo toàn, tất nhiên dám giết ta thiên đạo môn nhân, ta nhất định muốn tiêu diệt ngươi. Đao bất không cười lạnh một tiếng, cái này Tu La Hữu Hộ Pháp, mặc dù thực lực không kém, nhưng mà trong mắt hắn, còn chưa đáng kể. Khặc khặc Dĩ nhiên không phải chính ta, ra đi. Các ngươi còn nghĩ ẩn tàng tới khi nào? Theo hữu hộ pháp thanh em rơi xuống, phía dưới vô biên hải vực, đột nhiên sóng lớn ngập trời, một tầng kết giới cổ sáng tại trong biển rộng vọt lên, trong chốc lát liền đem đao bất không cùng sức kéo cùng đình kiện bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy dâng lên kết giới, đao bất không thần sắc biến đổi, 12 hai tà khôi đại trận. Đạo này dâng lên kết giới, chính là tà vương lưu lại 12 hai tà vương khôi lỗi tạo thành đại trận. Theo kết giới dâng lên, 12 đạo thân ảnh, quỷ mỹ vậy xuất hiện ở trong kết giới, cái kia mười đạo thân ảnh, tất cả đều mặt không biểu tình, dáng người khôi nô, tựa như pho tượng như con rối. Không có chút nào sinh mệnh khí tức, nhưng mà tán phát khí thế lại làm cho hư không cũng hơi nhăn nhó. Môn chủ, người chờ đi, ta và đình sư huynh đoạn hậu. Sức kéo nhìn thấy 12 Tà vương khôi lỗi, thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới, cái này Tà vực vậy mà cùng tu La nhất tộc người có cấu kết, bọn hắn chúng kế, coi như đạo bất không, có thiên đao, cũng rất khó có thể chiến thắng 12 Tà vương khôi lỗi. Nếu như 12 Tà vương khôi lỗi không có tạo thành đại trận lời nói, đạo bất không có thiên đao nơi tay, còn có thể đối kháng, nhưng mà 12 Tà vương khôi lỗi tại kết thành đại trận sau đó, 12 Tà vương khôi lỗi đồng thể, đã rất khó phá trận. Đao bất không không có nhúc đích, mà là chậm rãi cởi xuống trên lưng bao khỏa Thiên Đao vài bạn. Thần sắc bình tĩnh nói, bây giờ nghĩ đi đã chậm, bọn hắn tất nhiên kế hoạch thời gian dài như vậy, căn bản cũng không có thể để chúng ta dễ dàng như vậy đào tẩu. Khắc khắc, không tệ, quả nhiên không hổ là Thiên Đao cửa môn chủ. Chúng ta vì lần này kế hoạch thành công, đã chủ tính rất lâu, vốn là chúng ta là chuẩn bị đem mục tiêu đặt ở những thế lực lớn khác nhân thân bên trên, nhưng mà ai biết, vậy mà để các ngươi Thiên Đao cửa người đúng phải, vì kế hoạch không tiết lộ, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở các ngươi Thiên Đao môn chính thần. Tu La Vương đại nhân muốn đột phá phong ấn, cần cường giả tinh huyết mới có thể thành công, ba người các ngươi tinh huyết vừa vẫn thích hợp, cho nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Hữu Hộ Pháp cười quái dị nói: "Đao Bất Không lạnh rên một tiếng, kế hoạch của các ngươi mặc dù rất tốt, nhưng mà có thể thành công hay không, liền muốn xem các ngươi thực lực." Ông ba, Tuyệt Thế Một Đao, đông nhiên từ Đao Bất Không trong tay chém ra, khai thiên tịch địa vậy hướng về Hữu Hộ Pháp chém tới, liền 12 tả vương khôi lối đông lại đại trận, dưới một đao này, cũng hơi chấn động lên. Thiên Đao Cửu Trạm chi khai thiên tịch địa. Một đao này chính là Tiên Đao Cửu Trạm trong thức thứ 3, cũng là vô cùng bá đạo một đao, mặc dù Đao Bất không, không có đạt đến người thật mạnh chi cảnh, Nhưng mà lúc này chém ra một đao này, cũng có khai thiên lực địa vị thế. 12 đạo thân ảnh trong nháy mắt đi tới hữu hộ pháp trước người, 12 người đứng thành một hàng, cùng nhau đánh ra một quyền, 12 đạo quyền lực ngưng kết cùng một chỗ, cường đại vô cùng một quyền, đống nhiên nên tiếp đao bất không chém ra một đao. 23. Phong quyền tàn vân, thủy triều ngập trời, bị kết giới bao phủ nước biển, tựa như biển động đồng dạng, nuốt hết hết thảy. Dầm dầm 3. Nước biển rơi xuống, nhấc lên một mảnh thủy triều, 12 tả vương khôi lỗi hoàn hảo không hao tổn tiếp nhận đao bất không chém ra một đao, nhưng mà 12 tạ vương khôi lỗi cũng bị làm rối loạn trận hình. Đao Bất Không hít sâu một hơi, điều lý rồi một lần trong thân thể rối loạn chân khí, lập tức rời chân khẽ động, trong nháy mắt bay ra ngoài, hướng về 12 Tả Vương Khôi Lỗi phóng đi. Khắc khắc, chúng ta đại chiến vẫn chưa hết đâu, đối thủ của ngươi là ta, ngươi muốn đi nơi nào? Ngay tại Đao Bất Không lúc lao ra, sức kéo cùng Đinh Kiện cũng chuẩn bị ra tay trợ giúp Đao Bất Không, nhưng mà hưu Hộ Pháp lại đột nhiên đi tới sức kéo trước mặt, cười quái dị nói: "Hừ, cũng tốt, chúng ta trước tiên chém ngươi, tại đi viện trợ môn chủ." Sức kéo nhìn thấy Hữu Hộ Pháp, toàn thân tản ra sát ý nói: "Không không không, đối thủ của ta chỉ có ngươi, về phần hắn" Hữu Hộ Pháp ngón tay một ngón tay đinh kiện, có khác đối thủ theo hữu Hộ Pháp tiếng nói rơi xuống đinh kiện sau lưng không gian đột nhiên nứt ra một cái tóc hoa dâm người mặc hắc bảo bên trên tiêu huyết liên láo giả từ trong một bước đi ra huyết liên láo tổ đinh kiện quay người nhìn thấy cái kia danh láo giả thần sắc đột nhiên biến đổi kinh thanh nói huyết liên láo tổ chính là ta vực hợp đạo cường giả huyết liên láo giả tại hợp đạo cường giả bên trong danh tiếng phi thường lớn trước kia huyết liên láo tổ từng tại chư thần đại lục nhất lên qua vô biên sát lục nhưng rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật thì ra là ngươi nhóm những tiểu tử này xem ra ta đây đám sư giả cũng muốn nhúc nhích một chút. Một đóa huyết sắc hoa sen đột nhiên bay ra, ở trên bầu trời nổ nát vụn, huyết vũ nhỏ xuống, hướng về đinh kiện bao phủ tới. Phốc thứ ba. Một hồi ăn mòn âm thanh vang lên, đinh kiện cương khí hộ thân đang cùng huyết vũ va chạm sau đó, dâng lên lúc thì trắng sương ngủ. Nhưng vào lúc này, một cái móng bớt, từ trong huyết vũ nô ra, một chảo bẻ vụn đinh kiện cương khí hộ thân, nếu không phải đinh kiện tránh né nhanh, sợ rằng sẽ bị một chảo này bóp nát cổ họng, thân tử đạo tiêu. Bất quá mặc dù đinh kiện tránh thoát cái này chí mạng một chảo, nhưng mà cổ họng phía trên nhưng cũng xuất hiện một tia vết máu. Đinh Truyện cảm thụ được cổ họng trên từng trận nhỏ nhói nhói, phía sau lưng dâng lên một lớp mồ hôi lạnh. 646 thứ 671 chương tu la vương kết giới bên ngoài, thầm lãng bọn người giấu ở bên trong hư không, nhìn xem kết giới bên trong đại chiến. Tại huyết liên lão tổ xuất hiện sau đó, Tần Hướng Tiên đột nhiên kinh ngạc một tiếng. Lại là huyết liên lão tổ, xem ra lần này tà vực là thực sự xuống tiền lớn, không chỉ 12 tà vương khôi lỗi phái ra, thậm chí ngay cả huyết liên lão tổ cũng phải đi ra. Huyết liên lão tổ rất mạnh sao? Nguyên Chân Dương nhìn xem trong kết giới chiến đấu, không khỏi nghi ngờ hướng Tần Hướng Tiên vấn đạo. Tần Hướng Tiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đạo: "Ân Huyết Liên Lão Tổ thực lực cực kỳ cường đại, liền xem như ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Huyết Liên Lão Tổ tu luyện là thời đại thượng của một vị tà đạo cao thủ hóa huyết đại pháp, tu luyện hóa huyết đại pháp cần rất nhiều tiên huyết, càng cường đại võ giả tiên huyết, tu luyện hóa huyết đại pháp càng rõ rệt. Trước kia Huyết Liên Lão Tổ vì tu luyện hóa huyết đại pháp, tại Chư Thần Đại Lục đã từng tạo ra vô biên sát lục, về sau chính đạo phát động lệnh truy sát, Huyết Liên Lão Tổ mới lui về tà vực. Huyết Liên Lão Tổ chân khí có cực kỳ cường đại tính an ổn, bất luận kẻ nào cùng Huyết Liên Lão Tổ đối chiến đều không thể phòng ngự được Huyết Liên Lão Tổ chân khí an ổn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị huyết liên lão tổ chân khí thấm vào phế tạng tạo thành nội thương nghe xong tần hướng thiên giới thiệu, nguyên chân dương bọn người gật đầu một cái máu này liên lão tổ thật là có chút thực lực trong kết giới ba chỗ chiến trường chiến đấu vô cùng bế liệt nhất là đinh kiện cùng huyết liên lão tổ chiến trường vô cùng nguy hiểm đinh kiện bị huyết liên lão tổ bức bách chỉ có thể phòng ngự cùng vốn cũng không có sức hoàn thủ nhưng mà đối mặt huyết liên lão tổ phòng ngự cùng vốn cũng không có có tác dụng gì bởi vì huyết liên lão tổ chân khí an mòn đặc tính sớm muộn đều sẽ bị đánh tan phòng ngự pha ba ngay tại huyết liên lão tổ một trường đánh ra sau đó đinh kiện cuối cùng không kiên trì nổi ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Sư Minh, cùng hữu Hộ Pháp đại chiến sức kéo. Nhìn thấy Đinh Kiện bị huyết liên lão tổ một trưởng đánh trúng ngực, không khỏi gầm thét một tiếng. Khác thật, ngươi vẫn là quan tâm ngươi một chút chính mình à? Cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hữu Hộ Pháp vóc người khô gầy, đột nhiên hóa thành một đạo tản ảnh, đột phá sức kéo phòng thủ, ta ác chân khi hóa thành một đạo ác ma hư ảnh, hướng về sức kéo cắn xé mà đi. Sức kéo trong tay chạm mã đao chém ngang mà ra, miên cưỡng ngăn cản Hưu Hộ Pháp công kích, ổn định một chút tâm thần, sức kéo không dám phân tâm, mà là tiếp tục cùng Hưu Hộ Pháp bắt đầu đại chiến bị 12 tả Vương khôi lỗi vây công đao bất không, tìm được cơ hội, đột nhiên chém ra một đao, cường đại đến cực hạn đao mang, tựa như chớp giật, hướng về huyết liên lão tổ chém tới. Huyết liên lão tổ có cảm giác đang tại chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh giết đinh kiện, đột nhiên ngừng lại, cơ thể hóa thành một đạo huyết quang, hướng về phương xa tránh thoát đi. Phụ 3. Mặc dù huyết liên lão tổ phản ứng không chậm, nhưng là vẫn bị đao bất không đao mang quét đến, cánh tay phải bên trên bị chém ra một vết thương. Huyết liên lão quái, nếu là đinh sư đệ có việc, ta coi như giết tới tà vực, cũng nhất định phải chém giết ngươi. Đao bất khủng chém ra một đao kia sau đó lại lần nữa bị 12 hai tả vương khôi lỗi của lấy, mà lần này 12 hai tả vương khôi lỗi tựa như nhận lấy chỉ huy đồng dạng, không cho Đao Bất Không một điểm ra tay công kích người khác cơ hội. Huyết Liên Láo Tổ đè xuống sợ hãi trong lòng, thần sắc tức giận quát, Đao Bất Không, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, ngươi hôm nay có thể hay không sống sót đi ra ngoài đi, các ngươi hôm nay ai cũng trốn không thoát. Huyết Liên Láo Tổ bị Đao Bất Không làm bị thương, nộ khí cuồn cuộn, không lưu tay nữa, hướng về Đinh Tiện điên cuồng công kích, vừa mới thở nổi Đinh Tiện, lần nữa cảm nhận được nguy cơ. A, một tiếng hét thảm băng vọng tại chiến trường bên trong, Đinh Tiện hai con ngươi tròn trưởng. Cơ thể từ trên bầu trời rơi xuống, trên ngực có một cái to lớn huyết động, tiên huyết không ngừng chảy, hướng về mặt biển nhỏ xuống, nhưng mà quỷ dị là, đinh kiện tiên huyết vậy mà không có bị nước biển đồng hóa, mà là bị một cổ vô hình năng lượng bao quanh, chui vào nước biển bên trong. Theo đinh kiện tiên huyết quỷ dị tiêu thất, mặt biển đột nhiên bình tĩnh lại, theo hậu nhất đạo vòng xoáy tạo thành, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, rất nhanh liền có thể ở chính giữa vòng xoáy, nhìn thấy đáy biển, đáy biển có một cái thạch đài to lớn, trên bệ đá khắc lấy hình áo đồ án, những bức vẽ kia bị tiên huyết bao trùm, không ngừng lập lòe quang. K3. Bệ đá tại bị đinh kiện tiên huyết bao trùm sau đó bắt đầu nứt nẻ đứng lên, nhưng mà những cái kia huyền áo đồ văn, vậy mà tản mát ra một vệt kỳ quang, đem nước ra bệ đá định trụ, không để cho bệ đá triệt đệ nát bấy. Còn chưa đủ, nhanh giúp ta giết hắn, Tu La Vương đại nhân liền có thể đột phá phong ấn. Nhìn thấy đáy biển một màn kia, Hữu hộ pháp thần sắt chấn động, lập tức hướng về phía huyết liên lão tổ lớn tiếng hô. Huyết liên lão tổ không chút do dự, thân hình khẽ động, hướng về sức kéo lao đến. Sức kéo vốn là cùng hữu hộ pháp giao thủ, liền đã rất cố hết sức, bây giờ tại tăng thêm càng cường đại hơn huyết liên lão tổ, chỉ là trong mấy chiêu, liền đã xuất hiện dấu hiệu thất bại. Đao bất không chỉ có thể nhìn định kiện chết thảm cũng không có thể ra sức, 12 Tả Vương Khôi lỗi là người thật mạnh Tả Vương tạo Thành, há lại tốt như vậy đối kháng, đau bất không cho dù có thiên đao nơi tay, cũng không cách nào trong thời gian ngắn đánh tan 12 Tả Vương liên thủ. Nương theo đinh kiện tử vong, sức kéo cũng một cây chẳng chống vững nhà, bị huyết liên lão tổ cùng hữu hộ pháp đánh giết, tiên huyết giống như chảy ra đồng dạng, hướng về đáy biển trên bệ đá rơi đi. Vành ba. Một cỗ gian ác đến mức tận cùng khí thế giới đáy biển vọt lên, bệ đá trong nháy mắt nổ nát vụn, một cái không đáy hắc động xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắc động sâu không thấy đáy, tính mịch băng lãnh, một cỗ khí tức tà ác từ trong lỗ đen dâng lên. Khí tà ác càng ngày càng đậm, tại khí tà ác đạt đến cực hạn thời điểm, một đạo vật vẹo thân ảnh từ trong lô đen chậm rãi bay ra. Khắc khắc, vẫn là phía ngoài không khí của ta. Một đạo tà ác âm thanh vang lên, một cái khuôn mặt tái nhợt, người mặc đế vương trang phục, đầu đội mũ miệng nam tử trung niên, xuất hiện ở bên trong hư không. Nhìn thấy cái kia danh nam tử, cùng 12 tà vương đại chiến đao bất không thần sắc biến đổi, trên thân không nhịn được run đứng lên. Tu La vương trên thân tản mát ra khí thế cường đại, nhưng trong lòng của hắn nhịn không được sợ hãi. Đao bất không trong tay thiên đao hơi hơi chấn minh, tựa như cũng cảm nhận được nguy cơ. Bán khí thế dâng lên, một đạo ý chí chậm rãi ngưng kết, Thiên Đao đang thức tỉnh người thật mạnh thiên Đao ý chí. Mỗi một cái người thật mạnh thần binh đều có thể ngưng kết người thật mạnh ý chí, Thiên Đao cũng không ngoại lệ, chỉ là đao bất không, không muốn tỉnh lại tổ tiên ý chí, bởi vì như vậy sẽ đối với thần binh bị tổn thương, nếu như đánh thức ý chí quá nhiều lần, thần binh liền muốn hủy. Thần binh tỉnh lại người thật mạnh ý chí, không phải là không có giá cao, thần binh có linh, một khi thần binh chi linh tiêu thất, thần binh chỉ có thể coi là một kiện cường đại binh khí, không thể đáng tính thần binh. Bất quá người thật mạnh ý chí, cũng là mạnh nhất gác chủ bài, một khi người thật mạnh ý chí thức tỉnh, liền có thể trợ giúp những đại thế lực kia vượt qua nguy nan, trừ phi giống thẩm lãng loại cấp bậc đó cứng giả mới có thể mất đi tác dụng. 647 thứ 672 chương báo thủ tu la vương hẹp dài trong hai trong mắt, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Đao bất không phương hướng. À, người thật mạnh ý chí. Đao bất không vẻ mặt nghiêm túc, một quốc cực kỳ cường đại nguy cơ, từ đáy lòng của hắn dâng lên. Tu la vương, coi như ngươi đột phá phong ấn, ta chưa thần đại lục nhân cũng sẽ không chớm mắt nhìn ngươi họa loạn đại lục. Tu la vương trên khuôn mặt anh tuấn thoáng qua một tia nụ cười tà dị. Ha ha. Ngươi chư thần đại lục đã không phải là lúc trước, coi như bọn hắn biết ta đột phá phong ấn, lại có thể làm gì được ta? Đúng lúc này, một đạo cười to thanh âm từ kết giới bên ngoài truyền đến. Tu La Vương uy phong thật to a, thật sự cho rằng chúng ta tộc không người sao? Cường đại kết giới che chắn, trong nháy mắt bị xé nứt, mấy thân ảnh lăng không dạo bước đi đến. Thẩm lãng khoe môi nết lên vẻ tươi cười, mang theo tần hướng tiên cùng thái hoàng bọn người đi đến. Ân, cảm nhận được thẩm lãng khí tức, Tu La Vương khẽ cho mảy, cường giả ở giữa đều có lẫn nhau cảm ứng. Thẩm lãng vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm nhận được thẩm lãng cường đại. Nhìn thấy thẩm lãng. Đao bất không thần sắc vui mừng, người thật mạnh. Tần Hướng Thiên cười nhạt một tiếng, Đao môn chủ, đã lâu không gặp. Đao bất không thở dài, ân, Hướng Thiên huynh, chúng ta chính xác đã lâu không gặp. Trước kia Tần Hướng Thiên họa loạn Nam lĩnh thời điểm, chính là Đao bất không dẫn người đem Tần Hướng Thiên bắt giữ, trục xuất trở về Tần gia. Hai người mặc dù không tính là quen thuộc, nhưng mà hai người nhưng cũng có gặp mặt một lần. Đao môn chủ, lần này giống như ngươi gặp một chút phiền toái. Tần Hướng Thiên hài hước nói, Tu La Vương chính là Tu La giới người, hắn lần này đột phá phong ấn. Nếu để cho hắn xuất hiện ở đại lục, Ngô Tần Gia cũng muốn bị liên lụy, còn xin hướng Thiên huynh cùng trừ vị ra tay, giải quyết nguy cơ lần này." Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Đao môn chủ không cần như thế, ta lần này tới, chính là vì giải quyết Tu La Vương sự tình, ta bị người sở thác hết lòng vì việc người khác." "Hừ, coi như ngươi là người thật mạnh, hôm nay cũng muốn nứt hận." Tu La Vương bị Thẩm Lãng xem thường, thần sắc giận dữ, bàn tay trong nháy mắt đánh ra, một cỗ ngập trời khí tà ác dâng lên, vô biên sóng biển lật lên vạn trượng cao, to lớn thủ lấn, hướng về Thẩm Lãng chỗ tới. Thẩm Lãng cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo đủ mọi màu sắc kiếm khí, trong nháy mắt bắn ra Tu La Vương đánh ra bàn tay, tựa như xì hơi khí cầu, trong nháy mắt rách nát tiêu tan tại thiên không bên trong. Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, bước ra một bước, thân hóa tàn ảnh, hướng về Tu La Vương phóng đi. Hai người trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, vô số tàn ảnh lấp lóe, hai người quyền cước chạm vào nhau, sóng gợn mạnh mẽ, đưa tới thiên địa thất sắc. Quá Hoàng Dữ nhất trang sách cũng nhao nhao ra tay, chỉ là một chiều, liền đem 12 Tả Vương khôi lỗi tạo thành trận thế đánh tan, đem 12 Tả Vương khôi lỗi phân liệt ra tới. Tần Hướng Thiên vừa mới muốn đón lấy huyết liên lão tổ, đao bất công thanh âm liền vang lên, ta muốn tự tay giết hắn, cái kia hưu hộ pháp giao cho ngươi. Tần Hướng Tiên tại kết giới bên ngoài, cũng nhìn thấy sức kéo cùng đình kiện chết thảm, không cùng đao bất không tranh đoạn, mà là quay người hướng về hưu Hộ Pháp phóng đi. Thẩm Lãng đám người đột nhiên xuất hiện, nhường Huyết Liên lão tổ cùng hưu Hộ Pháp có chút trở tay không kịp, kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ, cũng thành công tính kế đao bất không ba người, cứu ra bị phong ấn Tu La Vương, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, Thẩm Lãng bọn người vậy mà lại xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Tần Hướng Tiên cười lạnh nên tiếp hưu Hộ Pháp, Tu La giới nhân. Ta Tần Hướng Tiên một tiếng tội nghiệp vô số, hôm nay liền thay trời hành đạo một lần. Oanh ba. Tần Hướng Tiên tuyệt thế bá đạo một quyền đánh ra, Đế Vương chi ý chẳng ngập hướng về hưu hộ pháp bao phủ tới hưu ba một đạo cực tốc vũ tiến sệt qua hư không từ tần hướng thiên bên cạnh xuyên qua bá đại phòng ngự không kịp hưu hộ pháp trên bờ vai hưu hộ pháp kêu thảm một tiếng thân hình ném đi mà đi tần hướng thiên hậu phương lý tông chậm rãi thả ra trong tay chấn tiên cung mặt không biểu tình tần hướng thiên quay đầu hướng về phía lý tông gật đầu khí thế ngất trời hướng về hưu hộ pháp phóng đi trong nháy mắt toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương mường chiến đấu thanh âm không ngừng vang lên mỗi một chỗ chiến trường đều vô cùng kịch liệt nhất là thẩm lãng cùng tu la vương chiến trường hai người bọn họ mỗi một lần giao thủ giữa ba đều để tất cả mọi người run rẩy Tu La Vương toàn thân bị một tầng khí tà ác bao khỏa, tựa như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, mỗi một lần ra tay đều có khí thế kinh khủng, nếu như là tổ cảnh dưới người, chỉ là Tu La Vương khí thế, cũng đã đầy đủ chém giết người kia. Thầm Lãng cùng Tu La Vương đại chiến, tựa như nhàn nhã tản bộ đồng dạng, không thấy chút nào ý thế, chỉ có một cỗ bá đạo chi ý ở trên người hắn dâng lên, mỗi một quyền một cước ở giữa, đều để người cảm giác phi thường tương đại, quyền phái hư khoảng không, chân đạp sân hà, cường giả khí phách nhìn một cái không sót gì. Người rốt cuộc là ai? Chư thần đại lục không phải sớm đã không có người thật mạnh. Chẳng lẽ ngươi không phải chư thần đại lục nhân? Tu La Vương dùng ra toàn lực, đều không thể áp chế Thẩm Lãng, thần sắc bắt đầu ngưng trọng xuống, không khỏi tức giận vấn đạo. Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu một cái, ta là không phải chư thần đại lục nhân, cũng không quan hệ, ta chỉ là tận một người thân là nhân tộc nên có trách nhiệm mà thôi. Phanh ba. Tu La Vương lần nữa cùng Thẩm Lãng giao thủ chỉ triều, lạnh lên một tiếng, "Hừ, chư thần đại lục sớm muộn đều sẽ bị ta Tu La giới thống trị, ta Tu La giới có vĩ đại hoàng, đợi cho ta Tu La hoàng bùng xuống chư thần đại lục thời điểm, chính là chư thần đại lục tận thế, liền xem như ngươi cũng không cách nào ngăn cản." Ta có thể không thể ngăn cản, cũng không phải là ngươi nên quan tâm, vẫn lo lắng ngươi một chút chính mình à? Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói, Tu La giới cũng là một cái đại thế giới, chứ thần đại lục đều có vượt qua thiên nhân ngũ suy người thần mạnh, Tu La giới như thế nào có thể không có cái loại cường giả này? Nhưng mà Thẩm Lãng cũng không lo lắng, lúc kia hắn còn ở đó hay không chư thần đại lục còn chưa nhất định, coi như hiện tại lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chưa chắc sẽ sợ vượt qua thiên nhân ngũ suy cường giả, hắn kể từ đột phá tổ cảnh đến nay, còn không có gặp phải có, thể để cho hắn kiên kỵ người, chỉ có cái kia thần bí khó dò thanh hoàng, miễn cưỡng xem như một cái. 3. Tu La Vương tại Trầm Lãng thượng đế quyền phía dưới, cánh tay vang lên một hồi nước xương thanh âm, nhưng mà chút thương nhỏ này, đối với Tu La Vương không quan hệ việc quan trọng, chỉ là vận chuyển thân thể một cái trong chân khí, liền khôi phục lại, nhưng mà thương thế mặc dù nhỏ, nhưng đã bởi vậy có thể thấy được, Tu La Vương thực lực chính xác yếu nhược thầm lãng một bậc. Phanh phanh phanh 3. Tu La Vương đã bị Thầm Lãng bá đạo quyền ý, áp chế ở hạ phòng, hai người từ không trung chiến to lớn trong biển, sanh thẳm nước biển, không ngừng nhấc lên vạn trượng cao, che khuất bầu trời, uy thế phi thường khủng bố. 4. Giết ta thiên đạo môn nhân, ngươi còn muốn xuống không? Đao Bất Không cầm trong tay Thiên Đao, nên tiếp huyết liên lão tổ, sắc ý ngất trời nói. Huyết Liên lão tổ thần sắc căm trầm, thực lực của hắn mặc dù đang hợp đạo cường giả bên trong, xem như đứng đầu cấp độ, nhưng mà cùng Đao Bất Không so sánh, nhưng phải kém hơn một tia, không chỉ Đao Bất Không trong tay có người thật mạnh thần minh, Đao Bất Không thực lực của bản thân cũng muốn mạnh hơn hắn một bậc. 648 thứ 673 chương kết cục đã định Đao Bất Không nhảy lên một cái, hai tay giơ cao lên Thiên Đao, chém ra một đao, cương phong gào thét, khai thiên lực địa hướng về Huyết Liên lão tổ bộ tới. Mặc dù Đao Bất Không thực lực cường đại, nhưng mà Huyết Liên lão tổ cũng không phải khoanh tay chịu chết nhân, một chỉ điểm ra. Đoá đoá huyết liên nở rộ, đón lấy đao bất không chém xuống một đao. Đao bất không hai con ngươi khẽ híp một cái, trong mắt tinh quang lấp lóe, thật là tránh né một đao chém xuống, huyết liên nổ nát vụn, huyết liên lão tổ thân ảnh mượn huyết liên ngăn cản trong ngáy mắt, tránh đi. Vành ba, mặt biển bị đánh mở, nước biển hướng về hai bên chảy ngược mà đi, kéo dài vô số và dặm. Tinh tú hải vô cùng khổng lồ, một mắt nhìn không thấy bờ, may mắn thẩm lặng đáng người chiến đấu là tại tinh tú hải bên trong đại chiến, bằng không chỉ là bọn họ dư ba, phải có vô số người vô tội ở tại bọn hắn chiến đấu dư ba phía dưới chết thảm. Huyết liên lão tổ coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn chém giết ngươi, trương sư đệ cùng đình sư đệ thủ, ta nhất định phải báo. nhìn thấy huyết liên lão tổ tránh thoát hắn một đao này, đao bất không trong hai tròng mắt lánh mang lóe lên, sát cơ doanh nhân nói, huyết liên lão tổ không có trả lời, mà là tăng lên khí thế, chuẩn bị ngăn cản đao bất không tiếp xuống điên quan công kích. Đao bất không võ đạo bá đạo vô cùng, thiên đao cửu chạm, hàng đầu chú trọng chính là khí thế, thứ yếu mới là khí lực, không chiến phía trước, đao bất không liền đã đang nổi lên khí thế, mới vừa rồi chém ra một đao sau đó, khí thế đã đạt đến đỉnh phong, hơn nữa đối với huyết liên lão tổ kiêu hận. Đao bất không có khả năng phát huy ra thực lực đã vượt qua di vãng, mà huyết liên lão tổ võ đạo chú trọng chính xác một cái quỷ chữ. Huyết liên lão tổ trong khi xuất thủ kỳ quỷ vô cùng, huyết liên xen lẫn cũng là vô cùng khó chơi. Mặc dù đao bất không có thiên đao thần binh nơi tay, nhưng ở trong thời gian ngắn lại không cách nào cầm xuống huyết liên lão tổ. Đao bất không cùng huyết liên lão tổ một người bá đạo, một người quỷ dị chiến đấu cho người cảm giác vô cùng có thưởng thức tính chất, nhưng mà hai người trong đại chiến ẩn nút nguy Cơ, cũng chỉ có chính bọn hắn minh bạch. Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Trân Dương hai người thực lực không đủ, không có tham dự tiến trong chiến đấu, mà là đứng ở địa phương an toàn, lặng lặng nhìn Thẩm Lãng đám người chiến đấu. Nhan Như Ngọc cùng Nguyên Trân Dương không lo lắng chút nào thẩm lãng, bởi vì bọn hắn cũng là đi theo Thẩm Lãng một đường người đi tới, Thẩm Lãng thực lực, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Nguyên Trân Dương cùng Nhan Như Ngọc chủ yếu chú ý chính là tần hướng tiên cùng Đao Bất Không chiến trường, bọn hắn đối thủ cũng không yếu, nếu như khinh thường lời nói, rất có thể sẽ bị địch nhân bắt được cơ hội, chuyển bại thành thắng. Nhưng đối với chiến đấu kết cục, bọn hắn sớm đã biết, Thái Hoàng cùng một trang sách hai người đối phó 12 tạ vương khối lỗi, căn bản cũng không có áp lực gì chỉ bất quá 12 Tà Vương khôi lỗi cơ thể quá mức cứng rắn, hai người trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn phá hủy bọn hắn. Thẩm Lãng cùng Tu La Vương chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, trong tay Trảm Thiên Diệt Điệu bỗng nhiên xuất hiện, một kiếm chém ra, lập tức bạo phát ra một đạo kinh thiên kiếm mang chém về phía Tu La Vương. Lần này Thẩm Lãng chém ra kiếm mang không phải giống như dĩ vãng như thế, có cực hạn phá hư chi lực, mà là có chính phản âm dương chi lực pha tạp ở trong đó. Những nơi đi qua, không gian toàn bộ phai mở, rảo sát hết thể hướng về Tu La Vương chém tới. Tu La Vương hai tay không ngừng tấn, một đạo khí thế cường đại dâng lên, tạo thành một nguồn năng lượng cháo lấy ngăn cản thẩm lãng chém ra một kiếm này, nhưng mà hắn không có nghĩ đến, thẩm lãng một kiếm này trong đó còn có huyền liền diệu, tại hắn nỗ lực ngăn lại thẩm lãng một kiếm này thời điểm, một đạo kiếm quang sáng chói từ đạo kia âm dương lực kiếm khí bên trong đống nhiên xông ra, lao ra đạo kiếm khí này, có phi thường cường đại lực phá hoại, Tu La Vương phòng ngự trong nháy mắt bị phá. Hủy, từ Tu La Vương ngực xuyên qua, liền khiêu động trái tim, cũng biết tích có thể thấy được. A ba, Tu La Vương kêu thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt lẹn vào mặt biển bên trong, tốc độ nước biển không ngừng cuộn. Xanh thẳm nước biển, trong nháy mắt bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ gầu, bất quá Tu La Vương chính là tổ cảnh cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, chịu đến trọng thương như thế, cũng không có chết đi, ngực lỗ lớn đang chậm rãi khép lại, không có triệt để mất đi chiến lực. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, diệt địa đao đông nhiên chém ra, một cỗ lực lượng hủy diệt bộc phát. Thẩm Lãng một đao này cũng vừa rồi chém ra một kiếm vừa vặn tương phản, vừa rồi chém ra một kiếm kia, mặc dù cường đại kinh khủng, nhưng lại có một tia sinh cơ ở trong đó, mà một đao, lại âm trầm kinh khủng, không có một tia sinh cơ, tựa như khang khít luyện mục đồng dạng, muốn đem hết thảy tất cả đều thôn phệ. Nước biển tại trầm lãng dưới một đao này, tất cả đều bị tách ra, trực chỉ bên trong đáy biển Tu La Vương. Ta chính là Tu La Vương, là vĩnh sinh bất tử. Tu La Vương đối mặt trầm lãng một đao này, chỉ để lại một đạo chấn thiên động địa tiếng rống. Tu La Vương cơ thể trong nháy mắt bị hủy diệt, không có để lại một kia, chỉ có một giọt tiên huyết lưu lại, theo quần quật trong nước biển, hướng về phương xa lướt tới. Trầm lãng tại chém giết Tu La Vương sau đó, thân hình không có ngừng phía dưới, mà là trong nháy mắt xuất hiện ở một trang sách cùng Thái Hoàng cùng 12 Tà Vương khôi lỗi chiến trường, một chảo cầm ra, 12 Tà Vương khôi lỗi, tất cả đều bị trầm lãng chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này 12 Cố Khôi Lỗi cũng không tệ lắm, cũng không cần hủy bọn họ, bằng không rất đáng tiếc." Thẩm Lãng cười nhạt nói. "12 Tả Vương Khôi Lỗi chính là Tả Vương khi còn sống tạo thành, chế tạo khôi lỗi tài liệu đều vô cùng trân quý, nếu để cho một trang sách cùng Thái hoàng hủy diệt, quá mức đáng tiếc, nói không chừng về sau có dùng đến chỗ của bọn nó." Thẩm Lãng cũng liền thuận tay tịch thu. "12 Tả Vương Khôi Lỗi mặc dù cường đại, nhưng là chỉ là đối với tổ cảnh dưới cường giả, đối với Thẩm Lãng tôi nói, chỉ là một chút cơ thể cường đại một điểm khôi lỗi." Thẩm Lãng bên này giải quyết tu La Vương cùng 12 Tả Vương khôi lỗi toàn bộ chiến trường kết cục đã định, đến nỗi tần hướng thiên cùng đao bất không hai người chiến trường cũng không có mảy may lo lắng. tần hướng thiên cùng hữu hộ pháp chiến đấu, tại có lý tông bắn bị thương hữu hộ pháp sau đó bại cục đã định, tần hướng thiên đang toàn lực bổ phát sau đó hữu hộ pháp không có ngăn cản thời gian bao lâu, liền bị chém giết. mà đao bất không bên kia huyết liên lão tổ mặc dù khó sinh một chút, nhưng mà tại đao bất không dùng ra thiên đao cựu chạm bên trong một thức sau cùng chạm diện thiên địa, huyết liên lão tổ coi như thân hóa huyết liên cũng trong nháy mắt bị chém giết. tại chiến đấu kết thúc về sau, toàn bộ chiến trường đều bình tĩnh lại, vốn là sóng lớn ngập trời nước biển, cũng khôi phục bình tĩnh. Phiến Thiên Điệp này đều khôi phục bình tĩnh, tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Đao Bất Không phun ra một ngụm chọc khí, ở phương xa đem sức kéo cùng đinh kiện thi thể tìm về sau đó, hướng về phía Thẩm Lãng cùng Tần Hướng Thiên bọn người ôm quy nói, "Đa tại chư vị tương trợ, về sóc nhưng có phân phó, ta Đao Bất Không tuyệt đối thế chân vạc tương trợ." Tần Hướng Thiên cùng Đao Bất Không đơn giản nói hai câu lời xạ giao, Đao Bất Không liền mang theo sức kéo cùng đinh kiện thi thể, hướng về biển sao thành phương hướng rời đi. Tu La giới cùng chư thần đại lục không gian tông đạo, ngươi cũng đã biết ở nơi nào. Thẩm Lãng tại Đao Bất Không rời đi sau đó, hướng về Tần Hướng Thiên vấn đạo: 649 thứ 674 chương Hồng Trần Tiên chư Thần Đại Lục cùng tu la giới không gian thông đạo, tại Bắc Hải Châu sâu, Bắc Hải chính là chư thần đại lục vùng phía bắc, nơi đó hải vượt muốn so tinh tú hải còn muốn khổng lồ, liền xem như hợp đạo cứng, giả, trong thời gian ngắn cũng không cách nào bay đến phần cuối. Bắc Hải có tên là Hải Nhãn, nghe nói Hải Nhãn chính là Bắc Hải đầu nguồn, Bắc Hải nước biển cũng là trong Hải Nhãn chảy xuôi mà ra, Hải Nhãn là thế nào hình thành, ai cũng không biết, cuối cùng chư thần đại lục nhân chỉ có thể cảm thán, Hải Nhãn chính là thiên địa tự nhiên tạo thành. Thẩm Lãng bọn người một đường đi tới Bắc Hải Châu sâu, bầu trời nơi này có một đạo khe nứt to lớn, tựa như cắn người khác vượt sâu miệng lớn đồng dạng muốn nuốt hết hết thảy nhưng mà vết nước không gian vô cùng không ổn định thường xuyên liền sẽ có loạn lưu xông ra đem vết nước không gian không gian chung quanh xung kích thành phân vụn nơi này chính là chư thần đại lục cùng tu la giới không gian thông đạo tần hướng tiên nhìn lên bầu trời bên trong vết nước không gian chậm rãi nói thẩm lãng bước ra một bước trong nháy mắt đi tới vết nước không gian phía trước đúng lúc này bên trong sông ra một cỗ không gian loạn lưu muốn đem thẩm lãng nuốt hết nhưng mà thẩm lãng tựa như sơn nhạc nguyên nga thân hình bất động không gian loạn lưu tạo thành phá hư đối với thẩm lãng không có chút nào ảnh hưởng Trầm Lãng hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo ba động khủng bố tàng hẳn ra, hướng về vết nứt không gian bay đi. Vết nứt không gian tại Trầm Lãng đánh ra ấn quyết phía dưới, trầm rãi thu nhỏ khép lại, cuối cùng hóa thành một cái chấm đen, đứng tại bên trong hư không. Cái điểm đen kia mặc kệ Thẩm Lãng ấn quyết uy lực lớn bao nhiêu, từ đầu đến cuối không có tiêu tan. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng sâu kín thở dài một cái, vết nứt không gian này tạo thành có chút quỷ dị, không giống như là tự nhiên tạo thành, giống như có người ở sau lưng thao túng. Thái Hoàng bọn người nghe được Thẩm Lãng mà nói, Nguyên Chân Dương nhíu mày vấn đạo: "Đế Quân, ý của ngươi là nói, Chư Thần Đại Lục cùng tu la giới không gian thông đạo, là có người cố ý mở ra tới?" Thẩm Lãng lắc đầu, rốt cuộc là cố ý vẫn là tự nhiên hình thành, ta cũng không biết, nếu như nếu là người vì mở ra tới, vậy cái kia cá nhân thực lực, hẳn là mạnh phi thường, thậm chí đã vượt qua tổ cảnh, cho nên ta không cách nào đoán được. Thẩm Lãng nhìn lên bầu trời bên trong từ đầu đến cuối không có tiêu tán điểm đen, như có điều suy nghĩ. Tốt, không gian thông đạo đã bị ta phong ấn, trong vòng 300 năm, không gian này thông đạo sẽ không bị mở ra, trừ phi có so với ta thực lực mạnh nhân, mới có thể bại trừ phong ấn, ta có thể tận trách nhiệm chỉ có những thứ này, đến nỗi về sau, chỉ có thể dựa vào chư thần đại lục chính bọn hắn. Tần Hướng Tiên hướng về Thẩm Lãng bóng lưng hơi hơi chắp tay xuống thầm đại nhân đa tạ ta thay chư thần đại lục tất cả mọi người hướng ngài bái tạ thầm lãng mỉm cười lắc đầu một cái thân là nhân tộc mặc dù chúng ta không phải người của một thế giới nhưng tiện tay có thể vì cái gì chuyện ta vẫn sẽ không cự tuyệt bốn. phong ấn tu la giới không gian thông đạo thầm lãng chỉ là tiện tay vì đó cũng không tính toán quá hao phí tinh lực hắn đã là người thật mạnh đứng ở trong thiên địa đỉnh phong nhất còn dư lại chỉ có hư vô kia mở miệng chúa tể chi cảnh thầm lãng cũng không biết chính hắn có thể hay không đạt đến chúa tể chi cảnh tốt chuyện đã đáp ứng chúng ta đã xong xuôi kế tiếp nên làm chính chúng ta chuyện Đế quân, ta tra xét một chút Trư Thần Đại Lục địa đồ, võ cảnh lối vào hẳn là tại Trư Thần Đại Lục trung ương thần sơn Thiên Sơn phía trên. Nguyên Trân Dương biết thẩm lãng nói tới là đi tới võ cảnh, cho nên đem hắn biết đến tin tức nói ra. Thiên Sơn, Tần Hướng tiên nghe được Nguyên Trân Dương mà nói, thần sắc hơi động một chút. Hướng tiên, Thiên Sơn có vấn đề gì không? Tần Hướng tiên trên khuôn mặt chỉ là hơi có chút biến hóa, liền bị thẩm lãng cảm ứng được. Không dối gạt thẩm đại nhân, Thiên Sơn tại Ta Trư Thần Đại Lục có một cái truyền thuyết xa xưa. Nghe nói Thiên Sơn tri đỉnh chính là một vị tự xưng là Hồng Trần Tiên cường giả chỗ ở muốn lên đến thiên sơn đỉnh núi ngoại trừ người thật mạnh không ai có thể đi lên trước kia rất nhiều người thật mạnh đều đã từng đi lên chưa thiên sơn nhưng mà bọn hắn mặc dù cuối cùng hoàn hảo không hao tổn xuống nhưng mà bọn hắn ai cũng không nói hôm khác trên núi chuyện giống như bọn hắn đều đã đạt thành thống nhất im lặng không nói nếu như võ cảnh lối vào ở trên thiên núi đỉnh núi cái kia hẳn là liền tám chín phần 10, thiên sơn vẫn luôn rất thần bí mà võ cảnh lại là tất cả người thật mạnh nhóm muốn đi mê hoặc chỗ cửa vào ở trên thiên trên núi cũng không tính toán quá mức hư cấu hồng trần tiên thầm lặng nếu mày nhìn về phía tần hướng thiên không biết hồng trần tiên tại chư thần đại lục lại là cái gì cấp bậc tồn tại Tần Hướng Thiên biết Thẩm Lãng không biết Chư Thần Đại Lục chuyện, lập tức giải thích nói, Hồng Trần Tiên chính là thành công vượt qua Tiên Nhân ngũ suy, đột phá đến một cái khác danh giới cường giả, Hồng Trần Tiên thần thông quang đại, nghe nói có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, chỉ cần thi thể không hủy, thì có thể làm cho người một lần nữa phục sinh. A, Thẩm Lãng lông mày hơi nhíu, người chết sau đó đều phải vào lục đạo luân hồi, quay về u minh, cuối cùng lần nữa đầu thai, trí nhớ kiếp trước đều đã quên, biến thành một người khác, nếu như Hồng Trần Tiên có thể làm cho người chết sống lại lời nói, cái kia Hồng Trần Tiên chính là đã nắm trong tay lục đạo bậc đại thần thông, chẳng lẽ thế gian thật có loại người này? Tần Hướng Thiên lắc đầu, hắn cũng chưa từng thấy qua Hồng Trần Tiên, chỉ là nói nghe đồn đại, thẩm lặng vấn đề, hắn không cách nào trả lời. Thẩm Lãng cũng không có hy vọng Tần Hướng Thiên có thể trả lời đi lên, lập tức không nói thêm lời, mang theo Thái Hoàng bọn người, hướng lên trời sơn phương hướng bay đi. 4. Sau một tháng, Chư Thần Đại Lục trong lòng, cũng là Chư Thần Đại Lục thế lực lớn nhất, cũng là Vũ Cực Thần Triều sở tại chi địa, Chư Thần Đại Lục cũng có triều đình tồn tại, mặc dù 9 lĩnh 13 vực bị các đại phân chia thế lực, nhưng mà Vũ Cực Thần Triều, tại Chư Thần Đại Lục phía trên, cũng có lớn vô cùng hy vọng. Vũ Cực Thần Triều đã càn lập Chư Thần Đại Lục trên văn năm. Địa vị vô cùng siêu nhiên, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyện. Nghe nói vũ cực thần triều lập định thời điểm, đời thứ nhất khai quốc đại đế đã từng khai sáng ra một cái phong thần bảng, trên bảng người tất cả đều là người thần mạnh, chứ thần đại lục 9 lĩnh 13 vực thế lực lớn tiến tổ, đều ở đây phong thần bảng bên trên có tên. Thẩm Lãng đám người mới vừa đến một tòa thành thị bên trong, liền thấy bảng hiệu bên trên khắc lấy vũ cực điện lâu vũ trước cửa, vây quanh một đống võ giả, những cái kia võ giả đang tại chỉ vào một nơi, bình phẩm từ đầu đến chân. Ta đi qua nhìn phía dưới. Nguyên Chân Dương không đợi Thẩm Lãng lên tiếng, liền chen vào đám người, xem những cái kia võ giả đang làm gì. Nguyên Trân Dương chen đến đám người phía trước, cuối cùng thấy rõ những cái kia võ giả đang vây xem cái gì, đó là một trường to lớn bảng cáo thị, bảng cáo thị hàng phía trên rậm rạp chẳng chi chữ. Làm Nguyên Trân Dương nhìn thấy hàng ngũ như nhất chữ lúc, thần sắc liền hơi đổi, sau đó nhìn xuống đi, tại bảng cáo thị cuối cùng thấy được thẩm lãng tên, thẩm lãng, thần bí người thật mạnh, không rõ lai lịch, nghiên linh không rõ, đột phá tại bắc vực tần gia cùng ma giáo trên chiến trường, vừa mới đột phá, liền đánh bại hư hư thực thực người thật mạnh long hoàng, cuối cùng tại Tinh Tú Hải Trấn áp tu la vương. 650 thứ 675 chương Thất Tinh Phong Hỏa Đài Nguyên Chân Dương xuyên qua đám người, đi tới thẩm lãng trước mặt, thần sắc kích động đạo: "Đế quân, bên trong là Vũ Cực thần triều Phong thần bảng, mặt trên còn có đế quân rủ nằm cùng sự tích. Cái gì? Phong thần bảng đổi mới?" Tần Hướng Tiên nghe được Nguyên Chân Dương mà nói, thần sắc kích động nói. Nhìn thấy Vũ Cực điện chi lúc, Tần Hướng Tiên liền đã có chỗ ngờ tới, nhưng là vẫn nhịn không được chấn kinh, Vũ Cực điện chính là Vũ Cực hoàng triều tại các nơi thiết lập cứ điểm, Vũ Cực điện đã vì Vũ Cực thần triều thu thập tình báo cùng võ lực cơ quan, cũng là đổi mới bảng danh sách chỗ giống trẻ tuổi một đời tiềm long bảng cùng phong thần bảng cũng là tại vũ cực điện đổi mới thẩm lãng bên này vừa mới xuất hiện vũ cực thần triều liền có thể thu tập được tin tức xem ra vũ cực thần triều quả nhiên không phải đơn giản như vậy thẩm lãng cười nhạt một tiếng không có ở ngừng chân mà là hướng về thành nội đi đến thẩm lãng bọn người không có ở trong thành dừng lại thời gian bao lâu rời đi hướng lên trời núi chạy tới thiên sơn phía dưới mấy thân ảnh sệt qua bầu trời đến nơi này lam thẩm lãng nhìn thấy thiên sơn dưới một tòa đan tế thời điểm thần sắc nhịn không được biến đổi đó là một tòa vô cùng cổ xưa vậy đã phía trên mọc đầy rêu xanh Một cố khí tức cổ xưa đập vào mặt, thẩm lãng mọi người đi tới tế đàn miền dưới, nhìn xem vạn dạng chi cực, một mắt nhìn không thấy bờ bệ đá, tất cả đều nhìn không được cảm thán một tiếng, thực sự là quỷ phủ thần công. Nguyên chân dương bọn người chỉ có thể nhìn ra tế đàn bất phàm, lại nhìn không ra trong đó ẩn quỷ dị. Trên tế đàn có công bảy cái cái hố, cái hố bên trong sâu không thấy đáy, ai cũng không biết thông hướng phương nào. Tế đàn sớm tại trong thời kỳ thái cổ liền đã tồn tại, vô số vạn năm tới, không ai có thể phá giải ra tòa tế đàn này lai lịch. Người khác không biết cái kia bảy cái cái hố công dụng, nhưng mà Thẩm Lãng cái này xuyên qua người, lại biết một chút, cái kia bảy cái cái hố chính là thành Bắt Đầu Thất Tinh hình dạng. Bắt Đầu Thất Tinh tại trầm lãng kiếp trước, có rất nhiều truyền thuyết, nghe nói thất tinh nối liền lúc, sẽ có rất nhiều chuyện bất khả tư nghị phát sinh, đi tới thế giới này sau đó, Thẩm Lãng sẽ rất ít phát hiện cùng kiếp trước có dính liễu đồ vật, nhưng mà cái này Bắt Đầu Thất Tinh, nhưng là Thẩm Lãng lần thứ nhất trông thấy. Thế giới này, liền ngôi sao trên trời đều cùng kiếp trước không giống nhau, cái gì Bắt Đầu Thất Tinh, sao chớp nữ, sao nhu lang, thế giới này cũng không có, chỉ có một ít không biết tên tinh thần. Thẩm Lãng vây quanh tế đàn đi một vòng. Cuối cùng ở một tòa bệ đá bên dưới, thấy được một hàng chữ, Bảy Tinh Phong Hỏa Thai. Bảy Tinh Phong Hỏa Thai. Nguyên Chân Dương mấy người cũng thấy được trên thạch đá chữ, nhịn không được đọc. Mặc dù Thẩm Lãng cảm giác được cái này Bảy Tinh Phong Hỏa Thai một chút quỷ dị, nhưng mà cái này Bảy Tinh Phong Hỏa Thai tựa như đã đổ nát đồng dạng, mặc kệ Thẩm Lãng như thế nào xem, cũng không có một tia phản ứng, cũng sẽ không đang dừng lại, quay người hướng lên trời sơn phương hướng đi đến. Liên tại chấm Lãng bọn người rời đi không dài thời gian, một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở bên trên tế đàn, đó là một tên tiên phong đạo cốt lão giả, tóc cần trắng, một thân áo trắng, sắc mặt hồng nhuận, dáng người kiên cường nếu như không phải tóc cùng râu ria cũng đã trắng như tuyết người khác nhìn thấy chỉ có thể cho là hắn là một cái chính vào trắng như người kể từ ta tới đến nơi đây ngươi liền không có tại mở ra cũng không biết ngươi lúc nào mới có thể lần nữa mở ra đến lúc đó lại sẽ có người nào tới đến nơi này theo tiếng nói rơi xuống lão giả thân ảnh lần nữa biến mất tựa như hắn chưa từng có từng đến nơi này phương xa thầm lãng tại lão giả xuất hiện ở bảy tinh phong hỏa thai thời điểm thân hình không khỏi một trận dừng bước lại hướng về phong hỏa thai phương hướng nhìn lại mà thầm lãng nhìn lại thời điểm lão giả thân ảnh lần nữa biến mất đế quân thế nào thái hoàng nhĩ mảy vấn đạo thẩm lãng lắc đầu, không có việc gì. thẩm lãng bọn người không còn lưu lại, đi thẳng tới thiên sơn chân núi. thiên sơn quanh năm bị mây mù bao phủ, không nhìn thấy đỉnh núi, cho người cảm giác vô cùng thần bí, mà thẩm lãng còn cảm thấy thiên sơn giống như có năng lượng gì đang bao phủ, làm cho không người nào có thể bay lên trên không, chỉ có thể đi bộ lên núi. đi thôi, ở đây không cách nào bay trên không, chúng ta chỉ có thể đi lên. vừa mới bước vào thiên sơn bên trong, thẩm lãng bọn người thật giống như xuyên qua một tầng vô hình màn mỏng thầm lãng bọn người xoay người nhìn, liền phát hiện đã không nhìn thấy Thiên Sơn ra cảnh tượng, hơn nữa phía sau bọn họ vậy mà cũng là một mảnh rừng rậm, bọn hắn vậy mà thân ở trong rừng rậm. một đầu sơn đạo chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nối thẳng đỉnh núi, chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào nhìn thấy quá xa chỗ, chỉ có thể nhìn thấy ước chừng ngàn mét chỗ. thầm lãng kẻ tài cao gan cũng lớn, một người đi đầu, theo sơn đạo đi tới, nhăn như ngọc bọn người cũng bước cũng dài đi theo. thầm đại nhân, này Thiên Sơn nghe nói chỉ có người thật mạnh mới có thể lên tới đỉnh núi, trong chúng ta chỉ có ngươi là người thật mạnh, sợ là chúng ta không cách nào cùng ngươi cùng tiến lên đến đỉnh núi. Tần Hướng Thiên đi theo Thẩm Lãng đi ở trong sân đạo, mở miệng nói ra. Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu một cái, không nhất định, những cái kia chỉ là truyền thuyết, ta ngược lại muốn nhìn, này thiên Sơn đến cùng có cái gì thần bí? Chẳng có mục đích, ngày qua ngày, Thẩm Lãng mấy người cũng không biết đi bao nhiêu bậc thang, xung quanh bọn họ cảnh sắc liền không có biến qua, thủy chung là xanh biếc u nhiên rừng rậm, một đầu không có điểm cuối đường núi. Hiện tại Thẩm Lãng bọn người khô khan đạp lên đường núi hướng về phía trước hành tẩu thời điểm, nổ vang từ hai bên đường trong rừng truyền đến âm thanh kia là đốn cây thanh âm, lần thứ nhất xuất hiện thanh âm khác, nhường thẩm lãng đám người thần sắc chấn động. Đầu này hưu quặn đường lên núi, nếu không phải bọn hắn tâm trí cứng cỏi, đổi lại người bình thường cũng sớm đã nổi điên. Đi qua nhìn một chút, thẩm lãng mang theo thái hoàng bọn người, một đầu tiến vào trong rừng rậm, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến, xuyên thấu qua cây tối ở giữa khe hở, thẩm lãng bọn người cuối cùng thấy được cái kia đốn cây nhân. Đó là một cái ở trần, toàn thân tản ra màu đồng cổ, lưng hùng vai gấu nam tử, cái kia danh nam tử áo đeo ở hông, trong tay cầm một thanh to lớn lúa, không ngừng lặp lại lấy một cái kia động tác, nhìn xem trước mặt đại thụ. Vân Ba. Tại đệ thất đố thời điểm, nam tử kia trước mặt năm người ôm hết đại thụ, cuối cùng bị chặt đánh gãy, ầm vang sụp đổ. Cái kia danh nam tử tựa như không có cảm giác được thầm lãng bọn người, tại chặt xong gốc cây kia sau đó, cất bước hướng về tiếp theo khoảng năm người ôm hết đại thụ đi đến. Hoàn toàn như trước đây, tựa như không biết mệt mỏi, người kia tiếp tục cơ lên bữa, tại lần thứ 7 sau đó, lần nữa chém ngã cây đại thụ kia. Đế quân, người này chuyện gì xảy ra? Nguyên Chân Dương nhìn xem cái kia danh nam tử không biết mệt mỏiốn cây, nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng giơ tay lên, khẽ khàng bai xuống, không cần nói, lặng lặng quan sát. Người này đốn, cây chính là Luyện công, nếu như các ngươi có thể từ trong ngụ ra một chút lời nói, cũng coi như là một cái cơ duyên không nhỏ. Nguyên Chân Dương cùng Tần Hướng Thiên bọn người nghe được thẩm lãng mà nói, thần sắc không khỏi chấn động, tất cả đều tập trung tinh thần quan sát đứng lên. Thẩm lãng trong hai tròng mắt lập lòe tinh quang, Thiên Cương tam thập lục bữa. 651 thứ 676 chương tư cách đám người ngừng thở, lặng lặng quan sát cái kia danh nam tử đốn cây, không biết bao lâu trôi qua, Nguyên Chân Dương bọn người cuối cùng hồi phục thần trí. Trong mọi người, ngoại trừ Thái Hoàng cùng một trang sách Tất cả mọi người đều có linh mộ, chỉ bất quá tần hướng thiên cùng Lý Tông hai người bởi vì cảnh giới quá cao, không có nguyên chân dương bọn người linh mộ nhiều, dù sao hai người bọn họ đạo đã thành, mặc kệ cái kia danh nam tử phủ pháp mạnh đến mức nào, bọn hắn cũng chỉ là tham khảo một chút, căn bản là không cách nào hoàn toàn vượt quân, mà Nguyên Chân Dương cùng Nhan Như Ngọc lại đối với mình đạo có một chút khuôn mặt. Đúng lúc này, một viên cuối cùng cây đổ phía dưới sau đó, cái kia danh nam tử chậm rãi xoay người, nhìn về phía trầm lãng đám người phương hướng, mà không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, "Xem đủ chưa? Các ngươi là người nào?" Trầm lãng cười nhạt một tiếng, đi lên phía trước nói chúng ta chỉ là đi ngang qua nghe được huynh đài đốn cây thanh âm đã nghe âm thanh tới xem một chút a thì ra là thế cái kia danh nam tử gật gật đầu hai con ngươi đảo qua thẩm lãng bọn người cao mày nói thực lực của ngươi không tệ chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng phải kém một chút nếu như muốn lên tới thiên sơn đỉnh núi e rằng rất khó thẩm lãng thần sắc khẽ động không biết huynh đài có gì chỉ giáo ta không có cái gì muốn chỉ giáo thiên sơn chính là sư phó bế quan chi địa sư phó từng có lệnh chỉ có người thật mạnh mới có thể đi lên còn lại bất luận kẻ nào cũng không thể đi lên cái này danh nam tử tên là vũ thành an một mực ở tại Thiên Sơn bên trong, mà Thiên Sơn đỉnh núi, chư thần đại lục truyền thuyết hồng trần tiên, đúng là hắn sư phó. Thẩm lãng trong hai tròng mắt tinh quang lóe lên, bình tĩnh nói, nếu như ta như cứng rắn muốn bọn hắn theo ta lên đi đâu? Vũ Thành An nghe được thẩm lãng mà nói, vốn là vóc người khôi ngô, đống nhiên tản mắt ra một cỗ như núi cao biển rộng khí thế, khiến người ta cảm thấy tựa như tại đối mặt một tòa cao vút trong mây sơn phong đồng dạng. Vậy sẽ phải hỏi qua ta lưỡi búa có đáp ứng hay không? Vô Ba, cao cử một người cự đại phủ đầu, vang bị Vũ Thành An đứng ở mặt đất, trong vòng nhìn dằm mặt đất cũng hơi chấn động một chút, tựa như chấn động đồng dạng. Nguyên Chân Dương cùng Nhan Như Ngọc hai người thực lực yếu nhất, tại này cổ chấn động phía dưới, thân hình hơi hơi lay động một cái, suýt chút nữa không có ngã xuống. Thẩm Lãng dưới chân nhẹ nhàng nhượng động, chấn động dư ba, trong chốc lát tiêu thất, giữa thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngươi tu luyện hẳn là Thiên Cương Tam thập lục Đóa?" Thẩm Lãng thản nhiên nói. Vốn là khí thế ngưng tụ Vũ Thành An, khi nghe đến Thẩm Lãng mà nói, thân hình hơi chấn động một chút, thật giống như bị vừa rồi hắn tạo thành chấn động, rung động đến đồng dạng. "Cái gì? Làm sao ngươi biết?" Thẩm Lãng cười thần bí, không có trả lời Vũ Thành An, mà là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Tựa như xuyên quốc gia thời không đồng dạng, ngón tay bỗng nhiên xuất hiện ở Vũ Thành An trước mặt. Vũ Thành An phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, mặc dù bị Thẩm Lãng gọi ra tu luyện của hắn chi pháp, trong nội tâm có chút chấn kinh, thế nhưng là trong phút chốc, lấy lại tinh thần, bên cạnh cắm ở mặt đất lấy búa, đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, khoan hậu đột thân, đang cản tại Thẩm Lãng ngón tay của phía trước. Phanh ba. Một tiếng vang thật lớn, hai người chung quanh ngàn mét tối tối, tất cả đều nhao nhao bị hai người giao thủ dư ba, đánh chặn ngang cắt đứt, hướng về bốn phía nghiêng đổ mà đi, gây nên một hồi hỗn minh. Thẩm Lãng ra tay một chiêu sau đó, liền không có ra tay, Thái Hoàng trong tay Nhân Hoàng Kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Hoàng đạo long khi tạo thành tuyệt thế kiếm mang, âm vang hướng về Vũ Thành An một tới. Vũ Thành An mặc dù đỡ được Thẩm Lãng một ngón tay, nhưng mà dưới chân lại không ngừng hướng về hậu phương tối lui, Vũ Thành An lui về phía sau cấp bộ, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ lưu lại một đạo dấu chân thật sâu. Vũ Thành An khuôn mặt phía trên, thoáng qua một tia đỏ ửng, cổ họng nhấp nô, lập tức sâu đậm thở ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Lãng, trong hai tròng mắt thoáng qua một tia kiếm khí. Nhưng mà không đợi Vũ Thành An tự đổi, một đạo kiếm mang sáng chói, bỗng nhiên trong mắt hắn phóng đại, một kiếm này tựa như muốn chém diệt thiên địa đồng dạng bá đạo mà bén nhọn hướng về vũ thành an chém tới giống ba vũ thành an trong cổ họng truyền ra gầm lên giận dữ, tựa như dạ thu gào thét đồng dạng chấn động hỏa vũ lưỡi dịu khổng lồ dơ lên cao cao cùng phách chém ra ngoài cùng thái hoàng kiếm mang đụng vào nhau hai đạo công kích chạm vào nhau tựa như thời gian bị định trụ đồng dạng cuối cùng trận bùng phát kinh khủng dư ba lấy tốc độ như tia chớp hướng về bốn phía phúc tàn mát. thầm lãng trước người xuất hiện một tầng bình chứa vô hình đem người đứng phía sau bảo hộ ở trong đó không có chịu đến dư âm tác động đến nhưng mà thầm lãng che chắn bên ngoài tất cả đều biến thành đất bằng Một mảnh hỗn độn liền bền bị sơn đạo đều nứt nẻ ra. Vũ Thành An tựa như nổi điên dã nhân đồng dạng, tại ngăn lại Thái Hoàng công kích sau đó, trên thân cổ đồng sắc da thịt lập lòe ánh sáng kim loại, tràn ngập sức mạnh cảm ứng, liên tiếp ba bữa bổ ra, tựa như muốn phá núi đoạn nhạc đồng dạng. Thiên Cương Tam Thập Lục Bữa, không có cụ thể chiêu thức, chỉ có 36 loại biến hóa, Thiên Cương Tam Thập Lục Bữa chỉ cần ở chỗ luyện thể, phàm là tu luyện Thiên Cương Tam Thập Lục Bữa người, cơ thể đều sẽ khác hẳn với thường nhân, siêu việt võ giả đồng cấp, sức mạnh càng là vô cùng cường đại, tại cổ thần thoại trong truyền thuyết, Thiên Cương Tam Thập Lục Bữa là mạnh nhất luyện thể chi pháp. Bất quá thẩm lãng biết, thiên cương tam thập lục đũa mặc dù luyện thể cường đại, thế nhưng là có một loại công pháp so thiên cương tam thập lục đũa còn cường đại hơn, đó chính là nhị lang hiển thánh chân quân cùng tề thiên đại thánh bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công là mạnh nhất luyện thể công pháp, có 72 cách biến hóa, có thể để người ta luyện đến thân thể mỗi một cái bộ vị, cuối cùng cơ thể thông huyền, lấy nhục thân thành thánh. Nhưng mà bát cửu huyền công quá mức hư vô mà mịt, người này có thể tu luyện thiên cương tam thập lục đũa cũng đã là thiên đại tạo hóa. Vành ba, vũ thành an mặc dù nhục thân cường đại, lực lớn vô cùng, nhưng mà đối mặt thái hoàng cực hạn công kích chi đạo, nhưng có chút giật gối và vai. Thái hoàng công kích quá mức lăng lệ, Vũ Thành An trên thân thể đã có một chút thương thế, liền xem như nhục thân cường đại, cũng có chút không chịu nổi Thái hoàng công kích. K3. Một đạo kiếm quang sáng chói đánh trúng Vũ Thành An ngực, nước xương thanh âm chuyển đến, Vũ Thành An phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Vũ Thành An cơ thể, lao chùi mặt ngó về phía bay ngực, những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện một đạo to lớn mương câu, thật giống như bị lê qua đồng dạng. Thái hoàng một tay bắt người hoàng kiếm, mũi kiếm trực chỉ mặt đất, thần sắc băng lãnh, mà không biểu tình. Khu khu 3. Vũ Thành An ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Thái hoàng. Vũ Thành An thực lực Đại khái cũng tại nửa bước tổ cảnh, chỉ là Thái Hoàng công kích quá mức lăng lệ, vừa vặn khắc chế vũ thành an loại này luyện thể võ giả, cho nên mới sẽ bị Thái Hoàng đánh bại, nếu như là một trang sách ra tay, chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng đánh bại Vũ Thành An, hai người ít nhất cũng phải giao thủ trăm hiệp phía trên, mới có thể phân ra thắng bại. Bây giờ, ta có thể mang theo bọn hắn lên rồi sao?" Thẩm Lãng cười nhạt nhìn xem Vũ Thành An, chậm rãi nói. Vũ Thành An không nói gì, mà là nỗ lực đứng lên, bàn tay chống đỡ lấy lừa búa, không để hắn lần nữa ngã xuống. 652 thứ 677 trường chân linh tử thiên sơn đỉnh núi, một gian đơn sơ nhà tranh bên trong, một cái tóc hoa rầm, khuôn mặt đỏ thắm lao giả, đống nhiên mở to mắt. "Văn Thành An, có khách từ phương xa tới, đi xuống nên đón một chút đi." Một cái dáng người gầy yếu, tựa như một trận gió liền có thể thổi chạy, người mặc trường quái, tóc trải lý trình tề, khuôn mặt nho nhã nam tử, ở trong phòng bên ngoài, cùng kính đáp ứng. "Là, sư phó." Theo thanh âm rơi xuống, tên kia nho nhã nam tử thân ảnh đã tiêu thất. Thiên Sơn thầm lặng bọn người nhà trọ, thầm lặng không để cho Thái Hoàng ra tay giết Vũ Thành An, Thiên Sơn khá là quái dị trong truyền thuyết kia hồng trần tiên cũng tại thiên sơn phía trên tại không có hoàn toàn giải hồng trần tiên thẩm lãng sẽ không dễ dàng trêu chọc hơn nữa võ cảnh lối vào cũng tại thiên sơn phía trên nếu như cùng hồng trần tiên xích mích lời nói chỉ sợ sẽ có rất nhiều không tiện Liên tại trầm lãng bọn người chuẩn bị tiếp tục hướng về thiên sơn đỉnh núi đi đến thời điểm một đạo mờ ảo thơ ca thanh âm từ phương xa truyền đến triệu khách man đổ anh, nô câu xương tiết minh ngân yên chiếu bạch mã áo ảo như lưu tinh thập bộ giết một người ngàn dặm không lưu hành xong chuyện phủ lão đi thâm tàng thân dự danh bốn một bài thơ này âm thanh làm cho tất cả mọi người đều mê thất ở trong đó, chỉ có thẩm lãng không có bị thi từ trong phóng đãng không câu nệ, hào tình tráng trí mê thất, ngược lại là thần sắc biến đổi. Vốn là nhìn thấy vũ thành an sao bắt đầu ba mươi sáu búa, liền đã nhường thẩm lãng có chút chấn kinh. Bây giờ lần nữa nghe được lý thái bạch hiệp khách hành, thẩm lãng cũng không còn cách nào bình tĩnh, trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên tự lãng, này thiên sơn người trên tuyệt đối cùng hắn kiếp trước chỗ thế giới có thứ quan hệ nào đó, bằng không lý thái bạch hiệp khách hành, thế giới này người tuyệt đối không cách nào biết được. Sao bắc đầu ba mươi sáu búa còn có thể miễn cưỡng nói là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, nhưng mà hiệp khách hành chưa từng đi địa cầu người, tuyệt đối không thể nào biết bài thơ này. Trong mắt mọi người, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, trên người kia tản ra một cỗ nho nhã chi khí, trường quái tung bay, cái chán hai cánh rủ xuống một tròng tóc, cho người ta một cỗ phóng đẳng không câu nệ cảm giác. "Chư vị quý khách, sư phụ ta cho mời." Văn Thành An đi tới thẩm lãng bọn người phụ cận, Tư Văn Hữu lên nói. Lâm Văn Thành An nhìn thấy thẩm lãng bọn người đi theo phía sau Vũ Thành An thời điểm, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, "À, ngươi cái này man hùng, như thế nào trật vật như vậy?" Vũ Thành An nhìn thấy Văn Thành An, vốn là đen trên mặt, càng thêm đen đứng lên, "Hử?" Vũ Thành An lạnh rên một tiếng, không nói gì, mà làm màu đẩm bất thiện nhìn về phía thầm lãng bọn người. Văn Thành An cùng Vũ Thành An cũng là Hồng Trần Tiên đệ tử, hai người, một người giỏi văn, một người thích võ, hai người chỉ là hứng thú khác biệt, cũng không phải nói Văn Thành An học văn liền không có võ công, ngược lại bởi vì Văn Thành An đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, chi thức uyên bác, đối với võ đạo lĩnh ngộ muốn so Vũ Thành An mạnh hơn nhiều. Nếu không phải sao bắt đầu 36 bước mạnh mẽ quá đáng, lấy Vũ Thành An nội tính, thật đúng là chưa hẳn có thể đột phá đến nửa bước tổ cảnh, e rằng còn tại hợp đạo chi cảnh bồi hồi đâu. Văn Thành An vốn chính là tâm linh sáng long lanh người, Vũ Thành An chỉ là hơi có chút dị sắc, liền bị Văn Thành An phát giác được, Văn Thành An cũng không có thay Vũ Thành An tìm về mặt mũi dự định, chỉ là âm thầm nở nụ cười, lập tức dẫn Linh Thẩm Lãng bọn người hướng lên trời núi đỉnh núi đi đến. Trên đường đi, Thẩm Lãng nói bóng nói gió, hy vọng có thể từ Văn Thành An trong miệng nhận được một chút liên quan với bọn họ tin tức, nhưng mà Văn Thành An người này khéo đưa đẩy vô cùng, mặc kệ Thẩm Lãng như thế nào hỏi thăm, Văn Thành An từ đầu đến cuối giọt nước không lọt, mà Vũ Thành An lại bởi vì tại trầm lãng bọn người trên thân mất mặt mũi, căn bản cũng không cho Thẩm Lãng bọn người sắc mặt tốt, càng thêm đối với Thẩm Lãng vấn đề, không đáp không để ý tới. Thẩm Lãng nhìn thấy hỏi thăm không có kết quả, cũng vì thế không tại nhiều nói nhảm, mà là đi theo Văn Thành An từng bước từng bước hướng về đỉnh núi đi đến. Tất nhiên Văn Thành An cùng Vũ Thành An đều cùng Địa cầu có cái này Tiên Ti Vạn Lũ quan hệ, vậy đã nói rõ, Hồng Trần Tiên cũng chắc chắn cùng Địa cầu có quan hệ, đợi đến nhìn thấy Hồng Trần Tiên, nói không chừng là có thể đem tất cả đáp án giải khai. Tại có Văn Thành An dẫn đường phía dưới, Thẩm Lãng bọn người không đến nửa ngày liền đi tới trên đỉnh núi, Thẩm Lãng bọn người là thực lực cường đại người, đi bộ rất nhanh, mặc dù Thiên Sơn cao vút trong mây, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Thiên Sơn đỉnh núi, Bạch Vân Báo phủ Tựa như thân ở như tiên cảnh, tại mây mù chỗ sâu, có một cái nhà tranh như ẩn như hiện, cô lập ở nơi đó, bất quá mặc dù nhà tranh cùng cảnh sắc chung quanh không hợp nhau, nhưng cho người cảm giác, không có chút nào không hài hòa, ngược lại có một loại tự nhiên cảm giác. Sư phó ngay tại trong phòng, sư phó từng có giao phó, chỉ cho phép thẩm công tử một người đi vào, những người khác đều chỉ có thể trước tiên ở lại bên ngoài. Thẩm lãng hướng về phía Thái Hoàng bọn người, hơi hơi gật đầu, ra hiệu bọn hắn yên tâm, lấy thực lực của hắn, coi như hồng trần tiên đối với hắn coi âm yêu, hắn cũng không sợ. Thái Hoàng bọn người biết Thẩm Lãng thực lực, hơn nữa Thẩm Lãng còn có có thể đột nhiên bộc phát thực lực các chủ bài, bọn hắn ngược lại cũng không quá lo lắng, nếu như Thẩm Lãng còn có thể xảy ra chuyện, vậy bọn hắn đi theo cũng không có tác dụng bao lớn. Quốc kết. Thẩm Lãng nhẹ nhàng đẩy ra nhà tranh cửa phòng, hai con người hơi hơi lảo qua, trong phòng hết thảy, liền đã liếc qua thấy ngay. Bất quá tại đảo qua gian phòng sau đó, Thẩm Lãng lông mày lại hơi nhíu lại, bởi vì liếc qua hiểu ngay trong phòng, hắn vậy mà không có phát hiện một người, cả phòng đều trống rỗng, không, có một tia bóng người trong phòng, vô cùng đơn sơ, chỉ có một trường giường gỗ. Hai tấm ghế và một cái bàn, trên mặt bàn có mấy cái bi kịch, còn dư lại không có gì cả. Thẩm Lãng dậm chân đi vào trong đó, phía sau hắn cửa phòng đóng két một tiếng, chậm rãi đóng lại, Thẩm Lãng quay đầu liếc mắt nhìn, đợi đến hắn lần nữa xoay đầu lại thời điểm, đột nhiên phát hiện, trong phòng tấm kia trên giường gỗ, vậy mà ngồi một danh lão giả. Lão giả tóc hoa râm, sắc mặt lại vô cùng hồng luận, nhưng mà tại Thẩm Lãng trong cảm giác, lão giả này vậy mà không có chút nào khí tức, nếu không phải mắt nhìn đến, hắn căn bản là cảm giác không thấy, trên giường có người. Ngươi chính là Hồng Trần Tiên? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Ha ha, tiểu hữu mời ngồi. Lão giả mở ra hai chân Từ trên giường đi xuống, đưa tay mời. Thẩm Lãng cũng không có từ tuyệt, áo bào hất lên, an vị ở lão giả đối diện trên một cái ghế. Lão giả cũng chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười đạo: "Hồng Trần Tiên chỉ là thế nhân lên cho ta xưng hô mà thôi, tên thật của ta là thực sự linh tử." "Chân linh tử?" Thẩm Lãng trong đầu suy tư nửa ngày, cũng không có tìm được trên địa cầu, nhưng cái kia thượng cổ chúng tiên có ai nghiêm túc linh tử. Chân linh tử tựa như xem thấu Thẩm Lãng suy nghĩ, cười ha ha một tiếng: "Tiểu Hữu phải chăng đang tìm kiếm liên quan tới ta tư liệu?" Thẩm Lãng cũng không có dấu giếm, đối với chân linh tử loại nhân vật này, dấu diếm căn bản là vô dụng, lập tức gật đầu nói, ngươi không phải người của thế giới này. lão giả không có phủ nhận, mà là nói, tiểu hữu, ngươi nên thấy được thiên sơn chân núi chính là cái kia thất tinh phong hỏa thai đi. thầm lãng nuốt cằm nói, ân, thấy được. ta liền là bị cái kia tế đàn đưa tới. chân linh chết lời nói, nhường thầm lãng thần sắc cả kinh, đống nhiên đứng lên, bất khả tư nghị nhìn xem chân linh tử. 653 thứ 678 chương võ cảnh cửa vào nhìn thấy thầm lãng kinh ngạc, chân linh tử cười không nói, tựa như đã sớm dự liệu được thầm lãng sẽ kinh ngạc đầu dạng. thầm lãng hít sâu một hơi, trầm rãi ngồi xuống, trầm giọng vấn đạo vậy ngươi biết như thế nào khởi động cái kia thất tinh phong hỏa thai sao? chân linh tử yếu ớt thở dài, ta tới đến đây lại lục đã hơn mười vạn năm, nhưng vẫn không có tìm được như thế nào khởi động nó. ngược lại là văn võ huynh đệ khi đi tới thất tinh phong hỏa thai khởi động qua một lần. thầm lãng hơi hơi gật đầu, hai người bọn họ tới, ngươi không hỏi bọn họ là như thế nào tới đây sao? chân linh tử vớt dâu gật đầu, bọn họ đều là tại đỉnh núi thái sơn phía sau bên dưới vách núi vô ý thức ở giữa bị truyền tống tới. võ thành sao hai huynh đệ? chính là trên địa cầu hai tên cổ võ giả, địa cầu cũng có võ giả tồn tại, chỉ là địa cầu là mạn pháp thời đại, võ đạo đã kém xa trước đây. Địa Cầu Võ Giả mạnh nhất, mới tương đương với Chân Vũ Đại Lục lên Tiên Tiên Võ Giả, vốn là địa cầu là thượng cổ luyện khí sĩ nơi phát nguyên, sớm tại thời đại Hồng Hoang thời điểm, địa cầu là mới là vũ trụ chi ở giữa, mạnh nhất một cái đại lục, về sau theo địa cầu thiên đạo biến hóa, linh khí càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng trở thành không cách nào tu luyện phế khí tinh cầu. Đỉnh núi Thái Sơn bên dưới vách núi, có một cái khác truyền tống trận. Vì cái gì nhiều năm như vậy không có bị người phát hiện? Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Chân linh tử lúc đầu, thất tinh phong hỏa thai không biết là người phương nào sở tạo, bằng vào địa cầu những cái kia liên hợp đạo chi cảnh cũng không có đạt tới người. Làm sao lại phát hiện Thất Tinh Phong Hỏa Thai tồn tại, chỉ bằng những cái kia chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật, tự thân không có một chút thực lực người bình thường, càng không khả năng sẽ phát hiện. Thẩm Lãng gật gật đầu, Thất Tinh Phong Hỏa Thai liền xem như hắn cũng không cách nào nghiên cứu ra cái gì, địa cầu cái kia võ đạo lạc hậu thế giới, càng thêm không thể nào. Tại chân linh tử ở đây không có tìm được Thất Tinh Phong Hỏa Thai mở ra biện pháp, Thẩm Lãng cũng phai nhạt trở về tâm tư, một cái chớp mắt, hắn đi tới thế giới này cũng có hơn 10 năm, mặc dù hắn bây giờ còn có chút nhớ thương trên địa cầu cha mẹ của, nhưng mà không cách nào trở về, hắn cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng cái kia xóa rung động nói xong thật tinh phong hỏa thai sau đó thẩm lãng mà bắt đầu cùng chân linh tử đàm luận lần này tới thiên sơn mục đích không biết tiền mối nhưng biết võ cảnh thẩm lãng hướng chân linh tử do hỏi võ cảnh chân linh tử kinh ngạc nhìn thẩm lãng một mắt nhìn thấy chân linh chết thần sắc thẩm lãng trong lòng hơi động lập tức gật đầu nói không tệ chính là võ cảnh chân linh tử đứng lên chắp tay sau lưng đi tới lui hai bước lập tức xoay người nhìn về phía thẩm lãng chậm rãi nói võ cảnh đúng là ta thiên trên núi chỉ bất quá võ cảnh nếu như không có chia khóa lời nói căn bản là vào không được năm đó ta là cùng theo một vị chư thần đại lục người thật mạnh đi vào một lần. Võ cảnh bên trong hung hiểm vô cùng, liền xem như người thật mạnh cũng có thể vẫn lạc tại trong đó, lần trước nếu không phải ta cùng với vị kia người thật mạnh chạy nhanh, sợ là chúng ta cũng sẽ vẫn lạc tại trong đó. Nghe được chân linh chết lời nói, Thẩm Lãng thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên, võ cảnh thật có khủng bố như thế. Không tệ, ta không biết ngươi ở đâu biết võ cảnh tồn tại, võ cảnh bên trong đã từng tọa hóa ba tên cường giả cái thế, ba người kia cũng đã vượt qua thiên nhân ngũ suy, hơn nữa đã đạt đến viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể phong thần, nhưng mà bọn hắn cũng không biết gặp cái gì, nhao nhao tọa hóa ở trong đó, mà bọn hắn bởi vì thực lực mạnh mẽ quá đáng chấp niệm thật lâu không tiêu tan, cuối cùng các loại chủng sinh trở thành võ cảnh thủ hộ giả, nếu như nếu là ở võ cảnh bên trong gặp phải bọn hắn, e là cho dù là ta cũng có rơi xuống nguy hiểm. Chân linh chết thực lực, Thẩm Lãng đã mơ hồ đoán được một chút, cũng hẳn là vượt qua thiên nhân ngũ suy người thật mạnh, về phần hắn nói viên mãn, hẳn là tự thân đạo đã viên mãn, đạt đến đỉnh phong, chỉ cần có thể đẩy ra trước mặt cánh cửa kia, liền có thể trở thành chủ tể cường giả. Mà chân linh tử bây giờ lại nói, tại võ cảnh bên trong, hắn gặp phải những cái kia viên mãn cường giả chấp niệm, cũng sẽ có nguy hiểm, bởi vậy có thể đoán ra võ cảnh trong ba người kia tuyệt đối là cường giả cái thế, thầm lãng trầm tư một chút, lập tức kiên định gật đầu, tiền bối, mang ta đi võ cảnh lối vào a, ta chuẩn bị đi vào. hảo, đã ngươi ý đã quyết, như vậy tùy ta tới a. ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi nhan như ngọc bọn người, nhìn thấy cửa gỗ từ từ mở ra, tất cả đều nên đón tiếp lấy. một trang sách cùng thái hoàng cảnh rắc nhìn xem chân linh tử, hai người bọn họ tại chân linh chết trên thân, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. ta chuẩn bị tiến võ cảnh quan sát, nếu như không muốn đi vào có thể tại đây đợi ta, chờ ta đi ra lúc, trở lại tìm các ngươi. thầm lặng nhìn lướt qua tần hướng thiên, lý tông bọn người. Vào cảnh vô cùng nguy hiểm, có thể xưng là tuyệt cảnh, liền xem như hắn cũng có rơi xuống nguy hiểm, nếu như đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không giữ được bọn hắn, cho nên tiến cùng không vào, thì nhìn chính bọn hắn. Lý Tông cùng Tần Hướng Thiên đang chuẩn bị đi theo Thẩm Lãng thời điểm, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị, cho nên hai người cũng không có lựa chọn lưu lại, mà Nhan Như Ngọc bởi vì Thẩm Lãng nguyên nhân, càng thêm không có khả năng lưu lại, Thẩm Lãng liền xem như lên núi lao, nàng cũng sẽ đi cùng, không oán không hối, mà Thái Hoàng cùng một trang sách chính là Thẩm Lãng gọi tới, căn bản cũng không có thể rời đi, cho nên chỉ còn lại Nguyên Chân Dương. Nguyên Trân Dương suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn lưu lại. Hắn chính là thiên tính toán tiên vương chuyển thế, đối với nguy hiểm có cực mạnh dự cảm, cho nên không có tính nhất thời chi dũng, mà là lý trí lựa chọn cách làm an toàn nhất. Nguyên Trân Dương lựa chọn, đám người không có ai khinh bị hắn, lấy Nguyên Trân Dương thực lực, nếu như hắn thật lựa chọn đi vào, mọi người mới sẽ cho là Nguyên Trân Dương đầu óc có bệnh đâu, một cái liền hợp đạo chi cảnh cũng không có đạt tới người, muốn tiến võ cảnh, chỉ có thể là tự tìm cái chết. Thầm lặng bọn người đi theo chân linh chết sau lưng, xuyên qua tầng tầng mây mù, đi tới thiên sơn hậu thần một nơi, mới vừa đến ở đây, ba phủ mây mù đột nhiên tàng ra, vang một tiếng trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, dẫn động trung bênh thời không biến hóa, thiên địa đổ xoáy, tựa như toàn bộ thế giới đều điên đảo. thầm lãng quần áo bị cương phong thổi phần phật vang rội, sợi tóc đen xì bay múa, một cố không thể địch nổi năng lượng, đập vào mặt, để cho người ta mắt mở không ra. nơi đây bình thường đều bị ta phong ấn, phòng ngừa tản mát năng lượng mạnh mẽ quá đáng, ảnh hưởng đến thiên địa biến hóa. chân linh tử thân hình bất động, hướng thẩm lãng giải thích nói: mặc dù vòng xoáy dẫn động thiên địa dung mạnh, để cho người ta mảng nhị hoang minh, nghe không được thanh âm khác, nhưng mà chân linh chết tẩm thanh, lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mọi người. thẩm lãng hơi hơi gật đầu cái này võ cảnh lối vào chính xác quỷ phủ thần công liền xem như hắn cũng không cách nào chế tạo ra như thế để cho người ta rung động thế giới cửa vào chẳng thể trách võ cảnh bên trong có đột phá tổ cảnh cơ duyên nhìn không cửa vào liền đã khiến người ta cảm thấy bất phàm 654 thứ 679 chương thẩm lãng từ không gian giới chỉ bên trong chỗ kia võ cảnh lệnh bài võ cảnh lệnh bài vừa mới xuất hiện liền tản mát ra một hồi hào quang hướng về võ cảnh cửa vào phóng đi anh ba võ cảnh cửa vào tán phát năng lượng cường đại trong nháy mắt thu hẹp biến mất không thấy gì nữa chỉ có không ngừng xoay tròn vòng xoáy tiên tính đứng vững ở đó tốt chúng ta đi vào đi nhìn thấy võ cảnh cửa vào khôi phục lại bình tĩnh thẩm lãng lạnh giọng nói siêu siêu ba mấy thân ảnh trong nháy mắt chui vào võ cảnh vào trong miệng biến mất ở thiên sơn phía trên chân linh tử quay đầu hướng võ thành sao hai huynh đệ nói vị sư cũng vào xem ở chỗ này chờ ta nếu như ta chưa hề đi ra mà nói các ngươi nhất định định phải thật tốt thủ hộ thiên sơn chân linh tử thoại âm rơi xuống thân ảnh cũng trong nháy mắt chui vào võ cảnh vào trong miệng theo thẩm lãng đám người đi vào võ cảnh lối vào bắt đầu dần dần phải đóng lại, ngay tại Võ Thành Sao hai huynh đệ cùng Nguyên Chân Dương chuẩn bị đi trở về thời điểm, Nam đạo lưu quang đột nhiên xẹt qua phía chân trời, tựa như chớp giật, trong nháy mắt chui vào võ cảnh vào trong miệng, theo cái kia năm thân ảnh chui vào, võ cảnh cửa vào ầm ầm đóng cửa, lần nữa khôi phục bàn sơ thời điểm tiên địa. Đảo ngược, thời không biến sắc. Lại là bọn hắn. Nguyên Chân Dương nhìn thấy cái kia năm thân ảnh, nhịn không nó nói, "Ngươi nói cái gì? Bọn họ là người nào?" Võ Thành Sao nghi ngờ hỏi. Nguyên Chân Dương lắc đầu, "Bọn họ cùng đế quân đều là tới từ người của một cái thế giới khác, không nghĩ tới bọn hắn một mực đi theo phía sau của chúng ta." Cái kia mấy thân ảnh chính là Thanh Hoàng cùng đế vĩnh tín bọn người. Cảnh sát trước mắt thay đổi bất ngờ, trầm lặng đám người đi tới một chỗ bên bờ vực, nhìn xem vách núi phía dưới một mảnh hoang vu đất chết, tất cả đều nhao nhao thần sắc chấn động. Thế giới này không có khả năng sống sót, cho người ta một loại tử vực cảm giác, thế nhưng là có đạo vận tràn ngập, khắp nơi là đạo mạnh vụn, nếu như là người bình thường lại ở đây tu luyện, e rằng rất nhanh liền có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao. Tại không có tu luyện tới hợp đạo chi cảnh phía trước, tu luyện chính là đạo, mà ở trong đó đạo vận rõ ràng, hợp đạo dưới võ giả, ở đây rất dễ dàng liền có thể tìm được chính mình đạo. Vành ba liền tại trầm lãng bọn người quan sát hoàn cảnh xung quanh thời điểm bầu trời đột nhiên mở tối đứng lên sấm sét vang rội tựa như tận thế đồng dạng. Cái 3. Một đạo thiểm điện từ không trung rơi xuống hướng về trầm lãng bọn người bổ tới. Thẩm lãng đột nhiên ngẩng đầu trong hai tròng mắt bắn ra một đạo kiếm khí đánh xuống sấm sét trong nháy mắt bị kiếm khí phai mờ. Chúng ta đi. Thẩm lãng phi thân lên hướng về phương xa bay đi. Nhanh như ngọc bị một tầng vô hình năng lượng bao khỏa từ đầu đến cuối cùng tại trầm lãng sau lưng mà thái hoàng mấy người cũng theo sát tại trầm lãng sau lưng. Bọn hắn mới vừa đến thế giới này, liền bị không rõ công kích. Trong lòng tất cả mọi người đều mông tưởng một tầng nguy cơ. Lúc này cùng tại trầm lãng sau lưng chỉ có tần hướng thiên bọn người, mà chân linh tử cùng đế vĩnh tín bọn người cũng không có cùng thẩm lãng xuất hiện ở cùng một nơi, còn không có bay ra bao xa, đột nhiên một cỗ lực lượng vô danh xuất hiện, tạo thành thời không biến ảo. Thẩm lãng dùng ra toàn lực, thật chặt đem nhan như ngọc bảo hộ ở bên cạnh, vẻ này không hiểu xuất hiện sức mạnh phi thường cường đại, liền xem như thẩm lãng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ nhan như ngọc, những người khác căn bản là không dèn đi quản. Thẩm lãng đám người thân thể không ngừng bận bẹo kéo dài, thật giống như bị cái gì tại lôi kéo đồng dạng. Đợi đến hết thảy khôi phục lại bình tĩnh sau đó, Thẩm Lãng bên người, chỉ còn lại Nhan Như Ngọc, mà Thái Hoàng bọn người, sớm đã mất tích. Thẩm Lãng sắc mặt tái nhợt, tựa như kinh lịch một hồi đại chiến đồng dạng, chính là lấy hắn hùng hậu chân khí, đều có chút kiệt lực cảm giác. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Nhan Như Ngọc một mực bị Thẩm Lãng bảo hộ ở trong đó, không có chịu đến ảnh hưởng gì, đưa tay ra đỡ lấy Thẩm Lãng, Nhan Như Ngọc quan tâm hỏi. Thẩm Lãng hơi hơi lắc đầu một cái, khoát tay nói, "Không có việc gì, chỉ là chân khí quá độ tiêu hao, có chút thoát lực." "Phu quân, Thái Hoàng bọn hắn đều mất tích, bọn hắn không có nguy hiểm gì a?" Nhan Như Ngọc phát hiện Thái Hoàng bọn người không ở nơi này, lo lắng hỏi. Thẩm Lãng thở dài, bọn hắn có thể sống sót hay không, thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Vừa rồi vẻ này thời không thắc loạn sức mạnh, căn bản cũng không phải là ngẫu nhiên, rất có thể là người nào đó dùng đại pháp lực chế tạo ra, mục đích đúng là để chúng ta tách ra, xem ra chỗ tối người kia, không muốn để cho chúng ta hợp lại cùng nhau. Thẩm Lãng hồi tưởng lại vừa rồi xuất hiện thời không rối loạn sức mạnh, như có điều suy nghĩ nói, mới vừa đến thế giới này, tựa ra hiện quỷ dị như vậy chuyện, nhường Thẩm Lãng cũng không thể không cảnh giác. 4. Thẩm Lãng bên kia không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Lý Tông bên này lại xuất hiện nguy cơ. Chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại khôi giáp trong người, cưỡi tại một thất cốt mã phía trên, người kia dưới người ngựa, không, có một tia huyết nụ, tất cả đều là khung xương tạo thành, mà lập tức nón trụ giáp nhân, cũng là một bộ bạch cốt, chỉ có trên người mặc khôi giáp màu đen, lập loé u ám độc lẫy. Càng để cho người sợ hãi là, tiên điên nón trụ giáp nhân trường thương trong tay, mũi thương chỗ, vậy mà dẫn động hư không khẽ run đứng lên, theo cốt mã đi tới, hư không không ngừng phá toái, bị sắc bén mũi thương phải phá. Ầm ầm ầm. Cốt mã bỗng nhiên chạy nhanh lên, tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh đồng dạng, dẫn động đại địa chấn động nón trụ giáp nhân mũi thương phía trước đâm, hướng về Lý Tông đâm tới. Cốt ngựa tốt giống như chạy tại không gian bên trong, sắp bén mũi thương phá vỡ không gian. Cốt ngựa đạp ở phía trên, vậy mà không có chút nào ảnh hưởng. Lý Tông trong tay chấn thiên cùng, đột nhiên giơ lên, hướng về phía nón trụ giáp nhân bắn ra một tiễn, vũ tiễn đột phá không gian, xuất hiện ở nón trụ giáp nhân trước mặt. Chênh 3. tia lửa tung tóe, vô cùng cường đại vũ tiễn, vậy mà không có phá vỡ nón trụ giáp nhân khôi giáp trên người, chỉ ở phía trên lưu lại một đạo bảy Cái gì? Lý Tông muốn là khi nhìn đến vũ tiễn đánh trúng nón trụ giáp nhân thời điểm cho là sẽ đem nón trụ giáp nhân bắn xuống dưới ngựa, nhưng là không nghĩ đến, hắn Vũ Tiễn, vậy mà không có đối với nón trụ giáp nhân tạo thành ảnh hưởng chút nào. Chỉ là trong một chớp mắt, Vũ Tiễn vừa mới bị bắn ra, nón trụ giáp nhân liền vọt tới Lý Tông trước mặt, sắc bén mũi thương tản ra khí tức tử vong. Lý Tông chân khí phun ra, dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, hướng về một bên tránh đi, nhưng mà đúng lúc này, vốn là cực tốc đâm ra mũi thương, đột nhiên quét ngang, Lý Tông căn bản là phản ứng không kịp loại này tốc độ cực hạn, bị cán thương quét trúng lực, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cốt trước ngựa trùng chi thế, đột nhiên vênh lại, tựa như linh hoạt con thỏ, thân hình thay đổi hướng về bay ngược ra ngoài lý tông đuổi theo lý tông bay ngược thân hình rất nhanh liền bị cốt mã đuổi kịp cốt lập tức tới đến lý tông thân thể chuyển xuống nón trụ giáp nhân rơi xuống hướng về phía trước đâm tới lý tông nổi giận gầm lên một tiếng trên không trung đảo ngược quá thân hình chấn thiên cung để ngang trường thương đâm về chỗ Vang ba chấn thiên cung cùng mũi thương chạm vào nhau vang lên một đạo nổ rung trời chấn thiên cung phía trên xuất hiện một kia vết dạng lý tông bị hai cỗ công kích đụng nhau lực trùng kích chấn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi thật cao quăng lên cốt mã bốn võ thân háng tại mặt đất bên trong ảnh hưởng tới nó nhảy bén lý tông thu được một kia cơ hội thở dốc nỗ lực duy trì được thân hình về phương xa bỏ chạy. Tên này nón trụ giáp nhân thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù không có đạt đến tổ cảnh, nhưng mà nhục thể chi lực lại sớm đã vượt qua hợp đạo chi cảnh, có thể so với người thật mạnh. 655 thứ 680 chương Thiên Đương Lão Nhân cuộc đời trước đây rốt cuộc là ai? Vì cái gì sau khi chết, vong linh còn có thực lực như thế? Lý Tông Liệu mạng trốn về phương xa, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ nghĩ đến. Nếu như người này còn sống, e là cho dù thầm lãng cái kia hai người thủ hạ, Thái Hoàng cùng một trang sách cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Vừa rồi tại giao thủ thời điểm. Cái kia nón trụ giáp nhân căn bản cũng không có phóng thích mảy may chân khí, chỉ là dùng thuần lực lượng của thân thể, nhưng chính là như thế, hắn vẫn bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Kỹ thực nón trụ giáp nhân chủ yếu chính là thân khôi giáp kia cùng tuyệt thế vô song thần lực, nếu như là Thái Hoàng cùng một trang sách hai người bọn họ đụng tới cái này, nón trụ giáp nhân mà nói, chưa chắc sẽ hướng Lý Tông dạng này giật gấu vá vai, Lý Tông công kích, chủ yếu ở chỗ trên cùng, mà nón trụ giáp nhân trên thân đao thương bất nhập khôi giáp, chính là Lý Tông cắt tinh. Nếu như nếu là Thái Hoàng cùng một trang sách cái loại năng lượng này tính chất công kích, liền xem như chấn cũng sẽ đem nón trụ giáp nhân đánh chết. đáng tiếc, Lý Tông vận khí thật sự là quá bị, gặp phải song khắc hắn nón trụ giáp nhân. Lý Tông bên này gặp phải nguy cơ, Tần Hướng Thiên bên kia cũng gặp phải phiền phức. Chỉ thấy Tần Hướng Thiên đứng trước mặt một cái sắc mặt tái nhợt, không có chút nào một tia huyết sắc lão giả, cái kia danh lão giả hai con người vô thần, tựa như khôi lỗi. Thế nhưng là có huyết lục, nếu không phải lão giả trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc cùng con người vô thần, căn bản liền sẽ không có người cho là hắn là một cái người đã chết. Lão giả người mặt một thân màu trắng quần áo lụa công, sống lưng ngã lên thẳng tóc, tựa như một cây giống cây lao. Lão giả lưng mang hai tay, trầm rãi nâng lên. Cách không hướng về phía Tần Hướng Tiên đánh ra một quyền, một tiếng lưng gãy vang vọng đất trời, theo lão giả một quyền đánh ra, một cái diều hâu hư ảnh chậm rãi hiện lên. Thu ba, diều hâu tựa như tại săn thức ăn, từ trên trời giáng xuống, sắc bén song chảo, hung mạnh hướng về Tần Hướng Tiên chộp tới. Tần Hướng Tiên cũng giơ tay lên, một quyền đánh ra, đế vương chi khí sơ hiện, một cái đầu đội đế quan, thấy không rõ khuôn mặt nhân, xuất hiện ở Tần Hướng Tiên sau lưng. Đế vương cùng diều hâu hung hán đụng vào nhau, đại địa giật nức, bỗng nhiên trầm xuống một đoạn. Ngay tại Tần Hướng Tiên ngăn lại diều hâu tấn công thời điểm, cái kia danh lão giả tựa như đại bàng giương cánh, bay nhào hướng Tần Hướng Tiên. Tương kích trường không lão giả từ đôi đến đầu, tại từ trời rơi xuống, sắc bén thủ trảo, trực kích tần hướng thiên đỉnh đầu, nếu như bị một trảo này trảo thực, coi như tần hướng thiên là hợp đạo cứng, giả, cũng muốn vỡ lạc. "Phá cho ta!" Tần hướng thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nâng quyền hướng thiên, nắm đấm ở giữa tản ra chân khí khổng lồ, liền hư không cũng hơi run rẩy lên. "Oanh ba!" Một tiếng vang thật lớn, tần hướng thiên cơ thể bỗng nhiên trầm xuống, một nửa thân thể lâm vào mặt đất, mà cái kia danh lão giả cũng hướng lên bầu trời, bay ngược ra ngoài. Hai người một cái này, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, cân sức ngang tài, nhưng mà tần hướng thiên cái kia cùng lão giả va chạm tay lại tại hơi run rẩy. Tay của lão giả Trảo giống như sát thép, hai người mới vừa trong lúc giao thủ, Tần Hướng Thiên nắm đấm tại đụng tới tay của lão giả Trảo thời điểm, vậy mà tựa như đập nền tại trên tảng đá, hướng rắn vô cùng. Tần Hướng Thiên bàn tay vỗ mặt đất, thân hình trong nháy mắt vọt ra, mà cái kia danh lão giả cũng đứng vững lại, lần nữa giống như diều hâu săn thức ăn đồng dạng, hướng về Tần Hướng Thiên phóng đi. Hưu ba. Lão giả đầu dưới chân trên, từ vạn mét không trùng phi tốc rơi xuống, dẫn động hư không xuất hiện một hồi khí bạo âm thanh. Tần Hướng Thiên bàn chân vững vàng đạp ở trên mặt đất, cùng bay ngửa xuống lão giả đại chiến kịch liệt lên. Lão giả đúng như diều hâu đồng dạng, ở trên bầu trời không ngừng biến ảo phương vị cùng trên mặt đất tần hướng thiên giao chiến hai người một cái như trên đất bằng máy hổ một người như trên chín tầng trời hùng hùng liều mạng tranh đấu lên ngắn ngủn giao thủ tần hướng thiên song quyền đã sớm máu thịt bé bét mà cái kia danh lão giả ngón tay của cũng có chỗ cong queo cái này danh lão giả chính là vạn năm trước đây một vị hợp đạo đỉnh phong cường giả chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành người thật mạnh về sau dưới cơ duyên xào hợp bị một chỗ vết nứt không gian rào vào trong đó đi tới võ cảnh bên trong lão giả tên là thiên ưng lão nhân thiên ưng lão nhân tu luyện là thiên ưng quyết tu luyện tới đại thành có thể hóa thân thiên ưng Công kích vô cùng lăng lệ, một đôi tay chảo, giống như sắt thép, phá vỡ núi đoạn nhạc dễ như trở bàn tay. Thiên Ưng Lão Nhân Lão Đạo võ cảnh sau đó cũng nghĩ thối lại đường đi ra ngoài, nhưng mà võ cảnh quá lớn, liền xem như chư thần đại lục cũng chưa chắc có thể có võ cảnh đại. Lúc mới bắt đầu, Thiên Ưng Lão Nhân nhìn thấy võ cảnh, trong thiên địa đồng bình vô số đạo mạnh vụn, còn mừng rỡ như điên, cho là phát hiện động thiên phúc địa, có thể trợ hắn nhất cử đột phá đến người thật mạnh chi cảnh, nhưng mà tại gặp phải võ cảnh trong mấy cái vong linh sau đó, mà bắt đầu sợ hãi đứng lên. Lấy Thiên Ưng Lão Nhân thực lực, nếu như thận trọng lời nói, cũng là có thể miễn gượng sống sót, nhưng mà đáng tiếc. Vận khí của hắn vẫn là không quá hảo, gặp một cái người thật mạnh vong linh, bị đoạt đi hồn phách, trở thành người chết sống lại, chỉ có ý thức chiến đấu, lại không có ký ức. Tần Hướng Tiên bị vẻ này thời không rối loạn chi lực, kéo xuống ở đây, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền gặp Thiên Ưng lão nhân. Tần Hướng Tiên vốn chính là tới võ cảnh tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên gặp phải Thiên Ưng lão nhân, hắn cũng không chuẩn bị né, cùng đồng cấp cường giả giao thủ, có thể có trợ giúp đột phá. Võ giả đạo hữu hai loại, một loại là bế tử quan, tìm kiếm thời cơ để câu đột phá, loại thứ hai chính là đi chiến đấu chi đạo, không ngừng cùng cường giả giao thủ, hút lấy lúc giao thủ cảm ngộ. Cuối cùng nhất cử đột phá, thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Nếu như có thể vượt qua, liền tuyệt đối có thể có đột phá. Hai loại đạo này lộ, đều có riêng mình điểm tốt cùng khuyết điểm. Bế tử quan thắng ở an toàn, nhưng lại cần thời gian rất lâu, mà sống tử chi chiến lại vô cùng nguy hiểm. Một chiêu vô ý, liền có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. Muốn so bế tử quan nguy hiểm nhiều. Tần hướng tiên tuyệt đối thuộc về cái sau, bản thân hắn là thuộc về điên của người, tất nhiên đi tới võ cảnh bên trong cũng sẽ không lùi bước. Chết cho ta! Tần hướng tiên sợi tóc bay múa, giống như điên cuồng, máu thịt bê bết sóng quyền không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống, nhưng hắn trên khuôn mặt lại không có một tia thần sắc thống khổ, chỉ có dữ tợn, rầm rầm rầm ba. Thiên ưng lão nhân bản thân liền là người chết xuống lại, không có cảm giác đau, mà Tần Hướng Thiên cũng là bị điên cuồng áp chế cảm giác đau, hai người liền tựa như cự thú viễn cổ đồng dạng, ai cũng không lui về phía sau, liều mạng đánh giết. Phanh ba. Một tiếng nổ vang rung trời dâng lên, Tần Hướng Thiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng nện ở trên mặt đất, mà Thiên ưng lão nhân lại ngực có một cái to lớn hế động, liền khiêu động trái tim, cũng bị mất một nửa. Thiên ưng lão nhân thân hình đứng nghiêm tại Tần Hướng Thiên nơi xa, nhưng lại không lúc nào Vô thần hai con người cũng chậm rãi khép lại, cũng không còn một tia sinh tức. Tần Hướng Tiên thẳng hãng một cái, nỗ lực ngồi dậy, địa bàn hai chân, nhắm mắt điều tức. Một trận chiến này, là hắn từ lúc chào đời tới nay, gian khổ nhất một trận chiến, nếu không phải cuối cùng hắn dùng ra một chút thủ đoạn, lừa qua Thiên ưng lão nhân, chỉ sợ hắn cùng trời ưng lão người chính là lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận. 656 thứ 681 trường kiếm chủ chúng sinh tại Tần Hướng Tiên cùng trời ưng lão người đại chiến thời điểm, võ cảnh một chỗ khác, lại phát sinh kinh thế đại chiến. Ở giữa thanh hoàng thân hóa kiếm quang, không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua, cùng một người đại chiến kịch liệt lấy đó là một tên người mặc hắc bảo nam tử trung niên, tên nam tử kia cũng là cầm trong tay một thanh trường kiếm, mỗi một kiếm chém ra cũng có thể làm cho hư không vỡ nát, trong phương viên vạn dạm, hoàn toàn biến thành trạng thái chất không, khắp nơi là không gian loạn lưu, không ngừng rào sát lấy hết thảy. Thanh hoàng lại cũng không còn bình thời tỉnh táo, mà là trên khuôn mặt có vẻ ngưng trọng. cái gì là kiếm? Thanh hoàng tiện tay chém ra một kiếm, kiếm quang hạo đã hơn vạn mét, toàn bộ chiến trường đều bị thanh hoàng một kiếm này bao phủ ở trong đó. đây chính là kiếm thế giới, không có bất kỳ cái gì năng lượng khác pha tạp, mà giữ thanh hoàng đại chiến người kia, khoe miệng lại mang theo nụ cười quỷ dị. Nếu như lúc này có người nhìn thấy mép người kia nụ cười quỷ dị, e rằng tuyệt đối sẽ cảm thấy một cố dùng mình cảm giác. Kiếm chính là công cụ giết người, nếu như kiếm nếu không thể giết người, ai sẽ dùng nó? Người kia vậy mà mở miệng nói chuyện, toàn bộ võ cảnh bên trong, cũng là những cường giả kia văng linh, nhưng mà cái này giữ thanh hoàng giao chiến người, vậy mà có thể mở miệng nói chuyện, nếu như Thẩm Lãng biết, nhất định sẽ bị chấn kinh đến. Tại không có tiến vào võ cảnh phía trước, chân Linh Tử đã cặn kẽ cho Thẩm Lãng nói qua võ cảnh trong tình huống, chân Linh Tử từng nói qua, võ cảnh không có người sống chỉ có người chết, liền xem như những cái kia cái thế người thật mạnh, nếu như không đi ra lời nói, cuối cùng cũng sẽ tỏa hóa trong đó. mà tất nhiên không có người sống, cái kia vô cảnh trong vong linh liền không khả năng biết nói chuyện, nhưng mà người này lại trái ngược lẽ thường, lại có thể mở miệng nói chuyện. phải biết, liền xem như người thật mạnh sau khi chết hóa thành vong linh, cũng không khả năng sẽ có ý thức, có thể nói chuyện. người rốt cuộc là ai? thanh hoàng tựa như sớm đã biết một cái giống như, không sợ hãi chút nào, mà là hướng người kia hỏi. người có biết kiếm hoàng? người kia nghe được thanh hoàng đặt câu hỏi, sâu kín thở dài nói, kiếm diệt thiên địa, kiếm chủ chúng sinh kiếm hoàng. Thanh hoàng giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì một cái giống như, kinh thanh nói: "A, ngươi biết ta?" Kiếm hoàng kinh ngạc liếc mắt Thanh hoàng, có chút bất ngờ nói. Thanh hoàng gật đầu một cái, mặc dù hắn không phải chư thần đại lục nhân, nhưng mà hắn tại đi tới chư thần đại lục sau đó, cố ý đi tìm hiểu qua chư thần đại lục lịch sử, nhất là chư thần đại lục xuất hiện qua những cái kia người thật mạnh, mà Kiếm hoàng chính là những cái kia người thật mạnh bên trong, nổi danh nhất một vị. Kiếm hoàng chính là chư thần đại lục thời thái của một vị người thật mạnh, hơn nữa còn là một vị vượt qua thiên nhân ngũ suy cường giả cái thế, nghe nói, Kiếm hoàng rất có thể đã đột phá đến một cái khác cảnh giới trở thành bất hủ tồn tại, coi như thiên địa phá diệt, hắn cũng sẽ không người đã chết. Bất quá tại kiếm hoàng đỉnh phong nhất thời điểm, lại ly kỳ mất tích, ai cũng không biết hắn đi nơi đó. Rất nhiều giữ kiếm hoàng người cùng một thời đại, đều tra không được chút nào chi tì mất tích. Về sau theo thời đại đi qua, kiếm hoàng mất tích cũng thành vạn cổ chi mê. Phía sau cổ chi lúc, đã từng có chư thần đại lục người thật mạnh, tới qua võ cảnh bên trong, nhưng mà những người kia lại không có đụng phải kiếm hoàng, cho nên kiếm hoàng tin tức vẫn không có người truyền ra. Mà lần này cũng không biết là thanh hoàng vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt, vừa mới đi vào, vậy mà liền gặp kiếm hoàng. Thanh hoàng thực lực vẫn luôn rất thần bí, không có ai biết hắn thực lực cụ thể, nhưng mà lần này giữ kiếm hoàng giao chiến bên trong, Thanh Hoàng lại dùng hết toàn lực. Hai người mặc dù đang nói chuyện, nhưng mà thủ hạ lại không có ngừng, hai người kiếm, thật giống như hai thế giới tại va chạm, mỗi một lần giao thủ đều sẽ gây nên thiên địa biến hóa. Ha ha, cũng không biết thế giới bên ngoài đã biến thành cái dạng gì, vẫn là thiên tài vô số, quân hùng cùng nổi lên thời điểm sao? Kiếm hoàng kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, liền đem Thanh Hoàng công kích ngăn lại, vô cùng tùy ý, tựa như đang cùng tiểu hài chơi đùa đồng dạng. Ngươi không phải đã chết? Làm sao còn có ý thức? Thanh Hoàng đã có chút lực bất tòng tâm, giữ kiếm hoàng loại này trong kiếm hoàng dạ giao thủ, một mặt phải áp chế không chỗ nào không có mặt kiếm ý, còn muốn ngăn cản kiếm hoàng kinh khủng kia công kích, mười thành thực lực liền bảy thành đều không phát huy ra được, nếu như không áp chế kiếm hoàng kiếm ý, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền bị kiếm ý xông vào thể nội, xoắn nát hết thảy, thân tử gạo tiêu. Ngươi cho rằng võ cảnh liền có thể ma diệt ý chí của ta sao? Liên thiên địa đều không thể ma diệt ý chí của ta, huống chi chỉ là một cường giả mở ra thế giới. Kiếm Hoàng mà nói vô cùng bá khí. Bất quá Kiếm Hoàng cũng có tư cách nói câu nói này, Thiên Nhân Ngũ Suy chính là thiên địa cho tổ cảnh cường giả hạ xuống kiếp nạn, mà Kiếm Hoàng lại vượt qua Thiên Nhân Ngũ Suy, vượt qua Thiên Nhân Ngũ Suy sau đó, thiên địa đã không cách nào tại hạn chế, có thể nói chân chính trở thành vĩnh sinh bất diệt, đời đời bất hủ. Kiếm Hoàng đi tới Võ Cảnh, chỉ là bị hạn chế, căn bản cũng không có chết đi, nếu không phải sáng tạo Võ Cảnh, cái vị kia cường giả mạnh mẽ quá đáng, Kiếm Hoàng đã sớm đánh vỡ không gian, xông ra Võ Cảnh. Thì ra là thế. Thanh Hoàng cũng rốt cuộc biết Võ Cảnh là một thế giới ra sao. Hắn trước đây cùng đế vĩnh tí đám người đi tới võ cảnh bên trong, bởi vì gặp phải cường giả kia mạnh mẽ quá đáng, cũng không có tại võ cảnh bên trong chờ thời gian bao lâu, cho nên đối với võ cảnh cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Bây giờ trải qua kiếm hoàng giáng giải, hắn rốt cuộc biết võ cảnh là thế nào xuất hiện. Võ cảnh kỳ thực chính là một cái cường giả mở ra tới, mà khai thác ra võ cảnh cường giả chính là một cái chủ thể cường giả. Chủ thể cường giả đã có thể khai sáng thế giới, kỳ thực tổ cảnh thời điểm, liền đã có thể sáng tạo thế giới, chỉ là bọn hắn thực lực còn chưa đủ, thế giới căn bản cũng không ổn định, nếu như cưỡng ép khai sáng mà nói, chỉ có thể lợi bất cập hại, cuối cùng thương tới bản nguyên. Nhẹ thì cảnh giới hạ xuống, nặng thì thân tử đạo tiêu. Trước đó đã từng có người thật mạnh theo vò cảnh trở lại chư thần đại lục, ngươi vì cái gì không thể quay về, thực lực của ngươi còn mạnh hơn bọn họ à? Thanh Hoàng nghi ngờ hỏi. "Ừ, những người kia chỉ là phương chủ nhân của thế giới, không muốn lưu lại, bằng không bọn hắn như thế nào có thể trở về. Ta cùng với Thương Thần còn có quyền Tông cũng là chủ nhân của cái thế giới này cố ý lưu lại, cho nên chúng ta căn bản là không cách nào trở về." Nói chuyện này, Kiếm Hoàng thần sắc buồn bã, ẩn ẩn còn có một tia tức giận ở trong đó. Kiếm Hoàng trong miệng nói tới Thương Thần cùng quyền Tông, chính là võ cảnh bên trong, mặt khác hai cái giữ kiếm Hoàng cùng một cái cấp bậc cường giả, mà cái kia tên là Thương thần nhân, chính là lần trước một thương đánh chết đạo tôn, nhường Thanh Hoàng bọn hắn trật vật mà chạy người. Thế giới này chủ nhân còn ở nơi này. Nghe được Kiếm Hoàng mà nói, Thanh Hoàng trong lòng đột nhiên trầm xuống, nếu như thế giới này chủ nhân ở chỗ này, vậy bọn hắn lần này người tiến vào, e rằng đều phải nguy hiểm. Hắn? Hắn đã không tồn tại. Kiếm Hoàng tựa như đang thay người kia bi ai, lại có chút tiếc hận, một cái chủ thể cường giả cứ như vậy tan biến, cho dù ai đều sẽ tiếc hận. Hắn chết. Thanh Hoàng Thần sắc biến đổi, bất khả tư nghị nói. 657 thứ 682 trăm chương nguy cơ tới nếu như nói tổ cảnh là thế gian đỉnh phong cường giả mà nói, người chúa tể kia chính là thế gian bá chủ, trong vũ trụ bên trong trưởng không giả, chúa tể áp đảo trên thiên đạo, có thể nói thiên đạo cũng là chủ tể cường giả khai sáng. Nhưng chính là cường giả như vậy, vậy mà cũng vẫn lạc, rốt cuộc là ai mới có thể đánh giết chúa tể đâu? Kiếm Hoàng không có vì Thanh Hoàng giải hoặc, bởi vì hắn cũng không biết võ cảnh chủ nhân là bị ai giết, bởi vì võ cảnh chủ nhân vẫn lạc, Kiếm Hoàng ba người căn bản là không cách nào đánh vỡ gông xiềng, rời đi võ cảnh, cho nên vô số vạn năm tới chỉ có thể ở ở đây thủ hộ võ cảnh. Cái 3. thanh hoàng trên trường kiếm xuất hiện một tia vết dạ, cho kiếm hoàng một kiếm chém mỡ. cái gì? thanh hoàng nhìn thấy đi theo chính mình vô số năm thần minh bị kiếm hoàng đánh nát, không dám tin, phải biết kiếm của hắn, thế nhưng là liền tổ cảnh cường giả đều không thể tổn thương một chút. kiếm hoàng trong hai tròng mắt lập lòe khí tức hủy diệt, để cho người ta nhịn không được toàn thân run rẩy, chết đi. kiếm hoàng nhị non, một đạo diệt thế kiếm quang từ trên bầu trời rơi xuống, tựa như đánh xuống lôi điện, chớp mắt mà qua. doanh ba, một tiếng nổ ầm ầm đi qua, thanh hoàng thân ảnh biến mất ở bên trong chiến trường. Kiếm Hoàng khẽ cho mày, lập tức khỏe miệng khẽ cong, có ý tứ. Vậy mà tại ta đây bên dưới một kiếm, còn có thể đào tẩu, xem ra ngươi cũng không đơn giản. Võ cảnh một chỗ khác, không gian chậm rãi nứt ra, một thân ảnh từ trong ngã xuống, sâu đâm điện vào trong lòng đất, thanh hoàng hơi thở mong manh, hơi hơi phập phồng ngực bụng, tỏ rõ lấy thanh hoàng còn sống. Nếu không có phập phồng ngực bụng, e rằng thanh hoàng cùng người chết không khác. Kiếm Hoàng thật sự là quá cường đại, nếu không phải thanh hoàng có bảo toàn tánh mạng át chủ bài, e rằng tại kiếm Hoàng một kiếm kia phía dưới, thanh hoàng đã sớm chết. Thanh Hoàng nhắm mắt điều tức, hy vọng có thể khôi phục một chút thực lực, để cho mình có sức tự vệ. Kỳ thực Thanh Hoàng sớm tại tiên giới thời điểm, liền đã vượt qua ba thứ thiên nhân ngũ suy, thực lực có thể nói là có thể xứng kinh khủng, liền xem như thượng đế thời đại kia, Thanh Hoàng cũng chỉ là gần với thượng đế. 4. Thẩm Lãng mang theo Nhan Như Ngọc một đường tiến lên, hai người không có gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, vô cùng bình tĩnh, tình huống như vậy, ngược lại làm cho Thẩm Lãng đề cao cảnh giác, võ cảnh là cái gì thế giới? Thẩm Lãng tại chân linh chết trong miệng đã giải, có thể nói là chính là một cái tử địa, chỉ cần không phải chủ thể cường giả đi tới nơi này, thì có rơi xuống nguy hiểm. Hô ba. Một hồi gió nhẹ thổi qua, nhấc lên một tia cho bụi. Thẩm lãng góc áo bị gió nhẹ thổi hơi hơi phiêu khởi, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Thẩm lãng bước chân chậm rãi dừng lại, Nhan Như Ngọc không biết Thẩm lãng vì cái gì dừng lại, nhưng mà nàng không hỏi, mà lại an tĩnh đứng tại Thẩm lãng bên cạnh. Thẩm lãng thở dài, rốt cuộc đã đến sao? Cái gì tới? Nhan Như Ngọc không biết Thẩm lãng mà nói là có ý gì, không khỏi nghi ngờ hỏi. Quất cái ba. Một tiếng kim thiết tiếng ma sát vang vọng giữa thiên địa, một thân ảnh chậm rãi từ phương xa đi tới, đầy trời bão cát, không có cách nào che chắn thân ảnh của người nọ. Người kia mỗi một bước bước ra, đều có đạo vận tràn ngập, vó cảnh giữa thiên địa tràn ngập đạo vận tất cả đều hướng về kia người tụ lại người kia tựa như đạo hóa thân, a, nhan như ngọc che miệng nhìn xem trong báo cắt đạo nhân ảnh kia nhịn không được kinh hô một tiếng. Phu quân, người kia là ai? thật là khủng khiếp. Nhan như ngọc cũng là một đường đi theo thẩm lãng gió tạnh mưa máu người đi tới vốn là sẽ không ngạc nhiên như vậy, nhưng mà đạo nhân ảnh kia thật sự là quá kinh khủng. Nhưng ngọc, ngươi trước đi, một hồi ta đi tìm ngươi, ở đây hẳn là người này địa bàn, không có cái khác nguy hiểm. Nếu như ta không có đi tìm ngươi lời nói, ngươi liền tự mình chiếu cố tốt chính mình. Trạm Thiên Diệt địa bỗng nhiên xuất hiện tại thẩm lãng bên cạnh, tựa như cũng cảm nhận được thẩm lãng nguy cơ, không ngừng chiến minh, chiến ý bốc lên. Tại thầm lãng vượt qua tổ cảnh chi kiếp thời điểm, chàng thiên diệt địa cũng nhận thiên kiếp tẩy lễ, đã sinh ra linh trí, bây giờ cũng coi như là thần minh, cho nên có thể đủ biết thầm lãng tình cảnh. Phu quân, ta chờ ngươi. Nhan Như Ngọc cũng biết thầm lãng đại chiến sắp đến, không có nhi nữ tình trường, ảnh hưởng thầm lãng, nhưng chỉ là một câu nói kia, lại đã bao hàm một vòng kiên quyết. Thầm lãng thâm tình liếc mắt nhìn Nhan Như Ngọc, khẽ gật đầu, hắn biết Nhan Như Ngọc ý tứ, nếu như hắn bỏ mình lời nói, Nhan Như Ngọc cũng sẽ không sống một mình, cho nên một trận chiến này, hắn nhất định muốn thắng. Nhan Như Ngọc thay đổi phương hướng, hướng về phương xa bay đi. Trong báo cắt đạo thân ảnh kia không có chút nào dị động, tùy ý nhan như ngọc rời đi, chỉ là lặng lặng đứng tại ngoài trăm thước. Đạo thân ảnh kia, người mặc một thân khôi giáp màu đen, dưới ánh mặt trời, lấp loé u ám lộng lẫy, hai con ngươi hiện ra hờ quang, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cô vô biên áp lực. Thương thần cầm trong tay một cây dài ước chừng 2m trường thường, mũi thương chỗ, tản ra một cỗ khí tức tử vong. Người này chính là võ cảnh ba tên thủ hộ giả một trong Thương thần, mà đạo tổ trước đây chính là bị Thương thần một thương đánh chết. Ngươi để cho ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất lâu không có gặp phải có thể để cho ta nhấc lên chiến ý đối thủ hy vọng ngươi sẽ để cho ta thất vọng. Thương Thần nhẹ nhàng giơ lên trong tay trường thương, chỉ vào Thẩm Lãng, lạnh giọng nói: "Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, ta Thẩm Lãng một đời chiến đấu vô số, gặp được rất nhiều cường giả, chưa từng có ai e sợ qua, yên tâm, lần này ta nhất định phải ngươi hài lòng." Thương Thần cũng là Chư Thần Đại Lục một cái người thật mạnh, Thương Thần muốn so kiếm hoàng thành danh còn sớm, có thể nói là thời đại hoang cổ liền đã thành danh, lúc kia vẫn là yêu tộc thống trị thời đại, nhưng mà Thương Thần lại chỉ dựa vào bản thân chí lực, liền áp chế yêu tộc không cách nào ngẩng đầu. Về sau Thương Thần ngộ nhập võ cảnh, mới tính phai nhạt ra khỏi trước mắt người đời. Thương thần là cái thứ nhất trở thành võ cảnh thủ hộ giả. Rất nhiều đi tới võ cảnh cường giả cũng là bị thương thần đánh giết, cuối cùng trở thành võ linh, thủ hộ võ cảnh. Võ cảnh là chủ tể cường giả thế giới, thiên địa chi lực cùng chư thần đại lục cùng chân vũ đại lục những thế giới kia cũng không giống nhau. Ta một mực nghi hoặc một sự kiện, một mực có người nói thế giới này có đột phá tổ cảnh cơ duyên, cơ duyên kia rốt cuộc là cái gì? Thẩm lãng một mực tiềm ẩn ở trong lòng nghi hoặc, bị hắn nói ra. Đi tới võ cảnh bên trong, Thẩm lãng không có tìm được một kia cơ duyên manh mối, hắn cũng không biết cái này cái gọi là cơ duyên, rốt cuộc là cái gì. Thừa chờ ngươi có thể đánh bại chúng ta thời điểm, ngươi tự nhiên có thể biết là cái gì cơ duyên. Nếu là chết, coi như biết cũng không có tác dụng gì. Thương thần âm thanh lạnh như băng nói. Thẩm lãng khẽ gật đầu, thương thần mà nói cũng coi như là có lý, người đều chết, coi như biết là cơ duyên gì cũng vô dụng. Nếu như có thể đánh bại thương thần ba người, đến lúc đó toàn bộ võ cảnh cũng không có người có thể ngăn cản với hắn, sớm muộn đều có thể tìm được cơ duyên. Ân, đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Thẩm lãng thẳng như nói, chảm thiên diện địa đống nhiên bắn ra, xét qua không gian, hướng về thương thần vọt tới. Thẩm lãng công kích vô cùng lăng lệ, nếu như nếu là thông thường tổ cảnh cường giả đối mặt thẩm lãng một kích này, sợ rằng phải dùng ra toàn lực mới có thể ngăn phía dưới, nhưng mà thương thần nhưng chỉ là trường thương nhẹ nhàng vậy một cái, trạm thiên diệt địa liền chiến minh bay ngược ra ngoài. 658 thứ 683 chương từ nát thần binh trạm thiên diệt địa vừa mới bị đánh bay, thẩm lãng thân ảnh tiểu ra bây giờ thương thần trước mặt, một quyền đánh ra, thượng đế chi vi tái hiện. A, cỗ khí thế này, lại là hắn. cảm nhận được thẩm lãng đánh ra thượng đế quyền trên khí thế, thương thần một mực lạnh lùng khuôn mặt, vậy mà hiện lên một tia kinh ngạc. Hai người đang đứng ở đại chiến sinh tử bên trong, Thẩm Lãng mặc dù chú ý tới thương thần trên mặt biến hóa, nhưng mà cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ, đối mặt thương thần loại này cường giả, Thẩm Lãng căn bản cũng không dám phân tâm nó nghĩ. Oanh ba! Trường thương quét ngang, tựa như sơn nhạt sụp đổ, uy long chi thế, chấn kinh hoàn vũ, Thẩm Lãng tuyệt thế bá đạo một quyền, dễ dàng liền bị thương thần ngăn cản xuống. Thẩm Lãng thân ảnh bay ngược mà quay về, thân ở trên không, dũng nhiên tiếp lấy bay ngược chạm thiên địa diện địa, đao kiếm chạy xuống ròng ròng, đao quang kiếm mang chạm phá thiên địa hướng về thương thần đánh xuống. Ầm ầm ba! Đại địa xuất hiện hai đạo to lớn vân câu, sâu không thấy đáy dựa như vực sâu không đáy đồng dạng, từ dưới đi lên bước lên u minh chi khí. Dưới vực sâu, hai đạo hồng quang xông ra, xuyên thẳng phía chân trời. Một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt, vô số ánh linh, tại giữa hồng quang như ẩn như hiện, bắn khí trùng thiên, muốn xông phá trên người công siềng. Giống ba, gầm lên giận dữ, tại dưới vực sâu dâng lên, ở giữa một thân ảnh, từ trong bay ra, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về thẩm lãng vọt tới. Thương thần hóa thân thành tia chớp, lạnh lùng khuôn mặt, ba phủ mũ nồi nón trụ phía dưới, một tia sát y ở trên người hắn dâng lên. Thẩm lãng không có tranh né, thương thần tốc độ quá nhanh. Coi như tránh né cũng đã tới không đổi, Thẩm Lãng chỉ có thể tay nâng dao kiếm, đón lấy Thương Thần. Thân ảnh của hai người không ngừng biến ảo, "oanh" một tiếng, một thân ảnh từ trời rơi xuống, sâu đâm nện vào trong lòng đất. Thẩm Lãng ho ra một ngụm máu tươi, nằm ở trong hố sâu, trường bào màu trắng cũng không phụ ban đầu sạch sẽ, vô cùng chật vật. Thương Thần thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, lấy Thẩm Lãng thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là Thương Thần đối thủ, Thương Thần chính là vượt qua thiên nhân ngũ suy cường giả, mà Thẩm Lãng coi như chiến lược tạm mạnh, dù sao cũng chỉ là một vừa mới không bằng tổ kẻ người. Thiên nhân ngũ suy không có vượt qua một lần, thực lực đều sẽ tăng lên mấy lần, mà vượt qua năm thứ thiên nhân ngũ suy Thương Thần, thực lực lại sẽ có kinh khủng được nào? Không, có ai biết, liền xem như Kiếm Hoàng, cũng chưa chắc có thể thắng qua Thương Thần, trước đây đạo tôn chính là gặp phải Thương Thần, bị một thương đánh chết. Thẩm Lãng có thể tại Thương Thần thủ hạ ngăn cản nhiều chiêu như vậy, đã coi như là rất mạnh mẽ. Thương Thần đánh bại Thẩm Lãng sau đó, thân hình không ngừng, một thương đâm xuống, khí tức kinh khủng, đập vào mặt, đối mặt Thương Thần một kích này, Thẩm Lãng có một loại cảm giác hít thở không thông. Linh hồn rung động, tại trầm lặng trong đầu dâng lên Một cỗ khí tức tử vong, bao phủ thẩm lãng quanh thân, nhường thẩm lãng cảm nhận được cảm giác tử vong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thẩm lãng trong hai tay chạm thiên diệt địa đột nhiên vỡ vụn, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại, tràn ngập thẩm lãng toàn thân, thẩm lãng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh, tại thương thần cái này diệt thế một thương phía dưới, chèn lại ra. Thẩm lãng né tránh thương thần diệt thế một thương sau đó, chậm rãi giang hai tay ra, nhìn xem trong lòng bàn tay, một đỏ một lam, hai cỗ cuốn giao bản nguyên chí lực, thẩm lãng trong lòng bắt đầu khẽ run đứng lên. Trạm thiên diệt địa mặc dù không là ở hắn vừa mới bắt đầu liền bội bạn vũ khí của hắn, nhưng là làm bạn hắn dài nhất vũ khí mặc dù trước đây đế vĩnh tín cho hắn chạm thiên diệt địa thời điểm có muốn lợi dụng hắn tâm tư nhưng chạm thiên diệt địa nhưng cũng trợ giúp hắn rất nhiều có thành tiệu của ngày hôm nay chạm thiên diệt địa cũng ra rất lớn một phần lực hắn trước đây độ tổ cảnh chi kiếp thời điểm chạm thiên diệt địa chịu đến thiên kiếp tẩy lễ bị thiên đạo giao cho một tia linh trí cũng coi như là một cái sinh mệnh thẩm lãng một mực nên chém thiên diệt hơn là con của mình từ không tới có chạm thiên diệt địa cuối cùng có linh trí thật giống như con của mình một chút hình thành cuối cùng rơi xuống đất nhưng là không nghĩ đến không đợi chạm thiên diệt địa triệt để hóa linh liền bản thân pha thoái giúp hắn trốn qua một tiết thẩm lãng hít sâu một hơi Bàn tay nhẹ nhàng rung lên, cái kia hai đạo đỏ làm chi sắc bản nguyên chi lực, liền bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở đúc lại các ngươi, để các ngươi trở thành thiên hạ ở giữa mạnh nhất thần binh." Thầm Lãng trong lòng kiên định tâm nghĩ, âm thầm hứa hẹn. Thương thần thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, hai con ngươi lạnh như băng nhìn xem Thẩm Lãng, hiện tại vũ khí cũng nát, căn bản cũng không có chiến đấu tiếp cần thiết, vẫn là ngoan ngoãn chấp đầu a." Thẩm Lãng bị dị nở nụ cười, không có chút nào ngẹn cổ đợi giết tự giác, ngược lại trên mặt hiện lên một vòng thần sắc tự tin. "Hệ thống, cho ta rút ra phụ thể nhân vật" Thẩm Lãng đã không biết bao lâu chưa từng dùng qua hệ thống. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, hệ thống đã không giúp được hắn quá lớn bận rộn. Hệ thống bên trong có thể rút ra ra nhân vật. Tối cường cũng chính là vượt qua thiên nhân ngũ suy cường giả, đến nỗi chủ tể cường giả. Đoán chừng hệ thống căn bản là không cách nào rút ra. Hệ thống cũng chỉ là chủ tể cường giả sáng tạo. Nếu như hắn có thể triệu hán hoặc rút ra chủ tể cường giả, cái kia hệ thống mới tính thật sự ngụy tiên. Bên trong không gian hệ thống điện tử đại binh màn chậm rãi sáng lên, luân bàn bắt đầu xoay tròn. Lần này Thẩm Lãng lợi dụng hệ thống rút ra phụ thể nhân vật, hệ thống cũng không giống như kiểu trước đây, có vô số người ảnh ở trong đó thoáng qua. Ngược lại tốt giống TV bị quấy dày rồi đồng dạng, điện tử đại bình màn cũng là gợn nước bông tuyết, căn bản là nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Chú ý, rút ra nhân vật mạnh mẽ quá đáng, hệ thống chỉ có thể rút ra một lần, rút ra sau lần này, hệ thống đem tiến vào trạng thái ngủ đông, một năm sau đó mới có thể khôi phục. Hệ thống thanh âm cứng ngắc, tại trầm lặng trong đầu vang lên, theo hệ thống thanh âm cứng ngắc rơi xuống, một khuôn mặt xuất hiện ở hệ thống trên màn hình lớn. Đó là một trương phi thường trẻ tuổi lạnh lùng khuôn mặt, mặc dù tấm kia khuôn mặt không có chút biểu tình nào, nhưng mà trong hai tròng mắt, lại có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, mênh mông tinh vũ đều giống như tại người kia trong mắt. Thẩm Lãng trong đầu, cẩn thận suy tư một chút, không muốn ra người này mảy may tin tức. Bất quá thẩm Lãng cũng không nghĩ nhiều, tất nhiên hệ thống rút ra ra người này, liền nhất định sẽ có giới thiệu. Hệ thống điện tử đại bình màn phải phía dưới, bắt đầu liệt kê ra rút ra đi ra người tin tức. Thẩm Lãng tại hệ thống bên trong rút ra phụ thể nhân vật, mặc dù thời gian rất dài, nhưng ngoại giới chỉ là qua trong một chớp mắt. Vũ khí nát, có thể đúc lại, nhưng nếu là người đã chết, mới là thật xong, cho nên ta sẽ không chết, hơn nữa ta còn muốn giết người, vì ta chạm tiên diệt địa chết theo. Lần này hệ thống rút ra nhân vật mạnh mẽ quá đáng, thẩm Lãng cần một chút thời gian Cho nên hắn muốn ngăn chặn Thương Thần một chút thời gian, tới vì hắn tranh thủ phụ thể cơ hội. Nếu như Thương Thần bây giờ hướng hắn phát động công kích, hắn e rằng thật sự muốn chết không nơi táng thân, dù sao hắn bây giờ đã trọng thương, chỉ dựa vào thực lực của mình, căn bản là không cách nào ngăn lại Thương Thần công kích. Ta không biết ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng mà ta cho ngươi thời gian. Thương Thần là ai, làm sao lại nhìn không ra Thẩm Lãng tính toán, nhưng mà hắn tự tin, coi như Thẩm Lãng còn có cái gì át chủ bài, cũng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn. 659 thứ 684 chương thảm thiết võ cảnh nhìn xem hệ thống dưới màn hình lớn vương nhân vật giới thiệu. Cảm lãng cơ thể hơi run rẩy lên. Nhân vật Diệp Phàm Sư Hảo, Diệp Thiên Đế cảnh giới, vượt qua Thiên Nhân Ngu Suy, chân thực chiến lực có thể so với chúa tể thể chất, Thái cổ thánh thể bất diệt kim thân công pháp, Đạo kinh luân hải cuốn, Tây hoàng kinh đạo cung cuốn, Hàng Vũ trải qua tứ cực cuốn, Thái hoàng trải qua hóa long cuốn, Thái dương chân trải qua tiên đại cuốn, Thái âm chân kinh tiên đại cuốn, Cửu Bí Lâm binh đấu giả tất cả mấy tổ tiến lên tập hợp đủ phía sau hợp nhất vì cái thế thuận thuận, Niết bàn. Trải qua chữa thương yếu nghiệt tiên, sát đạo thánh thuật sát thủ thần chiếu thiên đỉnh truyền thừa, Nguyên tiên sách, hư không trải qua không hoàn chỉnh, luận cổ trải qua không hoàn chỉnh. Vô thủy Kinh vô thủy thuật, thánh thể đơn nhất bí thuật, độ người trải qua, lục tự chân môn đốn, phệ đà trải qua không tròn vẹn, thượng đế trải qua luân hải quấn, đạo cung quấn, tứ cực quấn, hóa long quấn, tiên đại quấn, hỗn độn trải qua năm thế hóa thân hỗn độn thể lúc khai sáng. Tuyệt Kỹ, đại hư không thuật, hư không đại thủ ấn, Bao sơn ấn, nhân vương ấn, phiên thiên ấn, chân long ấn, lục đạo luân hồi quyền, đấu chiến thánh pháp đại nhự ấn, nguyên ấn, viện, cả vô lượng, sơn hà đại ấn, kim sắc dấu tay cái, tình thiên, cổ nhạc đại ấn, hỏa hoàng ấn, tiên tiên thái hư cương khí, vạn hóa thánh quyết, vĩnh hằng chúc suất, thú vương quyền, phi tiên quyết, nguyên hoàng đạo kiếm. Yêu đế cựu trạm phía sau bảy loại vì thánh pháp mô phỏng ra, hư thực thần thuận, phá vọng thuật. Đầu truyền tinh di, nguyên thần hợp đạo, lấy một hóa ngàn vạn chi thuật, nhất khí hóa tam thành, một hạt trần hóa kiếm lấp biện thần thuận, quan cổ thuật, hoàng kim thần tảng, ngũ hành thần quang, nguyên tử tiên quang, hoàng kim thánh vực, thái cực thánh thuật âm dương sinh tử quyền luận, bá quyền, thượng đế quyền, thượng đế chỉ, tám bước diệt đạo vô thượng thần thuận, nguyên thần bất hủ. Xuất xứ, gia thiên chú, Diệp Phàm vốn là một vũ trụ khác đại đế, bản thân thực lực đã vượt qua hệ thống triệu hoán cực hạn, cho nên Diệp Phàm chỉ có thể phát huy ra ba thành thực lực, còn xin tốc chủ cẩn thận, lần này phụ thể sau đó chỉ sợ sẽ có thời kỳ suy yếu. xem xong hệ thống đối với Diệp Phạm giới thiệu còn có nhắc nhở hạng mục công việc, Thẩm Lãng không khỏi trầm mặt lại, cái này Diệp Phạm quả nhiên không hổ là che trời nhân vật chính, liền xem như quá Hoàng Đô cùng hắn muốn tranh lệch hai cái cấp bậc, thật không biết nếu như Diệp Phạm bản thể hạng thế, lại sẽ có cường đại cỡ nào, có thể hay không, có thể so với những cái kia chủ thể cường giả. Thẩm Lãng chỉ là hơi trầm tư một chút, liền không có tại tiếp tục nghĩ tiếp, hiện tại hắn vẫn còn trong đại chiến, căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đối với hệ thống nói, tốt bắt đầu phụ thể à, anh ba, võ cảnh bên trong, Thẩm Lãng cùng Thương Thần bên trong chiến trường đột nhiên tiên địa đổi biến, nhật nguyện tinh thần đảo ngược, một bức tận thế cảnh tượng, liền xem như ở xa võ cảnh một phương khác kiếm hoàng và quyền tông đều cảm nhận được thẩm lãng bên này khí tức. chuyện gì xảy ra? thương thần bên kia chuyện gì xảy ra? kiếm hoàng tại đánh bại thanh hoàng sau đó, không có đi tiếp tục đuổi thanh hoàng, chỉ cần tại võ cảnh bên trong, sớm muộn còn có thể gặp mặt, cho nên kiếm hoàng cũng không gấp gáp, vốn là kiếm hoàng chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm những người khác, nhưng mà đang cảm thụ đến thương thần bên này khí tức sau đó, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm băng, biến mất ở phía chân trời. quyền tông là một gã khuôn mặt kiên nghị, dáng người vĩ đại trung nhân nhân, một thân thanh bảo cho người ta một cú cảm giác trơn ổn. Lúc này quyền tông dưới chân đang có một người nằm ở nơi đó, người kia sớm đã không có may may sinh tức. Nếu như thẩm lãng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người kia, lại là long hoàng. Long hoàng trên người kim sắc hoa lệ trung bảo đã sớm tàn phá không chịu nổi, uy nghiêm trên mặt cũng không có may may uy nghiêm, chỉ có vô tận sợ hãi còn lưu lại ở trên mặt. Lần trước long hoàng đám người đi tới võ cảnh, bởi vì có đạo tổ tử vong, vì bọn họ lấy được một chút hy vọng sống, mà lần này bọn hắn đi tới tổ cảnh, tại phân tán dưới tình huống, bọn hắn cũng không còn ban đầu may mắn, chỉ có thanh hoàng ủy vào thực lực bản thân tại kiếm hoàng thủ hạ chạy trốn một mạng, Long Hoàng lại bị Quyền Tông chém giết. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, ở đâu đều là tuyên cổ bất biến đạo lý, võ giả vì cơ duyên sẽ phấn đấu quên mình. Long Hoàng bực này tổ cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, nếu như thành công thu được võ cảnh trong cơ duyên, bọn hắn liền có thể nhất phi trùng tiên, quân lâm thiên hạ, trở thành vũ trụ chi bên trong mạnh nhất cái kia một đám người. Thất bại, vạn năm tu luyện đem phó mặc, liền tính mệnh cũng muốn mất đi. Đây chính là thế giới của võ giả, bất kể là cường giả hay yếu giả, chỉ cần một nước vô ý, cũng là đồng dạng kết cục. Quỷ Tông năm đấm ở giữa, một nguồn năng lượng nhẹ nhàng vươn ra, Long Hoàng thi thể liền biến thành cho bụi. Một tia sáng tại Long Hoàng bị thiêu hủy trong thi thể phiêu đã mà ra, bị võ cảnh thiên địa thu vào trong đó. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, Long Hoàng vong linh cũng sẽ xuất hiện ở võ cảnh bên trong. Quyền Tông đang xử lý Long Hoàng thi thể sau đó, thân hình cũng không dừng lại, hướng về thẩm lãng cùng Thương Thần chiến trường bay đi. Giờ khắc này, toàn bộ võ cảnh cũng hơi chấn động lên, liền Tần hướng thiên loại kia hợp đạo chi cảnh võ giả đều cảm nhận được võ cảnh giữa thiên địa xuất hiện cái kia sợi kiểm chế khí tức. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ để cho trong lòng ta như thế phiền muộn? Tần hướng thiên máu me khắp người xếp bằng ngồi dưới đất, tóc hai bù sù vô cùng chất vật, liền một cánh tay, đều được gãy, chỉ có một lớp da thịt kết nối lấy, xương cốt sớm đã nát bấy. Bất quá Tần Hướng Thiên đối với mình cái kia tay cụt, không để ý chút nào, hắn đã bước ra một bước kia, đang cùng Thiên Ứng lão nhân cuối cùng quyết chiến bên trong, Tần Hướng Thiên cuối cùng đi ra chính mình đạo, đẩy ra đạo kia cản trở hắn đại môn, đợi đến thương thế của hắn phục hồi, hắn liền có thể bắt tay vào làm chuẩn bị độ tổ cảnh chi kiếp, nếu như vượt qua lời nói, hắn cũng sắp là người thật mạnh một thành viên khoảng cách tân hướng thiên nơi xa xôi, Lý Tông lúc này đã không có sinh tức, nhưng mà đuổi giết hắn tên kia khôi giáp người, cũng biến thành một đống mảnh cốt, Lý Tông cho dù chết, trong tay cũng còn tại cầm cái tia đem trấn thiên cung, mặc dù trấn thiên cung đã bị chặt nữa, nhưng chỉ còn dư lại một đoạn, còn tại bị Lý Tông thật chặt siết trong tay. Lý Tông trên khuôn mặt có một loại giải thoát, cũng có một tia tiếc nuối, có thể tiếc nuối là, hắn không có đi đến võ đạo cực hạn, Lý Tông ngực cắm một thanh vũ hắc thép dòng trường tương, bị vững vàng đính tại trên mặt đất, mặt ngoài vết thương cực kỳ bị trắng. Bất quá Lý Tông cũng coi như là một kẻ hươu ác, tại biết chạy trốn vô vọng dưới tình huống có thể cùng khôi giáp người đồng quy vô tận, cũng coi như là chết kỳ sở. 4. Thiên địa ám trầm, bao cắt đầy trời, Thẩm Lãng cùng Thương Thần thân ảnh cũng đã bị gió cắt ba phủ, căn bản là nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Thương Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn tại trầm lãng trên thân, cảm nhận được một cấu nguy cơ, đó là chỉ có ngang nhau cường giả hoặc mạnh hơn hắn nhân thân bên trên mới có thể cảm nhận được nguy cơ. Thương Thần không biết Thẩm Lãng như thế nào đột nhiên sẽ cho hắn mảnh liệt như vậy nguy cơ, nhưng mà Thương Thần cũng đã nhấc lên cảnh giác, chuẩn bị nên đón tiếp xuống đại chiến sinh tử. Thương Thần tại gặp phải võ cảnh người sau đó đã có vô số vạn năm không ai có thể nhường hắn có cái chủng này cảm giác thẩm lãng là người đầu tiên 660 thứ 685 chương pháp tiên tượng địa anh ba thẩm lãng tóc dài xoa vai giống như điên dại đi chữ bi vận chuyển mà ra thân hóa cực tốc trong nháy mắt tại chỗ biến mất liền xem như lấy thương thần cảnh giới, đều không thể tìm kiếm đến thẩm lãng thân ảnh phi một tiếng thương thần trong ngực một cái quyền đen nhánh trên khôi giáp lưu lại một cái rõ ràng quyền lớn thương thần bay ngược mà ra một tiếng ầm vang nện vào trong lòng đất thẩm lãng xong quyền phía trên Tản ra một cỗ hủy diệt chúng sinh khí tức, thầm lãng một quyền này chính là diệp phạm sáng lập ra ba quyền, công kích vô cùng lăng lệ lại bá đạo, dưới một quyền này liền xem như hoàn vũ đều phải nát bể. bất quá thương thần khôi giáp trên người phòng ngự mạnh mẽ quả đáng, mặc dù đánh trúng thương thần, nhưng mà thương thần chỉ là nhận lấy một chút chấn động, bản thể đến không có chịu đến thương thế gì. thầm lãng cũng không trông cậy vào một chiêu liền có thể đánh bại thương thần, tại đánh bay thương thần sau đó thân hình không ngừng bí chữ hành tiếp tục thi triển, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về thương thần tiếp tục công kích mà đi, vô số quyền ảnh từ không trung rơi xuống. Hung hãn đập về phía Thương Thần Sở tại chi địa, trong lúc nhất thời, thiên địa chỉ quanh quẩn giống như sơn phong sụp đổ chấn động thanh âm. Mây khói tiêu tan, toàn bộ chiến trường cuối cùng khôi phục bình tĩnh, nhưng vào lúc này, Thẩm Lãng sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Thương Thần trong tay giơ cao lên trường thương, khí thế kinh khủng hướng về Thẩm Lãng đánh xuống. Thẩm Lãng bỗng nhiên quay người, trong hai tròng mắt thoáng qua một vòng tinh quang, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại Thương Thần trường thương rơi xuống phía trước, một luồng khí tức kinh khủng tại trầm lãng trên thân bộc phát, phi thiên chi lực dũng nhiên bộc phát, phi thiên ấn ẩn vàng đánh ra, tựa như tinh cầu chạm vào nhau, hai khối lực lượng kinh khủng tại giữa hai người bộc phát. Lực trùng kích đem hai người đánh hướng về hậu phương tối lui. Thương thần thân ở trên không, trong tay không ngừng, đâm ra một thương, tựa như đâm rách không gian. Vốn là hai người cách nhau hơn ngàn mét, nhưng ở thương thần một thương này phía dưới, không gian không ngừng rút ngắn. Trong chớp mắt, mang theo khí tức tử vong, mũi thương liền đi tới thẩm lãng trước mặt. Mi tâm run nhẹ nhẹ, một tia nguy cơ tử vong. Ba phụ thẩm lãng quanh thân, cực hạn sáng chói một thương, thiếu tử vô sinh một thương. Trước đây đạo tổ chính là tại thương thần một thương này phía dưới bị giết. Bất quá thẩm lãng dù sao không phải là đạo tổ, hắn bị Diệp Phạm phụ thể, Diệp Phạm thần kinh bất chiến, thẩm lãng cũng là một đường giết tới tại thực lực ngang bằng dưới tình huống, liền xem như tất sát một thường, thẩm lãng cũng có thực lực ngăn lại. thẩm lãng sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, vô số đao thương kiếm kích ở trong đó hiện lên, một cái tản ra hào quang nóng ánh hoàng kim tâm chắn xuất hiện tại thẩm lãng trước mặt. bình một tiếng, tâm chắn vỡ vụn, nhưng mà thương thần đâm ra tử vong một thường, cũng bị cản lại. hoàng kim thần tàng, nội tàng vô số thần binh, trước kia diệp phạm bị vào hoàng kim thần tàng, liền xem như con cái vua chúa hoàng nữ đều muốn bị hắn đánh chạy trốn chết. thẩm lãng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một thanh tản ra khí tức khủng bố trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một kiếm chém ra, kiếm quang hào đạm hơn vạn giảm. Trốn về thương thần chém ngang mà đi. Thương thần trường thương trong tay nhẹ nhàng lắp một cái, một cú cự lực từ trường thương bên trong truyền ra, gầm két một tiếng, Thẩm Lãng chém ra rực rỡ kiếm mang, bị đâm bay ra ngoài. Âm ầm, bầu trời phương xa, bị thương thần đánh bay kiếm mang bổ ra, một tia khe nứt to lớn hiện lên, chẳng cánh phi thường khủng bố. Thẩm Lãng tại chém ra một kiếm sau đó, một thanh hoàng kim cự truy xuất hiện ở hắn trong tay kia, bí chữ hành vận chuyển mà ra, đồng nhiên xuất hiện ở thương thần trên đỉnh đầu, một truy rơi đập, khí bạo thanh âm đinh thai nhức óc, tựa như viễn cổ thần sơn nghi ngổ, khí thế bàng bạc rơi xuống. Thương thần vẻ mặt nghiêm túc, giơ xuống ngang ngang, ầm vang một tiếng. Thương thần thân ảnh bị từ thiên kích rơi hướng về mặt đất đập tới, mà thẩm lãng vàng trong tay cự truy cũng đống nhiên vỡ vụn. Thẩm lãng ngón tay một ngón tay hoàng kim thần tàng trong vô số thần binh đống nhiên bắn ra, giống như đạn đạo đồng dạng hướng về thương thần thân ảnh truy đuổi mà đi. Thương thần thân hình bay ngược, trường thương trong tay vướng trái vướng phải đem truy đuổi mà đến hoàng kim thần tàng trong thần binh toàn bộ đánh bay. Nhưng công kích không có liền như vậy kết thúc. Thẩm lãng đóng lại hoàng kim thần tàng sau đó tại độ ra tay đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng rộng rãi khổng lồ, trang nghiêm túc ngũ âm thanh tại hắn trong miệng hô lên. Túnh vật muôn lục tự chân ôn túnh hô lên, thầm lãng thân hoa phật đà. Sau lưng Thiên Diệu biến thành sáng chói kim sắc, vạn trượng kia sáng xông thẳng tới chân trời, tựa như Phật tổ buông xuống đồng dạng. Thương thần bị thẩm lãng một tiếng gầm này, chấn đầu gõ bay cuồng, thất hải ảm đạm, thẩm lãng một cước đạp xuống, chân đạp sơn hà, muốn khẩu súng thần dẫm ở dưới chân. Thương thần ngươi không phải rất mạnh sao? Hôm nay chỉ ta muốn chém ngươi. Thẩm lãng khí thế như hồng, theo chiến đấu kéo dài, thẩm lãng khí thế càng ngày càng cường đại, đã đạt đến đỉnh phong. Võ giả chiến đấu, hàng đầu chú trọng chính là khí thế, thứ yếu mới là thực lực. Một phương khí thế như hồng, một phương khác khí thế rơi xuống, liền xem như người kia thực lực mạnh bên trên một bậc, cũng chưa hẳn là khí thế như hồng đối thủ của người nọ. Thương Thần lúc này tại trầm Lãng liên miên không dứt công kích, không có thời gian cùng Thẩm Lãng tranh đua miệng lưỡi, chỉ có thể trước tiên ngăn cản Thẩm Lãng công kích lại nói. Thương Thần vừa mới rơi trên mặt đất, trường thương nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, Thương Thần vừa mới tránh thoát, Thẩm Lãng cái kia thật giống như muốn đạp nát núi sông một cước liền ầm vang rơi xuống, một tiếng ầm vang, đại địa rung mạnh, mặt đất nứt ra, một đạo dấu chân thật sâu xuất hiện ở trên mặt tại mặt đất liên hoàn lật ra lăn lộn mấy vòng thương thần cuối cùng thoát ly thẩm lãng phạm vi công kích thương thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời thẩm lãng thẩm lãng ngươi đừng tưởng rằng sử dụng một loại bí thuật tạm thời tăng lên thực lực liền có thể chiến thắng ta hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ta thực lực chân chính kể từ ta tới đến võ cảnh vẫn chưa có người nào có thể để cho ta dùng ra toàn lực ngươi cho dù chết cũng coi như không tiếc thương thần thoại ấm rơi xuống thân hình bỗng nhiên tàn mắt ra một cổ khí tức cường đại vốn là vĩ đại dáng người đột nhiên kéo dài vô hạn lên trong chớp mắt liền biến thành một cái cự nhân có thể so với một toà núi nhỏ Ân, Pháp Thiên Tượng Địa. Thầm Lãng nhìn thấy đột nhiên biến thành cự nhân thương thần, không khỏi thần sắc khẽ biến nị non đạo. Thương thần lúc này trạng thái, rất giống địa cầu thần thoại thời đại những cái kia đại năng pháp thiên tượng địa, pháp thiên tượng địa có rất nhiều loại hình thái, trong đó có ba đầu sáu tay, cũng có chỉ là để cao thân hình, tăng thêm một chút sức mạnh. Trong đó sớm nhất pháp thiên tượng địa chính là tổ vũ nhất tộc, theo tổ vũ nhất tộc suy sụp, pháp thiên tượng địa cũng bắt đầu xung rốc, nhưng mà về sau tại phong thần bên trong, Na Cha cùng Nghị Lang hiện thánh chân quân hai người, lại lần nữa đem pháp thiên tượng địa phát dương công đại, một lần cuối cùng là Tây Du bên trong, Tôn Ngộ Không đại náo tiên không chi lốc lần nữa nhường pháp thiên tượng địa tái hiện thế gian, đánh thiên đỉnh không người dám xúc, kỳ phong mang. Đương nhiên, Tôn Ngộ không đại náo bầu trời, thiên đỉnh chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân không có đối với Tôn Ngộ không ra tay mà thôi, nếu như nếu là xuất thủ, Tôn Ngộ không e rằng liền cửa nam thiên đều không đánh vào được, huống chi lăng tiêu bảo điện. 661 thứ 686 chương Thái cực thánh thuật thương thần pháp thiên tượng địa dùng ra sau đó, trường thương trong tay tựa như một cây khuấy động thiên địa trụ lớn, ôm theo vô thượng cự uy, hướng về Thẩm Lãng nghiền ép mà đến. Thẩm Lãng chiến ý bốc lên, mặc kệ pháp thiên tượng địa cỡ nào nổi danh, lại cỡ nào để cho người ta kiêng kỵ nhưng mà Thẩm lãng không chút nào không sợ đấu chiến thánh pháp vận chuyển mà ra đại nhân ấn nguyên ấn biển cả vô lượng sơn hà đại ấn kim sắc giấu tay Cái, tinh thiên cổ nhạc đại ấn hỏa hoàng ấn Tiên thiên thái hư cương khí vạn hóa thánh quyết vĩnh hằng trục xuất thú vương quyền phi tiên quyết nguyên hoàng đạo kiếm yêu đế cửu trạng bị Thẩm lãng mô phỏng mà ra trong chốc lát liền đem thiên địa đánh đến vụ nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc hai người đại chiến đã không thể dùng kinh khủng để hình dung nếu không phải võ cảnh có chúa thể ý chí trèo trống thành vũ trụ chi bên trong bất kỳ một cái nào thế giới e rằng đều phải tại hai người chiến đấu phía dưới hủy diệt siêu siêu siêu ba hai thân ảnh từ chân trời mà đến, nhìn thấy trong chiến đấu thẩm lãng cùng thương thần, tất cả đều thần sắc không khỏi biến đổi. cái này, người kia là ai, vậy mà có thể đem thương thần bức bách đến dạng này. kiếm hoàng nhìn thấy toàn thân đấu chiến chi ý ngất trời thẩm lãng, nhìn không được khiếp sợ nói. Quyền Tông là một gã lao thành trưởng trạng trung nhân nhân, nhưng đối mặt tựa như diện thế trận chiến thẩm lãng cùng thương thần cũng không khỏi biến sắc. người này như thế nào cho ta một loại cảm giác quái dị? Quyền Tông nhìn một hồi thẩm lãng cùng thương thần chiến đấu, không khỏi cau mày nói. kiếm hoàng cũng nhìn ra một tia tình huống, cũng nghi ngờ nói, người này mạnh thì mạnh rồi. Nhưng mà tại sao ta cảm giác thực lực của hắn có chút phù phiếm không chắc, giống như không giống thực lực của hắn, mà là hắn mượn tới, mỗi lần ra tay đều cho người ta một loại không quá mượt mà cảm giác. Nếu như ngươi cũng có loại cảm giác này lời nói, vậy được rồi, người này hẳn là dùng bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên công lực, cho nên mới sẽ cho người ta loại cảm giác này. Quyền tông cùng Kiếm Hoàng cũng là vượt qua thiên nhân ngũ suy người thật mạnh, thầm lặng mượn nhờ hệ thống phụ thể tăng lên thực lực, trong mắt bọn hắn căn bản là không chỗ che thân. Nếu thật là như vậy, Súng Tiêu Thần thì có hy vọng chiến thắng, chỉ cần Thương Thần có thể kiên trì đến người kia bí pháp thời gian kết thúc, hẳn là có thể thắng lợi. Dùng bí pháp đến để thăng thực lực, Kiếm Hoàng và Quyền Tông đều gặp được. Bọn hắn trong cả đời chiến đấu vô số, đủ loại loại hình chiến đấu đều gặp được, cho nên đối với bí pháp tăng cao thực lực cũng không tính toàn quá hiếm thấy. Chỉ là hai người bọn họ khiếp sợ là lấy thẩm lãng người thật mạnh thực lực, rốt cuộc là loại bí pháp nào mới có thể để cho hắn có như thế tăng lên? Phải biết bí pháp cũng có hạn chế, thường thường cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh người, bí pháp tăng lên thực lực càng có hạn. Dù sao nếu như bí pháp để thăng nếu là giống thực lực thấp lúc, để tăng liền một cảnh giới mà nói, đó cũng quá nguy tiên nhưng mà thẩm lãng bí pháp tăng lên thực lực, liền để kiếm hoàng giữ quyền tông có chút chấn kinh, bởi vì bọn hắn thấy được bí pháp vậy mà có thể để cho một cái nhập môn người thật mạnh chi cảnh nhân trực tiếp tăng đến có thể cùng vượt qua thiên nhân ngũ suy cường giả một cảnh giới, loại bí pháp này phải có bao nhiêu kinh khủng? Vành ba, một tiếng nổ vang rung trời, thẩm lãng thân ảnh đung nhiên từ trên bầu trời rơi đập, nện vào trong lòng đất, gây nên một hồi vang minh. thẩm lãng vun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng là không có chút nào để ý, mà là thân hình trong nháy mắt phóng lên trời, chiến ý dâng trào, tiếp tục cùng thương thần đại chiến đấu. Tại đại chiến bên trong, thầm lãng khí thế không ngừng tăng lên, thậm chí đã mơ hồ muốn vượt qua thương thần. Cái gì? Thực lực của hắn còn có thể để thăng? Người này bí pháp rốt cuộc là cấp bậc gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Kiếm Hoàng Thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không khỏi kinh ngạc nói: Một trắng một đen tại trầm lãng trong hai tay dâng lên, trong chớp mắt liền hóa thành một bức Thái cực đồ án. Âm Dương tương dung, cương nhu hòa hợp. Thái cực thánh thuật tay trái dương, tay phải âm. Thuật này là Diệp Phạm tại Thái Âm cùng Thái Dương cổ kinh bên trong lĩnh ngộ mà ra. Thiên địa sơ khai có hai đại thần kinh, theo thứ tự là Thái Âm cùng Thái Dương. Nhân tộc lấy nhị kinh làm gốc sáng tạo ra vô số thần công bí pháp, cuối cùng khu trục thái cổ yêu tộc trở thành trong thiên địa chủ nhân. Thẩm lãng bản thân liền đối với âm dương chi thuật có phi phàm lực lĩnh ngộ, bây giờ dùng ra thái cực thánh thuật càng thêm cường đại. Thương thần cái tia giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng lớn trường thương vừa mới rơi xuống, liền bị thẩm lãng âm dương chi lực bắn bay hướng về phương xa đó tới. Phanh ba, mặt đất dạn nước, một đầu sâu không thấy đáy khe hở vực sâu xuất hiện ở trên mặt. Phanh ba, thẩm lãng bí chữ hành vận chuyển mà ra, trong ngay mắt tiêu thất thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thương thần trước mặt, âm dương chi lực đánh ra. Thương thần cái kia giống như một tòa núi nhỏ vậy cơ thể âm vang sụp đổ, lao chùi mặt vạch ra hơn ngàn mét mới miễn cưỡng ngừng lại. Âm Dương sinh tử quyền ấn một cỗ sinh tử chi lực tại thương thần bên ngoài thân lượn lờ, thương thần khí tức bắt đầu chậm lại. Tiểu sơn vậy cơ thể cũng bắt đầu dần dần thu hẹp, cuối cùng khôi phục thành vốn có dáng vẻ. Phá kiếm hoàng dữ quyền tông bất khả tư nghị nhìn xem thương thần biến trở về dáng vẻ vốn có, thương thần thực lực bọn hắn đang lý giải bất quá, trước đây hai người bọn họ mới tới võ cảnh thời điểm, liền từng phân biệt cùng thương thần đại đấu qua mặc dù cuối cùng bọn hắn không có phân ra thắng bại, nhưng mà chính bọn hắn lại biết nếu thật là liều mạng tranh đấu mà nói, thương thần tuyệt đối có năng lực tại một đối một bên trong giết bọn hắn, nhưng chính là mạnh mẽ như vậy thương thần, cư nhiên bị tên này cường giả thần bí phá biến hóa bí thuật. Thương thần bí thuật không phải pháp thiên tự địa, mà là thương thần từ võ cảnh bên trong lấy được một loại biến hóa chi thuật, có thể nhường cơ thể biến lớn, biến lớn phía sau cơ thể có thể gấp bội tăng cường thực lực đồng cấp bên trong, rất khó có người có thể chống đỡ biến hóa phía sau thương thần. Nhưng mà thầm lãng lại phá thương thần biến hóa bí thuật, cái này khiến bọn hắn cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, không tốt. Chúng ta nhanh đi viện trợ Thương Thần, người kia muốn giết hắn. Ngay tại Kiếm Hoàng giữ quyền tông chấn kinh thời điểm, Thẩm Lãng lại không có mảy may dừng lại, tại đánh bại Thương Thần sau đó, tại độ ra tay, một cỗ lẫm nhiên sắc cơ ở trên người hắn dâng lên. Vanh ba, hai đạo công kích xẹt qua thời không, hướng về Thẩm Lãng sau lưng của đánh tới, nếu như Thẩm Lãng tiếp tục xuất thủ, e rằng ở nơi này hai đạo công kích cũng sẽ vất lạc. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, Kiếm Hoàng giữ quyền tông đến, hắn sớm đã coi nhận thấy, cho nên tại hai người xuất thủ trong mấy mắt, liền làm tốt chuẩn bị. Ngay tại Kiếm Hoàng Dữ Quyền tông công kích sắp đánh trúng Thẩm Lãng thời điểm, Thẩm Lãng sau lưng đột nhiên nứt ra một cái khe, bên trong hỗn độn một mảnh, tiên vụ mờ mịt, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Kiếm Hoàng Dữ Quyền tông công kích trong nháy mắt bị khe hở thôn vệ, không có lật lên mảy may vận sóng. Theo Kiếm Hoàng Dữ Quyền tông công kích bị thôn vệ, cái khe kia cũng chậm rãi đóng lại. Ngay tại khe hở tắt một khắc cuối cùng, một thân ảnh ở trong đó ẩn hiện, người kia hai con ngươi không có chút nào màu sắc, lạnh lùng hết thảy, giống như đối với bất kỳ cái gì sự vật cũng không có cảm tình đồng dạng. Người kia nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn khe hở ra Thẩm Lãng bọn người, cuối cùng khe hở đóng lại. Thân ảnh của người nọ cũng đã biến mất. 662 thứ 687 chương chúng mạnh trở về đạo thân ảnh này đã xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là thẩm lãng tại chư thần đại lục cùng pháp hoa chùa vị kia độ ách thiền sư đại chiến thời điểm đã từng xuất hiện một lần. Lần kia là thẩm lãng cùng độ ách thiền sư đánh vỡ thời không. Thân ảnh của người nọ nhìn thoáng qua, mà lần này là thẩm lãng lợi dụng diệp phàm hỗn độn thể mở ra hỗn độn thế giới. Lần hai nhìn thấy người kia. Thẩm lãng bởi vì là đưa lưng về phía hỗn độn thế giới, không nhìn thấy người kia, nhưng mà kiếm hoàng dữ quyền tông lại nhìn rõ ràng người kia chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hai người một mắt, hai người bọn họ thì có một loại thăng không dậy nổi phản kháng chút nào ý niệm. hắn là ai? Một cái nghi vấn, tại trong lòng của hai người thoáng qua, nhưng mà hai người không có thời gian đi thêm nghĩ, bởi vì thẩm lãng đã hướng bọn hắn phát động công kích. rất nhiều dị tượng tại trầm lãng sau lưng dâng lên, trăng sáng mọc trên biển, kim sắc bể khổ, hỗn độn loại thanh liên, sơn hà cầm tú, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm tiểu thiên, tinh thần diệu thanh thiên, chờ dị tượng từng cái hiện ra, rực rỡ chói mắt. Vô ba, thẩm lãng giống như cử thú viết cổ mạnh mẽ đâm tới mà đến, bản thân thẩm lãng cơ thể liền phi thường cường đại, tại phối hợp diệp phàm thánh thể, nhất định chính là một cái hung thú. Một quyền đánh ra, ngàn vạn quang hoa tại trầm lãng bên ngoài thân nổi lên, tựa như thần vương đồng dạng, uy thế ngập trời. Chiến! Kinh thiên chiến ý tại trầm lãng trên thân dâng lên, một người độc chiếm kiếm hoàng giữ quyền tông, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại càng đánh càng mạnh, có muốn áp chế kiếm hoàng giữ quyền tông su thế. Vành ba! Mặt đất nổ nát vụn, thương thần phóng lên trời, đâm ra một trường, hướng về giữ kiếm hoàng cùng quyền tông đại chiến trầm lãng hậu tâm đâm tới. Một thương này đã đạt đến cực hạn, liền xem như thiên địa ở nơi này một thương trước mặt đều vô hạn nhỏ bé đứng lên. Tam đại đỉnh phong người thật mạnh đại chiến thẩm lãng, toàn bộ võ cảnh cũng bắt đầu chấn động lên. Phương xa, thái hoàng máu me khắp người, lăng không hư độ mà đến. Lúc này thái hoàng đã trở thành người thật mạnh, không biết thái hoàng gặp cái gì, mặc dù thân hình chật vật, nhưng khí thế lại phi thường cường đại. Một phương hướng khác, một trang sách cũng chân đạp kim liên mà đến, tại tiến võ cảnh phía trước, thẩm lãng liền đem long hải minh vương xá lợi tự cho một trang sách, thẩm lãng có thể làm được đều làm, đến nơi có thể sống sót hay không, thì nhìn vận mệnh của bọn hắn. Một trang sách cùng Thái Hoàng Không Hổ là một thời đại nhân vật chính, bọn họ cùng Thẩm Lãng tách ra đoạn này thời gian, không chi ngộ đến rồi cơ duyên gì, song song đột phá đến tổ cảnh, cảm nhận được Thẩm Lãng động tĩnh bên này, nhau nhau chạy về. Ngay tại Quá Hoàng giữ nhất trang sách đến thời điểm, một phương hướng khác cũng bay tới một thân ảnh, đạo thân ảnh kia chỉ có một cánh tay, liền phi hành đều có chút bất ổn, nhưng mà khí thế của người nọ cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đầu đội thiên không có sấm sét văng rội, người sáng suốt xem xét, liền biết sẽ có thiên kiếp muốn rơi xuống. Tần Hướng Tiên đang khôi phục một chút thực lực, liền chạy tới, mặc dù hắn đi theo Thẩm Lãng chỉ là mượn nhờ Thẩm Lãng tiến vào võ cảnh. Nhưng mà Tần Hướng Thiên lại đối với Thẩm Lãng vô cùng kính nghệ, cho nên Thẩm Lãng gặp nạn, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ở mà ba, một đạo kiếp lôi đánh xuống, Tần Hướng Thiên cơ thể bỗng nhiên run một cái, nhưng mà hắn lại cắn răng kiên xuống. Người trước độ kiếp, ta bên này yên tâm, bọn hắn còn không làm gì được ta. Thẩm Lãng mặc dù đang giữ kiếm Hoàng Ba tiên đỉnh phong người thật mạnh đại chiến, thế nhưng là cũng cảm nhận được tình huống chung quanh. Một trang sách cùng Thái Hoàng cùng Tần Hướng Thiên ba người chạy đến, hắn như thế nào lại không biết? Thái Hoàng cùng một trang sách cũng đã vượt qua tổ cảnh chi kiếp, ngược lại có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, nhưng mà Tần Hướng Thiên đang đứng ở độ kiếp trạng thái, căn bản là không cách nào tham chiến, nếu như cưỡng ép tham chiến, sẽ chỉ làm tiên. Kiếp càng thêm cường đại, thậm chí liền bọn hắn đều muốn bị cuốn vào trong đó, bọn họ đều là đỉnh phong người thật mạnh thực lực, nếu như bị cuốn vào tiên kiếp mà nói, e rằng tiên kiếp bí lực tuyệt đối có diệt thế cấp bậc. Diệt thế bí lực tiên kiếp, coi như hắn có thể phụ thể diệp phàm 100% thực lực, cũng chưa chắc có thể kháng phía dưới, cho nên thầm lặng mới khiến cho Tần Hướng Thiên trước tiên độ kiếp, tại tham chiến. Tần Hướng Thiên mặc dù tư chất muốn trời, Nhưng mà tiềm lực nhưng phải kém thẩm lãng rất xa, chỉ là độ tứ cửu thiên kiếp, nguy hiểm ngược lại cũng không đại, tần hướng thiên vượt qua thiên kiếp tỷ lệ, vẫn rất lớn. Thái Hoàng cầm trong tay nhân hoàng kiếm, đạp không mà đến, một kiếm chém nhúng ra, ngàn vạn long khí hội tụ thành một đầu lao nhanh xuống lớn, hướng về kiếm hoàng cuốn ngược mà đi. Kiếm hoàng, ta ngược lại thật ra muốn lánh giáo một chút trong kiếm hoàng dạ. Thái Hoàng thanh âm đạm mạc, vang vọng đất trời, rõ ràng truyền vào kiếm hoàng trong tai. Kiếm hoàng cười lớn một tiếng, âm thanh buông thả mà phong khoáng, tốt tốt tốt, một cái vừa mới nhập môn người thật mạnh chi cá nhân, vậy mà cũng dám tới khiêu chế ta. Hôm nay ta liền để các ngươi biết cái gì là trong kiếm hoàng dạ. Kiếm hoàng một kiếm bổ ra, thủy diệt kiếm ý bao phủ toàn bộ chiến trường, liền một trang sách đều bị bao phủ ở trong đó. Ngươi trước cùng thương thần quân lấy hắn, ta đi giải quyết bọn hắn, lại đến giúp ngươi. Kiếm hoàng hướng về phía quyền tông phân phó một tiếng, thân hình khẽ động, đạp không mà đi, nên tiếp quá hoàng dự nhất trang sách. Kiếm hoàng không hổ là trong kiếm hoàng dạ, kinh thế kiếm ý nhường quá hoàng dự nhất trang sách dùng ra toàn lực, mới nhìn nhìn ngăn cả tới. Bất quá quá hoàng dự nhất trang sách cũng không phải người bình thường, cũng là có thể vượt cấp mà chiến người, mặc dù đạt đến tổ cảnh sau đó, vượt cấp biên độ đã rất nhỏ nhưng mà hai người liên thủ quá hoàng chủ công một trang sách chủ phòng cũng là miễn cưỡng ngăn cản kiếm hoàng kiếm hoàng kiếm là một cái tiểu thế giới hình thức ban đầu mỗi một kiếm chém nứt ra đều đem thái hoàng cùng một trang sách cuốn vào thế giới bên trong để cho hai người không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực kỳ thực thế giới chính là lĩnh vực tiến hóa bản lĩnh vực đạt đến cực hạn liền sẽ chuyển hóa làm thế giới tại trong lĩnh vực kiếm hoàng chính là cao cao tại thượng quân vương bất luận lĩnh vực gì trong người hòa vận đều phải chịu đến hạn quản chế thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm run rẩy bị kiếm hoàng lĩnh nộ áp chế nếu không phải thái hoàng tại nỗ lực khống chế nhân hoàng kiếm e rằng nhân hoàng kiếm mất đi không chế, bị kiếm hoàng đoạt đi. Kiếm hoàng lĩnh vực, tên là kiếm vực, chỉ cần là kiếm, liền muốn chịu đến kiếm vực ảnh hưởng, nếu như thực lực không đủ dạ, đều sẽ bị kiếm trong tay phản vệ. Tổ cảnh phía dưới, liền xem như thiên quân vạn mã, tại kiếm hoàng trong lĩnh vực, e rằng đều sẽ trong nháy mắt bị mẫn diệt, căn bản cũng không có phản kháng chút nào năng lực. Kiếm hoàng bị Thái hoàng cùng một trang sách cuốn lấy sau đó, Thẩm Lãng bên này áp lực giảm nhiều, mặc dù Thẩm Lãng có diệp phàm phụ thể, nhưng mà dù sao không có hoàn toàn tiếp thu diệp phàm thực lực, chỉ phát huy ra một nửa cũng chưa tới thực lực, đối mặt kiếm hoàng ba tên đỉnh phong người thật mạnh với giết, Thẩm Lãng cũng có chút giật gấu và vai. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại quyền tông cùng Thương thần, Thẩm Lãng thì có hy vọng thắng lợi. Võ cảnh bên trong, trận này kinh thế đại chiến, tuyệt đối là thế gian tột cùng nhất đại chiến, mà liền tại Trẩm Lãng bên này đại chiến thời điểm, Chân Linh Tử đã tới một tòa cung điện chi trung. Cung điện điện môn chi lên tấm biển phía trên, khắc lấy ba chữ to, Tạo Hóa Điện. Tạo Hóa chủ tể, ngươi thần cách là của ta. Chân Linh Tử tựa như lão hồ ly đồng dạng, cười híp mắt nhìn xem trước mặt xuyên thẳng đám mây, cao vút trong mây tiên điện. 663 thứ 688 chương thần cách Chân Linh Tử nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, quát kết âm thanh vang lên, một tòa khoáng đạt đại điện xuất hiện ở chân linh chết trước mặt. Đại điện băng lãnh mà tĩnh mịch, cho người ta một loại vô tận uy nghiêm. Lên keng, một giọt nước nhẹ nhàng nhỏ xuống, tại toàn bộ đại điện quân quẩn. Chân Linh Tử dạo bước đi vào, sau lưng đại điện cửa điện một tiếng ầm vang đóng lại, tựa như ngăn cách một cái thế giới. Chân Linh Tử xoay người, liếc mắt nhìn tắt cửa điện, nhưng ngay tại Chân Linh Tử quay đầu thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở Chân Linh Tử trước mặt, Chân Linh Tử nhìn thấy đạo thân ảnh kia, hai con ngươi bỗng nhiên phóng đại, một tiếng ầm vang, đại điện rung mạnh, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. 4. Thẩm Lãng bên trong chiến trường, Thẩm Lãng tay cầm hoàng kim thần đao trong hoàng kim thanh kiếm, một kiếm chém ra, ngân hà trên trời rơi xuống. Xôi trào mấy liệt, hướng về quyền tông cùng thương thần bao phủ mà đi. Phanh ba. Quyền tông một quyền đánh ra, bá khí mà thao nhiên, rất hết thẩm lãng chém ra một kiếm. Hai cỗ kinh khí chạm vào nhau, một cỗ vô hình bọn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra, phụ cận hết thấy, tất cả đều tại này cỗ sóng gọn vô hình phía dưới, trong nháy mắt phai mờ. Thẩm Lãng hai con người tản ra sáng chói thần quang, tựa như buông xuống cửu thiên thần vương, làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ áp lực. Bước ra một bước, vạn vật tất cả tại dưới chân, sa vạn dặm, thoáng qua mà qua, Thẩm Lãng trong nháy mắt đi tới quyền tông trước mặt, khóe miệng mang theo một tia cười tà. Cựu thiên thần lôi hạ xuống, vạch phá không gian, hướng về Quyền Tông đánh xuống mà đến. ầm ầm, giang giác. Quyền Tông trong nháy mắt bị Cựu Thiên hạ xuống thần lôi bổ trúng, thân hình đung nhiên nện vào trong lòng đất. Quyền Tông trên người bảo phủ, thủng trăm ngàn lỗ, liền bên trong da thịt cũng đã ra chóc thịt bong, bút ti ti xương ngủ. Quyền Tông phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân bất lực, có từng đạo lôi điện tại hắn quanh thân lượn lờ, tựa như điện xà đồng dạng ở trên người hắn du tẩu. Thương thần nhìn thấy Quyền Tông bị thẩm lãng một chiêu đánh bại, thần sắc không khỏi biến đổi, thẩm lãng khí thế càng ngày càng mạnh, đã đạt đến đỉnh phong, thế không thể lỡ. Thương thần biết, bọn hắn đã đại thế đã mất. Thẩm Lãng tại đánh bại quyền Tông sau đó, người ta nhìn về phía Thương Thần, cái tiếp theo chính là ngươi. Ngươi ngươi ngươi năm. Âm thanh giữa thiên địa quấn quẩn, Thẩm Lãng thân ảnh đã lần nữa biến mất, bí chữ hành, không hổ là giữa thiên địa mạnh nhất một trong cử bí, lúc thi triển, không ai có thể bắt được tung tích của hắn, ỷ vào cực tốc thân pháp, Thẩm Lãng không ngừng tại Thương Thần quanh thân du tẩu, thỉnh thoảng từ trong không gian bước ra, hướng về Thương Thần công kích. Phanh phanh phanh ba. Thương Thần có khi có thể ngăn cản Thẩm Lãng công kích, có khi bị Thẩm Lãng đánh trúng, bất quá Thương Thần trên người có thần giáp tương trợ, miễn cưỡng ngăn cản Thẩm Lãng công kích. Thẩm Lãng thần sắc bình tĩnh, chỉ có khóe miệng mang theo một màn kia cười tà, khiến người ta cảm thấy nhất trùng quỷ dị. Thẩm Lãng cùng Thương Thần đại chiến, tiêu lửa tung tóe, hai người mỗi một lần giao thủ, đều sẽ nhường thời không rối loạn, thiên địa độ nghiêng, tráng cảnh phi thường cùng bố. Mà Quá Hoàng dữ nhất trang sách cùng kiếm Hoàng đại chiến, lại vô cùng quỷ dị, ngoại nhân chỉ thấy, Thái Hoàng cùng một trang sách không ngừng hướng về kiếm Hoàng công kích, mà kiếm Hoàng nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, mỗi một kiếm chém đúng ra, đều có thể phá diệt hai người cường đại công kích. Tại kiếm vực bên trong, kiếm Hoàng chính là thiên địa chúa tể, trừ phi thực lực mạnh tại kiếm Hoàng người, bằng không bất luận kẻ nào đều phải chịu đến kiếm Hoàng áp chế cuối cùng bại vong, thầm lãng một quyền đánh lui thương thần sau đó khẽ cho mày, lập tức quay người hướng về phía kiếm hoàng phương hướng, giơ tay lên, cách không nắm chặt, một cũ không gian đè ép chi lực, đột nhiên bộc phát, tựa như pha lê bể tan thành âm thanh vang lên, kiếm hoàng lĩnh vực cầm vang nổ nát vụ. ông ba, kiếm quang phóng lên trời, kim quang phủ chiếu, một đạo kiếm quang sáng chói cùng một đạo phật đà kim thân xông ra kiếm vực, sau đó hướng về kiếm hoàng hung mãnh công kích mà đi. kiếm hoàng vẻ mặt thất vọng, tựa như còn không có tử lĩnh vực bị phá đả kích bên trong khôi phục lại, bất quá kiếm hoàng dù sao cũng là cường giả tuyệt thế. Tại Quá Hoàng Dự Nhất trang sách công kích được tới trong nháy mắt, khôi phục một tia ý thức, tức tốc một kiếm chém ra, miễn cưỡng kích phá Quá Hoàng Dự Nhất trang sách liên thủ công kích. Kiếm Hoàng dơ tay lên, lau mép một cái tiên huyết, đột nhiên quay đầu, Kiên kỵ nhìn Thẩm Lãng một mắt, lĩnh vực của hắn chí lực, mặc dù đối với đồng cấp cường giả không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng mà Thẩm Lãng có thể một kích phá hắn lĩnh vực, cái này cũng là phi thường khủng bố. Phải biết, liền xem như hắn thế giới chưa thành, nhưng cũng là mô hình một thế giới, coi như Thẩm Lãng cũng là vượt qua thiên nhân ngũ suy người thật mạnh, nhưng cũng không thể nhất kích liền có thể đánh vỡ lĩnh vực của hắn, mà Thẩm Lãng lại làm được cái này khiến kiếm hoàng trong lòng không khỏi kiêng kỵ lên, thầm lãng đánh tan kiếm hoàng lĩnh vực sau đó, liền không có quản hắn, mà là đạp chân xuống, hướng về thương thần phóng đi. Phanh, phanh phanh phanh ba, một hồi âm thanh chiến đấu kịch liệt vang lên, thương thần trên thân khôi giáp phá toái, ngựa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, rơi đập ở trong lòng đất. giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, liền nơi xa độ kiếp tần hướng thiên cũng yên tĩnh lại. sau đó tối hậu nhất đạo kiếp lôi đánh xuống, tần hướng thiên nỗ lực cản lại, thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành người thật mạnh. bất quá tần hướng thiên cũng đã là nọ mạnh hết đà, đừng nói trợ giúp thầm lãng liền xem như phiêu phù ở trên bầu trời đều có chút cố hết sức. Bất quá coi như tần hướng thiên có sức tái chiến cũng đã chẳng ăn thua gì, bởi vì thẩm lãng đã giải quyết một cái cắt quyền tông trọng thương, thương thần sinh tử chưa biết kiếm hoàng lại bị ép lĩnh vực võ cảnh tam đại thủ hộ giả toàn quân bị diệt, toàn bộ võ cảnh bên trong tại cũng không có có thể ngăn cản thẩm lãng người kiếm hoàng đỡ dậy quyền tông, ánh mắt phức tạp nhìn xem thẩm lãng, thẩm lãng tuyệt đối là hắn đời này gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, có thể bằng vào sức một mình đánh bại ba người bọn họ liên thủ, mặc kệ thẩm lãng dùng phương pháp gì cũng đã có thể tiêu não toàn bộ thiên địa. Ngươi thắng võ cảnh bên trong cơ duyên là của ngươi. Kiếm Hoàng sâu kín nói, giờ khắc này, hắn giống như già hơn mấy chục tuổi đồng dạng, vốn là cao ngất thân thể, cũng có một tia vốn lượng, giống như giải thoát đồng dạng, uốn xuống hết thảy. Sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ võ cảnh trong cơ duyên kia, hiện tại bọn hắn ba người đều thua ở một người chi thủ, cơ duyên kia cũng nên đưa ra. Trước đây Tạo Hóa Chủ Tể trước khi chết, liền đã thông báo bọn hắn, cơ duyên chỉ có thể giao cho đánh bại ba người bọn họ nhận, hơn nữa bức bách bọn hắn phát hạ nguyên thần lời thề, nếu không có nguyên thần lợi thể gõ bó, Kiếm Hoàng ba người bọn họ cũng sớm đã rời đi võ cảnh, quay về bọn hắn nguyên bản địa phương. Thẩm Lãng không tiếp tục ra tay, thương thần chết. Cũng coi như là ra trong lòng của hắn khí, hơn nữa kiếm hoàng và quyền tông cũng coi như là một đời cường giả, Nếu không phải hắn có hệ thống phụ thể công năng, hắn tuyệt đối không có mảy may chiến thắng hắn chắc chắn, kiếm hoàng cùng quyền tông cũng coi như là người đáng thương. Cơ duyên gì? Thẩm lãng thu hồi khí thế, từ không trung rơi xuống, nhàn nhạt, nhạt vấn đạo. Chủ tể thần cách? Thần cách? Thần cách? Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía kiếm hoàng, không biết chủ tể thần cách là cái gì. Chỉ có thẩm lãng như có điều suy nghĩ, giống như nghĩ tới một cái gì.